chương bốn mươi chín phá phong tìm về ký ức chương bốn mươi chín phá phong tìm về ký ức tiểu tử n g ư ơ i biết trương gia thôn là thế nào tới sao thôn trưởng nhìn xem cái này trăm ngàn năm qua thứ nhất xuất hiện tại trương gia thôn ngoại nhân chủ động mở miệng triệu chính chuyển đến ghế ngồi xuống tất nhiên trương gia g i a nguyện ý nói với mình một vài thứ nói không chừng hắn có thể ở đây tìm được phá giải phong ấn biện pháp bướng bình quả quả bây giờ cũng ăn tĩnh r ú p vào g i a g i a trong lồng ngực khả á i trong hai mắt mang theo hiếu kỳ nàng thích nghe nhất da ra kể chuyện xưa thôn ban đầu cái kia nhóm người vì tránh né thần linh đồ sát tề lực chế tạo một chỗ động thiên thế giới nhưng động thiên tạo ra bên trong lại là cắt vàng một mảnh hoàn toàn không có tài nguyên về sau tổ tiên của chúng ta liền cùng k h ắ c các tộc giao dịch dùng động thiên quyền cư ngụ đổi lấy sinh tồn tài nguyên người yêu linh chờ nhiều tộc hỗn hợp huyết mạch giao dung đến đằng sau từ từ tạo thành từng cái một thôn xóm sau đó tổ tiên của chúng ta liền hợp lực đem động tiên h đưa vào trong hư không lạc o lưu bây giờ ngay cả chúng ta cũng không biết chính mình người ở chỗ nào thôn trưởng mới mở miệng liền nói mấy cái canh giờ quả quả đã nghe cố sự ngủ thiết y trương i ệ u c gia gia xin ngài giúp ta bài trừ phong lớn đem trong không gian giới chỉ một thanh trường kiếm lấy ra triệu chính đem giới chỉ đưa đến trương gia giới a bên tay trường kiếm trong tay tựa hồ đối với hắn rất trọng yếu khi hắn phát lên đem hắn đưa ra ngoài ý niệm thủ hạ của hắn ý thức đem kiếm năm chặn trừ kiếm bên ngoài những vật khác liền không có dạng này đặc thù cảm ứng Bởi、vậy triệu chính quả quyết đem giới chỉ đưa ra ngoài thôn trưởng tiếp nhận giới chỉ thân thức ở bên trong tùy ý đảo qua triệu chính tài sản chính xác phong phú bên trong chỉ riêng hắn nhìn thấy bán tiên binh cũng không chỉ một cái hơn nữa còn có mấy trăm con dao l o n g hải cốt khi thôn trưởng thần thức rơi vào trên một tấm gỗ bài lúc ánh mắt đột nhiên biến đổi lấy ra tấm bảng gỗ thôn trưởng ngón tay vớt ve trên đó vết kiếm lại là trước đây vị kia tồn tại trí cao truyền thụ cho bốn mạch kiếm thuật một trong đem giới chỉ còn cho triệu chính thôn mở miệng nói ta đ á ứng đêm nay nghỉ n ơ i thật tốt sáng sớ ngày hôm sau khi triệu chính đẩy cửa ra, phát hiện trong viện nhiều mấy cái cùng trương gia g i a tuổi không sai biệt lắm lao nhân hai vị khuôn mặt tương tự lao nhân còn có một vị mặt tinh xảo lao hầu là tiểu tử này nhìn xem thể cốt hơi y ế u a chính xác mấy ông lao hướng về phía triệu chính trên dưới dò xét phút chốc mơ hồ trong đó triệu chính cảm thấy trong ánh mắt của bọn hắn mang theo vài phần vét bỏ tiểu tử một hồi chúng ta bốn người linh lực sẽ tiến vào kinh mạch của ngươi đem bám vào tại trong kinh mạch phong ấn phá giải có chút đau ngươi cũng đừng kêu ra tiếng cái kia vị trí tại trương gia ra trong miệng được gọi là vương bà lao h u mở miệm nhắc nhở một câu tiểu tử biết rõ tới đem chén này thuốc uống khoanh chân ngồi xuống sau đó ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một sự kiện nhẫn lại đừng ngất đi là được trương gia ra một phen để cho trong lòng triệu chính đột nhiên có dự cảm bất t ư ở n g nhưng mà hắn vừa há miệng một cỗ nồng nặc c â y đắng theo miệng rót vào bụng cũng dẫn đến hắn lời muốn nói cũng ngăn chặn d i a thủy tiến bụng không lâu sau triệu chính cũng cảm giác được trong dạ dày xuất hiện thiêu đốt cảm giác hắn không dám chỉ hoãn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống tiếp lấy bốn vị lao nhân trong nháy mắt đứng ở bên cạnh triệu chính hai người bắt lại hắn cánh tay đưa bàn tay nhưng ngược lại lao ẩu ngồi vào triệu chính, trước mặt, lòng bàn tay đặt tại triệu chính đan điền vị trí t r ư ơ n g gia ra thì đứng ở triệu chính sau lưng bàn tay rơi vào hắn h u y ệ t bách hội chỗ thể nội thiêu đốt cảm giác cấp tốc quyết tán hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng cao triệu chính trên mặt cũng bắt đầu dọn mồ hôi lúc này b ố n có l ạ n h như băng linh khí từ lòng bàn tay đan đ i ể n cùng đỉnh đầu tràn vào trong nháy mắt cùng cái t i ê u cũ có chút khó mà chịu được nhịp ý triệu chính còn không có hưởng thụ bao lâu tràn vào trong cơ thể hắn linh khí nhiệt độ càng ngày càng thấp hắn phảng phất trần như động đứng tại trong băng thiên tuyết đ i ệ cứ việc dược dịch không ngừng tản ra nhiệt lượng nhưng lại đánh không lại cái này bốn cô băng lánh linh khí triệu chính chỉ cảm thấy tứ chi của mình cùng đầu đều nhanh đông lạnh chất lặng chỉ có vùng đan điền còn có một đoá ánh nến lớn nhỏ h ỏ a diễm đang miễn cưỡng kiên trì t ù y ý linh khí như thế nào công kích một đoá này h ỏ a diễm lấp lóe mấy giây sau vẫn ngoan cường mà kiên trì tăng thêm sức nữa cảm giác được triệu chính thể bên trong tình trạng trước da ra, ra h é t lớn một tiếng bốn người đồng thời tăng lớn cường độ thế là triệu chính nguyên bản vốn đã chết lặng trên mặt trong nháy mắt dữ tợn toàn thân cao thấp phản phất có vô số lơi dao t ừ n g đao t ư n g đao đang cắt cắt trên người hạt t h ị hết lần này tới lần khác hắn thời khắc này ý thức rất thanh tỉnh muốn mất đi một giây sau liền bị đau tình vùng đan điền ảnh nến cũng không chịu được nữa hòa di cùng lúc đó triệu chính thể bên trong kinh mạch mặt ngoài hiện ra từng đạo màu đen đường v â n chính là thêm tại trên người hắn phong ấn đến từ trương gia ra bốn người linh khí tiếp tục công kích ảnh đến bốn người phân ra một kia sức mạnh bắt đầu một chút trừ bỏ triệu chính phong ấn trên người theo phong ấn một góc pha thoái triệu chính trong đầu hiện ra một cái cầm kiếm gỗ cơm mùa năm sau tuổi hải t ử t h â n ảnh hai từ động tác thân hình hắn đều rất quen thuộc hết lần này tới lần khác hải t ử gương mặt kia hắn như thế nào cũng nhìn không rõ ràng mấy giây sau hình ảnh pha thoái mới một bức tràng cảnh xuất hiện một chỗ nhìn rất quen mắt trong sân huấn luyện hắn cùng một người dáng dấp anh khí thiếu nữ đang l thiếu nữ gương mặt kia so đứa bé kia rõ ràng rất nhiều khi hắn trông thấy thiếu nữ này lúc triệu chính tâm bỗng nhiên nhảy một cái thiếu nữ này dường như là hắn người rất trọng yếu nàng là ai nàng và ta là quan hệ như thế nào nhớ tới ta nhất định phải nhớ tới theo triệu chính từng tiếng hô to vùng đan đ i ể n cái kia sởi anh đến bỗng nhiên nổ thành vô số tinh quang tiêu tan tranh một đạo bá đạo kiếm minh tại triệu chính trong đan đ i ể n vang lên một cái sắc bén tiểu kiếm phá phong mà ra bắt đầu ở trong đan điền tuần hành mấy hơi thở kiếm minh vang vọng toàn bộ động tiên động tiên bên trong người kinh ngạc phát hiện chính mình bản mệnh kiếm giờ khắc này ở run dày mặc kệ là bên trong ngũ cảnh vẫn là hơn năm cảnh bản mệnh kiếm bây giờ không nhận chủ nhân k h ô n g chế phát ra thần phục kiếm minh t r ư ơ n g g i a ra bốn người trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tiểu t ử này bản mệnh kiếm có chút ý tứ trông thấy chính mình trong đan điền cái thanh kia tiểu kiếm trong n á y mắt một cái tên thốt r a c h u tiên giúp ta ông chu tiên kiếm kêu khẽ một tiếng phương viên c h ă m g i ả m linh khí bắt đầu hướng trong tiểu viện tụ tập tại triệu chính đỉnh đầu tạo thành một cái vòng xoáy to lớn ngưng c á c thành chất lỏng linh khí như mưa rơi rơi vào trên thân triệu chính toàn bộ bị chu tiên kiếm hấp thu có linh khí chu tiên kiếm mùi kiếm xuất hiện một hạt điểm sáng tiếp lấy thân kiếm càng ngày càng sáng chu tiên từ đan điền bay ra theo kinh mạch một đường vượt mọi trông gai t r ư ơ n g gia ra bốn người cọ sát đã lâu phong ấn tại chu tiên kiếm phía dưới ngay cả ngăn cản đều không thể ngăn cản chưa tới một canh giờ tất cả phong ấn toàn bộ bị chu tiên kiếm chặt đứt triệu chính rốt cuộc tìm được thiếu nữ tên kiếm khí trường thành linh d i ê u chương năm mươi tại thời gian bên trong lượt kiếm chương năm mươi tại thời gian bên trong lượt kiếm triệu chính mở mắt ra lại nhìn thấy quen thuộc trần nhà nhớ một chút tình huống trước hắn đây là lại ngất đi kiểm tra hạ thân thể toàn thân cao thấp còn có mơ hồ cảm giác đau nhưng đã yếu b ớ t đến có thể xem nhẹ trình độ linh khí lại xuất hiện ở đ a n điển triệu chính ngạc nhiên phát hiện cảnh giới của mình đã là kim đăng cảnh thế mà nhân họa đ ấ t phúc lại phá nhất cảnh đánh dấu hệ thống không có vấn đề viên k i a chứa linh diêu tâm đầu hết u y ngọc bài vẫn còn an toàn màu sắc xuân hoa cùng thu n g u y ệ t hai người sớm đã tỉnh còn tốt hắn tại hệ thống kho hàng đồn thật nhiều đồ ăn hai người ngược lại là không có bị bị đói bây giờ nếu để cho hai nữ h à i đi ra triệu chính không tốt giảng giải sự hiện hữu của các nàng bởi vậy hắn tiến vào hệ thống t ư ơ n g phố cùng xuân hoa các nàng giao phó một phen Chuẩn bị trở về hạo nhiên thiên hạ bị trở về lại đại ể cho Chính cầm đánh dấu có được mức hai họ Đánh đánh phòng. ra. người đi Triệu rời bọn lần, đ dấu dấu quả một ca ca ngươi tỉnh rồi chơi lấy cục đá quả quả trước tiên chú ý tới triệu chính hai cái bắp chân chuyển đến nhanh chóng vọt tới triệu chính trước mặt đúng vậy a quả quả hôm nay có ăn nhiều cơm hay không có ngoan như vậy nha vậy ca ca ban t h ư ở n g ngươi một cái đồ tốt triệu chính đem dấu ở sau lưng mức quả lấy ra đây là nhà ca ca hương bên kia đồ ăn vặt gọi mức quả m o n nếm thử a cảm ơn ca ca quả, quả quay đầu mắt nhìn hút thuốc lá ra ra gặp ra ra gật đầu lúc này mới cao hứng tiếp nhận mức quả béo m ậ p đầu lưỡi vô sự tự thông mà liềm liếm một giây sau nàng cặp kia mắt to linh động còn người sáng lên rất ngọt ca ca bụng của ngươi đói bụng hay không nha ngươi cũng ngủ một tháng quả quả mỗi ngày tới gọi ngươi rời giờ, giờ ngươi cũng không d ậ y nổi c ả m tạ quả quả ca ca phía trước ngủ không ngon giấc liền không nhịn được tham ngủ trong chốc lát xoa xoa cái này khả ái tiểu cô t h à đầu triệu chính đi tới trương gia ra bên cạnh vừa đi gần hắn đã nhìn thấy trương gia già trong tay vớt vớt một tấm gỗ bài là hắn tìm lao đại kiếm tiên khắc khối kia lệnh bài trương gia gia đa tạ các ngươi giúp ta bài trừ phong triệu chính hỏi một câu xin ngài nói cho ta biết như thế nào mới có thể từ nơi này trở về h ạ o nhiên thiên hạ người cũng đã biết chỗ này động thiên lai lịch triệu chính lắc đầu chỗ này trong động thiên linh khí mức độ đ ộ n đặc không thua kém một chút nào h ạ o nhiên thiên hạ mỗi lục địa nhưng hắn trong trí nhớ kiếm lai bên trong căn bản không có cái này động thiên phần diễn trước đây viên cổ thần linh đối đ ạ i thần linh bên ngoài t r ù n g tộc giống như sâu kiến thế là vạn tộc người tu hành quyết định làm một chuyện phạt tiên chỗ này động tiên chính là trước đây trước khi đậu thủ chế tạo một chỗ nhà an toàn chọn lựa một nhóm các tộc con mới sinh đưa vào trong đó chỉ là vì phạt thiên sau khi thất bại vì các tộc tồn tại một đầu huyết mạch vì không bị phát hiện động tiên h trước đây liền bị các tộc đại năng hợp lực phong ấn hơn nữa đem động tiên h ném vào trong thời gian trường hạ triệu chính càng nghe càng trầm mặc theo lý thuyết ở đây thậm chí có thể đều không có ở đây bốn tòa thiên hạ phóng xạ phạm vi bên trong hơn nữa động tiên h bên ngoài còn có tuyệt cường phong ấn trước đây đăng tiên chiến dịch hợp đạo cảnh tu sĩ so vạn năm sau nhiều không biết bao nhiêu hơn nữa trong đó còn có không ít viễn cổ mười hào nhân vật đừng nói là hắn coi như trương gia ra cùng mấy vị khác phi thăng cảnh đình phong liên thủ đoán chừng cũng không cách nào bại trừ phong ấn triệu chính có thể hay không cùng ta nói một chút thế giới bây giờ là như thế nào triệu chính bắt đầu giảng thuật vạn năm sau thế giới khi biết đ a n g thiên chiến dịch thành công viễn cổ thần linh đại bộ phận bị tiêu diệt sau trương gia g i a vỗ tay bảo hay thảm liệt như vậy một trận chiến sau khi kết thúc kết quả lại có thể có người mưu toan chiếm giữ viễn cổ thiên đình trở thành tân thần trương gia g i a hận không thể xử lý những cái kia bị dục vọng thôn vệ người thế là sau khi vạn tộc đồng tâm hiệp lực lại nên đón một lần nội đấu kết quả cuối cùng chính là yêu tộc đi tối cằn cỗi một tòa thiên hạ mà lúc trước kề vai chiến đấu kiếm tu biến thành hình đồ di chuyển đến man hoang tiên phía dưới từ đây chỉ có thể ngày đêm đối mặt yêu tộc xâm nhập không được chết tử tế Ai?、Chương、gia ra ra kia tỏa của ra kia ra ban dài tiếng, nói cái mùi mùi thuốc vài hơi. binh cái binh kiếm kiếm kiếm Chương cây thuốc thuốc, thuốc góc chết, tộc cùng kiếm tu đồng dạng đáng chết. Nhưng, những thứ khác yêu tộc còn có thở không thêm, hôn thảo, hút hắn nhìn, hộ chân núi thế đạo. Thế Nhưng, những thứ khí thành những trường sơ sơ sơ trọng trọng đến sáng đáng sóng ủng đồng dạng đáng gì một một tẩu Từ tổ tổ tu tu độ k yêu yêu lấy lá lá đã bị kém xa tít tắp trước đây v ạ nguyên tộc cầu sinh. Tại sao có thể bởi vì một cầu có sinh. sao bởi n vì ư ờ i tội, để cho con c h á đời đời đời đều kiếp kiếp, đều biến thành tội sau u thành nhân. n g bản trương gia gia chỉ muốn đem trước đây những hài tử kia còn có hậu nhân của bọn họ chăm sóc hảo nhưng bây giờ trong lòng của hắn có một phần ý niệm hắn muốn đi ra ngoài phải thật tốt xem trước đây chết nhiều người như vậy mới lấy được thiên hạ đến cùng có hay không giống trước đây bọn hắn cam kết toa này động viên ta cùng mấy cái khác lao già đã sớm tìm tòi hoàn tất có vài chỗ địa điểm ngươi có thể đi nhìn một chút trong khoảng thời gian này quả quả liền làm phiền ngươi đa t ạ trương gia gia triệu chính trị n h t r ọ n g đ ố i nó hành lễ lao phu chỉ là ở đây ở lâu muốn đi ra ngoài đi một chút trương gia g i a phất tay đem triệu chính đuổi đi hắn đứng lên r ỗ i l ư n g một cái ở đây rảnh rỗi và năm không động đậy phía dưới thân thể là thật muốn gì xét quả quả g i a g i a muốn đi tìm mấy vị khác g i a g i a cùng mãi mãi trong khoảng thời gian này muốn nghe đại ca ca lời nói a t ố t g i a g i a ngươi chừng nào thì trở về nha chờ đến lúc quả quả dài đến đại ca ca một dạng cao ra ra trở về thế nhưng là quả quả bây giờ thật lùn quả quả có chút xoan suít nàng bây giờ chỉ tới đại ca ca phần hơn vị trí muốn vượt qua đại ca ca đây không phải là phải rất lâu chỉ cần quả quả từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều nghiêm túc ăn cơm rất nhanh ngươi liền có thể dài đến ta cũng như thế cao a triệu chính nói láo có thật không quả quả cặp mắt sáng ngời nhìn xem ra ra cùng đại ca ca đương nhiên hai người chăm miệng một lời mà trả lời ra ra chúng ta n g ó o tay hảo trước khi đi trương gia ra, ra đem một phần trong động thiên địa đồ nhét vào triệu chính trong tay bên trong dấu hiệu mấy chỗ thích hợp triệu chính tu luyện bảo điện mang theo quả quả ở trong thôn đi dạo vài vòng buổi tối lúc ăn cơm đại khái còn nhớ rõ buổi chiều cùng gia ra ước định quả quả rất tích cực cầm t h ị a từng ngụm từng ngụm ăn uống l i ê n bình thường không thích rau xanh nàng cũng không có cự t u y ệ t sau khi cơm nước xong quả quả lập tức lôi kéo triệu chính cho nàng lượng thân cao nhìn xem trên vách tường một cao một thấp hai đạo l à n à n g quả quả nhỏ rộng tính toán nàng mỗi ngày muốn dài cao mới có thể đổi kịp đại c a c a đến lúc đó liền có thể nhìn thấy g i a g i a đem quả quả giấu ngủ lấy sau triệu chính đi tới cuối thôn chỗ một ngụm linh tuyền bên giếng nơi này chính là trương gia ra nói chỗ thứ nhất tu luyện bảo đ i ệ khi hắn nhìn về phía miệng giếng lúc c h i ế nhẫn trên tay bên trong đống nhiên chuyển đến dị đậu chương năm mươi một thu hoạch cực lớn thu hoạch cực lớn triệu chính thần thức hướng về giới chỉ bên trong quan sát phía trước từ dao long câu có được mặt kia gương đá bây giờ đang tại hơi hơi phát sáng triệu chính đem gương đá lấy ra phát hiện càng đến gần trước kia linh tuyển tỉnh trên gương đá tia sáng càng thịnh chẳng lẽ mặt này gương đá cùng linh tuyển tỉnh còn có cái gì liên quan lấy ra một bình nước linh tuyển tưới vào trên gương đá ngoại trừ gương đá mặt ngoài tia sáng càng ngày càng sáng tỏ không có khác phản ứng triệu chính lại thử tỷ như đem gương đá ngâm tại trong suối nước đặt ở miệng giếng vị trí các loại phương pháp tựa hồ cũng không đúng cuối cùng triệu chính mắt nhìn sâu t h ẳ n miệng giếng đem gương đá ném xuống gương đá lắc lắc ung dung mà chìm vào đáy giếng tại tiếp xúc đến đáy giếng trong nháy mắt bên trên toé da tia sáng đem đáy giếng chiếu lên trong suốt gương đá mặt ngoài xuất hiện một cỗ hấp lực nước linh tuyển theo cỗ lực hút này đại lượng tràn vào trong gương đá hấp lực càng ngày càng mạnh đến cuối cùng tạo thành một đạo mấy c h ụ c thước vòng xoáy triệu chính một mực chú ý đến gương đá biến hóa tại lúc này đột nhiên phúc linh tâm trí tung người nhảy lên nhảy vào vòng xoáy hô hấp ở giữa đã tiến vào trong gương đá lần này có chuẩn bị triệu chính vững vàng dẫm ở trên bờ sông bên chân chạy nước sông tựa hồ bởi vì cái tia nước linh tuyển bổ sung nguyên bản thông thường nước s bây giờ đã nổi lên từng sợi linh khí trên bản đồ đánh dấu cái này nước linh tuyển cùng thời gian trường hà nhánh sông tương liên tại phụ cận tu luyện có thể thu được càng nhiều thời gian tu luyện trên tay hắn gương đá vậy mà cùng nước linh tuyển có phản ứng vậy hắn bây giờ vị trí chẳng lẽ chính là thời gian trường hà một đầu nhánh sông hy vọng lần này có thể ở đây chờ lâu một hồi triệu chính lấy ra chu tiên dọc theo bờ sông bắt đầu luyện kiếm đám chìm tại luyện kiếm bên trong triệu chính không có chú ý tới theo động tác của hắn mặt sông dần dần nổi lên một tầng sương n g trong sương ngủ e n lẫn điểm, điểm kỳ quang chậm rãi trôi hướng vị trí của hắn cuối cùng trực tiếp đem hắn ba lúc trước hắn từ trong rừng b ị a đã lấy được truyền t h ừ a một chút tối t ă m khó hiểu kiếm chiêu lúc này đ ố n g nhiên trở nên lưu loát một chiêu một thức phản phất có hai tay đem nguyên lý một chút mở ra biến hóa thành từng đạo cơ bản nhất kiếm chiêu đâm bổ chặt điểm không biết trôi qua bao lâu triệu chính thẳng đến linh lực trong cơ thể hoàn toàn hao hết mới dừng lại lúc này hắn mới giật mình chính mình vậy mà hai c ư ớ c giẫm ở mặt sông từ dưới chân trong lúc mơ hồ chuyến ra một hồi cảm giác quen thuộc con sông này chẳng biết tại sao đột nhiên cùng hắn có cảm giác thân cận khi hắn ngồi s ổ n người xuống lòng bàn tay không có vào nước sông lúc bên hai h ậ n ẩn chuyển đến từng trận mừng giữa b ọ t nước cấm thanh nước sông bắt đầu nổi lên g ọ n sóng sóng lớn tăng vọt triệu chính có thể từ trong nước sông cảm thấy nó thân cận đối với mình thế là hắn thả ra chống cự cả người ngửa mặt ngã xuống b ọ t nước đánh qua triệu chính thân hình đã mất vào đáy sông mặc dù thân ở đáy sông nhưng hắn vẫn không có một tia cảm giác hít thở không thông hắn ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh hội truyền thừa chu tiên kiếm tại hắn quanh người du đãng mũi kiếm lặng lẽ cắn mất tới gần triệu chín điểm sáng trên thân kiếm khí tức càng ngày càng sắp bén đến từ bốn tiên kiếm vi năng bắt đầu triệt lộ tu luyện không biết hai mắt bắn ra một đạo k i ế m quang đem nước sông chặt đứt hắn nhắm mắt điều tức đem thể nội quần quận kiếm khí áp chế trở về trở về bờ sông triệu chính kinh ngạc phát hiện lần này bế quan hắn thu hoạch rất nhiều hắn đã thấy rõ chính mình hợp đạo con đường chỗ hơn nữa hắn còn thu hoạch một thân kiếm khí nếu như hắn nghĩ hắn bây giờ thậm chí có thể thẳng vào ngọc phát cảnh dùng cách nói thông tục tới nói bây giờ triệu chính tu vi mặc dù là kim đ ă n g cảnh nhưng hắn đối đạo càng ộ lý giải đã là ngọc phát thậm chí tiên nhân cảnh dường như là đến thời gian khi triệu chính sau khi ra ngoài gương đá cực nhanh đem hắn phun ra ngoài lần này gương đá mặt ngoài phản phất bịt kín một tầng thật dày màn sân khấu xem ra là lần này tiêu hao nhiều lắm lúc này trời bên ngoài vừa vặn sáng lên triệu chính lấy ra mấy t r ư ơ n g phụ triện đem trên người kiếm khí còn có ý cảnh toàn bộ phong ấn tại thể nội thu hồi đã bổ sung năng lượng một trăm linh chu tiên k i ế m trở lại chỗ ở một tia khói bếp dấy lên đồ ăn hương khí tỉnh lại đang ngủ say quả quả đại ca ca hôm nay chúng ta ăn cái gì nha sáng sớm ăn bánh bao cùng sữa đậu nành quả quả thích không ân quả quả cầm lấy một cái nóng hầm hợp bánh bao cắn một cái trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc ca ca làm bánh bao ăn thật ngon triệu chính ngồi ở một bên b ồ i tiếp quả quả đợi nàng ăn xong tiểu cô nương cũng không biết cùng ai học trên bàn cơm hướng về phía triệu chính mánh l ự c h e n cảm xúc giá trị trực tiếp kéo căng cơm nước xong xuôi quả quả nhanh như chấp chạy đến hôm qua phát h ỏ a trước vách tưởng cố gắng đứng thẳng hướng triệu chính hô ca ca ngươi mau nhìn xem quả quả hôm nay là không phải so với h ô m q u a cao đúng vậy cao một đầu ngón tay a quá tốt rồi quả quả hôm nay cũng sẽ tốt ăn ngon cơm dạng này ngày mai liền có thể dáng dấp cao hơn da ra, ra liền có thể về sớm một chút đúng vậy ai cho nên quả, quả mỗi ngày đều phải thật tốt ăn cơm hôm nay muốn ăn cái gì trước tiên nói cho ca ca hảo cuộc sống bình thản qua bảy ngày hôm nay tại chỗ rất xa chân trời vang lên từng trận oanh minh từng đoàn từng đoàn đường tính mấy ngàn mét h ỏ a diễm đem chân trời thiêu đến đỏ bừng triệu chính dương mắt nhìn lên đỉnh đầu bầu trời lúc này hiện ra từng đạo phức tạp trần văn trong đó có nho gia văn tự đạo gia chú thích phật gia phát văn trần văn hiện lên ra đếm sởi kim quang kim quan g du tẩu một vòng chân trời hỏa diễm liền thu nhỏ một vòng triệu chính ánh mắt xuyên thấu hòa diễm rất nhanh liền trông thấy bốn vị thân ảnh của lão nhân chính là trương gia gia bốn người bây giờ bốn người bọn họ triển lộ ra chống trời phát tướng dưới chân đạp nào đó đạo tản ra cổ lão khí tức t r ậ n pháp đem bọn hắn thực lực chuyển hóa làm liên tục không ngừng liệt diễm cùng thiên thượng kim quang chống lại lấy theo thời gian trôi qua kim quang chậm rãi chiếm cứ thượng phong triệu chính tìm được quả quả đem hắn thu vào hệ thống t h ư ơ n g khố để cho xuân hoa cùng thu hai người bồi tiểu cô nương chơi b ở a một hồi hắn trực tiếp ngự kiếm bất quá phúc chốc liền đi đến bốn tôn nguy nga pháp tướng bên cạnh tiểu tử n g ư ơ i đi làm cái gì trương gia ra trước tiên phát hiện triệu chính trong lời nói mang theo vẻ tức giận ở đây chỗ nào là hắn một cái kim đan cảnh tiểu tu sĩ có thể tham dự quả quả bị ta an trí tại an toàn nhất một chỗ ngài không cần lo lắng. lấy ra một cái cách h ỏ a châu đặt ở ngực triệu chính tránh đi đỉnh đầu pháp tướng trộm tới đại thủ một đầu đâm vào h ỏ a diễm cùng kim quang và chạm vị trí và chạm tiến h ỏ a diễm từng trận tiếng sấm r ề n chấn động đến mức hắn lồng ngực phát đau kim quang phát giác được hắn đến gần hóa thành mấy đạo thô to như thùng nước lôi đ ỉ n h thẳng tắp bổ về phía hắn triệu chính khỏe miệng nhịn không được d ư ơ n g lên giải thể nội phong ấn giải trừ từ trên người hắn tuân ra kiếm khí đem hắn quanh người ngàn mét linh khí toàn bộ bước lui triệu chính hoàn toàn không phòng ngự chịu đến khiêu khích kiếm khí tự động đón lấy lôi đình một tia kiếm khí vừa đụng vào lôi đỉnh liền trực tiếp nổ thành điểm sáng. Một tia không được. chương ò n n có 10 sợi, 100 sợi. Lít a phía xa, lít lôi nhít khí, hết tôn t đỉnh. không khó chém Cách pháp kiếm đó mà đếm hết kiếm khí, chém về ớ tới. n nhịn không g được đem đưa ư tầm mắt phát phát sinh biến cố. Chương 52, phát sinh Trương biến biến Trương cố. cố. lao đầu ngươi xác định đứa nhỏ này là kim đăng cảnh lao hầu nhịn không được lên tiếng hỏi thăm trong cơ thể hắn linh khí còn có viên kia kim đan ngươi không thấy sao t r ư ơ n g gia ra tức giận trả lời ta nhớ không lầm ba người các ngươi ban đầu cũng là t u kiếm triệu chính đứa nhỏ này so với các ngươi như thế nào l a h ầ hoàn toàn không có bị chương lao đầu lời nói ảnh hưởng ngoạn vị ánh mắt tại ba cái lao đầu tử trên mặt lắc lư lao tử mới vừa vào phi thăng cảnh lúc rèn luyện đi ra ngoài kiềm khí còn không có tiểu tử t h ú i này nhiều ta cũng giống vậy tiểu tử này t h ư ờ n h ư là cái kia trần thanh đô đệ tử ta chưa từng thấy qua hắn các ngươi nói một chút cái kia thiên phú bình thường ra hỏa biết mình đệ tử thiên tài như vậy sao thiên phú bình thường trần thanh đô láo già kia trước đây lần thứ nhất cầm kiếm lao tử liền biết hắn so ta đã thấy kiếm tu đều lợi hại trần thanh đô tên kia chúng n ũ cảnh lúc bình thường không có gì lạ còn lâu mới có được triệu chính dọa người như vậy mấy cái lao nhân ra một người một câu tám câu bởi vì triệu chính đột nhập phong ấn thiếu đi mấy phần sức mạnh trên mặt mấy người đều bông l ò n g không thiếu kim quang biến thành lôi đỉnh tới gần triệu chính trên đường thể tích càng ngày càng nhỏ thẳng đến đột phá triệu chính trước người kiếm khí chỉ còn lại năm đấm to ánh chớp đánh vào trên thân triệu chính ngay cả cọng tóc đều không biến hóa liền cái này triệu chính một mặt thất vọng nhìn về phía đỉnh đầu kim quang kim quang tựa hồ bị c h ọ c giận vô số kim quang từ trong phong ấn tuôn ra hào quang trói sáng đem thái dương đều áp chế xuống mấy hơi thở sau đó t i sáng bắt đầu thu liễm một vị toàn thân kim sắc người mặc nho bảo thanh niên nam tử xuất hiện trên không trung Nam trông ử bên hông thanh meo một thanh kiếm, kiếm t thấy khí thật không tốt, tiểu phu tốt mạnh hóa thân. tiểu sức hóa Trông thấy người thanh niên này trương gia g i a vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn bây giờ là cảnh giới gì chúng ta bên này kèm chế nó đại bộ phận sức mạnh đạo này hóa thân hẳn là chỉ có ngọc phát cảnh trương gia g i a các ngươi yên tâm phá trận không cần lo lắng cho ta ngọc phát cảnh lễ thanh sao lúc này mới đủ sức chu tiên kiếm xuất hiện tại trong tay triệu chính thân kiếm kêu khẽ nó cuối cùng gặp một cái có thể cùng bây giờ nó lực lượng tương đương trường kiếm trường kiếm chỉ về phía trước vô số kiếm khí như như du ngư hướng về lễ thánh hóa thân đi qua cá bơi những nơi đi qua linh khí phá thoái không gian xuất hiện từng đạo vết rách lại rất sắp bị tu bổ lại lễ thánh hóa thân trong mắt không có chút nào cảm xúc hắn vén tay h áo lên nắm chặt bao cắt lớn n ắ m đ ấ m một q u y ề n đánh ra chỉ cần là dựa vào gần kiếm khí của hắn toàn bộ phá thoái phát giác được nguy hiểm triệu chính tại lễ thánh hóa thân động thủ nháy mắt trực tiếp trái rời mấy mét tiếp lấy một đạo lăng lệ c ù n phong đập vào mặt triệu chính nghiêng đầu xem xét vừa mới hắn đứng yên vị trí xuất hiện một đạo trăm mét g i i n g n lễ thánh hóa thân tốc độ quá nhanh khi triệu chính phát giác chỉ có thể miễn cưỡng dựng lên cánh tay phòng ngự một cô cự lực từ chỗ cánh tay chuyển đến triệu chính thân hình lung lay một chút cường đại hơn lực đạo vào tới triệu chính trực tiếp bị đánh bay vài trăm mét đục gãy mấy chục khoảng trăm năm cây giả lúc này mới dừng lại lễ thánh hóa thân chiếm ưu thế lại độ khởi hành chuẩn bị thừa thắng x u n g lên một giây sau một đạo kiếm quan từ dưới mà lên bay ra lễ thánh hóa thân lại trực tiếp dùng song trưởng bắt được kiếm quang bên d ư ớ i sinh sinh đem đạo này trăm mét kiếm quang rừng ở tại chỗ không rút kiếm sao triệu chính nhâm thanh từ phía sau lưng văng lên lễ thánh hóa thân xoay người động tác làm một nửa liền bị một kiếm đánh bay ra ngoài sinh sinh trên mặt đất xô ra một đạo vài trăm mét khe ránh lễ thánh hóa thân cấp tốc từ dưới đất bay lên lần này bên hông h ắ n trưởng kiếm đã giữ tại trên tay triệu chính không có chỗ tránh trực tiếp nên đón tiếp lấy hô hấp ở giữa hai người đã giao thủ mấy chục lần phương viên ngàn mét rừng rậm đã bị hai người giao thủ dư ba phá hủy ngay cả trên không cũng xuất hiện hơn mười đạo như ẩn như hiện vết nước không gian một cái nắm đấm nện ở triệu chính trên cánh tay lần này triệu chính không có phản kháng theo nguồn sức mạnh này lui ra phía sau vài trăm mét lúc này triệu chính quần áo trên người đã bị kiếm khí cắt thành vô số m ả n h vụn nếu như không phải y phục này là một kiện pháp bảo có thể tự động chữa trị triệu chính đã sớm tại chỗ chạy trần chuồng quần áo mặt ngoài cũng bị máu tươi thâm ướt hai tay giờ khắc này ở run nhẹ nhẹ bên k i a lễ thánh hóa thân trên thân sạch sẽ chỉ là góc áo phá mấy đạo lỗ hổng hai người so sánh thực sự rõ ràng nhưng mà bị đánh thảm như vậy triệu chính nụ cười trên mặt lại càng ngày càng rõ ràng ha ha thì ra lực lượng của ngươi cũng bất quá như thế thể nghiệm một lần lễ thánh khi xưa sức mạnh triệu chính trực tiếp kích hoạt t r i tiên trên đó thanh tiến độ trong nháy mắt tiêu thất triệu chính hướng về phía lễ thánh hóa thân vung ra một kiếm một đạo chậm rãi kiếm quang bay về phía lễ thánh hóa thân lễ thánh hóa thân thân hình không ngừng biến hóa vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi đạo kiếm quang này hơn nữa đạo này bình thường không có gì l ạ trong kiếm quang nó cảm thấy cực độ nguy hiểm một bên khác c h u y n gia ra bốn người cũng bắt được cái này tia cơ hội bốn người lập tức tăng tốc thi công hô hấp ở giữa kim quang làm ra lựa chọn cung hỏa diễm đối kháng lôi đ ỉ n h trong nháy mắt tiêu thất đồng thời lực lượng cường đại t r à n vào lễ thánh hóa thân chúng lễ thánh hóa thân khí tức trên thân cấp tốc tăng gọn ngọc phát cảnh đ ỉ n h phong thiên nhân cảnh thiên nhân cảnh đ ỉ n h phong khi nó khí tức vừa mới đột phá phi thăng cảnh lúc đạo kiếm quang kia đã xuất hiện tại lễ thánh hóa thân trước mặt lễ thánh hóa thân thủ bên trong trường kiếm tại c h ạ m đến kiếm quang trong nháy mắt không có chút nào trệ tắt cảm giác trực tiếp cắt ra cung trường kiếm đồng thời cắt ra còn có lễ thánh hóa thân kiếm quang từ lễ thánh hóa trong thân thể bay ra dư thế không giảm mà bay về phía bầu tr đột nhiên dừng lại một chút một giây sau vô số ẩn tàng phong ấn xuất hiện xoạt xoạt tiếng vang lên tạo thành phong ấn v ắ t tự đạo ngân từng cái pha thoái một đạo mát mẻ gió từ trong cái khe thổi ra phong ấn phá đi đi ra xem một chút đi trương gia ra lách mình đi tới triệu chính trước mặt nắm lên cánh tay của hắn xuyên qua khe hở triệu chính cùng bốn vị lao nhân đứng tại một chỗ hư vô c h i đ ị a tại bọn hắn sau lưng nổi lơ lửng một bạt thai lớn quả cầu ánh sáng đó chính là bọn họ phía trước đời đầu tiên mẹ nó trước đây mấy cái kia láo giả thế mà bà động t i ê n ném xa như vậy quét một vòng liền tính tình tốt t r ư ơ n g gia g i a cũng không nhịn được mắng một câu triệu chính hơi nghi hoặc một chút tiểu tử hướng về phía đông nhìn trông thấy cái k i a bốn khỏa nằm cạnh rất gần ngôi sao không có triệu chính gật đầu cái k i a bốn ngôi sao tinh sáng nhất chỉ cần con mắt không mủ đều có thể trông thấy nếu như lao đầu tử không có đ o á n sai cái k i a bốn ngôi sao tinh chính là trong miệng ngươi bốn tòa thiên hạ trương gia g i a vậy chúng ta đi qua phải bao lâu đại khái một năm có thể đến triệu chính mỹ mắt giật giật lấy mấy lần một năm cái tia chờ hắn trở về h ạ n nhiên món ăn cũng đã lạnh tại hắn phân tâm trong nháy mắt t r ư ơ n gia ra bốn người đột nhiên một trường hướng hắn đánh tới t r ư ơ n g năm mươi ba nóng lên ngọc bài t r ư ơ n g năm mươi ba nóng lên ngọc bài triệu chính để xuống bản năng không có lựa chọn phản kháng hắn tin tưởng mình trực giác mấy đạo trăm t r ư ợ n g trường ấn đánh tới trong nháy mắt không có vào triệu chính sau lưng không gian kèm theo một tiếng không cam lòng g ầ m thét một đạo cao ngàn t r ư ợ n g viễn cổ thần linh chân thân xuất hiện phản đồ chết n ô n ngữ mặc dù không thông nhưng ở nó mở miệng trong nháy mắt triệu chính lại có thể nghe hiểu ý tứ của nó đối với vị này viễn cổ thần linh mà nói trước đây di h ạ phạt thượng đánh vào viễn cổ người của thiên đình tộc đúng là phản đồ không nghĩ tới vận khí h ả o như vậy vừa ra tới liền đụng phải một tôn thần linh triệu chính cầm kiếm quét ngang liên tiếp vung ra thất kiếm kiếm quang thế đi cực nhanh hô hấp ở giữa đã mất hướng thần linh bị tổn thương cánh tay phải thần linh chuyên tâm cùng bốn cái phi thăng cảnh nhân tộc chiến đấu đối với triệu chính tập kích hoàn toàn không thèm để ý nhưng khi kiếm quang rơi vào nó trên cánh tay phải trong đó uy năng trong nháy mắt bộc phát hóa thành mấy trăm triệu kiếm quang đem thần linh cánh tay phải toàn bộ bao vây lại cánh tay phải chuyển đến một hồi nhòi thần linh mắt túi xuống nó trên cánh tay phải nhiều hơn một đạo trượng dài lỗ hồng kim thân vỡ tan một cái kim đan cảnh sâu kiến thế mà đả thương nó kim thân nhân tộc chết thần linh không để ý bốn phía phi thăng cảnh n g h nhân lớn như núi nằm đấm mang theo trầm trọng khí thế đ ỗ n g nhiên hướng triệu chính nện xuống tới cái này sâu kiến so trước kia cái kia phát kiếm tu không kém chút nào không thể lại để cho cái này nhân tộc thiên kiêu tiếp tục tu l u y ệ n tiếp triệu chính đang định tiếp tục dùng tôn này thần linh cân nhắc kiếm thuật của mình đ ỗ n g nhiên ngực cảm thấy một tia nóng bỏng thần s á c hắn biến đổi một cái tay thăm dò vào ngực cầm ra một cái ngọc bài bây giờ nguyên bản trong sáng như trăng sắc ngọc bài bây giờ phảng phất bị máu tơi nhuộn dần đỏ đến d linh diêu xảy ra chuyện triệu chính trực tiếp điều động trong đan điền đến từ lao đại kiếm tiên thứ hai sởi kiếm khí cầm kiếm bên trên cháy một đạo trắng như tuyết kiếm quang từ dưới chân hắn xuất hiện trong c h ư ớ c mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần một kiếm đem thần linh ngàn trượng chân thân bao phủ trong đó thần linh nắm đấm cách triệu chính chỉ có khoảng cách một cánh tay nhưng mà điểm ấy khoảng cách lại p h ả n phất chỉ xích thiên ngai thần linh há to miệng muốn nói điều gì nó cái này khẽ động kim thân thượng xuất hiện vô số vết rách kim thân phân thành vô số khối vụn tàn vào hư không triệu chính bây giờ mỗi một chỗ kinh mạch đều tựa như bị người dùng đ a o tại cắt một dạng vừa mới lập tức đem lão đại kiếm tiên kiếm khí toàn bộ dùng ra kinh mạch của hắn bị khuyết trương đến c ự c hạn nhiều hơn nữa một phần kinh mạch liền sẽ không chịu nổi trực tiếp nổ tung triệu chính giống như là không có cảm giác đau b à n tay khép lại đ n g nhiên dùng sức nhưng mà ngọc trong tay của hắn bài lại vẫn bình yên vô sự hệ thống đây là có chuyện gì túc chủ ngọc bài người nắm giữ cần ở vào cùng một tọa thiên hạ bên trong mới có thể tiến hành không gian truyền t ố n g ngay vậy triệu chính đầu phảng phất bị đại truy đập một cái ngọc bài màu sắc lời thuyết minh ninh diêu bây giờ đã có nguy hiểm tính mạng nhưng mà hắn bây giờ lại khoảng cách hạo nhiên thiên hạ ngàn vạn dặm xa thân thức đảo qua chiếc nhẫn của mình cùng hệ thống thương cố trông thấy đang cùng xuân hoa các nàng làm trò chơi quả quả triệu chính đem quả quả mang ra dùng kiếm khí đem hắn bảo vệ trương gia gia vạn bồi có việc gấp cần đi trước một bước quả quả trước hết giao cho ngài nếu như ngài đằng sau có rảnh có thể đi kiếm khí trưởng thành hảo một cỗ khí tức đột nhiên từ trên thân triệu chính xuất hiện cảnh giới của hắn bắt đầu cấp tốc kéo lên thấy cảnh này trương gia gia thần sắc biến đổi quát lên triệu chính người đây là tự hủy tương lai biết không văn bối có tất yếu lý do thỉnh các vị tiền bối thông cảm đang khi nói chuyện triệu chính thể bên trong một hạt kim đan bành t r ư ờ n g đến cực hạ tiếp lấy kim đan hòa tan một cái lớn chừng quả đấm nguyên anh xuất hiện trong đan điển nguyên anh cấp tốc trưởng thành thẳng đến chiếm hết đan điển kém một bước đã đột phá ngọc phát cảnh mới ngừng cuối cùng một tia đến từ trần thanh đô kiếm khí chạy vào chu tiên kiếm bên trong chu tiên giúp ta chu tiên kiếm trên thân kiếm tản mát ra tia sáng tia sáng rất mau đem triệu chính bao khỏa đi vào triệu chính thân hình cấp tốc dung nhập vào chu tiên kiếm bên trong một đạo khí tức quần bạo đột nhất hiện chu tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo trói mắt tinh quang đi đến ngoài ngàn và dặm ra ra đại ca ca đi nơi nào quả quả nhìn hai bên một chút chỉ thấy được mấy cái ra gian ã i n ã i t h â n ảnh nhịn không được hỏi hắn đi làm một kiện đối với chính mình chuyện rất trọng yếu quả quả muốn hay không đi đại ca ca quê hương xem đến lúc đó có thể gặp được đại ca ca sao chắc chắn có thể man h o a n g thiên phía dưới cảm ứng được ninh diêu sẽ ra chuyện lao già mù lập tức đứng lên hai tay không còn mang tại sau lưng hướng về phía trước mặt không gian hư nắm liền muốn phá vỡ hai tòa thiên hạ che chắn lao già mù đừng có gấp trần thanh đô người lão già này lại tại có ý đồ gì ngươi xem một chút thiên ngoại lão già mù dương mắt nhìn lên hai cái đen ngòm hốc mắt bây giờ phản chiếu lấy một đầu kiếm quang sáng chói kiếm quang từ ngoài ngàn vạn dằm bay tới vượt ngang vô số ngôi sao đang lấy tốc độ cực nhanh hướng ở đây tới gần a tựa hồ cảm thấy nhìn không rõ ràng lão già mù rủi rủi mắt vạch mắt lại nhìn một mắt tựa như là cái kia đầu tường cho trần thanh đô đưa cơm tiểu t ử thúi làm sao lại một tháng không thấy tiểu từ t ú i thế mà một chân rào bước tiến lên hơn năm cảnh bất quá hằng á i kia nguyên anh phù p h i m như thế sợ không phải cưỡng ép phá kính a trông thấy triệu chính trong n a y mắt lao già mù đã tinh tưởng trên đầu thành cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ lao già dự định và ngón tay tính toán ninh diêu kiếp nạn đã có hóa giải trí tướng thế là lao già mù thản nhiên ngồi xuống có chút hăng hái mà c h u y ể n âm trần thanh đô trần thanh đô ngươi xem một chút ánh mắt của ngươi một cái chỉ truy cầu cảnh giới kiếm tu đoán chừng liên hợp đạo cảnh còn không thể nào vào được ngươi nhìn lại một chút lao già mù phân ra một tia tâm thần nhìn về phía thiên ngoại bây giờ triệu chính đã đi tới hạo nhiên thiên hạ màn trời bên ngoài tìm được bảo bình châu chỗ chu tiên kiếm liên tiếp vung ra và kiếm t ừ ngàn đ vạn dặm đường xá để cho trần thanh đô cái này một tia kiếm khí y năng tiêu hao chín thành chín còn lại đã không đầy đủ hắn bổ ra mặt trời triệu chính hiện ra thân hình chu tiên rơi vào trong tay hắn hắn khách quát một tiếng bên trong đan điền nguyên anh vỡ vụn cùng bạo linh khi ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới nhưng mà đó cũng không phải kết thúc nguyên anh vỡ vụn sau một hạt kim đang hiện lên giấy lát kim đan mặt ngoài cũng hiện ra từng đạo vết rách triệu chính cũng áp chế không nổi thể nội mánh liệt linh khí đem linh khí toàn bộ dẫn đạo tiến trong chu tiên kiếm trong mắt của hắn xuất hiện một tia quyết tuyệt sau lưng hiện ra một dòng sông dài hư ảnh tiếp lấy một đạo mở mịt kiếm quang không có vào trong chu tiên kiếm khai thiên một đạo sáng đến cực hạn kiếm quang rơi vào trên thiên mạc kiếm khí sắc bén không ngừng c ắ t trên thiên mạc t r ậ n pháp cuối cùng một vết nước xuất hiện sớm đã chuẩn bị sẵn sàng triệu chính lách mình chui vào chương năm mươi b ố có người một kiếm khai thiên chương năm mươi b ố có người một kiếm khai thiên, Hạo nhiên thiên hạ một ngày này nắng ấm cao chiếu vốn nên là trồng trọt thời điểm tốt trên bầu trời lại đột nhiên vang lên vài tiếng tiếng sấm dẫn tới vô số người trông về phía xa h ạ o nhiên thiên hạ văn miếu chỗ a thánh hiện lộ chân thân núi long hồ đương đại thiên sư ánh mắt khóa chặt tại bảo bình châu chỗ cao nhất bầu trời đông d i ệ p châu vị t i a quan đạo quan đạo chủ khó được có uống rượu hứng thú h ạ o nhiên thiên hạ hợp đạo cảnh phi thăng cảnh tuần tự phát giác được thiên ngoại có người ở cưỡng ép phá vỡ mặt trời a thánh chuẩn bị đi hướng về thiên ngoại bắt được tên kia gan to bằng trời kiếm tu vừa muốn động thân một vị sắc mặt ôn hòa trung niên nhân xuất hiện tại chồng văn miếu lễ thánh một bộ phân thân cản lại á thánh cùng phía sau hắn chư vị nho ra thánh nhân là tuân mệnh tin tức rất nhanh truyền lại đến các nơi thư viện đồng thời t ọ a c h ấ n tất cả châu màn trời nho ra thánh nhân khép lại hai mắt màn trời chỗ cao nhất tiếng sấm vang lên một hồi lâu tiếp đó tiếng sấm âm thanh đột nhiên tiêu thất một đạo trói mắt kiếm quang xuất hiện tại hạo nhiên thiên hạ đem treo cao lấy thái dương quang mang đều đè ép xuống kiếm quang kéo lấy mấy trăm dặm cái đôi một đường đi xa thẳng đến đại ly vương triệu một chỗ vị trí kiếm quang dựng thẳng rơi xuống tựa hồ chạm đến trở ngại gì xoét một tiếng Ly chân u đ ộ g Thiên Tre chắn bị cương ép phá va ỡ tiếng q u n mánh g mà liệt vào Dương một phát hắn i Dương l xoay đầu đem t người phát hiện trước đó không lâu mới thấy qua mặt lục trầm trên mặt mang mây phần kinh ngạc cùng lúng túng giờ khác này ở trong nhà trần bình an bây giờ bỗng nhiên có trong nháy mắt thất lạc phảng phất có thứ gì trọng yếu từ trong tay hắn trôi qua lục trầm đang nắm lấy một chiếc xe đẩy trong xe đẩy một vị đầy người màu tươi đầu đội mũ rộng vành nữ tử mê man ở bên trong nữ tử chính là ninh diêu ninh diêu khí tức yếu ớt thể nội linh khí tan giã tạp phủ thương thế cũng không nhẹ không kịp cùng lục trầm nói chuyện triệu chính đem ninh diêu đỡ dậy lấy ra một cái bảo mệnh đan dược đưa vào trong nhật nàng ninh diêu lại ngay cả động tác nuốt đều không làm được đan dược trực tiếp kẹt tại trong nhật nàng triệu tiểu hữu ta đã để thiếu nữ này phi kiếm đi lấy lao huệ là huệ thụ lá cây đối với chữa thương có hiệu quả ngươi vẫn là trước tiên cố hạ chính mình à. lục c h i m ở một bên nói liên miên lại nhải trên xe ba gác từ trên thân triệu chính chạy xuống máu tươi đã đem xe ba gác làm bớt một mảng lớn trong mắt hắn cơ thể của triệu phảng phất một kiện bể tan tành h đ ổ xứ khắp nơi đều là vết rách coi như động tác lớn một chút triệu chính lục thân đều biết trực tiếp sụp đổ nhưng mà giờ phút này cái dao long câu nhận biết da mặt d à y thiếu niên tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy đau triệu chính căn bản không có nghe thấy lục trầm mà nói hắn bây giờ trong mắt chỉ có trọng thương hôn mê niêu cố gắng nhiều lần rất nhanh viên đan dược kia bị ninh diêu nuốt vào bụng triệu chứng điều động thể nội số lượng không nhiều linh khí kích hoạt trong đan dược dược lực ninh diêu vết thương trên người bắt đầu cầm máu nàng nhữ mặt mũi cũng thư hoán rất nhiều ai trần bình ăn a tiểu đạo vốn còn muốn cho ngươi đưa một con dâu nhìn xem năm bước bên ngoài trần bình ăn nhà lục trầm có chút đáng tiếc chính mình hiếm thấy rắc một lần dây đỏ không nghĩ tới còn có thể bị người chặt lại triệu chứng thiếu nữ phi kiếm trở về Người bùng mau mau bùng tay. phi í a trước t h ế u sau, nữ hôn mê sau, phi mê kiếm này hắn đối với thân thiết vây quanh triệu chính bay múa đưa nó trên thân kiếm buộc lại vài miếng ngoại diệp chấn động rất xuống đến triệu chính trong lòng bàn tay triệu chính dùng linh khí nâng ngoại diệp đem ngoại diệp phóng tới ninh riêng ngực huệ diệp mặt ngoài tản mát ra đại biểu trị liệu lục sắc q u a n mang linh diêu thương thế ổn định tâm thần với bông lỏng toàn thân cao thấp lập tức chuyển đến đau đớn một hồi cơ thể của triệu n h ó á n g một cái trực tiếp té ngã tại trên xe b à gác một cái đan dược bị người nhét vào trong miệng a n đi thuốc này có thể ổn định thân thể của ngươi lục chìm ở trên thân triệu chính điểm nhẹ mấy cái đan dược dược lực kích phát trên thân triệu chính tất cả lớn nhỏ lỗ hổng bắt đầu khép lại trên mặt tái nhật cũng lại xuất hiện một t i ê huyết sắc đa t ạ lục lao ca làm giúp đỡ lục trầm không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm triệu chính con mắt đều không mang theo nháy triệu chính ngầm đầu cùng lục trầ rất lâu trung pi là triệu chính không k i ê n trì nổi hắn lấy ra phần kia bảo tồn hoàn hảo phiếu nợ đưa cho lục trầm lục trầm vui vẻ ra mặt nhận lấy bầu không khí lập tức k h ô i phục bình thường nơi nào nơi nào bàn đạo trường bình sinh yêu nhất lấy giúp người làm niềm vui một cái c ự c phẩm đan dược đối với người bên ngoài mà nói rất chân quý nhưng dạng này đang đ n dược hắn lục trưởng giáo tùy tiện liền có thể lấy ra mấy chục chai dùng một cái đan dược đem hắn phiếu nợ thu hồi lại lần này hắn lục trầm kiếm lợi lớn lục lao ca còn có một cái việc nhỏ mời ngươi giúp đỡ dễ nói dễ nói lục đắm chìm chờ triệu chính nói xong l i ề n sảng khoái đáp ứng b ộ n b ì n h ngõ hẻm một chỗ trong tiểu viện lục t r â m ánh mắt ư u hoán nhìn chăm chú lên tại cửa ra vào tính tọa triệu chính hắn không nghĩ tới triệu chính trong miệng việc nhỏ lại là định tới trong nhà hắn chú tạm cảm thấy chính mình phía trước đổi về phiếu nợ chiếm đại tiện nghi lục nắm chìm có ý tốt c ự tuyệt thế là nhà hắn dường cái bàn đều bị c h ư n dụng khu nhà nhỏ này tổng cộng liền một gian phòng úp triệu chính lại là một cái trọng t ư ơ n g hảo lục t r â m không thể làm gì khác chính mình cầm công cụ cho hắn cùng triệu chính dựng một cái tạm thời nơi đặt chân đem thể nội tán loạn linh khí một lần nữa trải vớt hảo triệu chính nhìn thân thể của mình cũng không nh hiện tại hắn đang n i ề n phản p h ấ t bị hồng thủy cọ rửa một lần khắp nơi đều là cái hố kinh mạch chỉ cần linh khí nhất lưu trôi chính là từng trận đao cắt cảm giác bởi vì lúc trước liên tục bể nát nguyên anh cùng kim đan hiện tại hắn cảnh giới miễn cưỡng ổn ở long môn cảnh linh khí tạm thời không có cách nào đại lượng điều động duy hai tin tức tốt là cái này ly châu trong động thiên nghiêm cấm sử dụng linh khí còn có thể phách của hắn nhân h o a đ ắ c phúc ngược lại đưa thân vũ làm cảnh ít nhất thương thế của hắn ổn định hơn nữa linh diêu hắn cũng cứu nhìn xem trên thân linh diêu tràn đầy vết máu quần áo triệu chính không có, có ý tốt tự mình đậu、thủ. đem xuân hoa cùng thu mang ra chương các n năm i n h Diêu r h mươi lăm mạng huệ i gian thiếu c h í nữ chương năm mươi lăm mạng huệ thiếu nữ người có thể đi dương ra tiệm thuốc bút thuốc mỗi ngày sớm muộn một bát uống liền bảy ngày ninh diêu thương thế liền có thể khỏi hẳn đa tại đạo trưởng triệu chính tiếp nhận lục trầm viết song phương thuốc nói tiếng cảm ơn quay người đi ra bùn bình ngõ hẻm đi tới dương ra cửa hàng triệu chính đem phương thuốc giao cho cửa ra vào chờ lấy tiểu nhị tiểu nhị cất mấy đồng tiền nhanh chóng tiến vào hậu viện rất nhanh hắn lại chạy về tới phương thuốc không trong tay hắn dương trưởng quỹ mời ngươi đi qua từ cửa sau sau khi tiến vào rẽ trái thứ hai cái viện tử chính là triệu chính đáp ứng âm thanh rất mau tới đến viện tử phía trước một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân ngồi ở một đầu còn không có rèn luyện qua trên đế giơ tay lên bên cạnh đ ầ thuốc h í một hơi một điếu thuốc xương mủ phân ra đem mặt mũi của hắn che đậy một chút phương thuốc này bên trong dược liệu dương trưởng quỹ ngài nhìn những thứ này có thể chứ dương lão đầu ước lượng lấy trong tay kim thân mảnh vụn trọng lượng không nghĩ tới hôm nay còn có người có thể làm đến thần linh chân chính kim thân có thể đợi đến tiệm thuốc tiểu nhị đem thuốc đưa tới triệu chính sách theo thuốc cáo từ rời đi dương lão đầu tay hào vung lên trong hồ nước phản chiếu ra một cái hương hỏa cường thịnh lương hương bên trong tùy ý cắm mấy chục cây hương hương hỏa hoặc sáng hoặc tối khi triệu chính sau khi rời đi một cây mới hương xuất hiện tại trong lưng hương một điểm đốt hương hỏa trực tiếp đè ép tất cả tồn tại dương lao đầu mắt nhìn không nói gì mặc dù hắn xem trọng cái kia lôi bộ cao vị thần linh chuyển thế tiểu tử nhưng mặc kệ ai chiến thắng trên người hắn trọng trách cũng có thể thao xuống lúc này sắc trời đã t ố i xuống triệu chính rất đi mau đến giả cây h g o ạ i phụ cận vừa đi tới hắn đã nhìn thấy một thiếu nữ cầm trong tay một cuốn sách nên ngang đi đến lao huệ thụ trước mặt hắn tới phương hướng vừa lúc ở thiếu nữ sau lưng đang chuyên tâm lật sách thiếu nữ không có chú ý tới có người tới gần phối hợp lật ra quyển sách trên tay bắt đầu làm theo y trang bốn họ thập tộc trước tiên từ bốn họ bắt đầu l ư lý triệu tống các ngươi tứ lại họ thức thời thức thời một chút thiếu nữ nói một hơi một chén trà thời gian thở đều không thở hơn nữa nhìn bộ dáng còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn l a o h ệ t h ụ đoán chừng là bị chửi t ỉ n h thiếu nữ lật sách ở giữa t ừ n g viên h ệ lá dụng vào trong đó số lượng so thiếu nữ nói chỉ nhiều không ít uống trước lớp nước nghỉ ngơi một hồi mắm nữa hảo vương chu thuận tay tiếp nhận bên cạnh đưa tới một chén nước nếm thử một miếng thỏa mãn gật đầu ngươi lá trà này ở nơi nào mua hương vị cũng không tệ lắm đột nhiên vương chu ý thức được không đúng trong miệng phun ra một m ũ nước l i ê n vội vàng xoay người phát hiện đứng phía sau một cái rất xa lạ thiếu niên ngươi ở nơi này đứng bao lâu thứ ngươi lật sách lúc bắt đầu vương chu ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm theo lý thuyết thiếu niên này từ bắt đầu chính là chỗ này nếu là chuyến đi nàng đường đường chân lo n g hướng về phía một gốc lao huệ thụ tính toán chi ly nàng không cần mặt mũi sao triệu chính phẳng phất không có phát giác được không khí biến hóa tự mình nói vừa mới nghe xong lời của cô nương cô nương đối với la huệ thụ hậu thế che chở cực kỳ cái này la huệ thụ thậm chí ngay cả một điểm huệ diệp đều không nỡ chính xác quá mức cô nương hôm nay liền để ta tới giúp ngươi lấy lại công đạo vương chu bị cái này quáy dày một cái trong đầu chỉ muốn một sự kiện người này muốn cho nàng đòi công đạo thế là khoe miệng nàng mỉm cười mà đứng ở một bên chờ mong biểu hiện của hắn chỉ cần thiếu niên này có thể làm cho nàng hạ giận nàng liền không ngại thiếu niên đối với nàng mạo phạm bất quá nếu như chờ một lát biểu hiện của hắn không để cho nàng hài lòng nàng sẽ để cho hắn biết cái gì là chân long lựa giận triệu chính đi đến dưới cây n o ạ i già đánh giá cái này khỏa rất có linh tính cây huệ cái này khỏa lão huệ thụ không biết sống bao lâu trong c h ấ n nhỏ thế hệ trước bọn hắn vẫn là tiểu hài thời điểm liền từng tại dưới cây huệ già chơi đùa chơi đùa cái này khỏa cành lá rậm rạp lão huệ thụ rất có linh tính vô luận thế nào rơi xuống cành khô cũng sẽ không đập phải người hơn nữa mùa hè lão huệ thụ dưới bóng cây s o địa phương khác mát m ẻ không thiếu nhìn qua kiếm lai triệu chính biết cái này lão h ệ thụ t h thực chính là một cái lân yếu sợ mạnh ra hỏa đối phó loại hình này hắn rất có kinh nghiệm triệu chứng mở miệm chính là vương tạc ta đến từ kiếm khí trưởng thành lão đại kiếm tiên là sư phụ của、ta. đạo lữ của ta trọng t h ư ờ n g cần huệ diệp chưa t h ư ờ n g cho ta một trăm cái lá cây lão huệ thụ không hề có động t í n h gì ngươi có núi rửa không d ậ y nổi có bản lĩnh gọi cái k i ê n m ư ờ i bốn cảnh kiếm t u tới triệu c h í n h nết miệng nở nụ cười đi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không đã ngươi không cho vậy ta liền tự mình lấy Chủ、tiên. triệu i ê n t c h í n h cầm kiếm bên trên bổ, một đạo kiếm khí trong nháy mắt s ẹ t qua bầu trời đêm lão huệ thụ bên trên một cây lớn bằng cánh tay cảnh rơi xuống trong tay triệu chính triệu chứng quét mắt cành bên trên phi lá cách một trăm còn kém một nửa lão huệ thụ bị công kích trong c h ấ n nhỏ bốn họ tập h tộc bài vị tổ tiên bắt đầu run dày phúc lộc n g ó hẻm một lao nhân âm thanh tại trong c h ấ n nhỏ chống không văng lên tiểu tử chiếm tiện nghi mau chóng rời đi nếu có lần sau nữa ta định không công tha ngươi ngươi là ai a ừ tê tinh xuân ngươi thân là này phương thánh nhân liền không quản một chút lao nhân bị mắng một câu tâm tình rất khó chịu nhưng hắn lại không dám thật sự lấy lớn hiếp nhỏ đối với triệu chính ra tay chỉ có thể cầm tề tĩnh xuân c h ú t giận van bối cảnh giới thấp hữu tâm vô lực tề tính xuân cũng không quen lấy lao g a hỏa vị này tề tiên sinh tính khí thực sự là hảo phải đổi bọn hắn kiếm khí t r ư ờ n g thành có người dám tại một vị m ộ ư ơ i bốn cảnh trước mặt dập chân vậy hắn thuần túy là trong nhà cầu thắp đèn lồng triệu chính không có để ý cái kia phá vỡ lao ra hỏa ánh mắt tại trên l á o huệ thụ dò xét chuẩn bị lại tìm một cây thuận mắt cành mang về không biết có phải hay không l á o huệ thụ biết mình chỗ rửa không có triệu chính cứng rắn không đợi triệu chính đ ộ n g thủ mấy chục phiến huệ diệp chủ động thoát ly thân cây rơi vào trong tay triệu chính triệu chính đếm ân so với hắn muốn nhiều mười mấy phiến cái này lao huệ thụ vẫn là rất không tệ chuyện cũ kể người gặp có phần lão huệ thụ bên cạnh vị cô nương này ngươi không biểu, hiện biểu thị. lão huệ thụ trở mặc không nghĩ tới hôm nay gặp phải như thế một cái không biết xấu hổ ra hỏa nếu không phải là đánh không lại nó mới sẽ không đem huệ diệp đưa ra ngoài trông thấy triệu chính để tay đến trên c h u i kiếm lão huệ thụ lần nữa thỏa hiệp tính toán tính toán ngược lại đều đưa ra nhiều như vậy lại cho mười mấy cái lá cây cũng có thể vương chu mở ra sách đem rơi xuống mười mấy phiến huệ diệp cất kỹ nàng đối với triệu chính biểu hiện rất hài lòng cái này lão huệ thụ không phải liền là khi dễ nàng bây giờ sức mạnh không đủ sao bằng không thì nàng chắc chắn sớm đem nó n ổ tận gốc người rất không tệ bây giờ tâm tình cực tốt vương chu chủ động nói ra tên của mình Ta gọi v có có ư thiếu thiếu càng càng đêm khuya có ninh h thể n diêu mở mắt ra trước tiên liền chú ý tới mình định đầu che mặt mũ rộng vành bị người gỡ xuống hơn nữa quần áo trên người cũng đổi một thân nguyên bản là trong trẻo lạnh lùng sắc mặt càng ngày càng băng lãnh đánh giá xa lạ gian phòng rất nhanh nàng đã nhìn thấy phi kiếm của mình treo trên tường rất an phận mà ở nơi đó nàng thanh phi kiếm này đổi tính tử tới ninh diêu vây tay một cái phi kiếm v è o một cái từ trong vỏ kiếm bay ra vây quanh ninh diêu lượn quanh một vòng tào hứng đem chính mình đưa đến chủ nhân trong tay ta hôn mê sau cứu ta chính là nam hay nữ phi kiếm lay động mấy lần có chút ngậu chủ nhân ta chính là một thanh kiếm vấn đề phức tạp như thế ta cũng không trả lời nổi a ninh diêu rất nhanh phản ứng lại lại lần nữa hỏi một lần nếu như là nam người đi phía trái chỉ nếu như là nữ người hướng về hữu chỉ Phi kiếm không kiếm cửa h chỉ hướng bên trái. Ninh diêu ngón tay nắm chặt, trong lòng xuất hiện chiếm nghi hào phóng hắn thai. ú t trái. tay trong xuất một tia sắt tiện một tiện do dự Diêu dám của c sớm bên ngón nắm lòng nàng. Nàng liền ngay điểm, tiện hắn sớm ngày đi đầu y phòng mở ra một cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ đi đến trông thấy ngồi dựa vào đầu giường ninh diêu trên mặt thiếu nữ mang theo vài phần vui mừng ninh tiểu thư n g ư ơ i đã tỉnh ninh tiểu thư ta vừa nhịn canh gà ngươi uống trước một bát lót giả một chút ninh diêu không có trả lời dùng ánh mắt để cho xuân hoa dừng bước nàng tiến vào ly châu đậu tiên sau liền không có cùng người nói qua tên của mình hơn nữa nàng vật phẩm tùy thân bên trong cũng không có ghi chép thân phận nàng tin tức đồ vật thiếu nữ này là từ đâu biết tên nàng ninh tiểu thư nếu không thì ngài nếm trước nếm mùi ngài đều hôn mê cả ngày xuân hoa hộp cơm mở ra một cỗ quen thuộc hương khí hấp dẫn ninh diêu chú ý ninh diêu ánh mắt rơi vào trên hộp cơm ngoại trừ canh gà còn có mấy đạo thức nhắm cũng là nàng yêu thích ninh diêu đối với cứu người thân phận của nàng có chút ngờ tới hảo xuân hoa hộp cơm đặt lên bàn chuẩn bị tới đỡ ninh diêu đi qua ninh diêu cự tuyệt hảo ý của nàng chậm rãi rời đến bên cạnh bàn nếm miệm can ra đây là ở nơi nào ninh d i ê u dương mắt hỏi đây là một vị hào tâm đạo t r ư ở n g nhà hắn quản gia nhường lại chính mình không có chỗ ở còn ở bên ngoài lợp nhà đâu trong viện còn tại khổ cực xây nhà lục trầm đột nhiên hát hơi một cái nếu không phải là triệu chính đột nhiên mang ra hai nữ hải trong tay hắn v i ệ c đã sớm làm xong đều do hắn lục trầm lòng hiếu kỳ quá nặng. nếu không phải là hắn hiếu kỳ triệu chính đại biến người sống thủ đoạn cũng sẽ không bởi vì triệu chính một câu đạo trưởng hỗ trợ cho xuân hoa các nàng dựng một chỗ ở liền lại cho đạo trưởng biểu thị một lần còn ở nơi này làm việc khổ cực đạo trưởng dọ cơm thu từ phong bếp thò đầu ra hô một tiếng thứ ớ i Lục ấ xuân, xuân hoa trong lời nói ninh diêu góp nhặt rất nhiều tin tức trên người nàng quần áo ngũ dọc vành cũng là xuân hoa cùng nàng mội mội là thu hỗ trợ đổi mà tên của nàng là xuân hoa công tử nói cho các nàng biết một cái đối với nàng rất quen thuộc hơn nữa còn biết nàng thích ăn cái gì người ninh diêu trong nháy mắt liền phong tỏa thân phận của người này ninh diêu d ư ơ n g mắt lơ đãng đảo qua xuân hoa khuôn mặt nhỏ giọng thì thầm triệu chính g i a hỏa này hoa ngôn xảo ngữ lại l ừ a hai cái cô nương g i a hỏa này thực sự là hoa tâm vậy cái này hoa tâm g i a hỏa người chán ghét sao một thanh â m tại bên thai nàng văng lên đương nhiên không trả lời xong ninh diêu mới phản ứng được quay đầu nhìn sang một cái ý cười đầy mặt g i a hỏa liền đứng tại bên người nàng cùng nàng chỉ cách xa một trường khoảng cách ninh diêu cấp tốc đem đầu quay lại tới túi đầu g n canh chỉ là h a i của nàng mẹ bén chẳng biết lúc nào nhiễm lên một t i ê màu hồng xuân hoa tại triệu chính sau khi trở về liền lặng yên không một tiếng động rời phòng thuận tiện đem cửa phòng cũng cho mang tới người như thế nào đột nhiên tới chỗ này triệu chính không có trả lời một cái tay bắt được ninh diêu cánh tay hơi chút dùng sức đem hắn ôm lấy hắn sau khi ngồi xuống đem ninh diêu phóng tới trên đùi chỉ chỉ trước ngực nàng ngọc bài người quên n ó sao ninh diêu nhìn c h ầ m c h ầ m trong quần áo lộ ra một góc ngọc bài cố gắng duy trì c h ấ n định thế nhưng là trong lồng ngực tim tiếng tim đậm càng ngày càng văng r ộ i suy n g h ĩ của nàng căn bản không cách nào tập trung triệu chính nhìn xem nữ hải trong ngực gương mặt kia giống như là ấm lên từ nhàn nhạc màu、hồng. màu sắc dần dần c à n g sâu thẳng đến đỏ bừng một mảnh thực sự là không nhịn được nghĩ hôn một cái thâm không động được như hành động thế là hắn cúi đầu nhẹ nhàng tại nữ hài bên mặt hôn một chút ninh diêu phản ứng chậm một nhịp chờ hắn ngầm đầu nàng mới quay đầu nhìn về phía triệu chính thanh lượng trong hai mắt mang theo vài phần mầm ị n tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng kịp nhìn có chút ốc một nụ hôn rơi vào ninh diêu c á i c h á n lần này nàng rốt cuộc mới phản ứng hai tay đ ẩ y triệu chính muốn cho hắn bung ra nhưng dãy ruộ mấy lần triệu chính vòng tại bên h ô n nàng hai tay phản phất hàn chết một dạ hoàn toàn không có cách nào tránh thoát thế là nàng chỉ có thể theo hắn đi ă n canh một hồi canh lạnh liền uống không ngon triệu chính bưng lên c h é n canh thì a múc một m u ỗ n g canh gà đưa đến ninh diêu bên miệng ninh diêu nhìn chằm chằm triệu chính ánh mắt trong đôi mắt mang theo kiên quyết tự tuyệt há m u m không đây chính là ta tự tay nhịn mấy cái canh giờ canh gà tốt h ta cuối cùng vẫn là ninh diêu thua trận triệu chính từng muống từng muống địa t h ư ở n g thụ lấy món ninh diêu niềm vui thú ninh diêu thương thế còn không có hoàn toàn hảo cả bàn độ ăn chỉ ăn một chút liền no rồi còn lại triệu chính toàn bộ lay đến chính mình trong chén mấy lần giải quyết ninh diêu nhìn xem triệu chính trực tiếp cầm chén của nàng ăn há to miệng cuối cùng vẫn là không nói gì nàng là đã nhìn ra người này ra mặt d à y giống như tường thành một dạng coi như nàng nói ra triệu chính nhất định sẽ nói ta đã biết lần sau chú ý triệu chính đem ninh diêu ôm đến trên giường để cho nàng nằm ngửa từ giới chỉ bên trong lấy r a huệ diệp phóng tới trên người nàng huệ diệp thượng tia sáng sáng lên rất nhanh lại biến mất mới một mảnh huệ diệp tái độ bay xuống cảm thụ được thể nội từng cỗ dòng nước cấm bắt đầu chữa trị vết thương ninh diêu nhìn xem triệu chính trong tay huệ diệp nhịn không được mở miệng hỏi tham ta thương thế tốt hơn nhiều còn lại huệ diệ liền giữ、đi. không có việc gì thứ này ta còn rất nhiều triệu chính đem lão huệ thụ một cành cây bày ra mặt trên còn có mấy chục tấm lá cây hắn lại bồi thêm một câu dùng hết rồi ta lại đi lấy là được lá cây này chủ nhân là người tốt rất vui với giúp người ánh trăng chiếu dọi xuống lão huệ thụ chẳng biết tại sao dùng mình một cái chẳng lẽ lại có tên nào để mắt tới nó lá cây dương lão đầu cây đơn thuốc tăng thêm mấy chục phiến huệ diệp hiệu quả rất không tệ ngoại trừ linh lực tạm thời không thể sử dụng cơ thể của thà đã khôi phục thất thất bát bát ninh diêu rúc vào triệu chính trong n ự c nửa híp mắt hưởng thụ lấy phút chốc k i n tĩnh triệu chính đột nhiên hỏi một câu ninh diêu là ai đã t h ư ơ nhìn g ngươi? à n h t r h hành trình. Ninh、diêu、nhìn trưng tầm bảo Diêu qua triệu chính ánh mắt nàng nhìn ra hắn kiên quyết nhưng nàng vẫn là muốn khuyên một khuyên thế lực của bọn hắn rất lớn còn có thể lớn hơn chúng ta kiếm khí t r ư ờ n g thành lại nói ở đây tự nhiên phong cấm hết t h ể huyền thuật thần thông cùng đạo pháp đánh nhau chắc chắn là ta chiếm t i ệ n nghi thuyết phục không có kết quả ninh diêu bắt đầu nói lên nàng vào ly châu động thiên sau kinh nghiệm dựa theo triệu chính yêu cầu nàng một đường cũng không có dừng lưu tại ly châu động thiên thả ra một ngày trước liền đến ngay đầu tiên ninh diêu đi phiên chợ bên trong đi dạo rất nhanh liền nhìn thấy một cái dùng sọt cá chứa một đầu cá vàng hán tử trung niên lấy nàng ánh mắt dễ dàng có thể nhìn ra cái kia sọt cá là một cái rất có thời hạn long vương lâu bên trong c á vàng chân thân là một con dao long đây chính là triệu chính nhắc tới lớn cơ duyên một trong ninh diêu gọi lại hán tử trung niên hỏi thăm hắn trong dọ c á cá bán hay không hán tử trung niên lý nhị mắt nhìn thiếu nữ sau lưng xa mấy b ư ớ c trần bình an trong lòng thở dài một tiếng đáp một tiếng bán ôm cái giá cả ninh diêu trực tiếp dùng mười mấy đồng tiền bắt lại cái này thung cơ duyên nàng thu hồi long vương lâu hình ảnh bị cách đó không xa cao thị hoàng tử thu vào trong mắt ninh diêu c ấ t bộ không ngừng lại đi đến chấn nhỏ đền thờ lầu như triệu chính lời nói trên lầu tứ phía tấm biển chỉ có khí trùng đấu như bốn chữ còn có mấy phần tần h vận ninh diêu mắt nhìn phi kiếm trong tay thanh kiếm này mặc dù chất liệu không tệ nhưng còn không gọi được đ ỉ n h tiêm không có cách nào mang đi bốn chữ này ninh diêu ngón tay nhập lại rơi vào mi tâm khẽ quát một tiếng ngây thơ mi tâm xuất hiện một sợi kim tuyến đồng thời nàng một cái tay khác nâng lên khẽ quát một tiếng tới khí trùng đấu như bốn chữ hóa thành bốn đạo thần quang từ trong tấm biển bay lượn mà ra theo thứ tự chui vào mi tâm của nàng kim tuyến Tựa hồ ngây thơ mắt những thứ này thần ự a ồ ngây trướng những này thơ mắt thứ h vận tại bên ố n thần vận tiếp cận, phát ra một tiếng uy hiếp kiếm minh, tuyệt thần vận tới gần. Thần vận chỉ có thể báo đoàn giúp ở trong dùn Thần vận chữ cự chỉ có góc phát hiếp thể tiếp một tuyệt tới rút lầy kiếm ra uy báo bấy. b ở trong kiếm đạo cùng nàng cũng không phù hợp nhưng bao nhiêu cũng coi như một cọc cơ duyên ninh diêu lại cảm thấy dạng này rất tốt chờ về kiếm khí trưởng thành vừa vặn đem những thứ này thần vận đưa cho cần người thần vận sau khi biến mất trên tấm biển bố n chữ phản p h ấ t một cái mất đi tinh khí thần lao nhân qua trong dây lát liền không còn thần thái mà cầm cơ duyên ninh diêu trên thân không có chút nào thần vận tia sáng một màn này dẫn tới tọa trấn nơi này tề tĩnh xuân có chút hiếu kỳ hắn nhịn không được hiện thân cô nương ngươi vì cái gì từ bỏ cái này bốn chữ bên trong cơ duyên ninh diêu mắt nhìn vị này khí chất ôn hòa trung niên nho sĩ hỏi ngược lại ngươi là tề t ĩ n h xuân tề tiên sinh văn thánh tiểu đệ tử là ta cô nương có thể giải đáp phía dưới ta rất hiếu kỳ sao tề t ĩ n h xuân nhìn xem thiếu nữ trước mặt nàng phảng phất một thanh trường kiếm sắp bén ta có đường đi của mình tất nhiên gặp cơ duyên ta lại có thể lấy tự nhiên muốn nhận lấy ninh diêu nói lời này lúc thân xác rất là tự nhiên nếu như đội thành nửa năm trước chính mình nàng gặp phải không thích hợp cơ duyên của mình là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút là một cái một mực tại bên thai nàng nói liên tục thiếu nên nói quê hương người cũng không phải mỗi một cái đều có thể trở thành đại kiếm tiên tất nhiên gặp liền mang về nhà luôn có người có thể dùng tới thế tiên sinh ta đi trước dạng nay kiếm nếu như không thay đổi tương lai bản hội làm bị thương chính mình nhưng ở thiếu nữ lúc mở miệng trên người nàng sắc bén khí tức lại thu liễm rất nhiều phản phất nhiều hơn một thanh kiếm vô hình vỏ đ ỗ n g nhiên ninh diêu nhớ tới cái gì tại cùng thể t ĩ n h xuân đi ngang quá lúc dừng một chút có người nói cho ta biết thế tiên sinh ngươi là người tốt hy vọng ngươi có đôi khi có thể cân nhắc cho mình một chút làm thánh nhân rất mệt mỏi ngẫu nhiên có thể là một cái người ích kỷ tê t ĩ n h xuân khép cười một tiếng không nghĩ tới có người hiểu rõ như vậy hắn đa tạ cô nương bạn bè lời khen tạo cô nương nếu có thời gian có thể đi phía sau núi thần tiên phần đi loanh quanh ninh diêu nói tiếng c ả m ơn quay người rời đi hôm nay sắp trời đã tối còn lại cơ duyên nàng ngày mai lại đi l ấ y hôm sau ninh diêu trước tiên đi một chuyến thần tiên phần ở đây đặt mấy chục vị tượng thần bởi vì gió táp mưa xa rất nhiều tượng thần sớm đã không trọn vẹn có thậm chí chỉ còn lại phần đáy bậy đá tại trong tượng thần quanh đi còn lại một hồi lâu ninh diêu tìm được một cọc thích hợp với nàng cơ duyên đó là một cái đạo gia l i n h quan hoa văn màu tượng thần dưới chân lập cao ba thước đài rõ ràng là nguyên một khối c h ạ m long đài chế tạo thành ninh diêu hướng về phía tượng thần thi lễ một cái linh quan tại thượng ta ninh diêu hôm nay cần mượn dưới chân ngươi c h ạ m long đài luyện kiếm s á t yêu thỉnh linh quan nhất chân tượng thần tại tiểu trấn đã trải qua ngàn năm mưa gió trên thân hoa văn màu sớm đã hàm đạm chỉ là một trận gió thổi tới tượng thần lung lay hướng về ninh diêu vị trí ngã xuống ninh diêu chỗ đứng cách tượng thần rất gần cái này tượng thần có cao hơn ba m theo lý mà nói nặng như vậy tượng thần ngã xuống nhất định sẽ nện vào nàng hết lần này tới lần khác tượng thần ngã xuống sau hóa thành bùi đất xa nhất liền nàng m ũ i chân đều không đ ụ n g tới lấy ra không gian giới chỉ, đem khối này chạm long đài cất kỹ tại kiếm khí t r ư ờ n g thành một khối cỡ ngon cái c h ạ m long đài xuất hiện một chút đại kiếm tiên đều biết nhịn không được đi tranh đoạt mà nàng bây giờ bắt được c h ạ m long đài có thể ước chừng dài ba thước tại nàng lúc lên núi từng trông thấy cách đó không xa một mảnh đen như mực vách núi đây chính là nguyên một khối c h ạ m long đài đáng tiếc triệu chính cùng nàng nói qua khối kia vách núi kích cỡ tương đương trạm long đài sớm đã có chủ xuống núi lúc ninh diêu nhìn thấy một tòa dọn dẹp coi như sạch sẽ miếu nhỏ bên trong tượng thần sớm đã sụp đổ ở cạnh tường chỗ để chút sạch sẽ d â m dạng thuận tiện tiểu chấn tới đây đốn tủi bách tính nghỉ ngơi trong miếu nhỏ tương đối hoàn chỉnh trên một mặt tường con con xoay xoay viết nhiều tên người chỗ thấp nhất tên người sớm đã ở trong mưa gió mơ hồ chỉ có chỗ cao nhất mấy cái tên còn lờ mờ có thể thấy được trần bình an lưu tiện dương cô sán mã khổ huyền chữ viết có chút nặng nhìn xem giống như là mấy cái tiểu hải tử hợp lực dựng người bậc thang phía trên nhất cái kia cố gắng rôi dài cánh tay mới miễn cưỡng chiếm đóng chỗ cao không nhìn xem trên tường tên ninh diều đông nhiên có ý、nghĩ. từ trong góc tìm ra một khối sạch sẽ thang thủi ninh diêu một cái chạy lấy đà ở trên tường tả hữu đ ằ n g na rất nhanh liền đi tới chỗ cao nhất tiếp lấy nàng tại mấy cái tên này phía trên tiếp tục đặt bút triệu chính ninh diêu tại triệu chính tên phía dưới ninh diêu còn thuận tay vẽ một cười ngây ngô khuôn mặt tươi cười rơi xuống mặt đất ninh diêu ngước đầu nhìn lên kiệt tác của mình cũng không tệ lắm đặc biệt là cái kia khuôn mặt tươi cười một mắt liền có thể nhận ra triệu chính dáng vẻ trở lại tiểu trấn ninh diêu trải qua tỏa kia treo một đầu lao kiếm đầu lan tiểu nàng còn cố ý mắt nhìn đầu kia phủ dậy cho kiếm đầu trong cảm trấn nhỏ một chỗ khách sạn mấy vị xứ khác khách đến thăm hôm nay khó được tụ tập cùng một chỗ mấy đợt người hoặc ngồi hoặc đứng lại không người trước tiên mở miệng rất lâu vị tia đến từ hứa gạt ra yêu mị phụ nhân có chút ngồi không yên nơi này mấy nhà trong đám người đang dương sơn chính là bởi vị kia họ đào tiểu nha đầu đi ra mở mang hiểu biết cao thị hoàng tử ngược lại là gia đại nghiệp đại nghe nói hắn mắt thấy một cọc cơ duyên từ giữa kẽ tay chạy đi vẫn còn có thể bảo trì bình thản vị kia vân hà sơn thái thiên tử rõ ràng tâm tư đã không ở nơi này không biết là bị cái nào nam hồ ly tinh câu hồn đi đến nỗi mặt khác cái kia láo long thành phụ gia công tử xem xét liền còn là một cái chim non một đám người cái gì cũng không có tác dụng còn phải b á n phu nhân xuất mã thơ mắng m một câu thứa phu nhân khép cười một tiếng thấy mọi người ánh mắt rơi tới lúc này mới lên tiếng nói chư vị thiếu nữ mặc áo đen kia những ngày này quét sạch bao nhiêu cơ duyên các người liền cam tâm như vậy nhìn xem nàng đem chấn nhỏ cơ duyên vơ vét sạch sẽ nếu như thiếu nữ mặc áo đen kia là dùng đồng tiền đến mua phu nhân còn không biết cảm thấy nổi nóng tiểu chấn sớm đã có quy củ một người chỉ có thể mang ba túi đồng tiền tối đa chỉ có thể mua xuống ba kiện cơ duyên nhưng thiếu nữ mặc áo đen này nhiều cơ duyên đều không phải là mua được liền tùy ý trên đường đi một chút những cơ duyên kia liền đuổi theo đưa đến bên tay nàng, nàng coi trọng một kiện t ự c phẩm linh khí tới chầm một bước liền bị thiếu nữ mặc áo đen kia bỏ vào trong túi ta không có vấn đề nha vị tia đang dương sơn đ ả o t ử tiểu cô nương ngồi ở cao hơn nàng rất nhiều trên thế chân nhỏ lắc qua lắc lại địa trên mặt mang bộ dáng ngây thơ ở sau lưng nàng vị tia tu hành ngàn năm rời n ú i viên mặt m u i tràn đầy từ ái nhìn xem tiểu thư nhà mình hai vị ý kiến của các ngươi thế nào tiểu trấn quy củ bên trong không cho phép đối với phạm nhân độc thủ đứng tại cao thị hoàng tử sau lưng áo đỏ thái giám trầm giọng nói cô nương kia không biết thấy tốt thì ngưng chúng ta liền thay phụ huynh nàng mối dạy một chút nàng tu hành giới quy củ hứa phu nhân khỏe miệng hơi n ế c lên dường như phát giác được một chút ánh mắt rơi vào trên người nàng nàng t h ẳ n g t ắ p bà vai ít nhất để cho cô nương kia ra khỏi phía sau tranh đ o ạ n l i ê n theo phu nhân lời nói phù nam hoa trước tiên đáp ứng có thể đến lúc đó cô nương kia trong tay cơ duyên đều bằng bản sự cao thị hoàng tử hướng về phía sau lưng áo đỏ thái g i á m đưa mắt liếc ra ý qua một cái viên gia ra, ra trong tiểu chấn này ngược lại cũng không trò chuyện bằng không thì chúng ta cũng đi chơi đ ù a không có vấn đề chỉ có một mực yên tĩnh ngồi ở một bên thái kim giản bây giờ lấy lại tinh thần lưu lại một câu ta không tham dự trước tiên rời đi khách sạn ta chiếm được tin tức, thiếu chiếm được nữ khi i mai sẽ đi lang kiểu a lang ngày sẽ p ụ cận nước, chúng ta trước đầm ta t ê ninh có thể đến đó thể trí một phen. h đến bố k i n diêu bước vào đầm nước phụ cận lúc hai đạo cùng bạo khí kỉnh từ bên cạnh đánh tới đồng thời sau lưng bắn ra mấy chục mũi am khí đem nàng đường lui hoàn toàn cách trở chính diện vị kia hứa phu nhân bước diêm rúa loẹ loẹt bước chân chậm dại hướng ninh diêu tới gần đồng thời một cỗ điểm hương cấp tốc đem ninh diêu bao vây lại cỗ này điểm hương là nhà nàng tỏa kia hồ thành đặc hữu mê hương liền xem như tu đạo mấy chục năm phật tử ngử được mùi thơm này cũng sẽ ở trong nháy mắt phân tâm hai vị vũ phu nắm đấm đã tới người áo đỏ thái giám cùng hứa phu nhân dưới quyền một vị thất cảnh vũ phu nắm đấm mang theo lăng lệ q u y ề n phong hướng về phía ninh diêu yếu hại vị trí đánh tới tại nắm đấm tới người trong nháy mắt ninh diêu trong ngực một tấm phụ triện trong nháy mắt h ó a thành bụi hai cái nắm đấm nện ở một t ầ n g kim quang bên trên quyền thượng lực đạo tiết ra c h í n thành trong m i ệ n g ninh diêu phun ra một vùng máu trong máu hiện ra nhàn nhạt màu hồng thoát khỏi cái kia hương khí ninh diêu lập tức che giấu khíu á c của mình nay thuật pháp cấm tiệt mà trong địch nhân của nàng có hai vị thất cảnh vũ phu không thể địch lại ninh diêu vừa, đánh vừa rút lui hướng về trong lúc đó hai vị vũ phu là chủ lực một mực dây dưa không để nàng thoát khỏi trên thân ninh diêu dần dần tích lũy rất nhiều thương thế đến cuối cùng ninh diêu đem có được hơn phân nửa cơ duyên toàn bộ ném ra thừa dịp mấy người phân thân lúc cấp tốc thoát đi thương thế triệt để lúc bộc phát nàng cuối cùng gặp được triệu chính nâng lên ông thầy tướng số kia đ ạ o sĩ kể xong chính mình trước đây kinh nghiệm ninh diêu lúc này phát giác được có cái gì không đúng một phát bắt được triệu chính cánh tay một tia linh lực thăm dò vào trong đó triệu chính trải qua mạch bên trong linh khí cơ hồ không có trong đan điền cũng là một mảnh rách dưới cảnh tượng mà cảnh giới của hắn bây giờ đang từ long mất cảnh chậm rãi ngã cảnh cảnh giới của ngươi không có việc gì không phải liền là ngã cảnh sao ngược lại ở đây ngũ cảnh vẫn là lục cảnh không có khác biệt lớn triệu chính nhẹ nhàng vớt ven linh diêu tóc dài còn có tâm tình cùng nàng nói đùa thà đại kiếm tiên ngươi cảnh giới thế nhưng là vượt qua ta ta về sau liền dựa vào ngươi bảo vệ hảo hai người nói chuyện chậm rãi chỉ dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi hôm sau triệu chính mở mắt ra sau nhẹ nhàng đem linh diêu ôm hai tay của hắn giải khai nhét một gối đầu đến trong ngực nàng lặng lẽ đi ra khỏi phòng vừa ra cửa một gái mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác chuyển đến triệu chính bay đầu nhìn lại lục trầm người mặc nhăn nhăn nhún nhún đạo sĩ p h ụ một mặt thú hoán nhìn qua hắn lục l ã o ca ngươi đây là ngươi biết ta hôm qua dựng phòng ở dựng đến rất chết sao lục trầm rất tức giận triệu chính tên t i ể u t ử túi h này ngươi nói sớm ngươi buổi tối hôm qua không ra hắn cũng không cần tân tân khổ khổ dựng căn phòng thứ hai lục l ã o ca ngươi giảm nhiệt giảm nhiệt triệu chính lật tay một cái trong tay thêm ra một cái hồ lô rượu đây là ta lão ra bên kia rượu cố ý cho lão ca ngươi mang lục trầm hai mắt khóa chặt tại trong tay triệu chính vừa mới triệu chính cái kia một tay hắn vẫn là không thấy rõ ràng rượu này hồn như thế nào xuất hiện triệu、chính. người chiêu này có thể so sánh cái gì tụ lý cản khôn các loại thần thông thú vị nhiều tiếp nhận hồ lô rượu nếm thử một miếng hương vị quả thật không tệ tiểu t ử này lúc nào cũng thỉnh thoảng cho hắn một kinh h ỉ lão ca đây là ta bản mệnh thần thông không có cách nào dạy Thuất ta.、Lục、trầm có chút tiết trong tay một tới một hồ lô rượu này. Có thể. Một hồ lô một khóa cốc vũ tiền. Trong tay tri hồ cho hồ hồ khóa rượu, câu, kêu rượu lấy ca Lục lượng lô lại lại láo lô lô có ước cái Có cốc nói đối, này. vũ một hơi phun ra ngoài hồ lô này cũng liền một cân trọng lượng một cân rượu bán một khóa cốc vũ tiền ngươi đây là rượu vẫn là tiên ngưỡng liền xem như lão sư hắn tự mình đến cất rượu cũng đáng không được nhiều như vậy lão ca cái này hào hiệp rượu cửa vào sau có phải hay không đối với nhục thân có tầm b ù lục trầm gật đầu hơn nữa rượu này còn có thể giúp người được phá lão ra liền có mấy cái quan hải cảnh uống rượu này thành công đưa thân long muốn cảnh liền lão đại kiếm tiên uống đều nói hảo lục trầm luôn cảm thấy nửa câu sau có chút quân hai hào hiệp rượu thế nhưng là lấy trên trăm con hơn năm cảnh yêu tộc tinh hoa Còn、có ò n c vô số linh dược hòa giải hòa dược mà tiền h h à n n Lao ca, g ư ơ phân xử thử, khỏa một cân này, sử một một t rượu cốc vũ i có đáng giá hay không? Giá không? hay trị. lục Lao ca, đưa trầm i ề n A. t trả lời gọi là một cái trịch địa hữu thanh có thể đem không có tiền nói đến có lý chẳng sợ như vậy đại khái cũng chỉ có vị này ba t r ư ệ n giáo g triệu chính nhất thời không có đứng vững dưới chân lung lay một chút thân là thanh minh thiên hạ ba triệu giáo lục trầm lại còn nói hắn không có tiền lời này người nào tin người đó là kẻ ngu hơn nữa triệu chính luôn cảm thấy lục trầm thời khắc này bộ dáng có chút q u o n mắt chẳng biết tại sao hắn có loại dự cảm xấu lão đệ ngươi là không biết ta bạch ngọc kinh bên kia mấy trăm đạo sĩ đều cần lao ca bỏ tiền tới dưỡng hàng năm tiêu hao cũng là một con số khổng lồ lao ca ta ngay cả tiền quan tài đều nhập vào lục lao ca ngươi muốn kiếm tiền sao triệu chính cắt đứt lục trầm khóc lóc kể lệ kiếm tiền ta cho ngươi cung cấp h ả o hiệp rượu lao ca ngươi cầm tới thanh minh thiên hạ đi bán chúng ta chín một phần sổ sách hảo lao đệ không nghĩ tới ngươi khách khí như vậy lục trầm nụ cười trên mặt đều rực rỡ mấy phần hắn ba trưởng giáo tự mình cất rượu bán hai khỏa cốc vũ tiền chắc chắn không quá phần a một vò hắn liền có thể doanh thu một trăm tám quả cốc vũ tiền lao ca ý của ta là ta chín ngươi một không được ta đây cũng là vượt ngang hai tòa thiên hạ lại muốn mở tiệm còn phải tìm khách hàng như thế nào cũng phải chia đôi lao ca không nói gặp ngươi cái này hào hiệp rượu chỉ là chi phí liền đáng giá mấy khỏa tiểu thử tiền nếu không phải là ngươi là anh ta ta đều sẽ không lấy ra lục trâm vẫn lắc đầu hắn mặc dù cùng triệu chính tiếp xúc thời gian không dài nhưng thiếu niên này chính là một cái không biết xấu hổ triệu chính chắc chắn còn lưu lại chỗ trống cuối cùng hai người dựa vào lý lẽ biện luận sau đó hào hiệp rượu tại thanh minh thiên hạ lợi tức lục trầm ba thành triệu chính bảy thành cất rượu chi phí triệu chính gánh chịu tại một phần mô phỏng tốt trên khế ước ký tên s o n g triệu chính cùng lục trầm trên mặt đều mang h à i lòng cười lao ca chúc mừng chúc mừng về sau ngươi chính là thanh minh thiên hạ tổng đại lý cùng vui cùng vui lục trầm cũng thật cao hứng về sau nằm liền có thể đem tiền kiếm hơn nữa cái này lợi tức vẫn là liên tục không ngừng triệu chính đi phòng b ế t làm một lớn lồng bánh bao đồ chay cùng bánh nhân thịt đều có đại gia ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm lúc lục trầm nắm lên bánh bao cắn một cái. trong nháy mắt lệ nóng d o a n h trọng đạo trưởng ngài không có sao chứ xuân hoa quan tâm nhìn về phía lục trầm vị đạo trưởng này thế nhưng là một người tốt nàng và thu gian phòng đạo trưởng trong đêm liền dựng tốt còn không có muốn t h ù lao ta chỉ là nhớ tới đi qua gian tân tu đạo tuyến nguyệt lục trầm cảm khái một tiếng mấy lần ăn xong trong tay bánh bao lại cầm một cái hôm nay đ ế m triệu chính tay nghề hắn mới biết được tự mình đi tới hơn nghìn năm ăn đến thật sự là quá kém bánh bao cũng là nguyên liệu nấu ăn thông thường nhưng đến triệu chính trong tay lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ hương vị so với đứng đầu nhất linh thực còn xa hơn, hơn xa ra hôm nay vẫn là triệu c h í n h tới hạo nhiên thiên hạ sau lần thứ nhất xuống bếp ngay cả ninh diêu cũng bởi vì rất lâu không ăn được không cẩn thận liền ăn nhiều hơn một trăm cái quả đấm lớn bánh bao cuối cùng ăn đến không có chút nào còn lại mỗi người đều nằm ngửa trên ghế xoa có chút chống lên tới bụng triệu c h í n h lấy ra lão huệ thụ phi lá từng mảnh từng mảnh rắn tại trên người mình cảm thụ được kinh mạch trong cơ thể tại lão huệ thụ sức mạnh phía dưới chậm rãi chữa trị một mảnh lại một mảnh lục chấm ánh mắt nhịn không được nhìn sang quét mắt trên đất lá cây đã hơn ba mươi phiến triệu chứng ngươi từ đâu tới nhiều như vậy là cây tiểu từ ngươi có phải hay không cái kia lão huệ thủ còn tư sinh đại khái lão huệ thủ cảm thấy ta rất có nhan duyên cho nên mười phần nhiệt tình tặng cho ta một chút thổ đặc sản triệu chính tiện tay c h ả o một cái lại là một cái huệ diệp xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong lục t r â m nhìn xem triệu chính bàn tay lại quay đầu nhìn chằm chằm triệu chính khuôn mặt nhìn tiểu tư này dáng dấp cũng không ta xoài à chẳng lẽ cái này lao huệ thủ liền ưa thích cái này một cái lục lao ca ngươi vừa mới có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ triệu chính bông nhiên có loại dự cảm không tốt phản phất bị người để mắt tới ở chỗ này trong tiểu viện cũng chỉ có vị này ba trưởng giáo có thực lực này ha ha làm sao có thể cười ha h a lục trầm thu hồi ánh mắt triệu chính trong lòng hiện lên cảm giác nguy cơ lập tức tiêu thất d ừ n g một chút lục trầm lần nữa hỏi thăm triệu chính giữa t r ư a chúng ta ăn gì cũng có thể đại gia một người nói một món ăn ta muốn một cái gà ăn mày lột thịt phiến thịt kho tẩu ta đều có thể lao ca cái này nguyên liệu nấu ăn liền làm phiền n g ư ô i mua một chút không đợi lục trầm cự tuyệt triệu chính câu tiếp theo trực tiếp đem hắn lý do ngăn chặn trên thân n i n h diêu còn có thương xuân hoa cùng thu n g u y ệ t đối với tiểu trấn chưa quen thuộc vạn nhất lạc đường liền không xong lục chìm ở ba thiếu nữ trên thân quét một vòng chính xác các nàng đều không cách nào ra ngoài nhưng ở đây trừ hắn không phải còn có cái nam thế là hắn trực tiếp hỏi đi ra lão đệ vậy còn ngươi ta đi bờ sông câu cá chuẩn bị trị hoa canh cá lần này lục đ ắ m chìm có lý do triệu chính đem còn lại cây ngoại diệp dùng đến không sai bị lắm đang đ i ể n xem như khôi phục bảy tam phần ít nhất thể nội linh khí sẽ lại không lọt cũng có thể miễn cưỡng cùng nhân độc thủ đi ra tiểu viện triệu chính lấy ra một cái trong chóng tre dùng linh khí kích hoạt sau trong chóng tre dương cánh bay cao cặp mắt của nó nhìn thấy cảnh tượng đồng bộ xuất hiện trong mắt hắn trong chóng c h e tốc độ rất nhanh không đến một nén nhang chấn nhỏ từng nhà nó toàn bộ đều đi qua triệu chính cũng tìm được hắn muốn tìm mấy người vị tia hứa phu nhân đào tử cùng rời núi viên cùng với phù nam hoa đều còn tại trong tiểu trấn chỉ có cái tia cao thị hoàng tử cùng thái giám không thấy bóng dáng nghĩ nghĩ triệu chính trước tiên hướng về tiểu trấn phía đông đi đi qua lão huệ t h ủ lúc không biết có phải hay không hắn hoa mắt khi hắn xuất hiện tại trước mặt lao huệ t h ủ lao huệ t h ủ phảng phất dùn một cái bây giờ không g i n đi q u ả n cái này k h ỏ lẫn yếu sợ mạch tây triệu chính bước nhanh đi qua vượt qua lang kiểu cuối tầm mắt nhìn thấy một cái đơn sơ nhà gỗ đây là c h ấ n nhỏ phía đông cũng là tiểu c h ấ n cùng phía ngoài lối đi duy nhất vị k i a vạn năm trước canh giữ ở thiên đình đại môn lại bị cầm kiếm giả nhất kiếm đính tại đại môn trịnh đại phong liền ở lại đây mỗi người xuất nhập tiểu c h ấ n đều cần hắn mở ra môn tìm hắn hiểu rõ cao thị hoàng tử hướng đi thích hợp nhất hướng về phía nhà gỗ gõ mấy lần bên trong không có gì động tĩnh thế là triệu chính tăng thêm lượt đạo cửa gỗ bị gõ đến bang bang vang dội tới tới a i vậy ở đây đòi mạng a một cái không nhịn được gâm thanh văng lên cửa phòng mở ra trịnh đại phong treo lên một đầu dối bời tóc thò đầu ra trên thân mang theo một c ố mười ngày nửa tháng chưa giặt qua hôi chỗ vị người là ai a triệu chính hôm qua vừa tới hôm qua trịnh đại phong nhớ một chút hôm qua hắn ở đây căn bản không có thả người đi vào không đúng mặc dù hắn không có thả người nhưng hôm qua có cái kiếm tu rất p h é t lối trực tiếp bổ ra ly châu động tiên h bầu trời cưỡng ép tiến vào nguyên lai、like、là tiểu tử người a hắn trịnh đại phong ở đây nhìn mấy chục năm môn còn là lần đầu tiên gặp phải không tuân quy của người chương sáu mươi khó chơi quỷ chương sáu mươi khó chơi quỷ tiểu tử ngươi vào cửa phí bổ ra một chút trịnh đại phong đánh giá triệu chính tiểu tử này hôm qua sau khi đi vào còn có thể một mực nhảy nhót tưng mừng xem ra sư phó dương lão đầu đối với hắn mạnh tâm tiến vào ở đây cũng không có ý kiến triệu chính lấy ra một túi đồng tiền cùng một bầu rượu đưa tới đây là lão long thành bên kia tiên ngưỡng hôm qua ta nhất thời tình thế cấp bách xin hãy tha lỗi trịnh đ ạ i phong tiếp nhận bầu rượu trước tiên hít một hơi thật dài đậm đà mùi rượu xông vào mũi hắn không kịp chờ đợi hướng về trong miệng đ ổ mềm mại thuần hương rượu ngon a dễ nói dễ nói trịnh n ạ i phong bây giờ nhìn triệu chính là vô cùng thuận mắt tiểu tử này biết là người s o cái nào đó vặn b ẹ o tiểu tử c à n g sẽ giải quyết chính lao ca muốn cùng ngươi hỏi thăm hai người s ứ khác tới một cái là quý công tử bộ dáng một cái khác là một cái thái giám tu vi là thất cảnh vũ phu ta suy nghĩ trịnh đại phong bắt đầu vùi đầu k h ổ tư cầm bầu rượu cái tay kia thỉnh thoảng lay một cái triệu chính hiểu ý lại lấy ra một bầu rượu đưa tới nghĩ tới trịnh đại phong ba một cái đập vào trên đùi hai người này hôm qua chạm vạng tối rời đi đi được rất vội vàng đa t ạ chính lao ca không có việc gì không có việc gì hai bầu rượu đổi một cái không trọng yếu tin tức nhìn thế nào cũng là hắn kiếm lời nhìn qua triệu chính bóng lưng trịnh đại phong hô một câu triệu chính ta chỗ này còn có, có mấy cái xinh đẹp tiên tử tin tức ngươi có m u ố n không triệu chính khoát khoát tay tiên tử lại xinh đẹp trong mắt hắn đều không bằng ninh diêu một chút đường cũ trở về triệu chính mặc vào cái nào đó ngõ nhỏ bảy lần quát tám lần rẽ sau hắn đứng tại một chỗ có chút đổ nát viện từ phía trước vị k i a đến từ phù gia phù nam hoa bây giờ liền trốn ở ở đây lúc này phù nam hoa trạng thái có thể xưng không tốt nhất nguyên bản một cái công tử văn nhã phù nam hoa lúc này trên quần áo đã tràn đầy vết bẩn ngực quấn lấy băng đạn cánh tay cũng có một vết thương phú nam hoa như thế nào cũng không nghĩ đến cái kia thanh phong hứa ra phu nhân thế mà đã sớm cùng cái kia vợn già có đ ớ c định tại đoạt phải cơ duyên sau hai phe này trực tiếp đối với hắn và cao thị hoàng tử hạ sát thủ may mắn cao thị hoàng tử bên người thái giám chĩa vào vợn già thế công mới khiến cho hắn có thể may mắn trọng thương rút lui hứa ra còn có đang dương sơn các ngươi đều chờ đợi chờ đi ra bút chướng này chúng ta sẽ chậm chậm tính toán phú nam hoa hướng về phía dưới thân trên mặt đất phát tiết l ử a giận đột nhiên phát giác được cái gì hướng về một bên nhảy lên đi qua phú nam hoa lau một cái bà vai nơi đó xuất hiện một đạo xuyên thủng lỗ hồng vết thương xem xét chính là phi kiếm tạo thành thiếu nữ mặc áo đen kia nhanh như vậy liền khôi phục đang suy tính một đạo kiếm quang hướng hắn mặt bay tới phù nam hoa có loại dự cảm một kiếm này nếu như hắn tránh không khỏi kết quả tốt nhất cũng là trọng thương mọi loại không thôi bóp nát nơi ngược ngọc bội một đạo che chắn hiện lên ở trước người hắn đem kiếm quang ngăn cản bên ngoài kiếm quang uy thế dần dần thu nhỏ tiêu thất phù nam hoa trước người che chắn cũng theo đó pha thoái ngươi còn có khác bảo toàn tánh mạng linh phí sao triệu chính k ô n g nhanh không chấm đi tới ánh mắt lãnh đạm nhìn phù nam hoa một mắt vị huynh đ à này ta chỗ này có không ít cơ duyên phú nam hoa chỉ nhìn triệu chính một mắt đã cảm thấy hai mắt đau nhức người này là một cái đường đường chính chính kiếm tu nói không chừng liền bản m ệ n h phi kiếm đều dựng dục ra tới đừng nói hắn bây giờ vẫn là trọng thương liền xem như bình thường là một gã kiếm tu đứng tại trước người hắn một em ở thua chắc chắn cũng là hắn giết n g ư ơ i n g ư ơ i đổ vật cũng là ta dứt lời triệu chính một kiếm vung ra kèm theo một tiếng kêu đau phú nam hoa một đầu cánh tay bay lên không trung phú nam hoa nhìn xem đầu kia trên cánh tay giới chỉ trong lòng tràn đầy không cam tâm kém một chút chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể phán kích ta là phù gia tự đệ phụ thân ta là lão long thành thành c h ủ phù huệ phát giác được triệu chính cái kia không che giấu chút nào s á c ý phú nam hoa chỉ có thể báo ra bối cảnh của chính mình chờ mong người này có thể nhìn xem phụ thân trên mặt thu tay lại đây là ly châu đầu tiên mỗi một lần mở cửa lưu tại nơi này đại nhân vật cũng không í t lại là một kiếm vung r a phú nam hoa chật vật làm trên mặt đất vài vòng mới gian khổ tránh đi kiếm quang tất h nhiên muốn giết ta vậy ta cũng không để ngươi tốt hơn cái này chấn nhỏ quy củ bên trong có một đầu là không cho phép sát hại phạm nhân ngươi liền cho ta trôn cùng a phú nam hoa ở trên người cấp tốc điểm m ư ờ cái trong viện cỏ dại tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp yên tính thư triển ráng người không có chút nào phát hiện trong viện tử này thiếu đi mấy gian nhà gỗ hết thảy đều bình tĩnh sau triệu chính từ phòng ốc xác bên trong tìm được viên kia không gian giới trì phá giải sau kiểm điểm đồ vật bên trong linh diêu phía trước vứt bỏ cơ duyên bên trong liền có hai loại đi ra v i ệ t tử triệu chính hình như có cảm giác nhìn về phía bên trái đầu ngõ một người trung niên nho sinh an tĩnh đứng ở nơi đó cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể triệu chính thả ra thần thức hướng về nho sinh trung niên nơi đó quan sát lại dấu tuyết chỉ có thể dùng mắt nhìn gặp nho sinh tồn tại vị này thể tiên sinh tu vi thực sự là dọa người a thể tiên sinh triệu chính đi tới nho sinh bên cạnh c a m tâm tình nguyện thi lễ một cái người biết ta nghe ta nhà linh diêu nói qua giải đáp thú vị t h tính xuân mắt nhìn triệu chính hỏi có hứng thú cùng ta đi một đoạn đường sao đương nhiên triệu chính đi tới tề tĩnh xuân bên cạnh thần hai người dọc theo hẻm nhỏ chậm rãi đi đến náo n h i ệ t trên đường cái tề t ĩ n h xuân nhìn xem bên cạnh thiếu niên hắn không biết là cố ý hay là vô tình c ư ớ c bộ tổng lạc sau hắn n ử a bước hôm qua ngươi hỏng c h ấ n nhỏ quy củ ngươi có biết vì sao ngươi không có chịu đến trừng phạt đại khái là dính trong nhà trưởng bối quang dừng một chút triệu chính nhìn về phía tề tĩnh xuân trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiêm túc tề tiên sinh ta cảm thấy hy vọng không nên đặt ở trên thân người khác và năm trước những cái kia tiền bối bọn hắn tại đăng tiên phía trước cũng không biết kết quả như thế nào nhưng bọn hắn làm sẽ không lưu lại tiết b ố i thánh nhân m ê việc nhân đức không ngừng ai tề tính xuân than nhẹ một tiếng dùng thánh nhân lời nói trả lời triệu chính chúng ta cũng chỉ là p h à m nhân c h ơ i sập xuống có người cao sắp tới đỉnh tại cái này tiểu c h ấ n ta chính là cao nhất cái kia tề tính xuân chụp chụp thiếu niên may cuối cùng nói một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa triệu chính nhìn xem vị kia hai tay háo quanh quẩn gió xuân thể tiên sinh bóng lưng chậm rãi tiêu thất đáy mắt nổi lên mấy phần tiết mới cái thằng chó này thế đạo tại sao phải để người xấu trường bệnh người tốt chịu nhiều đau khổ tề tiên sinh ta nói qua ta chỉ là một phạm nhân trong a lúc đó hắn nhịn không được hiếu kỳ hai tay bắt lấy lan can lật ngược tiếp quan sát tỉ mỉ lấy gầm cầu trôi này lao kiếm đầu tại hắn dò xét lao kiếm đầu đồng thời vị tia kiếm linh cũng đứng tại dựa vào lan can chỗ mang theo một tia hiếu kỳ nhìn xem dưới cầu triệu chính thiên hạ kiếm phật đều là do trong tay nàng truyền xuống mà triệu chính bản m ệ n h phi kiếm lại độc lập với bốn đạo kiếm mạch bên ngoài vạn năm trôi qua nhân gian cuối cùng không phải n h ả m chán như vậy kiếm linh hiếm có chút hiếu kỳ tâm dưới cầu lao kiếm đầu theo gió đung đưa một tia cực nhỏ kiếm khí theo gió xuân bay tới trên thân triệu chính l ạ g yên không một tiếng động không có vào đan đ i ể n của hắn thần tiên t ỷ t ỷ nhà ta ninh diêu luyện kiếm tư chất thế nhưng là ngay cả lão đại kiếm tiên đều cảm thấy không bằng tỉ tỉ nếu không thì cho cái cơ hội để cho ninh diêu cùng vị tia cạnh tranh công bình một chút thần tiên tỉ tỉ ngươi không nói lời nào ta coi như người đáp triệu chính đánh bạo từ trên cầu nhảy xuống hai chân ôm lấy lan can cơ thể treo ngược tiếp một cái tay mỏ về gầm cầu cái kia lao kiếm đầu khi triệu chính tay lập tức liền muốn chạm đến lao kiếm đầu lúc một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên triệu chính chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự lực đạo từ n g ư ợ c chuyển đến cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp bị kiếm quang đánh bay ra ngoài một cái hoàn mỹ đường vòng cung trên không trung sẽ qua vây anh triệu chính đập tầm ấ m nước vào đầm uống một bụ thủy hắn mới từ trong đầm nước đứng lên nhanh chóng trước tiên sờ một cái ngực còn tốt vị tia thần tiên tỉ tỉ không cùng hắn tính toán trên thân một điểm thường cũng không có chính là quần áo trên người toàn bộ làm bớt triệu chính hình như có cảm giác l ầ n đầu đỉnh đầu một khối cao hai mét trên tảng đá một cái nữ áo xanh hải ngơ ngác nhìn hắn nữ hải tướng mạo cực mỹ cái tiêu một thân thả lòng thanh ý ỉa tại trên người cô gái xinh xinh phát họa ra một đạo ép chữ、Xoay. triệu chính giơ tay gạt một cái trong tay bắt được cái gì sền sệt đồ vật túi đầu nhìn lên là một phần bị thủy ướt nhẹp bánh n g ọ n không thể nào trong lòng triệu chính đột nhiên có dự cảm bất tường hắn nhìn hai bên một chút đâm nước cách lang tiểu rất gần đỉnh đầu tảng đá là phụ cận duy nhất địa phương bằng thẳng một vị mặc áo xanh một thân một mình còn sau n g h một lát cá nướng mùi thơm tại bên dòng suối phiêu khởi nguyễn tú miệng nhỏ cắn một chút lấy trong tay cá nướng một con cá mới lớn cỡ bàn tay nàng ăn nhìn như không nhanh vài phút một con cá cũng chỉ còn lại có một cây xương cá Mới một c o ngay cá n n ư ớ lúc cũng nào v ừ đ ú n vậy triệu n bên nàng. tại tay g chính nỗi lòng lo lắng cuối cùng chấm tính lại nguyễn cô nương ở đây còn dư nhiều cá như vậy ta một người cũng ăn không hết ngươi mang một nửa trở về cái này suối cá rất tươi non ngươi mang về sau mặc kệ là nấu canh hay là trực tiếp sắc hương vị chắc chắn cũng sẽ không kém triệu chính ngươi còn biết nấu cơm nguyễn tú bắt được trọng điểm xuống bếp là sở thích của ta một trong nói lên xuống bếp triệu chính nhưng là rất tự tin đem suối cá đủ loại phương pháp ăn nói đến đạo lý rõ ràng đem suối cá dùng mảnh cành liêu từng cái bắt đầu xuyên hai người tất cả để hai c h u ố i cá từ bên dòng suối đi qua lan g tiểu xuyên qua trong tiểu chấn duy nhất một nhà cửa tiệm bánh ngọt tử nguyễn tú lần này cước bộ không ngừng thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có hướng về cửa tiệm bánh ngọt tử nhìn một chút xuyên qua đường đi lại đi qua một cây cầu triệu chính đã nghe được bờ sông trong nhà gỗ t r u y ề n đến phảng phất khiêu động tiếng nhạc r ẻ n sắt t âm thanh cha ta trở về nguyễn tú hướng về nhà gỗ hô to một tiếng trông thấy một cái vạm vỡ trung niên nam nhân từ trong nhà đi ra đưa trong tay khê ngư cao cao vung lên khoe khoang cha ngươi nhìn đây là ta cố ý cho ngươi chảo suối cá con cá này cầm tới làm đồ ăn rất thơm nguyễn cung vừa ra tới ánh mắt liền khóa chặt tại nhà mình cô nương bên người thiếu niên kia trên thân nguyễn tú cùng thiếu niên kia nằm cạnh rất gần trong tay hai người đều cầm cây liễu nhánh xuyên lấy cá mà lại nói lời nói lúc cũng nhìn không ra xa lạ nhà mình nuôi mười mấy năm như nước trong veo rau xanh cái này vừa mới chuyển đến ly châu động thiên bao lâu thế mà liền bị một cái đáng giận heo theo dõi ta không đồng ý cha ngươi không đồng ý cái gì không có gì nguyễn cung không nghĩ tới chính mình thế mà đem lời trong lòng nói ra cười ha h a khi nhìn về nguyễn tú trong mắt mang theo không che giấu chút nào cưng chiều nha đầu không cho ta giới thiệu một chút cha h ắ n g ọ i triệu chính là nguyễn tú còn chưa nghĩ ra muốn làm sao cùng phụ thân nói chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình chạy đến đá xanh bên kia ăn vụng bánh ngọt triệu chính rơi xuống nước sau thành bội tội mời nàng ăn cả n ư n g hai người cứ như vậy quen biết nguyễn sư phó ta là nghe nguyễn cô nương nói phụ thân nàng là một tên chú kiếm sư mới dày khuôn mặt theo tới b á i phòng hy vọng ngươi bỏ qua cho triệu chính lúc nói chuyện cho nguyễn tú đưa cái ánh mắt đi qua đúng vậy đúng vậy nguyễn tú như gả con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu triệu chính chính là nghe nói lao cha bản lãnh của ngươi mới có thể tới b á i phòng ta cùng hắn chính là tiện đường gặp phải nguyễn cung mắt liếc khuê nữ khỏe miệng mỡ đông con mắt không tự chủ giật một cái khuê nữ à lần sau ngươi coi như muốn ăn vụng cũng phải đem công cụ gây án dọn dẹp một chút ta bất quá Từ triệu chính đối với hắn khuê nữ khi hiểu được triệu chính đến từ cái kia kiếm tu trong mắt thánh địa kiếm khí trường thành nếu như không phải đã đáp ứng tọa chấn ly châu đ ộ n tiên nguyễn cung đều định đem chính mình tiệm thợ rèn mở đến kiếm khí trường thành đi thân là chú kiếm sư nguyễn cung đương nhiên hy vọng chính mình chế tạo kiếm có thể phóng ra càng nhiều hào quang kiếm khí trường thành rõ ràng chính là một chỗ như vậy cho nên lúc triệu chính tỉnh cầu nguyễn cung hỗ trợ chế tạo máy t r u i ban t i ê n minh hắn không có cân nhắc bao lâu liền đáp ứng xuống nhìn xem triệu chính lấy ra mười mấy con dao long thi cốt nguyễn cung thấy liên tục gật đầu không hổ là sát yêu vạn năm kiếm khí t r ư ờ n g thành xem cái này nguyên anh cảnh d a o long tiện tay liền có thể lấy ra mười mấy đầu những thứ này d a o long thi cốt chế tạo xong bán tiên binh sau còn có mấy cái dư dạ triệu chính thiếu niên này đúng là một kẻ biết làm việc nguyễn cung h ả o cảm đối với hắn cọ cọ dâng lên tú tú người đi trong cửa hàng mua chút bánh ngọt cho triệu chính đưa đi nguyễn cung đã không kịp chờ đợi chui trở về tiệm thợ rèn đáp lễ sự tình chỉ có thể để cho nhà mình cô nương chân chạy có thể có thể Nguyễn trong ú cặp con người linh động kêu ngủ cục đi lòng vòng, không có cự bước chân cố ý bước chậm một chút. người linh động ngủ lòng vòng, không nhìn đỉnh Dương, Nguyễn đi Thái đầu một kêu tuyệt. Mắt Tú t ý tiểu viện lục trầm chuyển ra một tấm ghế nằm nhà nhãm n mà nằm ở dưới bóng cây thỉnh thoảng hướng về bên cạnh bàn nhỏ dôi nắm tay nắm lấy một cái trái cây đưa vào trong miệng không cần hắn động thủ bên tay vẫn có ấm áp nước t r à mãi mãi cũng có hoa quả cuộc sống như vậy thực sự là cho một cái thần tiên đều không đổi nàng trong sân cấp tốc đ à o qua rất nhanh liền tại trong phòng bếp tìm được thu nguyệt thân ảnh m u ộ i m u ộ i không xong không xong xuân hoa ôm chặt lấy thu nguyệt h ồ n g thần sắc mang theo rất rõ ràng khẩn trương thu nguyệt thả ra trong tay giao t h ê nàng sợ chính mình một cái run tay làm bị thương tỉ tỉ tỉ tỉ thế nào ta vừa mới đi ra ngoài trông thấy công tử thu nguyệt có chút không hiểu trông thấy công tử đã nhìn thấy như thế nào tỉ tỉ giống như phát hiện bí mật lớn lẫn gì ánh mắt đều tại lay động thở dốc một hơi xuân hoa tiếp tục nói ta nhìn thấy công tử cùng một cái rất đẹp cô nương đi cùng một chỗ cái cô nương kia nhìn công tử ánh mắt rất không bình thường dưới bóng cây lục trầm nghe được trong phòng bếp đối thoại có chút hăng hái mải nhô ra thần thức triệu t i ể u tử ngươi ngược điểm bị ta bắt được lục trầm thần thức cấp tốc lan tràn ra tiểu viện rất nhanh liền trông thấy vừa đi vào ngõ hẻm triệu chính còn có bên người hàn thiếu nữ chỉ nhìn một mắt lục trầm bí mắt liền bắt đầu nhảy thần thức cấp tốc thu hồi mẹ a lại là vị kia h ỏ a thần lục trầm cấp tốc tại trên ghế nằm nằm thẳng hai mắt nhắm lại tiếng lẩm bẩm đã văng lên a di đ ạ phật vận đạo sớm đã ngủ vừa mới dùng thần thức mạo phạm hòa thần tuyệt đối không phải tiểu đạo. Trong phòng bếp, xuân hoa còn tại lo lắng hướng thu n g u y ệ t tìm kiếm trợ giúp mặc dù nhà mình công tử bắt cá hai tay hành vi để các nàng rất thất vọng nhưng đó là công tử à? tất nhiên công tử đã biến thành cặn b ã nam vậy các nàng có thể làm chính là giúp đỡ công tử giấu giếm ninh cô nương không để nàng biết công tử tâm đã phân một nửa cho người khác tỷ tỷ ninh cô nương lúc này hẳn là còn ở trong phòng ngươi đi ngăn chặn nàng đợi lát nữa ta đem thức ăn làm tốt cho các ngươi đưa vào tỷ tỷ thu n g u y ệ t kỳ q u á i nhìn về phía xuân hoa như thế nào tỷ tỷ không để ý tới nàng xuân hoa bây giờ đang ngơ ngác nhìn qua phòng bếp ngoài cửa s ố tại trong thu n g u y ệ t tiếng tê u nàng cuối cùng lấy lại tinh thần trên mặt mang mấy phần tuyệt vọng muộn muộn đã muộn theo xuân hoa ánh mắt nhìn sang ninh cô nương đã xuất hiện tại trước cửa viện mà các nàng công tử mang theo một cái khác thiếu nữ áo xanh vừa vặn đâm vào ninh cô nương trên tay hai nữ hài lướt nhau đem rèm thả xuống che khuất thân hình của các nàng hai cặp sáng lấp lánh con mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía cửa sân lúc này triệu chính đang nóng tình mà vì ninh diêu cùng nguyễn tú giới thiệu thân phận của nhau đã trưa rồi nguyễn cô nương n ợ i một chút ăn chung cái cơm chưa lại trở về. t ố t t ố t nguyễn tú không chút do dự gật đầu không hưởng công nàng một đường đều đang cùng mình chân phân cao thấp nhìn cái này chẳng phải lại hôn đến một bữa ăn ngon ngươi nhanh đi nấu cơm trắng triệu chính một mắt ninh diêu mời nguyễn tú đến dưới cây ngồi xuống như thế nào ninh cô nương cùng vị kia thanh ý cô nương hài hòa như thế đâu ninh cô nương n g ư ơ i thân là khí thế chính cung đâu nhanh lấy ra nhà vị này thanh y cô nương mặc dù dung mạo rất đẹp t ư thái càng hơn ngươi nhưng nàng thế nhưng làm u ố n cùng ngươi cấp công tử ngươi sao có thể lại cho nàng pha trả mời nàng ăn trái cây ai đu thợ nhẹ một tiếng xuân hoa cùng thu nguyệt tre lấy đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi tới phòng bếp triệu chính cảm thấy nguyễn cô nương xinh đẹp một hồi các ngươi an vị bên cạnh nàng để các ngươi nhìn đủ chúng ta mới không thấy nguyễn cô nương xuân hoa cuốn ba tất l ư ớ i mà nói gặp hôm nay triệu chính muốn xuống bếp thu nguyệt nhường ra lò bếp vị trí hai nữ h à i bắt đầu giúp triệu chính t r ợ thủ tẩy sẽ đồ ăn xuân hoa vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hướng triệu chính dò hỏi công tử vị tiên nguyễn cô nương cùng đình cô nương ngươi ưa thích ai nhiều một chút ngươi yên tâm ta tuyệt đối không hướng bên ngoài nói thiếu xem chút những lời cơ bản triệu chính trường xuân hoa một mắt hắn liền nói hai nha đầu này làm sao chạy đến trong phòng bếp nhìn lén nguyên lai là cung đấu thoại bản đã thấy nhiều công tử ta yêu thích vẫn luôn là ninh diêu nguyễn cô nương là bằng hữu của ta đợi lát nữa cầm chén đua lấy đi ra ngoài lập tức liền dọn cơm biết rồi một tấm mười người b à n t r ò n lớn bên trên trưng bày từng chậu hương khí phun m u i mê người món ăn người không nghe lầm mỗi đạo đồ ăn cũng là dùng một cái nấu nổi lẩu một dạng cái chậu chứa vào hơn nữa trong chậu đồ ăn đều xuất hiện nhìn xem trên bản từng đạo chưa bao giờ thấy qua nhưng lại tản ra mùi hương ngây ngất đồ ăn nguyễn tú nh n à n g nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn nhìn một chút lại ngẩng đầu hướng về phòng bếp cái kia liếc một cái liền đợi đến triệu chính đi ra liền có thể d ọ n cơm triệu chính bưng một bát canh từ phòng bếp đi tới đã nhìn thấy vài đôi ánh mắt khát vọng soát một chút rơi vào trên người hắn áp lực nặng nề rơi vào trên người triệu chính không tự chủ bước nhanh đồ ăn đủ ăn cơm a tiếng nói vừa ra trên bàn trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo tàn ảnh trong chậu món ăn mắt chần có thể thấy rơi xuống đi lục trầm ngươi cũng ăn năm đầu cá chừa chút cho ta triệu chính vội vàng cầm chén đua lên gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này vận đạo miệng lớn ăn được nhiều điểm thế nào lục trầm không phục triệu chính tiểu t ử này liên bắt lấy hắn cái này tính tình tốt khi dễ tại sao không đi c ư ớ p những người khác trong c h é n cá trầm mấy bước hắn cuối cùng dựa vào uy hiếp lục trầm mới từ trong tay hắn cướp được mấy con cá sau gần nửa canh giờ lục trầm mặc một miếng cuối cùng thịt kho tàu nước hoàn thành đĩa si đi hành động hắn thoải mái mà ở một cái l ư ờ i b i ế n g dựa vào ghế xoa căng tròn bụng cảm khái một tiếng vần đạo sống nhiều năm như vậy cuối cùng ăn một bữa mỹ vị đồ ăn bên cạnh giống nhau tư thế dựa và n g u y tú nho nhỏ cơ đầu biểu thị đồng ý buổi sáng cái kia ngừng lại cả nướng triệu chính nói bởi vì trong tay gia vị không đủ cá nướng chỉ phát huy ra hắn nửa thành tài nấu nướng thế mà không phải nói đùa hôm nay bữa cơm này ăn xong nguyễn tú cảm thấy cửa tiệm bánh ngọt từ bên trong những cái kia khẩu vị phong phú bánh ngọt đã hấp dẫn không được nàng triệu chính chúng ta buổi tối ăn cái gì ngươi không phải vừa mới ăn xong sao triệu chính chừng lục trầm một mắt đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy vừa mới ăn đến nhiều nhất chính là lục trầm gia hỏa này ủy vào chính mình tu vi cao hạ đua tử là không chút do dự một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm một người tri thực ở châu ba bữa cơm bữa tối trọng yếu như vậy sao có thể không chăm chú cân nhắc lục trầm đắc chi nói triệu chính không nhìn lục trầm h ỏ i tham ý kiến của những người khác các nàng đều biểu thị ăn cái gì đều được chỉ cần là triệu chính làm liền có thể triệu chính mắt nhìn bên cạnh cái này chỉ biết ăn đạo sĩ quyết định ă n bài cho hắn điểm việc lục trầm ngươi chờ chút đi mua mấy cây chân heo hai con gà một bình hoàng cựu mua xong ngươi đi học đường hô phía dưới tề tiên sinh mời hắn buổi tối tới ăn chung ta không làm ta là đồ b ế p ta quyết định ngay vậy lục trầm thân bên trên tán phát khí thế trong nháy mắt ngừng công kích quả nhiên mặc kệ nam nữ chỉ cần bắt được bọn hắn dạ dày liền có thể gây khó dễ chương sáu mươi ba ngũ thải tâm hồ đây mới là lần thứ nhất nhận biết liền đã cọ sát triệu chính hai bữa cơm liền xem như nàng lại cọ tiếp cũng biết cảm thấy ngượng ngùng nguyễn tú hai cái chân cũng đứng tại bên ngoài viện bên trong đột nhiên chuyển tới một tiếng tê nguyễn cô lương nguyễn tú quay đầu nhìn thấy linh diêu đang hướng nàng đi tới nguyễn cô lương chạm vạng tối ta tới tìm người chơi ninh diêu lúc nói chuyện một con mắt c h ớ p chớp nguyễn tú trong nháy mắt dây hiểu liên tục gật đầu tốt lắm tốt l ắ m ngươi đừng một mực gọi ta nguyễn cô đ ư ờ n g dạng này nghe có chút xa lạ trực tiếp gọi ta tên tốt hảo nguyễn tú vậy chúng ta một hồi gặp ừ một hồi gặp lại nguyễn tú cùng ninh diêu cáo biệt sau thư phát khúc cước bộ nhẹ nhàng hướng về tiệm thợ rèn đi trên đường nguyễn tú nhớ lại cùng triệu chính lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh lúc đó nàng cùng triệu chính đối mặt lúc tâm thần lập tức liền bị triệu chính tâm hồ hấp dẫn nguyễn tú có một cái bí mật liền c h a của nàng nguyễn cung cũng không biết nàng từ có ký ức bắt đầu liền có thể trông thấy tâm hồn của người khác những năm này đi theo cha tại phong tuyết miếu sinh hoạt nguyễn tú biết duy nhất chủ động cùng với trao đổi cũng chỉ có vị kia phong tuyết miếu ngụy tấn ngụy kiếm tiên bởi vì ở trong mắt nàng chỉ có vị này theo đối phận xem như sư huynh của nàng nam tử hắn tâm hồ coi như sạch sẽ chỉ có một mảnh bích diệp chống trời hoa sen đi tới ly châu động tiên sau nguyễn tú trong mắt người nhìn thấy càng nhiều là đủ loại xấu xí dục vọng đan vào một chỗ hai ngày trước nguyễn tú tại đá xanh ăn vụ lúc nàng gặp một cái tâm hồ sạch sẽ không có nửa điểm dơ bẩn thiếu niên đến từ bùn bình ngõ hẻm trần bình an khi đó nguyễn tú mau đem bánh ngọt chất đầy miệng bởi vì nàng sợ một cái n h ị n không được liền đem cái này tâm hồ sạch sẽ có chút quá phận thiếu niên một ngụm nốt u lấy bây giờ nhìn triệu chính tâm hồ bên trong cảnh tượng nguyễn tú đột nhiên cảm giác được trần bình an tâm hồ quá sạch sẽ chút triệu chính tâm hồ bên trong đủ loại d ụ c niệm không thiếu thậm chí còn càng nhiều hãn tâm hồ là một tòa thành trong thành có mấy ngàn nhà vệ tử từng nhà ống khói bên trong đều tung bay mê người đồ an hương khi nguyễn tú mắt quăng nhìn về phía triệu chính tâm hồ chỗ sâu lúc bên hai nàng vang lên một hồi tiểu hài tử tiếng cười bừa phảng phất nhìn thấy bọn nhỏ tốt năm tốt ba mà tụ tập cùng một chỗ đã quả cầu bóng đá chơi lấy đủ loại trò chơi thú vị lúc bóng đêm tới từng nhà đều nhóm lửa á n h đến đại môn mở ra đèn lồng xuất hiện tại hai bên đường phảng phất tại hộ tống đi xa người xa quê về nhà đã thấy nhiều đủ loại yêu ma quỷ quái tâm hồ cảnh tượng nguyễn tú không nghĩ tới chính mình thế mà tại trong người nào đó tâm hồ nhìn thấy một tòa thành mặt trời mọc mặt trời lặn tuần hoàn qua lại phảng phất tại nhìn một bức thải sắc tranh liên hoàn lần thứ nhất nguyễn tú đối với rơi vào trước mặt mình thiếu niên có một tia hiếu kỳ liền gái kia nhìn ngon miệng nhất trần bình an bây giờ cũng xếp tới triệu chính đằng sau tú tú người đang suy nghĩ gì nguyễn cung nghe bên thai một hồi nhẹ một hồi nặng rèn sắt tâm thanh khỏe mắt giật giật nếu là đ ổ i những người khác dám ở rèn sắt thì phân thần hắn đã sớm mắng lên bây giờ bên cạnh lò lửa đứng là hắn che chở mười mấy năm quý giá khuê nữ hắn có thể làm sao đâu đương nhiên là phải hỏi rõ ràng khuê nữ phân tâm nguyên nhân cha ta không sao lấy lại tinh thần nguyễn tú hướng nhà mình cha cười cười tăng thêm lực đạo trên tay từng đạo trầm muộn rèn sắt âm thanh một lần nữa vang lên hòa hoa từ thiêu đến đỏ bừng thỏi sắt bên trên văng tư phía cho giống như lồng hấp gian phòng tăng thêm mấy phần hỏa lực nguyễn tú mắt quăng một mực khóa chặt tại trên thỏi sắt một cước ôm lấy ống bế gió mạnh mẽ lực thôi phát ra hòa diễm màu sắc từ màu da cam cấp tốc hướng đỏ t h â m chuyển biến thật ở mấy ngàn độ l o luyện bên cạnh nguyễn tú trên trán lại ngay cả một tia mồ hôi cũng không có b ú i trong tay lực đạo càng ngày càng nặng t ỏ i sắt lăn lộn ở giữa không ngừng kéo dài tới đến cuối cùng ngoại hình trở thành một thanh kiếm dáng vẻ một truy đem cái này thô đoán trường kiếm tại cực hàn trong nước sông cấp tốc hoàn thành lần thứ nhất tôi vào nước lạnh nguyễn tú thở phào một hơi l ô thai bỗng nhiên giật giật bên ngoài nói chuyện tựa như là triệu chính túi đầu mắt nhìn trên thân dính cho váy nàng quay đầu từ cửa hông chạy về gian phòng vội vàng thay quần áo xong mới ra tới liền nghe được cha đang kêu nàng nguyễn tú đáp ứng âm thanh đẩy cửa phóng ra ánh mắt trước tiên rơi vào trên thân triệu chính chỉ nhìn mắt hắn tâm hồ nguyễn tú lập tức thu hồi ánh mắt nàng sợ nhiều hơn nữa nhìn một chút nàng liền không nhịn được chảy nước miếng triệu chính nguyễn tú rất vui vẻ mà cùng hai người t r à o hỏi bắt chuyện xong quay đầu nhìn về phía bên người nguyễn cung cha vậy ta chức cùng bọn hắn đi chơi đi thôi đi thôi nguyễn cung gật đầu nếu như chỉ có triệu chính một người hắn còn có thể lo lắng là tới đ u ổ i nhà hắn rau xanh nguyễn tú mới vừa đi hai bước nguyễn cung tự hồ nhớ tới cái gì hô một câu tú tú buổi tối trở lại dùng cơm sao không được cha nguyễn tú quay đầu lúc trong đôi mắt mang theo một vẻ khẩn trường tiếp lấy nàng chỉ sợ lao cha lại nói ra một chút dọa người mà nói lôi kéo ninh diêu cánh tay nhanh chóng rời đi nha đầu này như thế nào cảm thấy sợ ta gọi nàng lại đâu nhìn xem khuê nữ bóng l ư n g tiêu thất nguyễn cung cầm rượu lên hồ lô uống một ngụm trong hồ lô rượu mới vừa vào miệng nguyễn cung thần sắc biến đổi cuối cùng vẫn là cố nén đem trong miệng rượu n u ố t xuống tú tù à cha nhường ngươi hỗ trợ đánh chính là hai lượng bạc một bầu đào hoa t i ể u không phải hai tiền bạc tử trong nước thêm chút rượu hoa đào cờ ta nguyễn cung trong ánh mắt mang theo vài phần đủ thoán nhà đầu này chắc chắn lại vụng trộm đem tiền giữ lại mua bánh n g ọ t đi chẳng thể trách vừa mới chạy nhanh như vậy nguyễn tú lôi kéo ninh diêu một hơi chạy qua một con đường lúc này mới dừng lại thở một ngụm nàng hướng về sau lưng m vũ vô, vô có chút vướng tay bộ ngực nguyễn tú từ trong ví lấy ra mấy cái bạc vụn trong miệng n i ệ m n i ệ m lại nhải cha à cha không phải nữ nhi nghĩ dấu phía d ư ớ i ngài uống rượu bạc thật sự là nữ nhi trong tay không có tiền triệu chính cùng ninh diêu đều thỉnh nữ nhi ăn được vài bữa cơm ta cũng không thể nên cái gì đều không mang theo liền chạy tới ăn nhờ ở đầu à. cho nên cha ngài liền tha thứ ta đi nguyễn tú chắp tay trước ngực t i ê n lặng cầu nguyện lão cha có thể tha thứ chính mình c ầ u nguyện h o à n tất nguyễn tú nhìn về phía chợ ở một bên triệu chính cùng ninh diêu ta biết một nhà bán hoa quả cửa hàng nhà hắn hoa quả ăn cực kỳ ngon đi hôm nay ta mời khách nguyễn tú cầm trong tay hiếm thấy để giành được bạc gương mặt hào khí h ả o dưới trời chiều ba cái người thiếu niên trên vai trọn gió xuân ấm áp dương đi ở trên đường phố chương 64, n ử a đêm tiếng đập cửa chương 64, n ử a đêm tiếng đập cửa mua một túi lớn hoa quả hướng về tiểu viện thời điểm ra đi triệu chính ba người vừa vặn cùng lục trầm tề tính xuân tại đầu ngó gặp nhau tề tiên sinh Ba n cười gật đầu mở miệng nói ta một cái tiên sinh dạy học thân vô trường vật bình thường nhàn rôi khắc mấy cái con dấu các ngươi xem có thích hay không đà tạ tề tiên sinh triệu chính trước tiên đáp ứng tiếp nhận tề t ĩ n h xuân trong tay con dấu đáy mắt hiện ra một tia k i n h hỉ cái này con dấu chỉ chạm đến liền có thể phát giác được trong đó thần v ậ n có thể nói là một kiện bảo vật hiếm có ninh diêu cùng nguyễn t u gây trước một cái mình thích con dấu nguyễn tu chọn làm ộ t cái từ phía điêu khắc tranh s ơ ấ t h ủ y dưới đây khắc lấy bình a n trôi chạy bốn chữ nàng một mắt liền chọn chúng cái này cực hợp nàng nhãn duyên con, con dấu trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa trở về liền luyện một chút chữ đến lúc đó tại trên tự thiếp in lên trên con dấu cái này bốn chữ ninh diêu chọn chúng là một cái có khắc kiếm tiền phong lưu con dấu nàng đem con dấu dùng dây thừng mặc vào treo ở bên hông tùy thời cũng có thể trông thấy bốn chữ này triệu chính chọn chúng một cái khắc lấy sơn thủy có gặp lại con dấu học ninh diêu đem con dấu thắt ở bên eo một ngành ở bên trái eo một ngành bên phải eo hai người đứng chung một chỗ không hiểu hài hòa rất nhiều ai ai ai ta đây này một bên bị xem nhẹ thật lâu lục trầm có chút bất mãn hắn gặp ba cái người trẻ tuổi chọn xong lập tức đưa tay đi lấy tề tính xuân trong lòng bàn tay còn lại con dấu ai ngờ g i a hỏa này thế mà trực tiếp đối với hắn dùng ra một cái bản mấy chữ để cho hắn dừng lại trong né mắt tề tính xuân lật bàn tay một cái còn lại mấy cái con dấu đã bị hắn thu hồi lục đạo trưởng vẽ tại thanh minh thiên hạ bên kia thế nhưng là một vẽ khó cầu triệu c h í n h ánh mắt của ba người di chuyển tức thời đến trên lục trầm thân không che giấu chút nào bọn hắn ý nghĩ đi đi đi về nhà ăn cơm đi đứng bên ngoài lâu như vậy đói bụng rồi lục trầm cười ha h a nhanh chóng chạy đi đã sớm nghe nói tề tĩnh xuân gia hòa này là trong vị kia văn thánh đệ tử tính khí không tốt nhất vốn cho là hắn tới ly châu động thiên một giáp tính khí thay đổi tốt hơn rất nhiều không nghĩ tới là trở nên càng xấu bụng hắn muốn vẽ ra thanh minh thiên hạ đều tranh và vẽ một bức ít nhất cũng phải hao tồn hắn trăm năm tu vi cái này tề t ĩ n h xuân mới mở miệng liền muốn hao tổn hắn hơn ba trăm năm tu vi thua thiệt hắn còn cố ý và mọi cách mời tề t ĩ n h xuân tới làm khách cuối cùng vẫn là sai t h à n h toán ngồi trên bàn ăn tề t ĩ n h xuân nếm thử một miếng triệu chính làm đồ ăn hạ đôi u động tắc cũng tăng nhanh hơn rất nhiều hắn xem như biết rõ vì cái gì lục c h ẩ m tới mời hắn làm khách lúc mặt m ũ i c h ả n đầy không vui ăn ngon như vậy đồ ăn thêm một người liền thêm một cái đối thủ cạnh tranh tề tiên sinh sau này giữa trưa cùng buổi tối ngươi cũng tới chỗ này h n đi không được tề tính xuân lắc đầu hắn biết mình tương lai là như thế nào cho nên hắn không hy vọng qua một đoạn thời gian thêm ra mấy vị thương tâm người nhìn ra tề tĩnh xuân kiên quyết triệu chính khuyên vài câu sau không tiếp tục khuyên trăng sáng s a o thưa tề tĩnh xuân cùng nguyễn tu tuần tự rời đi trong tiểu viện cũng chầm c h ầ m an tĩnh lại cảm thấy những người khác đều ngủ rồi triệu chính đẩy ra cửa sổ lách mình rời đi tiểu viện tại t r ấ n nhỏ trong đường tắt rẽ trái rẽ phải rất nhanh liền đi tới một gian khách sạn bên ngoài triệu chính giang tay ra trong lòng bàn tay là một tấm viết hứa phu nhân lá bửa lá bửa ở giữa giam giữ lấy hứa phu nhân một tia khí tức khí tức ở trên lá bửa không ngừng lan lộn vẫn muốn hướng về phía trước khách sạn bay triệu chính vây quanh khách sạn đi một vòng xác định vị kia hứa phu nhân vị trí chỗ đồng thời tại khách sạn t r u n g quanh dùng phụ triện bố trí xuống một đạo kết giới gõ gõ cửa phòng bị gó vang hứa phu nhân mở mắt ra ánh mắt rơi vào cửa phòng vị trí mang theo một phần cảnh giác ai khách nhân xin hỏi ngài cần nước nóng sao không cần t ố t quáy dày hứa phu nhân nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngồi xuống tu luyện con mắt đóng lại trong nháy mắt đột nhiên mở ra vì cái gì điếm tiểu nhị sau khi rời đi nàng không có nghe được tiếng bước chân hứa phu nhân phân tâm a y h thời điểm một thanh trường kiếm từ phía sau trong bóng đêm lô ra nhẹ nhàng khoác lên hứa phu nhân trên bay lưỡi kiếm sắc bén chống đỡ tại hứa phu nhân trắng như ngó sen chỗ cổ chỉ là thoáng dùng sức hứa phu nhân chỗ cổ liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt tơ máu phu nhân xin buông xuống ngươi trong tay phải phụ triện ngươi cũng không muốn con của mình liền như vậy ngủ một giấc đi qua đi thanh âm từ phía sau truyền đến để cho hứa phu nhân thần sắc biến đổi khi nàng giấm ở trên mặt đất lúc mới phát hiện địch nhân sớm đã ở chung quanh bố trí kết giới nàng rơi xuống đất trong nháy mắt một đạo phong ấn trong nháy mắt bao phủ toàn thân để cho trong cơ thể nàng linh lực vì đó trì trệ không nghĩ tới địch nhân liền trong tay nàng át chủ bài đều xem tấu lấy hưu tâm tính vô tâm hứa phu nhân niết mép một cái lộ ra một cái nụ cười m i ệ n tưỡng các h ạ đã ngươi hiểu rõ ta như vậy thủ đoạn chắc hẳn cũng biết chúng ta hứa ra quý cụ trong phòng ta có một chút cơ duyên không bằng chúng ta đều thối lui một bước xem ra phu nhân vẫn là không có nhận rõ vị trí của mình một đạo kiếm quang thoáng qua một cánh tay bay lên cao cao rơi xuống tại hứa phu nhân mấy bước bên ngoài vị trí hứa phu nhân nhìn xem trước mắt cánh tay luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt lúc này nàng cánh tay phải chỗ truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác nghiêng đầu xem xét tay phải của nàng đã tận gốc đứt h rời hứa phu nhân mồ hôi lạnh trên trán soát một chút rơi xuống sắc mặt cũng có chút hứa thương bạch mặc kệ là nàng không xuất ra lúc vẫn là gả vào hứa ra làm vợi nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn、đắng. không nghĩ tới chính là mang theo hải tử tới một chuyến ly châu đầu tiên thế mà liền gặp phải một kẻ hung ác hắn căn bản không nghe ngôn ngữ của nàng chỉ nhìn nàng đang làm cái gì có chút uy hiếp liền trực tiếp ra tay gác triệu chính không để ý đến vội vàng vì chính mình cầm máu hứa phu nhân thản nhiên từ trong đêm tối đi ra từ cánh tay cụt kia trong tay cầm lấy cái tia trương thanh sắc phụ triện d ò xét p h ú t chốc tấm tắc lấy làm kỳ lạ hứa phu nhân phu quân ngươi chính xác rất sủ ngươi n g thế mà cam lòng lấy ra một tờ tam sơn chín h ầ tiên sinh tự tay chế tắc kiếm phủ cho người phòng thân các h ạ n h ư là đã được thứ mình muốn liền tỉnh rời đi a hứa phu nhân nhìn xem triệu chính bên chân cánh tay của kia trong đôi mắt mang theo một vẻ khẩn trương chuyện tối nay ta bảo đảm không có những người khác biết triệu chính nghe nói như thế chỉ m u ố n cười hứa phu nhân căn bản vốn không biết cái này ly châu động thiên thủy sâu bao nhiêu không nói những cái khác chỉ là mười bốn cảnh đại tu sĩ ở đây liền không dưới một ngón tay số triệu chính bây giờ có thể nói chính là tại những n à y đại tu sĩ dưới mí mắt làm việc bất quá hứa phu nhân cho là đánh gãy nàng một tay liền xong rồi sao vậy nàng nhưng là suy nghĩ nhiều dừng tay chương sáu mươi lăm sau lưng cái đuôi nhỏ chương sáu mươi lăm sau lưng cái đuôi nhỏ hứa phu nhân phát giác được triệu chính ý nghĩ vội vàng ra tay ngăn cản một đạo hơn một t r ư ợ n g linh khí hồng quang từ nàng lòng bàn tay bay ra hô hấp ở giữa trực chỉ triệu chính mặt triệu chính cầm kiếm tiến lên thân kiếm hành lập tiện tay vô xuống p h ả n g phất đập con ruồi một dạng đạo kia linh khí hồng quang chạm tới thân kiếm trong n g á y mắt nổ thành một đoàn sương mù tiếp lấy thân kiếm lực đạo không giảm đem hứa phu nhân đập trở về gian phòng của nàng triệu chính rơi chân lên không chút lưu tình trọng trọng đập mạnh dưới chân hắn tay cụt trong nháy mắt nổ tung huyết n ụ c cùng xương cốt đều biến thành thị băm triệu chính dùng linh khí đem thịt b ă m bao vây lại tìm được con sông vị trí nhẹ nhàng ném đi trong tay thịt b ă m liền bị đầu nhập d â u rồng trong sông thịt b ă m bên trong mang theo linh khí rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều con cá liều mạng nuốt trừng phần cơ duyên này có thể tương lai bông dưng một ngày trong đó một con cá lại bởi vì phần cơ duyên này mở ra con đường tu luyện trong tiểu viện lục trầm nhìn xem trong tay một mặt gương đồng bây giờ trong mặt gương đang phản chiếu lấy triệu chính tại trong khách sạn hình ảnh nhìn thấy triệu chính hướng về phía vị kia phong vẫn, vẫn còn hứa phu nhân ra tay gắt lục trầm b a một chút đập vào trên chân của mình thở dài một tiếng ngươi tiểu từ này làm sao lại không hiểu được thương hương tiết ngọc đâu đáng tiếc như thế nũng nịu mỹ nhân về sau đều thành một cái cụt một tay phụ nhân nhìn thấy triệu chính quay người rời đi lục c h ầ m lắc đầu triệu tiểu tử vẫn là không có kinh nghiệm à xuống hát thủ đương nhiên muốn đem dấu vết của mình lau sạch sẽ ngón tay hắn chấm một giọt nước t r à hướng về phía mặt kính con ngón búng ra triệu chính phía trước bày ra kết giới cũng dẫn đến toàn bộ khí tức của hắn tiêu thất bây giờ ngoại trừ mười bốn cảnh đại tu sĩ không ai có thể tính tới là hắn đối với hứa phu nhân ra tay thiên hạ này mười bốn cảnh hẳn là không ai nhàm chán như vậy suốt ngày đều nhìn chằm chằm một cái bên trong ngũ cảnh tiểu tu sĩ a nếu quả thật có dạng này mười bốn cảnh cảnh giới kia chắc chắn cũng là g i y rán hắn một quyền liền có thể đem hắn truy làm thịt chẳng biết tại sao lục trầm đột nhiên dùng mình một cái man hoang thiên phía dưới ngồi ở trên ghế đầu trần thanh đô giơ tay lên bên cạnh bầu rượu uống một ngụm trong thập vạn đại sơn lão giả mù gãi gãi cái c ằ m lục trầm t h ư ợ n h ư là vị kia tiểu đạo sĩ đệ tử tiểu đạo sĩ đã trở thành đạo tổ vậy hắn tự nhiên so tiểu đạo sĩ bối phận thấp một chút đã như vậy hắn cùng lục trầm có thể miễn cưỡng xem như cùng thế hệ hắn nằm ở trên giường lục trầm chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run mắt nhìn trên thân cái chăn đơn bạc chắc chắn là bởi vì chính mình dựng thiếu đi triệu chính kiểm kê xong từ hứa phu nhân cầm trong tay đến đồ vật lúc này mới phát hiện đã đến d ạ n g sáng thế là hắn lập tức gọi ra hệ thống đánh dấu chúc mừng túc chủ tích lũy đánh dấu một trăm tám mươi t i ê n thu được bạo kích thành cựu lần này ban thưởng nhân quả phụ triện đã phân phát đến hệ thống thương khố triệu chính tại thương khố một góc tìm được hôm nay vừa mới lấy được ban thưởng khi ánh mắt của hắn rơi vào ban thưởng trên tin tức trong đôi mắt mang theo rõ ràng vui mừng nhân quả phụ triện sử dụng sau có thể tìm ra bởi vì căn cứ vào quan hệ nhân quả đối với đầu nguồn phát ra cường lực p h ả n kích vật phẩm đấy là một thứ tính vật phẩm lớn nhất u y năng không thua kém một tôn hợp đạo cảnh toàn bộ thực lực phụ triện sử dụng một lần sau thời gian cùn đồ vì nửa năm đồ tốt không nói những cái khác phía trước hắn tại lão long trong thành tang o ộ sau lưng không có mấy cái hợp đạo cảnh c á i bóng hắn căn bản không tin mấu chốt nhất là phụ triện còn không phải một lần duy nhất không hổ là hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm có tấm phụ triện kia hắn đối với đó sau chuyện cần làm lại nhiều mấy phần tự tin nếu là còn có cái nào không biết xấu hổ hợp đạo cảnh muốn tính toán hắn trong một cái nho nhỏ ngũ cảnh vậy l sau đó hắn nếm thử sự lại đi xem một chút l a o ngoại thụ cây này nhìn xem cành lá rậm rạp nhưng triệu chính cẩn thận quan sát sau phát hiện trên cành cây đã xuất hiện mấy phần khô cạn kèm trong h e o t a t hiệu ộ trấn cái nhỏ này bốn họ thập tộc bọn hắn suy tính cũng là chính nhà mình sinh tồn ai sẽ ở thời điểm này còn nghĩ tới ngươi cái này khỏa che chở bọn hắn mấy ngàn năm cây như thế nào ngươi liền không có chút nào cho mình suy nghĩ một chút nói đến miệng cũng làm kết quả cái này lão huệ thụ liên tục điểm phản ứng cũng không cho triệu chính giận đem chu tiên kiếm gọi ra thân kiếm rơi vào lão huệ thụ trên cành cây ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn một không đợi cái này động thiên p h á toái ta bây giờ trước hết cho ngươi chém hai phân ra loại cây ta mang ngươi hậu đại đi kiếm khí trường thành n ă n ra nghe được cái này cái gọi là hai lựa chọn nếu như lão huệ thụ có linh trí mà nói sợ là sẽ phải lập tức khóc lên một cái chết một cái sinh đây là để nó chọn sao kiếm khí trường thành người quả nhiên cũng là một đám mặt dày tâm đen người kiếm ý sắc bén quanh quần tại lão huệ thụ trên thân cây triệu chính trong miệng thì bắt đầu đếm ngược khi đếm ngược đi tới cuối cùng lúc lão huệ thụ cuối cùng có đ ộ n g tính trên cành cây n ứ t ra một đường vết rách kèm theo đậm đà sinh mệnh khí thức một gốc cánh tay dài cây huệ mầm từ trong cây khô bay ra l á c l á c ung dung rơi xuống trong tay triệu chính cảm thụ được trong lòng bàn tay cây huệ mầm trạ n g thái triệu chính rất hài lòng gốc cây này cây huệ mầm ẩn chứa sinh mệnh khí t ứ c vụ đắp được lão huệ thụ một phần m ư ơ i chờ cây huệ trưởng thành đến lão huệ thụ thể lượng huệ diệ hiệp hiệ bị thúc ép phân ra một gốc cây non mới mọc lá hoại thụ bây giờ khắp cây phiến lá đều hể hoại rất nhiều phiến lá cũng bắt đầu xuất hiện khô héo màu vàng yên tâm lựa chọn của ngươi tuyệt đối chính xác đại khái là lương tâm phát hiện triệu chính trước khi đi cố ý cho lá o hoại thụ rót mấy thùng nước lớn làm xong những thứ này chân trời đã hơi sáng trên đường bữa sáng cửa hàng đã mở ra phô môn bắt đầu kinh doanh hôm nay liền ăn có s x n tốt triệu chính tuyển cửa hàng đi bảo lựa lên hôm nay được tâm đang chờ đợi lão bản bỏ túi quá trình hắn nghe thấy được một hồi lẹn xẻ tâm thanh dần dần tới gần quay đầu nhìn lại một cái mang theo mũ rộng n h đem khuôn mặt nghiêm nghiêm thật thật đầu. Đầu khuôn cái, cái chương e sáu mươi sáu lẫn nhau bao tô giết kỹ thiệu không biết xấu hổ chương sáu mươi sáu lẫn nhau bao tô giết kỹ thiệu không biết h o xấu Trưng hổ a u tô diễn k n a i con hạ tiểu lương nghi ngờ quay đầu phát hiện vốn hẳn nên theo sau lưng đầu kia bạch lộc chẳng biết lúc nào biến mất vừa mới nàng chỉ là tại cùng không khí đối thoại n a i con đi nơi nào hạ tiểu lương tay bên trong xuất hiện một cái ngọc bài bấm n i ệ m pháp quyết sau trên ngọc bài hiện lộ ra một đạo chậm rãi di động điểm sáng đó là n a i con vị trí hiện tại nhìn trên ngọc bài biểu hiện n a i con hẳn là chính mình chạy mất hạ tiểu lương lập tức nhẹ nhàng t h ở ra cái này n a i con đợi lát nữa đem nó tìm trở về nhìn nàng không dậy rô g i o hơn nó gọi nó biết chạy luận là muốn trả giá thật lớn triệu chính trở lại tiểu viết lúc những người khác đã rời giường bắt đầu rửa mặt triệu chính đem cái bàn bát đua tử trong phòng bếp lấy ra đám người cũng giải quyết đi tới trong viện ngồi xuống lục trầm còn không có ngồi vững vàng tay trước tiên v ư ơ n h ư ớ n g đ ĩ a bắt được một cái nóng hổi bánh bao cắn một cái mở mắt ra nhìn về phía triệu chính bánh bao này hương vị không đúng ta trên đường trở về mua khó trách lục trầm qua loa ăn xong trong tay bánh bao liền vỗ vô, vô tay phía dưới bàn từ trong nhà chuyển ra ghế nằm lại cho chính mình ngâm một bình t r à nằm đến dưới cây mù gật kể từ cái này triệu chính sau khi đến miệng của hắn bất chi bất giác trở nên bắt bẻ bánh bao này hắn ăn một lần liền biết là trên đường lao triệu bao trước đó hắn còn có thể cảm thấy mỹ vị nhưng ăn qua triệu chính làm đồ ăn sau chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị như nhai gân gà. vẫn là nhịn một chút đợi đến giữa t r ư a mới hảo hảo tế một tế ngũ tạm i ế u gõ gõ một hồi giàu có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên phản ứng nhanh nhất xuân hoa s i ê u một chút đi ra ngoài mở ra viện môn ra bên ngoài quan sát tại nàng m n g bức trong ánh mắt một đầu lông tóc trắng non a bạch lộc đem nàng từ đại môn g ạ t mở thản nhiên đi đến tầm mắt của mọi người đều tập trung ở đầu này bạch lộc trên thân bạch lộc đối với rơi vào trên người ánh mắt tựa hồ sớm thành thói quen con mắt trong sân tìm kiếm một hồi rất nhanh liền nhìn thấy người chính mình muốn tìm. bạch lộc bước nhanh nhẹn bước chân rất mau tới đến người kia sau lưng kích một hơi thật dài bạch lộc trên mặt lộ ra nhân tính hóa hạnh phúc tiếp lấy nó hơi hơi cúi đầu đầu tại người kia trên vai cọ sát triệu c h í n h bất đắc dĩ quay đầu nhìn xem đầu này một mặt thân cận thân sắc tại trên vai hắn cọ sát bạch lộc hạ tiểu lương bạn thân thần hiệu chạy thế nào tới nơi này sáng sớm xếp hàng mua điểm tâm thời điểm hắn trông thấy một người một hiệu tổ hợp liền đoán được thân phận của cô gái kia nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình là bởi vì trong đám người nhìn thêm một cái con bạch lộc này thế mà liền theo hắn trở về đưa tay đem bạch lộc lay đến bên cạnh không nhìn những người còn lại ánh mắt triệu chính hướng còn đứng ở cửa ra vào xuân hoa hỏi một câu xuân hoa ngươi xem một chút bên ngoài có người hay không không có xem ra theo tới là con bạch lộc này quyết định của mình ngươi chạy tới chủ nhân của ngươi biết không bạch lộc lắc đầu chủ nhân bây giờ chủ nhân của ta chính là ngươi ngươi không b a y về tìm ngươi chủ nhân bạch lộc tiếp tục lắc đầu muốn ở chỗ này lợi bạch lộc liên tục gật đầu đúng vậy nó chính là muốn cùng hắn lúc này mới vụng trộm chạy tới hảo như vậy chúng ta ước pháp t ă n trương đệ nhất không cho phép phá hư đồ trong nhà thứ hai chỉ có thể trong sân hoạt động không có cho phép không cho phép vào nhà gặp bạch lộc có chút kích động hướng về trên người mình dựa vào triệu chính vội vàng đổi thêm một câu đệ tam không cho phép dựa vào ta quá gần bạch lộc liền do dự đều không do dự mặc kệ triệu chính mở ra bao nhiêu điều kiện chỉ cần không đổi nó đi cũng có thể đáp ứng không phải liền là không cho phép nó tới gần sao nó tin tưởng lâu này mới rõ lòng người cuối cùng cũng có một ngày tân chủ nhân sẽ bị nó chân thành đà động bạch lộc thắng lui ra phía sau mấy bước nhưng một đôi mắt vẫn rơi vào trên thân triệu chính con bạch lộc nghe à y vậy toàn thân lắp một cái bản năng cầu sinh để nó lập tức chạy đến ninh diêu sau lưng cố gắng đem chính mình giấu đi triệu chính nhìn xem bạch lộc cố gắng ẩn nút nhưng vẫn là lộ ở bên ngoài non nửa cơ thể khoe miệng đồng lên thật cao tiểu tử ngươi nhìn ta có thể hay không chỉ ngươi n g ư ơ i đừng dọa hù nó ninh diêu đương nhiên biết triệu chính là đang mở cho đùa lường hắn một cái quay đầu an ủi run lẩy bẩy bạch lộc như thế tuấn tú lại thông nhân tính bạch lộc rất khó có người không thích chỉ chốc lát bạch lộc bên cạnh liền có thêm hai thiếu nữ mấy người cầm trong phòng bếp thức nhắm hoa quả bắt đầu bóng bạch lộc rất nhanh liền chấn định lại tìm chỗ sạch sẽ thổ đ ị a n ằ m xuống thỉnh thoảng hướng về bên cạnh há mồm tươi mới đồ ăn liền sẽ đưa vào trong miệng nhìn nó bộ kia bộ dáng thích ý rõ ràng rất hưởng thụ mấy cô gái vớt ve đúng vậy nó chính là thảm tao cái trước chủ nhân bước bỏ bây giờ biến thành không nhà để về đáng thương bạch lộc cho nên các ngươi nhanh lên thu lưu ta đi thật đáng thương mai c o n a xuân hoa nhìn xem bạch lộc khỏe mắt nước mắt trong lúc nhất thời đồng tình tâm bắt đầu phiếm lạng ngay cả ninh diêu cũng không nhịn được v ố t ve mấy lần bạch lộc đầu lấy đó ă n ủi thu n g u y ệ t chúng ta nếu không thì đem bạch lộc lưu lại đi xuân hoa nhìn về phía một bên muộn muội trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ nàng luôn luôn là nghe thu nguyện thu nguyện quét mắt trong mâm thiếu hơn phân nửa hoa quả rau quả đơn giản cho xuân hoa liền một món nợ như vậy tỷ vừa mới đầu này bạch lộc ăn hết rau quả hoa quả. giá trị năm mươi văn bạch lộc một ngày lượng cơm ăn theo ba trận tính toán một ngày ít nhất hai trăm văn tiền trước đây nàng và thu n g u y ệ t tại trên đ ọ n g a n g một tháng tiền lương cũng mới m ộ ư ơ i l ư ợ n g bạc con bạch lộc này một tháng liền muốn ăn hết các nàng một ba tiền nuôi không nổi chính xác nuôi không nổi xuân hoa quay đầu sờ lấy bạch lộc lông tóc hướng dẫn từng bước nói mai con a mai con ngươi suy nghĩ một chút chủ nhân của ngươi nếu là phát hiện ngươi không thấy nhiều lắm thương tâm a đợi một chút ăn no rồi chúng ta liền cùng đi giúp ngươi tìm chủ nhân a bạch lộc có chút trận tròn mắt với mối cô nương này không phải là một bộ đau lòng chính mình hận không thể để cho chính mình lưu lại dáng vẻ như thế nào quay đầu liền nói muốn dẫn mình đi tìm cựu chủ nhân bạch lộc lắc đầu liên tục nó thế nhưng là thật vất vả mới thừa dịp chủ nhân phát thần thời điểm t r ố n g đi sao có thể trở về không được xuân hoa hai tay lay lấy bạch lộc đầu để cho hắn cùng nàng đối mặt nghiêm túc nói ngươi ăn nhiều lắm chúng ta nuôi không nổi ngươi bạch lộc ngây ngẩn cả người nó hoàn mỹ như vậy kế hoạch thế mà thua ở chính mình ăn nhiều lắm không được nó không thể chịu thua như vậy triệu chính ngồi ở một bên khoe miệng cười như thế nào cũng giấu không được đầu này rảo hoạt bạch lộc bây giờ là đụng tới đối thủ lúc này bên ngoài viện vang lên một tràng tiếng gõ cửa cắt đức bạch lộc biểu diễn chương sáu mươi bảy lục trầm tu h đồ chương sáu mươi bảy lục trầm tu h đồ người tốt ta là thần hạo tông hạ tiểu lương xin hỏi ta bạch lộc phải chăng ở bên trong xuân hoa nhìn xem cô gái trước mặt ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm vị này tên là hạ tiểu lương thiếu nữ chỉ là thanh âm thanh thủy k i a liền cho người trầm mê không biết mũ rộng vành bên trong dung mạo như thế nào bên người vị cô nương này hạ tiểu lương bóc mũ rộng vành lộ ra cái tia chương nhiều một phần vũ mị thiếu một phân trong trèo lạnh lùng khuôn mặt a a đúng vậy chúng ta trong viện vừa tới một đầu bạch lậu xuân hoa ngốc trệ mấy giây thái độ nhiệt tình mời hạ tiểu lương đi b ả o nay con nó tính tình cao lãnh nếu như cho các người gây phiền thoái xin hãy tha lỗi không có không có xuân hoa k h o á t khoác tay cao lãnh nàng chỉ từ bạch l ộ c trên thân nhìn ra ra mặt dày hạ tiểu lương khỏe miệng cười mịm rất nhanh liền nhìn thấy trong tiểu viện đám người ánh mắt ôn hòa cùng mấy người chào hỏi thẳng đến ánh mắt của nàng khóa chặt lại chính mình bạch l ộ u h ỏ thẳng đến ánh của n n h ó a chặt lại c h n h m ì c đầu kia nằm dạp trên mặt đất đ e m lông tóc làm cho xám xịt đầu còn hướng về một thiếu nữ trong lòng xác định là nàng từ nhỏ nuôi lớn ngoại trừ nàng chưa từng t h â n cận người khác mai con mai con đối diện linh diêu nũng nịu bạch lộc nghe được cái này quen thai kêu gọi dừng một chút chủ nhân làm sao có thể xuất hiện ở đây chắc chắn là chính mình nghe nhầm rồi thằng đến trước người xuất hiện một đạo bóng tối bạch lộc ngửi thấy khí tức quen thuộc trên mặt xuất hiện một tia cứng ngắc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt hạ tiểu lương lúc này nụ cười trên mặt đã tiêu thất bạch lộc bị hù dọa lập tức từ dưới đất đứng lên chủ động đem đầu của mình đưa đến chủ nhân trong lòng bàn tay hạ tiểu lương trừng bạch lộc một mắt chờ trở về lại thu thập ngươi quay đầu nàng lại khôi ph lấy hừ ninh n trong tông môn q diêu, vừa vừa diêu, diêu khẽ hừ một tiếng thính ngươi phản ứng nhanh đi ra viện từ không bao lâu hạ tiểu lương liền lập tức hướng về phía lục trầm cung kính hành lễ hô một tiếng sư thúc lục trầm đáp ứng âm thanh dẫn hạ tiểu lương tại trong t h ấ n nhỏ đi tới thỉnh thoảng khảo g i á o phía dưới nàng liên quan tới đạo gia kinh đ i ể n lý giải hạ tiểu lương không hổ là thần hạo tông t h á n h n ữ đối mặt lục trầm ném ra vấn đề đối đáp trôi chảy tại cuối cùng lục trầm đột nhiên hỏi một cái có chút kỳ quái vấn đề ngươi cảm thấy trần bình an cùng triệu chính ai tương lai thành tựu sẽ cao hơn a triệu chính chính là đem ngươi bạch l ậ c câu dẫn đi thiếu niên kia bởi vì vấn đề này hạ tiểu lương s ừ n g sốt một chút trần bình an nàng những ngày này tại trong trấn nhỏ cũng biết hắn là ai hơn nữa ngày đầu tiên đi tới tiểu trấn nàng và hắn ngay tại trên cầu đã gặp mặt hắn thể phách đã có vũ phu nhất cảnh nhưng hắn trường sinh cầu bị đánh gãy hơn nữa bị người làm ám thủ bây giờ đã trong lòng còn có tự trí sư thúc cầm trần bình an cùng vị tiên động phủ cảnh tu vi triệu chính so sánh chẳng lẽ cái này trần bình an còn có thể một lần nữa dựng lên chính mình trường sinh cầu hạ tiểu lương len lén liếc mắt bên người lục sư thúc hắn vẫn luôn là một bộ bộ dáng cười ha h a từ trong mắt của hắn hoàn toàn nhìn không ra mảy may đ á p án suy tư p h ú t chốc hạ tiểu lương đưa ra câu trả lời của mình sư thúc ta cảm thấy cái kia gọi trần bình an bùn bình ngõ hẻm thiếu niên tương lai thành tựu sẽ cao hơn hạ tiểu lương không có phát hiện khi nàng nói ra đáp ăn sau trên cổ tay của nàng trống rông xuất hiện một cây dây đỏ dây đỏ tại trên cổ tay nàng lượn quanh một vòng sau tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng hướng về bùn bình ngõ hẻm bay đi cuối cùng c u ố n quanh ở trần bình an trên tay căn này dây đỏ hạ tiểu lương hoàn toàn không có phát giác được một chút đáp án của vấn đề này ta bây giờ không có trả lời tương lai chính n g ư ơ i đi xem lục t r â m n g n g đầu nhìn một chút bầu trời thể tinh xuân bây giờ hẳn là không thời gian nào lý tới chính mình dừng một chút hắn tay háo hất lên đem hạ tiểu lương bao lại tiếp theo một cái trước mắt lục t r â m cùng hạ tiểu lương xuất hiện tại một đầu thời gian trường hà phía trên trường hà bốn phía vẫn là tiểu trấn chỉ là ở đây nhìn thấy tiểu trấn hết thể đều đã biến thành màu trắ sư thúc căn này dây đỏ là hạ tiểu lương lung lay trên cổ tay nhiều hơn một cây dây đỏ dây đỏ một mặt quấn ở trên tay nàng một chỗ khác hướng về trong hư không kéo dài không biết đi đâu nơi nào cái này a đây là ta cho ngươi cùng trần bình an dắt dây đỏ sư thúc thân tâm của ta tương lai chỉ có thể theo đuổi ta đại đạo t i ê n tâm cái này dây đỏ trừ phi các ngươi riêng phần mình tâm động nếu không thì sẽ không tạo tác dụng ngay vậy hạ tiểu lương nhẹ nhàng thở ra đi thôi chúng ta đi xem một chút trần bình an tại trong trấn nhỏ này sinh hoạt lục trấn mang theo hạ tiểu lương đậu bộ theo động tác của bọn hắn tiểu trấn bắt đầu biến hóa rất nhanh hạ tiểu lương đã nhìn thấy ban đầu ở trên lang tiểu cùng trần bình an đối mặt chính mình trong lòng đối với vị sư thúc này thần thông càng ngày càng bội phục đây chính là nghịch lưu thời gian trường hạ đạo pháp cao xứng đáng ba trưởng giáo chi danh tương lai của mình phải chăng có thể đổi kịp sư thúc tức bộ thậm chí cùng với sóng vai đâu trần bình an kẻ này chính là mùng năm tháng năm xuất sinh tại tiểu trấn lao nhân trong miệng cái điểm này ra đời hải tử cũng là đến cho phụ mẫu đòi nợ một cái ba bốn tuổi hải tử không còn song thân không có tiền lương lại có thể tại trong trấn nhỏ sinh tồn m ư ơ i năm ngươi có biết gian hiệm trong đó hạ tiểu lương tùy tùng lục chấm tức bộ n nước nước, sau khi rời khỏi đây gặp phải phiên phức có thể đi bắc câu lô châu tìm người sư huynh sư tỷ là sư tôn từ thời gian trường hà sau khi ra ngoài hạ tiểu lương đôi mắt có một vệt nhàn nhạt, nhạt màu đỏ nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình tại cái này ly châu động tiên thu hoạch cơ duyên lớn nhất lại là bị lục trầm thu làm đệ tử hơn nữa sư tôn còn vì nàng chỉ rõ mình có thể bước vào mười bốn cảnh mấy cái con đường bây giờ con đường phía trước sáng tỏ nàng chỉ cần cất bước mà đi đỗ nhi bãi biệt sư tôn đi thôi đi thôi lục trầm đưa mắt nhìn đạo cô dắt đầu kia bạch lộc chậm rãi đi xa hắn n g mở đầu nhìn một chút s á t trời cách cơm chưa còn sớm đã như vậy không bằng đi dưới cây h g o ạ già bảy cái b ả y hắn lục thần toán đã rất nhiều ngày không có ra quầy trong chấn nhỏ các tỉ tỉ muội không biết nên nhiều nữa cấp bách lục chấm nhanh chóng trở về với tử kéo lấy chính mình xe ba gác cùng gia sản xông thẳng ra ngoài các tỷ tỷ m u ộ i m u ộ i đừng có gấp tiểu đạo lập tức tới ngay cho các ngươi bài ưu giải nạn chương 68, dưới cây huệ già bận rộn hồng y thiếu nữ chương 68, dưới cây huệ già bận rộn hồng y thiếu nữ chẳng biết lúc nào trong c h ấ n nhỏ đột nhiên xuất hiện một cái lời đồn đại chấn nhỏ khí xô sắp hết lời đồn đại truyền bá nhanh chỉ gần nửa ngày liền trong trấn nhỏ chó hoang đều biết tin tức này đến nỗi tin tức căn cứ vào bởi vì hôm nay có lão huệ thụ cánh rơi xuống nếu không phải là hắn tránh được nhanh cái kia cảnh trực tiếp liền nện ở trên người hắn cành trứng nhân cánh tay kích thước phía trên còn mang theo màu vàng nhạt phiến lá cái này cành chắc chắn không phải cành khô chỗ đứt rất tự nhiên không phải nhà ai tiểu hài trò đùa quái đản lao huệ thụ thần kỳ tại trong c h ấ n nhỏ không phải bí mật bình thường đều bị đám người coi nhẹ lao huệ thụ đang phát sinh c ả n h đập người sự tình sau một ít lao nhân lúc này mới chú ý tới lao huệ thụ vỏ cây so trong trí nhớ muốn làm khô rất nhiều hơn nữa lao huệ thụ phi lá đã có hơn phân nửa lộ ra không khỏe mạnh màu vàng nhẹ nhàng n h o á một cái p h i lá lại trực tiếp rớt xuống thế là Một một ít các lao nhân tụ tập các cùng một chỗ, lao nhân nghĩ suy đại ủ l o biện pháp muốn cứu vứt cái này khỏa bồi bọn cái đời đời kiếp kiếp muốn này hắn n pháp khỏa hỏe thụ. h cứu vứt lao ô gia chờ bọn hắn nghĩ bọn b ra ệ n tin tức chuyển đến. pháp, cái lại Đại i một tức g quanh năm lấy nước uống c h i ế c kia tỏa long tỉnh bây giờ nước giếng bắt đầu không hiểu hạ xuống chỉ một ngày thời gian thủy vị liền xuống đến đáy giếng tỏa long tỉnh bên trong nước giếng tại lao nhân trong trí nhớ liền xem như tối hạn hắn những năm kia sinh trong giếng cũng chưa từng thiếu thủy bây giờ che chở đời đời kiếp kiếp lao hoệ thụ không hiểu khô héo giữa dục từng nhà tỏa long tỉnh cũng đột nhiên khô cạn chỗ này chỗ hiện tượng dường như đang biểu thị tương lai sẽ có đại biến phát sinh ngoại trừ lao nhân tại lo nghĩ một chút hải tử ngược lại thật cao hứng phải biết bình thường cái này lão huệ thụ mặc kệ là trưởng bối trong nhà vẫn là những lao nhân khác đều không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư bây giờ cái này lão huệ thụ một ngày đều phải đi nhiều cảnh một chút hải tử chuyên môn thủ tại chỗ này liền nhìn chằm chằm lao huệ thụ rất xuống cảnh chuẩn bị trước tiên nhặt về nhà để cho trong nhà đại nhân dùng cây huệ nhánh làm vũ khí từ dạy dỗ hứa phu nhân sau không biết cái kia đang dương sơn vận già cùng cao thị hoàng tử có phải hay không lấy được tin tức khi triệu chính đi tìm bọn họ lại phát hiện cái này hai nhóm người đã sớm ra tiểu trấn tạm thời rảnh rỗi triệu chính dùng cây ngoại diệp đem đan điền cùng kinh mạch một lần nữa chữa trị một lần ít nhất lại toàn lực ứng phó kinh mạch cùng đan điền của hắn sẽ không không chịu nổi ngay bình thường hắn liền mang theo ninh diêu mấy người đang trong tiểu trấn khắp nơi đi dạo h ư ớ n g t h u tới ngay tại bên dòng suối dựng một bếp lò tìm một chút s u i xẻo cá thỏ làm một trận giã ngoại đổ nướng bởi vậy lục trầm nhiều lần giữa t r ư a về nhà chờ đợi hắn cũng là không có chút nào nhiệt khí phòng bếp mặc dù buổi tối lúc triệu chính bọn hắn sẽ trở về nhưng lục trầm luôn cảm giác mình mỗi ngày chỉ ăn một trận có chút thiệt t i thế là đằng sau lục trầm cũng không b à y sạp liền theo triệu chính mấy người đang trong tiểu chân lắc nhìn xem bọn hắn một đường đi một đường nhặt đủ loại cơ duyên nghe được lão huệ thụ bắt đầu khô héo tin tức triệu chính cũng tìm một cái thời gian chuẩn bị đi qua nhìn một chút v ư ơ ngoặt một cái hắn đã nhìn thấy một cái hùng hùng hổ hổ hồng y thiếu nữ trong tay kéo lấy một cây lão huệ thụ cảnh hướng hắn lao đến n h a người mau tránh ra a ta hám không được hồng y thiếu nữ nhìn xem đột nhiên xuất hiện triệu chính lên tiếng kinh hô nàng h o à n g hốt rơi chân đột nhiên đẩy một chút cả người hướng về trên mặt đất nào xuống thiếu nữ nhìn xem cách mình càng ngày càng gần phiên đá trong đầu đã xuất hiện chính mình đã xưng dưới hai mắt ý thức đóng lại tới qua mấy hơi thở cảm giác đau đớn không có chuyển đến thiếu nữ đánh bạo mở mắt ra phát hiện mình còn duy trì động tác lúc trước phiến đá cách nàng còn có một cánh tay khoảng cách lúc này nàng cảm giác cổ truyền đến một hồi l ự c đạo theo l ự c đạo nàng đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn lại là mới vừa đột nhiên xuất hiện người này bắt được cổ áo của nàng lúc này mới tránh khỏi nàng thụ thương cảm ơn đại ca ca ta là lý b ả o bình triệu chính nói tên của mình đánh ra trước mắt một thân màu đỏ tiểu cô lương lý bà bình cái này tương lai hạo nhiên vị thứ nhất nữ phú tử bây giờ mặt mũi bên trong đã có thể thấy được nàng cứng cỏi một cái tám chín tuổi tiểu cô nương không lâu sau đó nhất định phải đi bộ đi qua xa và dặm đi đến một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ sinh hoạt một con mắt triệu chính liền đối với tiểu cô nương này có cực lớn hảo cảm bà bình ngươi đây là tại đại ca ca đây là l á o huệ thụ nhánh cây ta đại ca nói qua cây huệ nhánh có thể trừ t à ngươi cũng sắp đi nhặt một chút về nhà nói xong lý bảo bình liền cáo tử nàng còn muốn bắt nhanh thời gian nhiều chạy mấy chuyến chờ đã triệu chính gọi lại cái này hùng hùng hổ hổ tiểu cô nương từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới lý bảo bình trên tay cái này túi chữ vật bên trong tồn chữ triệu chính linh lực bất luận kẻ nào nhặt được cũng có thể sử dụng bảo bình nhánh cây có thể thu vào trong cái túi này đợi lát nữa ngươi còn có thể đi đến chứa một ít ta không cần một bạt hai lớn cái túi lại có thể đem dài hơn một t h ư ớ c cây huệ nhánh đ ặ t vào coi như lý bảo bình dù thế nào không hiểu cũng biết vật này quý giá trình độ vật này không đáng tiền ngươi nhìn ta chỗ này còn có thật nhiều triệu chính tay mở ra trong lòng bàn tay chất đ ố n g mười mấy cái túi chữ vật triệu chính lại tiếp tục thuyết phục một hồi lý bảo bình mới rốt cục đáp ứng nhận lấy dựa theo triệu chính chỉ điểm bảo bình rất nhanh liền học được túi đựng đồ cách dùng cái túi này muốn thu hảo bị người khác nhặt được bên trong cây huệ nhánh liền không có ta nhớ k ỹ rồi cảm ơn n g ư ơ i triệu đại ca lý bảo bình đem túi chữ vật ôm vào trong lòng cất k ỹ sau còn cẩn thận phủi phủi quần áo từ mặt ngoài nhìn không ra trước ngực nàng có thêm một cái c á i túi c u n g triệu chính nói gặp lại sau bảo bình quay đầu lại chạy về lao huệ thụ vị trí chỉ chốc lát sau nàng lại kéo lấy một cây cây huệ nhánh trở về n g ọ t vào ngõ nhỏ nhìn hai bên một chút xác định không có ai sau bảo bình đem túi chữ vật lấy ra đem trên đất cây huệ nhánh thu vào đi lại trở về đi tiếp tục cùng người cấp đầy đất cây huệ nhánh nhiều lần mấy chuyến tiểu cô nương trước chán tóc t i đều bị mồ hôi làm ướt lý bảo bình đi tới trên đường cái nhìn hai bên một chút rất nhanh liền phong tỏa hàng thịt tiền trạm lấy triệu chính triệu đại ca ngươi nhìn cái này mấy cây cây h o ạ i nhánh ngươi có thích hay không mang theo triệu chính đi tới không người trong ngõ nhỏ lý bảo bình đem trong túi đựng đồ ba cây cây h o ạ i nhánh lấy ra cái này ba cây cây h o ạ i nhánh xem xét chính là tiểu cô nương tinh thiêu tế tuyển thân cảnh t h ẳ n g tắp kích thước vừa phải vừa mới triệu chính phân ra một tia đ ư c chú ý rơi vào lý bảo bình trên thân vốn cho rằng tiểu cô nương này là bởi vì được túi chữ vật suy nghĩ nhiều cầm chút cây n o ạ i nhánh không nghĩ tới nàng còn nghĩ chính mình cảm tạ bà bình triệu chính lấy ra một cái linh quả đưa cho nàng tiểu cô nương lễ phép nói tại sao lấy ra khăn xoa mấy lần trực tiếp hạ miệng gặm đem bảo bình tặng cây huệ nhánh thu hồi triệu chính bên này cũng mua tốt đồ ăn một lớn một nhỏ vừa đi vừa tắng gấu rất nhanh liền nhìn thấy lý phủ đ ạ i môn một vị mang theo nho sinh thư quyển khí tức tuổi trẻ nam tử đứng ở trước cửa lý bảo bình nhìn lên gặp nam tử này trong miệng reo họ một tiếng chương sáu mươi chín chờ nghiêng chương sáu mươi chín chờ nghiêng đại ca lý bảo bình hoan hô v ọ n hướng đại ca ôm ấp hoài báo lý hy thánh thuần thục giang hai cánh tay tiếp lấy bảo bình mang theo nàng trên không trung lung lay một vòng lúc này mới chú ý tới nhà mình tiểu cô nương trên mặt đen một khối trắng một khối bảo bình ngươi lại đi nơi nào chơi lý hi thánh lấy ra khăn cấm cho bảo bình lau mặt lý bảo bình ngửa đầu phối hợp với đại ca động tác hé mùng nói đại ca ngươi không phải nói lao h ệ thụ nhánh cây có thể trừ ta sao vị này là triệu chính triệu đại ca hắn hôm nay đưa ta một cái rất thú vị cái túi bảo bình nhớ tới cái kia thú vị cái túi từ lý hi thánh trong lòng bàn tay tranh thoát đi tới bên cạnh đất chống biểu thị túi đựng đồ năng lực thật kỳ lý hi thánh cùng triệu chính nói lời c ặ n t ạ ánh mắt của hắn tại trên thân triệu chính bà qua giống như là đem toàn thân hắn trên dưới đều xem thấu triệu chính không có đợi bao lâu liền rời đi n g ọ t vào ngõ nhỏ lúc triệu chính dư quang liếc xem lý phủ trước cửa lý hy thánh phát ra tiếng tiếng thốt lên kinh ngạc dường như đang ngạc nhiên bảo bình như thế nào dùng một cái cái túi nhỏ chứa đựng cây hoành nhánh hôm sau bảo bình trong tay nắm lấy hai cái bánh bao bên cạnh gặm bên cạnh ra bên ngoài chạy đại ca ta đi trước hôm nay chính ta đi học âm thanh truyền đến lúc trong tầm mắt chỉ còn lại một cái hồng ý cô nương bóng lưng bảo bình chạy đến cửa học đứng lúc một miếng cuối cùng bánh bao vừa vặn vào trong bụng nàng trước tiên nghiêng thai ở ngo không có nghe được tiếng đọc sách xem ra nàng hôm nay lại không có đến chế. lý bảo bình người quả nhiên rất tuyệt cho mình cố lên sau lý bảo bình đẩy cửa ra đi đến quét mắt liền chuẩn bị hướng về vị trí của mình đi khi nàng ánh mắt đảo qua học đường bên trên nhất vị trí lúc nàng bước chân đột nhiên dừng lại tiếp lấy nàng n g ặ t một cái vòng tới bên cạnh vị trí nhìn xem vị trí người đang ngồi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm triệu đại ca ngươi làm sao sẽ ở chỗ này tề tiên sinh nói hôm nay là học đường cuối cùng một bài giảng cho nên ta dạy khuôn mặt tới dự tính tại đọc kiếm lai lúc triệu chính thích nhất nhân vật một trong chính là vị này nguyện ý lấy sức một mình vãn thiên khuynh mà người có học thức cho nên tại hôm qua trên b à n cơm nghe được hôm nay là học đường cuối cùng một bài giảng triệu chính liền định tới dự tính h Thề tiên sinh biết Triệu chính ý nghĩ, không có tuyệt. biết thế thừa tiên tới, trực tiếp chạy tới Triệu tề tiên tới sinh Chính nghĩ, không Bình hôm nhận phần hiếu sinh chưa chạy chính mình học đem đến triệu Chính bên cạnh. Đợi nàng chuyển xong sách của mình, sinh đối với mới đại Đợi đi tới, trông thấy cùng triệu chính sát bên này còn còn nàng bán đến nàng xong vẫn Bảo qua có cự ca ca, có của ý Lý kỷ, mấy là, đem đem vị vừa dịp triệu chính chậm rãi nhắm hai mắt lại t ế tiên sinh mà nói p h ả n phất biến thành từng cái hiện ra kim quang văn tự ở giữa không trung hiện lên theo thứ tự không có vào trong cơ thể của triệu văn tự tiến vào kinh mạch của hắn sau đi theo linh khí rất nhanh xuất hiện tại trong đan đ i ể n của hắn từng cái vàng óng ánh văn tự thẳng tắp vọt tới triệu chính khô héo đan đ i ể n rất nhanh trong đan đ i ể n khô héo hoa sen một lần nữa đứng nghiêm bích lục lá sen lộ ra nhọn sừng nhỏ triệu chính vô ý thức bắt đầu vận chuyển công pháp từng cái tiểu chu thiên dưới sự vận chuyển triệu chính phía trước bị hao tồn rất nặng đan điền cùng kinh mạch cấp tốc chuyển biến tốt đẹp Cái bà o vừa vừa tiếng tiếng bình lặng lẽ năm chặt triệu chính tay áo tại tiếng sấm vang lên trong nháy mắt tiểu cô nương dưới thân thể ý thức run lên vốn nên nên trên bục giảng tề tiên sinh đã không thấy bóng dáng triệu chính đảo mắt một vòng ngoại trừ b o bình còn lại mấy đứa bé bây giờ trên mặt cũng mang theo rõ ràng khủng hoảng cũng đúng bọn hắn đều chỉ là chưa tròn mười tuổi hải tử đột nhiên gặp phải dạng này tựa như tận thế chẳng cảnh có thể nhịn được không khóc đi ra đã rất khá không cần sợ đang khi nói chuyện trong tay triệu chính bay ra mấy đạo k i ế m khí đang học đường chung quanh bố trí xuống một đạo kết giới đem thanh âm bên ngoài suy yếu chín thành tiếp lấy triệu chính hướng về phía ngọn nến bắn ra mấy sợi linh khí ánh nến sáng rõ một cỗ nhàn nhạt, nhạt đàn hương đang học trong nội đường tràn ngập tại đàn hương tác dụng phía dưới bọn nhỏ dần dần an tính lại bà bình ngươi mang theo đại gia đọc sách bên ngoài có ta ân lý bảo bình nhìn xem triệu chính bóng lưng trọng trọng gật đầu đưa mắt nhìn triệu chính rời đi bảo bình đứng ở trên giàn đài trọng trọng vỗ bàn một cái tất cả mọi người lấy ra mạnh tử đi theo ta cùng một chỗ đọc bảo bình âm thanh trước hết nhất vang lên rất nhanh thưa thất â m thanh dần dần hợp lại cùng nhau thanh thúy tiếng đọc sách đang học công đường về tay không v ă n g r ộ i triệu chính nhảy lên nhà gỗ ngửa đầu nhìn về phía thiên ngoại trong mắt của hắn thoáng qua một đạo kiếm quang ánh mắt xuyên tấu vừa dày vừa nặng mây đen trông thấy một cái đem thế giới thu hẹp tại lòng bàn tay cự trưởng xuyên tấu qua giữa ngón tay khẽ hở triệu chính nhìn thấy một đạo cao ngàn trượng nho s tại pháp tướng bốn phía trong tầng mây cất giấu rất nhiều á c ý tôn này đem ly châu động thiên giữ tại lòng bàn tay pháp tướng tựa hồ phát giác được triệu chính ánh mắt pháp tướng mở môi nhúc ních một cái truyền âm rơi vào triệu chính trong t a i triệu chính có thể hay không cho ta mượn một kiếm thế tiên sinh cứ việc cầm đi dùng triệu chính gọi ra chu tiên kiếm điều động toàn thân linh lực thúc giục chu tiên hướng về chân trời bay đi thế tiên sinh thân hình xuất hiện tại ngàn mét không trung hắn tự tay quan sát bay tới kiếm quang rơi vào trong tay hắn ước lượng lấy trường kiếm trong tay ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc không hổ là cả kia vị tiền bối đều hiếu kỳ bản bệnh kiếm nếu như không phải chu tiên kiếm bản thân phối hợp hắn đều không chắc chắn có thể chống cự thanh kiếm này bản thân sắp bén tê tính xuân hai ngón khép lại trên thân kiếm nhanh chóng một vòng trên thân kiếm sáng lên một đạo trói mắt ánh sáng tiếp lấy hắn hướng về phía chu tiên kiếm s ắ c lệnh một tiếng đi chu tiên kiếm cảm thụ được một đạo bàng bạc linh lực cùng kiếm ý tràn vào thể nội phát ra một tiếng hưng phân kiếm minh l i ê n tại trên lang kiểu đi lang thang kiếm linh cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đạo kiếm q u a n kia tê tính xuân nếu như ngươi năng chuyên tâm lựa kiếm trong ngàn năm nhất định trở thành một vị kiếm quang bay ra trong c h ẻ o lạnh lùng kiếm quang chỉ một cái trước mắt liền phá vỡ lôi vân phong tỏa còn sót lại tại trên lôi vân k i ế m khí còn đang không ngừng tiêu khiển lôi vân mấy hơi thở sau giữa trưa dương quan g xuất hiện lần nữa tại trong c h ấ n nhỏ trống không ngoại giới bảo vệ ly châu động thiên pháp tướng ngón tay rời cái vị trí tiếp theo một cái trước mắt một đạo cực kỳ trói mắt ánh sáng tại bảo bình châu bầu trời nở rộ tề t i n h xuân ngươi dám đáng giận tề t i n h xuân ngươi liền không sợ không chấn áp được thiên kiếp từng đạo h o ặ uy hiếp hoặc cảnh cáo âm thanh tại tề tĩnh xuân bên thai vang lên tề tĩnh xuân thân hình tiêu thất dung nhập vào tôn kia giả thi một cái thanh â m hùng hậu trên không trung vang dội như thế nào các ngươi còn nghĩ thử một lần mũi kiếm của ta không sắc bén giấy lát những âm thanh này tiêu thất mỗi đại năng đều đem ánh mắt rơi xuống tôn kia sắc mặt lạnh nhạt pháp tướng phía trên chương bảy mươi kiếp vân sơ hiện chương bảy mươi kiếp vân sơ hiện tề tĩnh xuân văn t h a n h tiểu đệ tử từ hắn b á i sư văn t h a n h đến nay bất quá hơn hai trăm năm đối với những thứ này phi thăng hoặc hợp đạo đại năng mà nói bọn hắn có khi lần bế quan cũng không chỉ trăm năm t u ế nguyện mà hơn hai trăm tuổi tề tĩnh xuân tại bọn hắn đạo linh chỉ là một cái vừa học được đi bộ hài đồng chính là như vậy một cái hài đồng vừa mới triển lộ ra một tia sức mạnh lại làm cho những thứ này đại năng rung động tề tĩnh xuân người này cũng không biết lúc nào đưa thân hợp đạo cảnh lại thêm hắn cái kia xưa nay chưa từng có đoán chừng cũng sau này không còn ai ba cái bản mệnh chữ có thể nói trước hôm nay tại bảo bình châu bầu trời uy hiếp hắn những người kia cũng là trong nhà cầu thắp đèn lồng tự tìm cái chết nếu như không phải tề tĩnh xuân một thân đại bộ phận đạo lực đều dùng tới c h â n áp ly châu động thiên rơi xuống đất sức mạnh vừa mới một kiếm kia phát tướng ngàn dặm bên trong sẽ không có người sống sót trong hư không vô số thần t ứ c x e lẫn mới âm mưu quỷ kế xuất hiện tề tĩnh xuân p h á p tướng không nhìn những cái k i a đáng ghét thần thức yên lặng nhắm mắt lại chuẩn bị dùng trạng thái tốt nhất nên đón mấy ngày sau đó t h i ê n k i ế p học đường tề tĩnh xuân một k i a thần thức mượn gió xuân bay tới bên cạnh triệu chính n g h e bên thai hoang hoang tiếng đọc sách tề tĩnh xuân trên mặt có một chút vui mừng triệu chính đa tạ kiếm của ngươi ta phát giác được trong kiếm này còn có phong ấn hơi phá giải một chút triệu chính nắm chặt ở chu tiên đã nhìn thấy trên đó thanh tiến độ đi tới chín mươi chín phần trăm tề tiên sinh thế mà trực tiếp phá giải chu tiên một đạo phong ấn hắn lại để cho chu tiên thôn vệ chút linh vật lại có thể để cho hắn nở rộ đều nói trời sập xuống có cái cao điểm treo lên vì sao ngươi muốn dáng chống đỡ nói tiếng cảm ơn triệu chính vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nho gia văn miếu tất nhiên một mực lấy giáo hóa xem như chức trách của mình vậy vì sao bây giờ ly châu động thiên náo động lên lần này động t í n h lớn nhưng không thấy một vị thánh nhân hiện thân tây phương vật đà còn có cái kia thanh minh thiên hạ đạo sĩ tựa hồ cũng quên đi chức trách của mình thậm chí không lâu sau cái này tam giáo còn có thể phái người tới lấy đi ly châu động thiên đệ thắng tri vật để cho tể tính xuân tình cành càng thêm cho căn ao rách ta đọc sách lúc từ trên sách học được một cái đạo lý thánh nhân việc nhân đức không được ai tề tĩnh xuân cười cười tiếp tục nói mặc dù ta không phải là cái gì thánh nhân nhưng tốt xấu học được chút chi thức có thể che chở một phe này b á c tính cầu thí thánh nhân bọn hắn liền tề tiên sinh ngươi một ngón tay cũng không sánh nổi giờ khắc này nhìn xem tề tiên sinh trên mặt tịch mịch triệu c h í n h đối với nho ra cảm giác chán ghét nhanh chóng lên cao vạn năm trước vì sinh tồn cũng vì con cháu đời sau vạn tộc dắt tay đẩy ngã v i ê n cổ thần linh thống trị vạn năm trước cái tia nhóm người bọn hắn lớn nhất nguyện cảnh chính là hy vọng tương lai trên núi người có thể che chở chân núi b á c tính nhưng vạn năm sau hôm nay t h n g cái nho ra thánh nhân ngồi nhìn lấy ly châu động thiên thiên đạo ph Cái này năm, k hơn ô tông môn không n nhiêu mượn chân long vận nói, g biết bao cái Đại tốt. Xa khí chỗ kêu được Ly v g Triều, b ọ nữa hắn chính Châu Thiên Hơn tiên Động n tổ từ đi là Ly ra. tề t ĩ n h xuân tọa chấn chấn nhỏ thời đại bên trong vì đại ly nuôi dưỡng bao nhiêu người có học thức mà đại ly vị kia hùng tài đại lược bị nói thành là lại ngay cả không cần tiền lên tiếng ủng hộ cũng không có văn miếu cách khá xa nhưng bảo bình bầu trời thế nhưng là tọa chấn lấy một vị văn miếu thánh nhân chẳng lẽ văn miếu cũng không biết ly châu động tiên sự tỉnh triệu chính không tin bất quá lại là một chút hòa bình ở dưới tranh quyền đoạt lợi thôi t ề tĩnh xuân xem như văn thánh đệ tử bên trong học vấn cao nhất danh xưng có thể lập giáo thành thánh nếu như hắn không chết cái tia tương lai trong văn miếu các thánh nhân ai đem vị trí nhường ra đi triệu chính nỗi lòng biến hóa lúc tại hạo niên h thiên hạ màn trời chỗ một đạo người bình thường không cách nào nhìn thấy kiếp khí từ trong hư không hiện lên kiếp khí dần dần mở rộng thành một đoàn mây đen cái này mây đen chỉ là nhìn một chút đều cảm giác linh hồn đều muốn bị hắn ô nhiễm đồng dạng kiếp vân sau khi xuất hiện một chút xíu không cách nào bị nhìn thấy h o a n khí tuyệt vọng từ hạo niên cựu châu đại địa bay lên dung nhập kiếp vân trong nguyên bản đường kính bất quá một e m mở kiếp vân chậm chạp mà ổn định bắt đầu tăng trưởng lúc này mặc kệ là tại thiên ngoại trí thánh tiên sư lễ thánh vẫn là vị kia tọa chấn trung thổ thần châu a thánh đều phát giác được không thích hợp trí thánh lễ thánh phân thân cùng a thánh bản thể hiếm thấy tề tụ tại trong văn miếu ba người riêng phần mình thôi diễn lấy được kết quả lại là quẩn quẩn kiếp nạn muốn bắt đầu nhưng mà kiếp nạn này vì cái gì xuất hiện thì là người nào chế tạo hoàn toàn không có một k i ê m a n h mối ba vị hạo nhiên thiên hạ cảnh giới cao thâm nhất giả lại ngay cả kiếp vân kia vị trí đều suy tính không ra khổ tư không có kết quả ba người chỉ có thể tạm thời tạm t i riêng phần mình công việc lưu đủ lên cùng tề tính xuân nói chuyện cuối cùng vẫn là không có kết quả vị này người có học thức cân nhắc qua trước mắt thiên kiếp nghĩ tới tương lai man h o à n g cùng quần quận thế cục còn đặc biệt vì này lưu lại một cái giống sơn thủy thần linh đạo thân lại duy chỉ có không có suy nghĩ qua chính mình triệu chính đứng tại nóc nhà nghe phía d ư ớ i tề tính xuân cho học sinh bên trên cuối cùng một bài giảng trong lòng có quyết đoán thế tiên sinh ngươi dạng này người tốt không nên chết mấy ngày sau thoáng một cái đã qua hôm nay tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên vang lên vô số tiếng sấm âm thanh bầu trời chỗ cực kỳ cao mơ hồ có thể thấy được một đạo sen lẫn sấm x é t bàng bạc hư ảnh thiên kiếp phủ xuống triệu chính tiểu chấn tạm thời liền nhờ cậy ngươi gió xuân đưa tới tề tiên sinh tình cầu hắn bây giờ đã phân không ra một tia sức mạnh tới giám thị những cái kia kẻ ngoại lai không có vấn đề gió xuân dung nhập triệu chính ninh diêu cùng trong cơ thể của n g u y tú tiểu chấn không cho phép dùng thuật pháp quy củ tề tính xuân dùng quyền hạn của mình vì ba người xóa đi bây giờ còn lưu lại trong trấn nhỏ kẻ ngoại lai tựa hồ cũng biết tề tính xuân tình cảnh không còn thành thành thật thật cùng tiểu chấn cư dân sợ h u y duyên trực tiếp bắt đầu trắng trợn cất đoạt ba người l i ế n nhau r i ê n g phần mình tàn ra ninh diêu cùng nguyễn tú đi xử lý những cái kia phá hư quy củ kẻ ngoại lai triệu chính ngự kiếm bay lên không ở trong c h ấ n nhỏ cấp tốc quét một vòng rất nhanh liền nhìn thấy người chính mình muốn tìm ngự kiếm mà đi rất nhanh tại tiểu c h ấ n lối đi ra ngăn lại cái này nhóm người cái này nhóm người bên trong trạm phía trước nhất có một thân nho bảo trên thân mang theo văn khí nho ra quốc tử có một vị tăng bảo tràn đầy miếng vá một thân đen thui phật giáo khổ hành giả còn có một vị ánh mắt cao ngạo dùng lỗ mũi nhìn người trung niên đạo nhân mượn tề tiên sinh cho quyền h ạ triệu chính có thể thấy được ba người này cũng là nguyên anh cảnh lưu lại các ngươi từ tiểu c h ấ n lấy đi đ ể thắng c h i vật có thể rời đi bằng không thì các ngươi liền đem mạng của mình cũng lưu lại trung niên đạo nhân tính khí tựa hồ thật không tốt không có trả lời trực tiếp một tay h áo vung ra một đạo thô to như thùng nước linh khí trụ từ hắn trong tay h áo bay ra trung niên đạo nhân nhìn về phía triệu chính trong ánh mắt mang theo v à i phần t r e o tức cùng k h ó ý một cái nho nhỏ động phủ cảnh tu sĩ lại dám uy hiếp hắn thực sự là không biết sống chết vị tia khổ hành tăng hai tay i ê n lặng chắp tay trước ngực n i ệ m một câu a di đả phật nhắm mắt lại nho ra quân tử cũng nghiê người mã chiến tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy sau đó đổ máu hình ảnh t r ư ơ n g bảy mươi mốt thế nhân không cứu vậy ta cứu t r ư ơ n g bảy mươi mốt thế nhân không cứu vậy ta cứu đạo nhân mượn trong tay mình đẻ thắng c h i vật lại phá vỡ tiểu c h ấ n quy củ có thể thi triển toàn lực của mình triệu chính nhìn xem lấn người mà đến linh khí của sáng cười lạnh một tiếng không hổ là tu đạo thành công cao nhân chính là có tính khí nếu là bình thường động phụ cảnh chịu lần này không chết cũng phải trọng thương triệu chính cầm kiếm quét ngang một đạo rực rỡ kiếm quan g bay ra đem linh khí của sáng trực tiếp một phân thành hai trong sáng kiếm quan g mang theo cực tốc hướng về trung niên đạo nhân bay đi trung niên đạo nhân tại linh khí của sáng bị đánh mở trong n á y mắt thân xác biến đổi hai tay của hắn khuấy động trên người đạo bảo phóng ra hảo quang cái này càng là một kiện khó được bán tiên binh pháp bảo tiếp lấy đạo nhân hai tay nhanh chóng kết xuất vô số ấn pháp xuất hiện sau lưng một tòa tiên khí mở mị đại thành pháp bảo cùng kiếm quang chạm vào nhau hai người giằng co mấy giây vừa vặn nhường đường người dùng r a cái này đón sát thủ đạo nhân mắt thấy trên người pháp bảo p h á thoái biết mình đạo pháp chắc chắn ngăn không được kiếm quang thế là một cái quyết tâm đỉnh đầu tiên thành hướng về phía triệu chính một đầu nện xuống cùng lắm thì một mạng đổi một mạng kiếm quang chặt đức đạo nhân cánh tay sắp bay đến đạo nhân trên cổ lúc đạo nhân cuối cùng vẫn món thắng tràn ngập đạo khí đạo linh. Đạo linh vô căn chi khí hư hoa cuối cái cổ cứ cái đầu kia rội, đội vật, vô vang vô là lấy là lao ra một một mở mịt, để đạo đạo Đạo sĩ e n quan đạo s hư ảnh h i ệ nhìn lên, một c ỉ điểm hướng kiếm quang. Đạo kiếm hướng hư ảnh h quang. n sĩ như một trận gió liền sẽ thổi tan nhưng kiếm sắc bén quang lại cùng cái tia bình thường không có gì lạ ngón tay cầm tự được triệu chính một kiếm chém nát tiên thành hư ảnh đã nhìn thấy kiếm quang không ngừng bị làm ham ò n đạo sĩ hư ảnh cũng tại chậm chạp tiêu tan nhìn tình huống kiếm quang bể tan thành đồng thời đạo sĩ hư ảnh cũng biết tàn đi triệu chính tại đạo sĩ hư ảnh trên thân vào qua một cái bán tiên binh đạo、linh. có thể ngăn cản chu tiên kiếm giải p h o n g sau kiếm quang sau lưng không có ai ra tay hắn vậy mới không tin bây giờ ly châu đạo tiên vừa vặn cất giấu một tôn đạo giáo đại năng lục trầm ngươi là cảm thấy ta một kiếm này không chém được đại sư h u y n h của n g ư ơ i phân thân dứt lời một đạo to lớn hơn kiếm quang từ chu tiên bay ra mục tiêu chính là lý phủ cái vị kia đại công tử ai triệu chính trước mặt hư ảnh thở dài một tiếng tự động tán đi lục trầm chân thân xuất hiện ở giữa không trung vung tay lên trên người đạo bào cấp tốc biển lớn rộng lớn tay áo đem bay về phía lý hy thánh đạo kiếm quang tiên mất hết Cảm thụ đại ư ợ c kiếm quang t hắn trong tay háo tàn phá chầm hiếm thấy hiện trong tàn trên phần tay mặt xuất mấy bờ bãi, lục sư ầ u quang khổ. Kiếm quang này lực, đã có thể h làm này lực, có đã t bị ơ n bốn g mười c ả huynh Đại sư h cùng một vị đạo giáo hậu bối ở giữa hắn chỉ có thể lựa chọn đại sư huynh lục trầm hư ảnh tiêu tán trong nháy mắt triệu chính một cái lấp mình không để ý trung niên đạo nhân trong miệng cầu xin tha thứ hướng về phía cái kia trung niên đạo nhân lại chém ra một kiếm đem lơ lửng giữa không trung đạo linh thu hồi lại đạo nhân thân thể ẩm vang nổ tung một đạo bàng bạc linh khí trong nháy mắt tràn ngập tiểu chân bột phía trong trấn nhỏ cư dân cảm thấy chân của mình chân nhiều hơn mấy phần khí lực hai vị suy tính được như thế nào triệu chính đánh ra cái tia nho ra quân tử cùng khổ tu sĩ đợi lát nữa bọn hắn nếu là không đáp ứng chính mình nên chém bọn hắn đầu vẫn là cổ đ ầ u a di đảo phật khổ tu sĩ phật sướng một câu lấy ra món k i a đ ẻ thắng c h i vật giải khai phong tỏa đem hắn ở lại tại chỗ nhẹ lướt đi đồng bạn đi một cái còn có một cái chết vị này nho ra quân tử am hiểu sâu quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý nhanh chóng lấy ra nho ra đ ẻ thắng c h i vật hướng về khổ tu sĩ đuổi theo quân tử trong lòng đối nhà mình lão tổ có chút phàn nản lão nhân ra ngại không phải nói lần này tới chính là đi ngang qua sân khấu một cái dãy một phần công lao làm sao còn sẽ có một cái yêu dị kiếm tu ở đây hắn có thể cảm thấy vừa rồi hắn chỉ cần do dự một giây trong tay triệu chính kín đáo không lộ ra kiếm quang liền sẽ lập tức đem hắn chặt đầu triệu chính thu hồi ba kiện đệ thắng c h i vật đem hắn ném cho lục trầm lục trầm đem cái này ba vật đưa về tại chỗ triệu chính không tiếp tục kêu một tiếng lục lao ca tại lục trầm ra tay ngăn cản hắn một khắc này bọn hắn những ngày qua giao tỉnh đã hóa thành mây khói nếu như lục trầm không làm theo triệu chính sẽ như thế nào đã vừa mới xuất hiện qua lục trầm lắc đầu thu hồi ba kiện đệ thắng tri vật một tay trong hư không hư họa vô số phủ văn tiếp lấy xác lệnh một tiếng ba kiện đệ thắng chi vật một lần nữa trở lại vị trí của mình bảo bình châu bầu trời chống đỡ thiên kiếp t ề tĩnh xuân cảm thấy trong tay ly châu trọng lượng nhẹ đi nhiều trong c h ư ớ c mắt là hắn biết ly châu trong động thiên phát sinh sự tình ai triệu chính vì ta một kẻ hấp hối sắp chết đáng ra không trong động thiên triệu chính phản phất nghe được t ề tĩnh xuân tâm bên trong t h ở d à i một đạo kiếm quan g từ t ề tĩnh xuân pháp tướng lòng bàn tay sáng lên một lúc sau triệu chính đã xuất bây giờ bảo bình bầu trời hắn dương mắt quét tới bắt được g i a không trung không biết bao nhiêu đạo mang theo ánh mắt ác ý tại bên cạnh hắn cách đó không xa tề t ĩ n h xuân pháp tướng đang yên lặng khiêng lan tràn đến chân trời thiên kiếp pháp tướng không có một tia phản kháng chỉ là dùng tự thân đạo lực tiêu khiển thiên kiếp lôi đ ỉ n h c h i lực pháp tướng trên thân đã tràn đầy trái đen nguyên bản ngàn trượng pháp tướng bây giờ cũng chỉ có tám trăm trượng những cái kia ẩn tàng thân ảnh đoán chừng là kiên kỵ thiên kiếp mới không dám tiếp tục ra tay bọn hắn đang kiên nhẫn chờ đợi thiên kiếp tiêu tán thời điểm bây giờ giống như nguyên tắc đồng d ạ o vô số đại năng bởi vì riêng phần mình tư lợi ngồi nhìn lấy tề tính xuân cái này mới lên cấp m ư ơ i bốn cảnh bị thiên kiếp làm hao mòn đạo lực cùng sinh mệnh duy nhất nguyện ý cứu tề bây giờ lại từ tù tại công đức lâm t ế tiên sinh thế đạo này có ngư ờ i dạng này người tốt sẽ không còn khiến ta thất vọng trong tay triệu chính xuất hiện đạo kia nửa năm đánh dấu lấy được nhân quả p h ụ triện đem linh khí quán chu trong đó ngón tay tại trên p h ụ triện một điểm đi p h ụ triện bên trên cấp tốc xuất hiện một điểm linh quang lấy khó mà bắt giữ tốc độ trong trong nháy mắt không có vào thiên k i ế p không có ai chú ý một cái bên trong ngũ cảnh sâu k i ế n giữa không chung những cái kia đại n ă n g không có một cái nào phát giác được triệu chính động tác tê tính xuân pháp tướng có chút kỳ quái ngầm đầu đỉnh đầu hắn thiên tiếp bây giờ còn tại tích góp lôi đình Thậm chí, kiếp vân đột chí, nhiên có kiếp vân ra bây ê n ngoài trương khuyến hướng.、Tề、tính khuyết u Tề x n củng cố thương thế, chuẩn bị nên đón thiên bắt bị thế, đợt tiếp theo t đầu cố kiếp ẩ lễ. Bây giờ ở xa ngoài ngàn dặm đại ly hoàng cung vị kia ngồi cao ở trên hoàng vị đại ly hoàng đế tống chính thuần chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu có một tí hoàng hốt hắn phóng tầm mắt nhìn tới đại ly văn thần võ tướng đã đứng đầy đại điện cùng quốc sư thương định kế hoạch cũng tại tiến hành thuận lợi lấy quốc đô bên ngoài còn có mấy chục vạn đại ly tướng sĩ tại thủ vệ hoàng đế của bọn hắn cường thịnh như vậy đại ly thách ra cái kia cố không hiệu tâm hoàng chứ khanh ly châu động thiên sau khi hạ xuống châu kia nửa phúc điện nên xử trí như thế nào hoàng đế hỏi một câu trên triều đình mở ra một cái mới để tài thảo luận tại những n à y đại thần xem ra cái kia tể tĩnh xuân chính là một cái đồ đần tất nhiên hắn nguyện ý lấy thân bảo vệ ly châu độc t i ê n cái kia đại ly tương lai liền có thể trắng kiếm lời một cái nửa phúc điện đại ly chư vị cánh tay đắc lực c h i thần nhiệt liệt nghị luận đi tới nửa phúc điện nhậm chức nhân tuyển không có ai phát g i á được tại đại ly trên hoàng thành khoảng không một chút xíu k i ế p vân bắt đầu ngưng kết chương bảy mươi hai vui quá hóa buồn lớn ly chương bảy mươi hai vui quá hóa buồn lớn ly ly châu động t i ê n bên ngoài những cái kia ẩn nhìn một màn một t r ư ớ các mắt, mở tiếng. Thiên kiếp tại hạ xuống sau, sẽ còn tiếp tục nhìn không lên xuống còn rộng. Chẳng hạ kiếp kỳ được lẽ sau, u sẽ q i phải không là vì á i i gì t h ê người kiếp k h ô n có tiếp tục công kích cái tiếp Tề Tinh tới Tề Tinh một tiếng Không không Xuân? nghĩ này Xuân, lạng yên động mà vậy đ a thân mạch ư nói g lùi tới. người mà thì、tới. Các n bây giờ tề t i n h xuân còn có bao nhiêu sức mạnh không biết là ai hỏi ra vấn đề này trong lúc nhất thời đang tại trao đổi thần thức đột nhiên an tính lại bọn hắn lao tổ chỉ là mới vừa vào phi t h ă n g cảnh những đệ tử kia liền phảng phất có thiên đại chỗ dựa làm việc càng phách lối hơn mã lạc qua bích tề tĩnh xuân nếu như cuối cùng từ trong thiên kiếp sống sót bọn hắn cái này một số người nhất định sẽ có bao nhanh chạy bao nhanh triệu chính tại chỗ đại khái chỉ có tề tĩnh xuân còn có ly châu trong động thiên những cái kia đại năng mới chú ý tới triệu chính tiểu động tác tề tiên sinh ngươi yên tâm làm ngươi sự tỉnh còn lại giao cho ta là được triệu chính ngự kiếm đi tới tề tĩnh xuân pháp tướng trên vai đảo mắt một vòng phát hiện mấy cái ẩn nút người thân ảnh thế là triệu chính cầm kiếm lại huy kiếm một đạo lan tràn vài dặm kiếm quang bay ra kiếm quang vạch qua không gian xuất hiện từng đạo màu đen vết dạng càng đem không gian đều cắt đứt. nguyên bản đối với triệu chính xem thường những cái kia âm thầm người tại kiếm quang tới người sau thần sắc đột nhiên biến hóa tiếng hét phẫn nộ vang lên ngay sau đó kiếm quang nổ tung chỉ chốc lát sau trên không nhiều hơn bốn năm đạo thân ảnh trên người bọn họ áo b à o có chút rách dưới sắc mặt rất khó nhìn trên thân hoặc nhiều hoặc ít nhiều mấy vết thương không nghĩ tới một cái bên trong ngũ cảnh sâu tiến trong tay thế mà lại cầm một cái tiên binh đúng vậy theo bọn h ắ n nghĩ chính mình hoàn toàn là khinh thường không có tránh nếu là biết tiểu tử này cất giấu một cái tiên b i n h bọn hắn tuyệt sẽ không khinh thị như thế mặc dù bị thương nhưng bọn hắn nhìn về phía triệu chính ánh mắt tràn đầy lửa nóng tiên b i n h à thứ này liền xem như một chút hợp đạo cảnh đại năng cũng không có bây giờ thế mà xuất hiện tại trong một cái ngũ cảnh sâu tiến chiến thân cơ duyên chủ động đưa tới cửa nếu như không lấy cũng không hẳn phù hợp bọn hắn đạo khác không có hiện thân cũng không biết có bao nhiêu người trong mắt hiện lên vẻ tham lam ầm chồng muộn lôi minh vang lên lúc này bọn hắn mới nhớ nơi này chính là có thiên k í c đ i ệ tùy tiện độc thủ sơ ý một chút liền sẽ bị cuốn vào thiên tiếp thân tử đạo tiêu triệu chính chỉ muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng n g ư ơ i ngự kiếm bay lên đuổi theo mấy cái này ngọc phát cảnh chặt n h ế c vu đầu đội trời c ư ớ p vi lực mấy cái này ngọc phát cảnh không dám đánh trả chỉ có thể bị thúc ép tránh đi trên chiến trường xuất hiện một cái dở khóc dở cười hình ảnh một cái động phủ cảnh kiếm tu đuổi theo mấy cái ngọc phát cảnh tu sĩ chạy khắp nơi động phủ cảnh kiếm tu tùy ý xuất kiếm vô số ngọc phát cảnh lại ngay cả đánh trả cũng không dám triệu chính không có bên trên mấy người mấy người kia chạy đến thiên tiếp bên ngoài hắn liền dừng lại truy kích nhìn xem những người kia trên mặt mang không che giấu chút nào trảo phúng như thế nào không trốn ngươi, kiếm của ta liền để đây có bản lĩnh tự mình tới lấy triệu chính buông tay ra chu tiên kiếm vui sướng vòng quanh hắn xoay quanh bởi vì thể t ĩ n h xuân phá giải một tầng phong ấn chu tiên kiếm bổ sung năng lượng tiến độ cố định tại chín mươi chín phần trăm chỉ cần triệu chính trong tay linh vật số lượng đầy đủ chu tiên liền có thể một mực tùy ý xuất kiếm đừng xung động một n ữ tử ngăn lại những người khác thiên kiếp lập tức sẽ tích xúc tốt tất nhiên hắn chủ động tiến vào thiên kiếp phạm vi bên trong vậy liền để hắn nếm thử thiên kiếp vi lực hảo mấy người tách ra vây quanh thiên kiếp đứng n g n g ánh mắt khóa chặt tại trên thân triệu chính chỉ cần triệu chính đi ra bọn hắn liền lập tức thi triển đạo pháp đem hắn ngăn lại một cái bên trong ngũ cảnh sâu kiến cho dù có một cái tiên binh hộ thân lại như thế nào chống cự cái này ngay cả mười bốn cảnh đều khó mà phòng ngự thiên kiếp đến lúc đó tiểu t ử này còn để lại tiên binh tự nhiên là đều bằng bàn sự đỉnh đầu khuyết trương gấp hai thiên kiếp dường như cuối cùng tích xúc song sức mạnh khi tức hủy diệt bắt đầu hiện lên bảo vệ ly châu động thiên t ề t ĩ n h xuân cũng chia ra một tia tâm thần cảm giác lôi vân vê anh một đạo hơn một trượng màu tím lôi đình ẩm vang rơi xuống lôi đình xuất hiện trong nháy mắt tề tính xuân trên mặt đạo nhiên cũng không còn tồn tại đạo này màu tím lôi đình uy lực so với trước kia lớn không biết gấp bao nhiêu lần tề t ĩ n h xuân mắt liếc cách đó không xa triệu chính thở sâu một cái bản mệnh chữ xuất hiện tại lòng bàn tay h ạ o nhiên cựu châu mỗi một châu đại địa đều hiện lên ra một tia gió xuân chín sởi gió xuân hô hấp ở giữa rơi vào trong tay tề t ĩ n h xuân ngưng tụ ra một cái đường kính hơn mười dặm xuân tự ấn đem hắn cùng triệu chính bảo hộ ở phía dưới lôi đình thế tới hung hăng tại sắp rơi vào trên tề t ĩ n h xuân pháp tướng lúc lại đột nhiên tiêu thất ngay cả tề tính xuân cũng tìm không thấy lôi đình bỏng dáng tề tính xuân không có cách nào phân tâm suy tính bởi vì vừa mới rơi xuống lôi、đỉnh. phản p h ấ t súng lệnh văng lên từng đạo thô to như thùng nước lôi quang liên tiếp không ngừng rơi xuống nhưng lại quỷ dị ở giữa không trung tiêu thất đại ly hoàn thành một đạo màu tím lôi đỉnh trống rông xuất hiện mang theo khí t ứ c hủy diệt hướng về hoàn g cung một chỗ vị trí thẳng tắp rơi xuống trong hoàn g thành mấy vị hơn năm cảnh cung phụng phát giác được nguy hiểm đồng thời ngự phong dựng lên kích hoạt trong hoàn g thành phòng hộ đại trận một đạo vải thước dày t h e chắn út ngược lên trên hoàn g thành mấy vị cung phụng tách ra thân hình tìm kiếm lấy cái kia đột nhiên đối với hoàn thành động thủ tu sĩ bọn hắn đối với trận pháp rất có lòng tin đạo này chợ pháp thế nhưng là vị kia mặc ra cự tử mang theo người nhà họ mặc. còn có lục g i a chở nhiều cái gia tộc liên thủ chế tạo trận pháp hoàn thành lúc bọn hắn cố ý khảo nghiệm qua trừ phi là phi thăng cảnh đại năng bằng không căn bản không đánh tan được trận pháp một tia bắn tung v ó lôi đình đập n ệ n tại trên che chắn cái kia một nơi trận văn gặp phải lôi đình trong né mắt liền trực tiếp bị lôi đình trong mang theo lực lượng hủy diệt phá hủy còn lại lôi đình không trở ngại chút nào mà xuyên qua che chắn rơi vào một cái không phòng bị chút nào ngọc phát cảnh tu sĩ trên thân Lao chạy nhanh nhất người kia vừa mới tiếp xúc đến g i ả lý cơ thể tay liền nhanh chóng thu hồi bàn tay của hắn lúc này nhiều một khối cháy đen cháy đen c h â còn có chút h ổ quan g điện đang loại lên đều đừng đụng lao lý lao lý trên người là thiên kiếp nghe được cảnh cáo những người còn lại lập tức triệt thoái phía sau thiên kiếp a thứ này dính vào một điểm đều là muốn mạng cái kia đụng tới lao lý thi thể tu sĩ nhìn mình lòng bàn tay cháy đen còn đang không ngừng mở rộng thể nội linh k h í tại đối mặt thiên kiếp lúc hoàn toàn không có tác dụng chỉ có thể nhịn đau tự đoạn bàn tay thiên kiếp làm sao lại rơi xuống trên thân đại ly ta làm sao biết nhanh lên đưa tin cho hoàng đế thế nào đề nghị kia cho hoàng đế đưa tin nhân t h ủ chỉ hướng không trung đám người cùng nhau nhìn sang đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện rậm rạp chẳng chịt lôi đỉnh lôi đỉnh trong mang theo cùng vừa rồi không khác nhau chút nào khí tức hủy diệt mấy vị cung phục n l ẫ t nhau trong lòng hiện ra mấy phần bị thương cái này đại ly đến cùng sau lưng bọn hắn đã làm gì người người đoán trách chuyện chương 73, kiếm tâm thông minh chương 73, kiếm tâm thông minh tề t ĩ n h xuân trận địa sẵn sàng đón quân địch thật lâu kết quả thiên kiếp chính xác thanh thế hùng vĩ nhưng chính là không hướng trên người hàn bù h á n pháp tướng bảo vệ ly châu đã bình yên rơi xuống đất chính mình đột nhiên không có chuyện làm tề t ĩ n h xuân thu hồi rách mướp pháp tướng quay đầu nhìn về phía một bên bình tĩnh triệu chính những cái kia lôi đỉnh đi nơi nào ta cũng không biết triệu chính nho nhỏ nói láo nhận được nhân quả phụ h u y ệ n sau hắn cẩn thận nghiên cứu qua đạo p h ù này c h u y ệ n sẽ vì thiên kiếp khóa chặt những cái kia chân chính lợi dụng chân long ba ngàn năm khi vận tông môn hoặc gia tộc khỏi cần phải nói ít nhất đại ly hoàng thất sẽ như thế nào triệu chính không có hứng thú biết bây giờ bầu trời lôi đỉnh còn đang không ngừng bánh kích phía dưới lôi đình kết ĩ n h hồi quả chính là hãn tiến vào thiên kiếp phạm vi trong nháy mắt một đạo lôi đình đem hàn khóa chặt mấy tức sau đó một khối than cốc từ không trung rơi xuống thế là cục diện tạm thời cầm cự được cũng không lâu lắm từng cái người tu đạo thu đến truyền tin thần xác đại biến vội vàng rời đi rất nhanh còn dừng lại ở nơi này mấy đạo ánh mắt trở nên c ủ g khoái vừa mới có nhiều tông môn cùng gia tộc trụ sở không hiểu xuất hiện lôi đình hơn nữa cái kia lôi đình l ự c phá hoại cực kỳ kinh người mặc kệ là cường đại dường nào hộ sơn đại trận đều đụng một cái liền á t nghe nói thảm nhất vẫn là đại ly vương triều vị hoàng đế kia chẳng biết lúc nào lén lút tu luyện hơn nữa còn trở thành nguyên anh cánh tu sĩ kết quả một đạo lôi đình đánh xuống hoàng đế một thân linh khí tiêu thất cả người cũng trực tiếp trọng thương trừ hoàng đế đại ly mấy cái chủ cột gia tộc bọn hắn các l a o tổ tông cũng không hiểu bị lôi đình nhằm vào đuổi theo bọn hắn bủ triệu tiểu ca ca chỗ này có một tin tức tốt cùng tin tức xấu người muốn nghe cái nào lục trầm không tại lúc nào chạy tới cửa học đường hướng về trong viện đứng triệu chính hô hào lục trầm trên mặt m a n g cười tựa hồ hoàn toàn không có bị phía trước hắn cùng triệu chính tuyệt giao ảnh hưởng lục đạo trưởng mời nói triệu chính trong lời nói mang theo vài phần khách khí cùng xa cách lục trầm nâng đỡ đỉnh đầu có chút a i tà đạo quan suy nghĩ một lát mới mở miệng vậy trước tiên nói một chút cái k i a tin tức tôi ta đương nhiên thảm nhất là hoàng đế của bọn hắn vị hùng chủ kia bây giờ chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ đại ly mấy cái chú quốc trong nhà lao tổ tông mười không còn một bảo bình châu bắc câu lô châu mấy cái tông môn cũng có mấy cái tông môn gặp t hai vạn triệu chính rất bình tĩnh trồng cái gì nhân phải cái gì quả những tông môn này gia tộc tất nhiên hưởng thụ lấy ba n ă m chân long khí vận bây giờ có kết cục này cũng là nên được tin tức xấu chính là lục gia bên kia có người suy tính ra là người động tay chân tin tức này đã bị người bắn đi đợi đến thiên kiếp kết thúc liền sẽ có người tới vây giết ngươi đa tạ đạo trưởng cáo chi triệu chính mắt liếc đỉnh đầu thiên kiếp đoán chừng lại có mấy canh giờ thiên kiếp sẽ kết thúc lần này chúng ó n i ề nộ nghe i i a sẻ t h nói như thế trong lòng triệu chính đột nhân dân g lên một cỗ lửa vô danh như thế nào liền cho phép bọn hắn lấy chỗ tốt lại không nghĩ gánh chịu kết quả vốn cho là cái này nho ra dạy bảo vạn năm hảo nhiên sẽ có bao nhiêu hảo kết quả ta thấy chỉ có ăn thịt người hai chữ có chút khoác lên da người xuất sinh còn không bằng man hoang triệu h hạ những thánh nhân, i kia miếu cái kia tại ngồi ê bên yêu n Văn tượng bùn ăn đều tộc. cả đám ồ chờ chết. Cái này, hạo nhiên thiên hạ, thật là khiến Tiếng ta thất t Cái người nói i này vọng. là vừa ra, r chính đỉnh đầu đạo căn cứ vang lên vô cứ mấy trên i ế n g sấm. t i ệ u c h h ánh ngừng đầu, mặt trào phúng ý vị càng thêm nồng đậm t trào phúng vị c triệu chính trực tiếp hướng về phía trên mặt đất phun ra một bụng đàm vị t i a tại màn trời c h ấ n giữ thánh nhân tựa hồ bị triệu chính hành vi trọc giận tiếng sấm càng v a n g dội tới tới tới có bản lĩnh bây giờ liền chém ta triệu chính ngự kiếm rời đi thiên kiếp phạm vi hướng về phía không chung một vị nào đó thánh nhân dướng cổ lên một bộ dáng vẻ hôn bất lợn lôi đình e m thanh càng ngày càng đông đúc nhưng lại chỉ có tiếng sấm triệu chính cảm thấy trong lòng có khẩu khí không nhả ra không thoải mái ta vào hạo nhiên thiên h ạ thấy gặp không có gì hơn là so với ai khác nam đâm lớn thế đạo này người tốt sống được đau đớn người xấu n ư ợ c lại càng thêm không bị ràng buộc nho ra cái gọi là vạn n ă m giáo hóa bây giờ xem ra còn không bằng quê nhà ta thuật ý. ta triệu chính ở đây l ậ p thệ sinh thời nguyện dùng trong tay tam xích kiếm chém hết thiên hạ làm á c người dứt lời chu tiên kiếm phát ra một thanh â m vang lên thông thiên mà kiếm minh trên đó phong ấn tự động bài trừ một đạo phi thăng cảnh nhìn một chút đều cảm thấy trói mắt kiếm quang trên thân kiếm phun ra nuốt vào biến mất h ạ o nhiên cựu châu đại địa còn có trong hải dương vô số hòn đảo đều vang vọng triệu chính lời thể h ạ n nhiên thiên hạ một góc nào đó đạo kia kiếp vân trong nháy mắt huyết trương gấp mấy trăm lần sức mạnh ẩn chứa trong đó nếu như bạo phát đi ra bán châu c h i địa cũng không cách nào may mắn thoát khỏi triệu chính lời thề tại mấy hơi thở liền chuyến khắp toàn bộ hạo nhiên thiên hạ ly châu trong động tiên ngồi ở hậu viện dương lão đầu mở mắt ra cặp mắt hắn phản chiếu lấy cái kia bàn lớn bên trên một nén hương hỏa bạo t r ư ớ n g mấy lần đem chung quanh mười mấy cây hương toàn bộ n ú t hết lang kiểu phía dưới vị kia kiếm linh khỏe miệng c ử i mịn nhưng ánh mắt lại mang theo một kia l à n h ý nàng có một loại dự cảm cái này triệu chính tương lai sẽ trở thành nàng chủ nhân đại địch ly châu động tiên bên ngoài đông đảo m ư ơ i bốn cảnh đại năng bây giờ nhìn triệu chính trong ánh mắt đều mang hoặc nhiều hoặc ít chấn t vừa vừa quần quần lúc này triệu chính hai mắt nhắm lại dẫn dắt đến trên thân vô hình khí vận tràn vào trái tim của hắn vị trí đồng thời tại hắn trong nhận chứa đồ khối kia lao đại kiếm tiên điêu khắp tấm bảng gỗ đang tại bánh lánh phát sáng tí ti sắc bén kiếm khí tại khí vận kim luân gột r ử a phía dưới tại triệu chính thể bên trong an phận theo sát linh khí phun trào khí vận kim luân càng lúc càng mờ nhạt cùng lúc đó trái tim của hắn càng ngày càng n g ó n g ánh chương bảy mươi b ố thượng thanh đại động chân kinh chương bảy mươi b ố thượng thanh đại động chân kinh a kiếm linh trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một tia kinh ngạc triệu chính trái tim ở trong mắt nàng dạng dỡ phát sáng hắn vậy mà ngưng tụ ra một khoảng kiếm tâm kiếm tâm ngưng kết thành công đồng thời một cô cường đại hấp lực từ triệu chính vùng đan điện chuyển ra phương viên mấy trăm dặm linh khí hướng về triệu chính vị trí và tới linh khí hóa thành một tích tích linh dịch nọ xuống cùng lúc đó triệu chính trên người kiếm y bắt đầu nhanh chóng mở rộng triệu chính trong đầu chiếu lại lấy đi qua sở học một chiêu một thức mỗi nhìn một lần đều có hiểu mới không lưu loát kiếm chiêu tách ra làm đủ loại cơ sở chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản đợi hắn mở mắt ra mới phát hiện cảnh giới của mình về tới long m ô n cảnh kiếm y s u n g doanh đan điền cùng kinh mạch hắn giờ phút này cảm giác có thể đánh m ư ờ i cái mình trước kia hơn nữa kinh hỷ còn không chỉ chừng này trước đây thiên đạo lập thể triệu chính còn thấy rõ tương lai mình con đường chỉ cần hắn dựa theo lời thề thực tiết tiếp trong vòng trăm năm có thể thẳng vào m ư ơ i bốn cảnh triệu tiểu ca bây giờ cảm giác như thế nào lục trâm gặp triệu chính kết thúc càng lộ nhịn không được lên tiếng hỏi thăm vừa mới triệu chính gây ra động tĩnh hắn cái này ngàn năm tu đạo thời gian cũng chưa từng thấy đây chính là một cái sống sờ sờ khí vận c h i tử cảm giác rất tốt bây giờ nếu là có cái không biết xấu hổ đạo sĩ chạy tới khiêu khích thì tốt hơn Khu khu. khác, kiếp Kiểu chút chuyện Châu đất, Thiên thiên thất, triệu tiểu ca ngươi có tính toàn ứng gì? Đến hạo nhiên kiểu Châu đi một chút xuống tiêu Triệu Tiểu Lục Ly có cứng cưỡng cũng Ca có Trâm đất, toàn một rắn rơi bây nói sang Động ngươi ứng Đến giờ gì? ép đi đã triệu a a bảo đảm chính đang Lần học đường thủ hộ trong lúc đó vị tiên nguyễn cung thánh nhân không biết là bị ai chọc phải một đám ngự không từ ly châu động tiên bay qua tu lạc sĩ bị hắn một cái tát bay ra ngoài n cái cái trong i n h lúc đó triệu chính mỗi ngày đúng giờ đánh dấu không biết có phải hay không nhân phẩm bộc phát lại để cho hắn lấy được một bản thượng thanh đại động trân kinh thượng thanh đại động t h â n kinh nên công pháp vì thông thiên thánh nhân vì tiệt giáo thân truyền đệ tử thôi diễn công pháp công pháp cao nhất có thể tu thành thánh cảnh triệu chính thử dựa theo thượng thanh đại động chân kinh bên trên lộ tuyến vận hành một lần thể nội linh khí trầm trọng thêm vài phần nguyên bản cho là mình long môn cảnh đã v i ê n mãn bây giờ nhìn hắn còn có tiến bộ không gian thế là triệu chính lập tức cải tu thượng thanh đại động chân kinh trong lúc đó lại náo ra một chút động tĩnh mười ngày sau tề tĩnh xuân thương thế khôi phục cảnh giới rơi xuống đến phi t h ă n g cảnh tề tĩnh xuân sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm triệu chính dự định tại biết hắn sẽ không lập tức trở về kiếm khí trường thành sau tặng cho mấy quyển hắn đã từng đã học qua sách cho hắn từ tề tiên sinh ở đây triệu chính cũng biết trần bình an lần này vẫn là từ tề tiên sinh thay sư thu đồ trở thành văn thánh quan môn đệ tử hơn nữa kiếm linh cũng đã nhận chủ trần bình an tề t ĩ n h xuân gọi tới trần bình an cùng lý bà bình lý huệ m ấ y người giao phó bọn hắn đi vách núi thư viện sau chú ý hạng mục cái này cũng là triệu chính tới ly châu động tiên sau lần thứ nhất cùng trần bình an gặp mặt trần bình an rất gầy đại khái là những năm này sinh hoạt cá nhân quá đắng chiều cao cùng người đồng lứa so sánh muốn thấp một điểm cả người đen đúa gầy gò một đôi mắt sáng tỏ có thần biết nhau sau triệu chính đi đến cái tia áo đỏ tiểu cô nương bên cạnh triệu đại ca ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi vách núi thư viện sao lý bảo bình ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện ở nơi này triệu chính rơi tiểu c h ấ n chúng ta liền muốn cách ra đi úc bảo bình cặp mắt kia rất rõ ràng ảm đạm một chút đây là ta còn có ninh diêu tỷ tỷ nguyễn tú tỷ đưa cho ngươi hộ thân phủ tốt nhất thiếp thân đ ể hảo nhìn xem trên tay mấy cái hộ thân phủ bảo bình tâm tình lại thích rất nhiều đem hộ thân phủ mang tốt nàng ngửa đầu nhìn xem triệu chính triệu đại ca về sau các ngươi tới vách núi thư viện ta liền có thể mang các ngươi đi dạo hảo đến lúc đó liền nhờ cậy tiểu bảo bình không có vấn đề triệu chính kiểm tra bảo bình túi chữ vật phát hiện tiểu cô nương rất xa xôi làm được cái gì cũng không mang lấy cũng không biết lý hy thánh cái này làm đại ca chuyện gì xảy ra trong lòng vụ t r ộ n đoán trách một câu triệu chính mang theo bảo bình đi trên đường bổ sung vật phẩm lý phủ trong lương đình nâng sách tại nhìn lý hy thánh tự a hầu nghe thấy người nào đó tiếng lỏng cầm sách lên go go đầu của mình điểm này đúng là hắn sơ sót chăn m i ề n nhất định muốn chuẩn bị chính mình thói quen còn có khu trùng thuốc bột bằng không thì ngủ một giấc tỉnh trên thân khắp nơi đều là bao ta nhớ được bảo bình ngươi thích găn cuối phố nhà kia đất vịt có thể mua thêm mấy cái ăn n u ố ư bảo bình vật, tháng ngày cũng khéo ô n g có léo gật đầu đợi một hồi lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi triệu đại ca cái kia có thể hô tên của ngươi sao đương nhiên có thể bất quá thứ nhất vẫn là phải gọi ngươi đại ca tên triệu chính vuốt vớt bảo bình tóc cười rất vui vẻ hảo vừa đi ra tiệm cơm bảo bình liền nắm kéo triệu chính tay áo hướng về bên trái nhìn triệu đại ca ngươi nhìn là nguyễn tỷ tỷ triệu chính cùng bảo bình l i ế u c n h a u h ư ớ n g n g u y ễ n tú tới gần đến gần sau triệu chính chú ý tới nguyễn tú trong tay nâng một bao lớn bánh ngọt chính khí phình lên m à hướng trong miệng nhét nguyễn tú nguyễn tỷ tỷ sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh để cho nguyễn tú sợ hết hồn cầm trong tay một khối bánh ngọt lập tức nhét vào trong miệng chuẩn bị mang đến hủy thi d i tích kết quả không có gì bất ngờ x ả ra địa nàng bị bị sặc bảo bình vội vàng lấy ra thủy đất nàng một hồi rối loạn sau đó, nguyễn tú mới khôi phục bình thường chỉ là gương mặt kia lưu lại dáng triều màu sắc nguyễn tỷ tỷ là ai chọc ngươi tức giận cũng là cha ta nguyễn tú tức giận phun ra mấy chữ nguyễn c u n g t h á n h nhân cuối cùng nhìn thấy hảo bằng h ư u nguyễn tú giấu ở trong lòng bực bội liền có thổ lộ hết chỗ chương 75, nhà nguyễn tợ rèn chương 75, nhà nguyễn tợ rèn n g h e xong nửa ngày triệu chính làm rõ nguyễn tú nguyên nhân tức giận hắn cùng ninh diêu không lâu sau liền muốn rời khỏi tiểu trấn xuân hoa cùng thu nguyện đương nhiên là cùng theo đi liền nặng cũng thu thập chính mình gian hàng con gói chuẩn bị trở về thanh minh thiên hạ làm hắn ba trừng giáo tới ly châu động tiên nhận biết bằng hữu cả đám đều đi nguyễn tú trong lòng không muốn lưu nàng một người tại trong trấn nhỏ này r è n sát tại phong tuyết miếu lúc vẫn còn hảo nhưng bây giờ nguyễn tú lại cảm thấy rất nhàm chán thế là chính nàng tìm một cái rất tốt lý do lòng tin xếp đầy chuẩn bị thuyết phục cha nàng thả nàng đi cho nên ngươi cho nguyễn sư phó nói cái gì triệu chính đại khái nói được những cái kia thiên vì cái gì đều nói mới tới nguyễn thánh nhân tính khí rất túi tuyệt đối là nguyễn tú tìm lý do đem nguyễn cung phát cáu hắn lại không nỡ động khuê n ữ một sợi tóc cái kia chỉ có cầm những cái kia đi ngang qua tu đạo sĩ tạc khí cha ta không phải vẫn luôn tiếc、đối. chính mình lúc trước chưa từng đi kiếm khí trường thành sao ta liền nói chính mình thay hắn đi xem nguyễn tú cặp kia mắt to đi l ò n g vòng đem nàng lý do nói ra ngươi có phải hay không còn có nửa câu sau không nói mắt thấy nguyễn tú nụ cười cứng ngắc lại trong n y mắt triệu chính chẳng biết tại sao mỹ mắt phải bắt đầu nhảy dựng lên nguyễn tú ánh mắt bắt đầu lay động không dám cùng triệu chính đối mặt chính là cha ta hỏi ta dự định như thế nào đi kiếm khí trường thành ta nói câu muốn đi theo ngươi dư quang liếc xem triệu chính một cái tắt đập vào chính hắn trên đầu nguyễn tú có chút xấu hổ nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng bịa giải vốn chính là a ta lại tìm không thấy lộ không thể đi theo n g ư ờ i đi sao triệu chính một hồi bồi ta trở về cho ta cha giải thích một chút ta triệu chính cuối cùng biết vì cái gì những ngày này hắn luôn cảm thấy có người âm thầm nhìn mình chằm chằm nguyễn tú nói lời này nguyễn cung nghe được ý tứ chính là triệu chính cái này chỉ heo ủi nhà hắn rau xanh nguyễn tú còn dự định để cho hắn đi tiệm thợ rèn g i ả n giải triệu chính cảm thấy chính mình chỉ cần đi đến tiệm thợ rèn liền sẽ bởi vì chân trái trước tiên bước qua cánh cửa đối với thánh nhân b ấ t kính bị nguyễn cung một cái búa truy làm thịt a sợ nguyễn sư phó vừa thấy được ta sẽ càng tức giận triệu chính cười khổ cự tuyển nguyễn tú đề nghị nguyễn tỷ để cho ta tới bảo bình nghe do nguyễn tỷ tỷ vấn đề thế là vỗ b ộ u ngực cho mềm tỷ tỷ c a m đoan nàng chắc chắn có thể thuyết phục nguyễn sư phó hảo bảo bình liền toàn bộ nhờ ngươi nguyễn tú lôi kéo bảo bình hai tay một mặt trịnh trọng nhìn xem tiểu cô nương trước mặt ân bảo bình trọng trọng gật đầu từ nguyễn trong tay tỷ tỷ tiếp nhận trách nhiệm nặng nghề ba người đi tới tiệm thợ rèn liền nghe được bên trong liên miên không dứt rèn sát â m thanh nguyễn tú hướng về phía gian phòng teo lên cha ta trở về không bao lâu rèn s á tâm thanh tiêu thất nguyễn cung mang theo khuôn mặt tươi cười đi ra tú tú có đói bụng không cha lập tức cho người nấu cơm ánh mắt truyền lệnh nguyễn cung trông thấy đứng tại tú tú bên người triệu chính khuôn mặt lập tức đen lại tên tiểu t ử túi h này thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn nguyễn sứ phó bảo bình giòn tan mà hô một tiếng n g h e ngươi tú tú tỉ nói qua ngươi chính là bảo bình a đối mặt cái này khả hai áo đỏ tiểu cô lương nguyễn cung thu liếm trong lòng khó chịu khuôn mặt tươi cười lại xuất hiện triệu chính nhìn xem nguyễn cung biểu diễn một phen ba thục không phải di truyền nhận trở mặt càng ngày càng cảm thấy hôm nay chính mình không thích hợp mở miệng tú tú cho bảo bình rót tốc nước nguyễn tú đáp ứng âm thanh giật giật triệu chính tay áo để cho hắn cùng theo đi phòng b ế t lúc gần đi nguyễn tú cho bảo bình đưa cái ánh mắt bảo bình mang tại sau lưng tay lặng lẽ làm thủ thế t i ê n tâm đi nguyễn tỷ tỷ đều giao cho ta trốn vào phòng bếp không bao lâu liền nghe được nguyễn cung hâu nguyễn tú ra đi bảo bình tự giác hướng đi phòng bếp cùng nguyễn tú tương đối đi q u a lúc đưa cho nàng một cái ánh mắt t i ê n tâm tú tú đi kiếm khí trưởng thành muốn thu liêm tính tình của mình bên kia kiếm tu thực lực so cha cao rất nhiều rất nhiều đi sau đó nhớ kỹ viết thư trở về để cho cha biết ngươi trải qua có hay không hảo hai thanh kiếm này ngươi cất kỹ cha nguyễn tú nhìn xem trong tay cái này hai thanh nguyễn cung bản mệnh phi kiếm trong lúc nhất thời hốc mắt đỏ bừng tuất ta khuê nữ khóc lên nhưng là khó coi nguyễn cung xoa nguyễn t u đầu trong thanh n â m mang theo vài phần không m u ố n nhìn xem nàng từ gào khóc đòi ăn hài nhi chậm rãi học được đi đường mở miệng hô lên tiếng thứ nhất cha hắn sai người đem tú tú đưa vào học đường kết quả tiểu gia hỏa ngày đầu tiên liền ôm sách ngủ gà ngủ gật chỉ trước mắt trước đây cái kia cần hắn cẩn thận á hộ tiểu nữ h à i đã trưởng thành đại nhân đều có hắn cao như vậy trong thư không cho phép tốt khoe x ầ u tre nếu như ở bên kia trải qua không tốt cha liền đến mang ngươi về nhà ân ta nhớ ký rồi nguyễn tú nhịn không được vội vào cha mình cha trong l ò n g ngực đã từng có thể vì nàng chống đỡ lấy một mảnh bầu trời bóng lưng cao lớn bây giờ trong sợi tóc đã có mấy cây tóc trắng t ố t còn có người ở đây đừng khóc đi trước thu thập hành lý ngày mai cha tiễn đưa ngươi hảo triệu chính lúc rời đi bị nguyễn cung gọi lại nguyễn cung nhìn chằm chằm triệu chính trong lời nói mang theo vài phần cảnh cáo triệu chính có chút cảnh cáo nói ở phía trước khuê nữ ta nếu như bị khi dễ cũng đừng trách ta lấy lớn hết nhỏ nguyễn sư phó ngươi yên tâm nguyễn tú là bằng hữu của ta ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt nàng nhớ kỹ lời ngươi nói nguyễn Cung chừng mắt liếc hắn một cái, ném cho hắn một cuốn trừng hắn ném hắn mắt liết một một sư á c h quay n g ờ rời i đi. Tiểu tử phó i n phần lễ này rất lớn rất lớn ngài yên tâm về sau ai muốn tổn thương nguyễn cô lương trước tiên bước qua thi thể của ta dạng sáng hôm sau tiểu t h ấ n lối đi ra liền tụ tập thật lớn một nhóm người trước h ề Tinh t Xuân, ầ n Bình An còn Bình n Bảo có Lý Bảo Bình, mấy g ờ người i sinh, Triệu lý học Nhị, lý Hy Thánh mấy người phụ huynh, Chính một nhóm cùng Nguyễn Sư Phó. cùng Sư Nguyễn Lý Lý mấy một t ư r khi đi triệu chính xếp hợp lý tiên sinh phát ra mời tề tiên sinh kiếm khí trường thành bên kia học đường còn thiếu một vị đức cao vọng trọng tiên sinh có cơ hội ta nhất định đi một chuyến cùng t i n h xuân không có cự t u y ệ t tòa kia kiếm tiên tụ tập kiếm khí trường thành chỉ cần biết rằng người đều lòng sinh hướng tới chờ hắn làm xong chuyện nên làm khẳng định muốn đi tòa kia vạn dặm thành chỉ đi một chút nguyễn tú ba người ngự kiếm bay lên không rất nhanh bay xa triệu đại ca ninh t ỷ tỷ nguyễn tỷ tỷ nhớ ký thường đi vách núi thư viện nhìn xem đi xa ba bóng người bảo bình hô to nhất định một thanh âm xa xa chuyển đến nguyễn sư phó ánh mắt n g ư ơ i như thế nào đỏ lên đưa tiên tiểu sư đệ một nhóm sau cùng tính xuân nạo báng đứng một bên mới cùng bao cắt q u ả lớn mê con mắt chương bảy mươi sáu người n g u y ệ n mắc câu chương bảy mươi sáu người n g u y ệ n mắc câu chúng ta bây giờ trong đầu tiên đi đến chỗ nào phía trước có cái ngọn núi nhỏ nhìn thấy sao chúng ta trước tiên đi nơi này đ ặ chân gần nửa ngày thời gian ba người liền đi đến cái kia chỉ có vài trăm mét dưới ngọn núi ninh diêu cùng nguyễn tú đi trong rừng đi dạo một vòng rất nhanh liền cầm mấy cái thọ rừng cùng gà rừng trở về triệu chính dọn dẹp ra một khối đất trống tiếp nhận thú hoang bắt đầu xử lý rất nhanh mùi thơm của thức ăn liền phiêu lên nơi này có cái gì kỳ quái sao nguyễn tú ăn thịt vẫn là nhịn không được hiếu kỳ chúng ta bây giờ ở ngọn núi này tên là kỳ đôn sơn nghe đồn tại thượng cổ t r o n g năm hai vị tiên nhân ở đây lấy thiên làm bàn cờ ngọc thạch làm quân cờ đánh cờ trăm năm ngọn núi này chính là một người trong số đó tiên nhân phóng cờ vị trí bởi vậy đặt tên kỳ đôn sơn cũng không có gì đặc thù đi nguyễn tú trái nhìn bên phải một chút không nhìn ra núi này có cái gì đặc biệt đợi một chút ngươi sẽ biết triệu chính lấy ra mấy chương phụ triện để cho ninh diêu cùng nguyễn tú dán tại trên người mình phụ triện dán lên sau trên người các nàng khí tức thu l i ệ m rất nhiều bây giờ nhìn đi chính là hai cái thông thường nữ hải trong núi này còn có ngươi nghĩ câu cá cùng triệu chính ở đâu ánh mắt hắn nhất chuyển ninh diêu liền có thể đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì phật nói không thể nói không thể nói triệu chính dựng thẳng lên một cây ngón trỏ ra vẻ thần bí không tính nói ninh diêu chúng ta cùng đi trên núi đi loanh quanh xem ai càng lấy được trước phần kia cơ duyên nguyễn tú kéo lên ninh diêu cánh tay hướng triệu chính đắc ý cười các nàng thế nhưng là hai người cũng không tin không sánh bằng triệu chính ngốc ngồi ở chỗ này câu cá nói đi là đi mấy lần đem một cái gà nướng ăn xong nguyễn tú tùy tiện đem trên người dầu lau sạch sẽ liền lôi kéo ninh diêu đi lên núi núi không cao lắm nguyễn tú cùng ninh diêu dọc theo sơn đạo đi một vòng đừng nói cái gì cơ duyên liền một khối linh thạch cũng không thấy đến ninh diêu ngươi nói triệu chính vừa mới có phải hay không lừa phỉnh chúng ta cái này cờ đôn chân núi vốn không có đồ vật sẽ không ta tin tưởng hắn ninh diêu hoàn toàn không có chút nào do dự người cũng quá tin tưởng hắn gia hỏa này đại sự bên trên đáng tin cậy nhưng việc nhỏ bên trên mười câu có năm câu cũng không thể tin nguyễn tú ra vẻ tức giận cờ trách triệu chính nghe vậy ninh diêu trên mặt xuất hiện hai cái nhìn rất đẹp lún đồng tiền ưa thích một người đương nhiên muốn cấp cho đối phương trăm phần trăm tín nhiệm cho nên ninh diêu không cảm thấy triệu chính đang lừa dối nguyễn tú đoán chừng trên núi này nơi nào có ẩn nấp cái giới trở về lại vừa mới nghỉ ngơi chỗ nguyễn tú nhìn xem trực tiếp dựa vào cây ngủ chưa triệu chính tiện tay gậy những cây cho ninh diêu làm một động tay lặng lẽ dùng n h á n h cây đâm cái m ũ i của hắn a cắt triệu chính h ắ t hơi một cái mở mắt ra đã nhìn thấy nguyễn tú trong tay chưa kịp tiêu diệt công cụ gây án nguyễn tú buổi tối chính ngươi giải quyết đừng nghĩ an ta làm ngươi không phải nói muốn câu cá sao như thế nào một người ở đây lời biếng nguyễn tú đổi chủ đề chất vấn triệu chính triệu chính t ừ trong ngực lấy ra một khối thần linh kim thân mạnh vụn điểm ngón tay một cái kim thân mạnh vụn trong nháy mắt sáng rõ cách nơi đây ngoài mười mấy dặm sơ cốc một đầu to bằng vải nước trăm mét hát xà cùng một đầu giống như nữ tử mảnh khảnh bạch xà đồng thời ngầm đầu bọn chúng hai mắt tập trung vào vị k i a hàng xóm tốt địa bàn vừa mới nơi đó xuất hiện một cái đối bọn chúng rất trọng yếu cơ duyên b à n ă n g nói cho bọn chúng biết chỉ cần nuốt cơ duyên kia hát xà cùng bạch xà cũng có thể phá vỡ kim đan thành tựu nguyên anh cái này đôi đạo l ư ỡ i lẫn nhau cấp tốc bơi về phía kỳ đôn sơn kỳ đôn sơn hướng về bắt c h ă m dặm một cái ngọn núi một cái đeo mặt nạ nam tử đứng tại bên vết núi có chút h a n g hái mà ngắm nhìn cờ đôn vùng núi d ư ớ i triệu chính một nhóm hành tùng toàn bộ đều phản chiếu trong mắt hắn nhìn xem ba người du sơn loạn thủy hành vi mặt nạ nam tử cười lạnh thực sự là nghe con mới đ ể không sợ cọp bọn hắn căn bản vốn không biết mình trêu c h ọ c phiền thoái ba o lớn thổ địa gia vừa mới ta nói ngươi suy tính được như thế nào tên là ngụy bách kỳ đồn sơn thổ địa mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn về phía vị này đại ly quan phương nam tử còn thử d â y dụa một chút vệ đại nhân ta một cái sườn núi nhỏ thổ địa coi như liều mạng cũng không làm gì được ba vị kia à. không ngươi có vệ đại nhân cười h í p mắt đi tới ngụy bách bên cạnh nhìn như hữu hảo vô vô ngụy bách bà vai như đọc xà thổ tín thanh âm lạnh như băng tại ngụy bách bên t a i vang lên thổ địa gia ngươi thế nhưng là đã từng tiền triều ngũ nh hơn năm cảnh một vị đại năng nhưng ta bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ động p h ủ cảnh thổ địa lâu tại kinh thành lại không nghĩ rằng cái này đại ly biên giới sơn mạch phong cảnh tốt như vậy khó trách ngụy đại nhân thường xuyên ở đây nhìn ra xa ngụy bách sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vị này vệ đại nhân đối phó hắn một cái nho nhỏ thổ địa thật đúng là không ngại cực khổ ngụy bách nghiêng nhìn mắt ngoài trăm dặm tòa chấn nhỏ kia đáy mắt hiện ra mấy phần quân luyến lại rất nhanh đ ạ xuống hướng về vệ đại nhân cung kính hành lễ thổ địa ngụy bách tuân mệnh rất tốt chờ chuyện này xong xuôi ta nhất định hướng bệ hạ báo cáo ngụy đại nhân chiến công đến lúc đó gặp lại nói không chừng ta cũng phải tôn sưng một tiếng ngụy sơn thần một canh giờ sau đậu thủ thổ địa ngươi có thể trở về chính mình hạc cảnh là ngụy bách trở về kỳ đôn sơn vận chuyển thần thông rất nhanh liền phát hiện tại sườn núi châu đảo cây trúc triệu chính ba người nhìn xem cái kia phiến xanh biết trong rừng trúc dài r a măng bị ba tên nhân loại hh t t hơn phân nửa ngụy bách đau lòng lại sâu hơn mấy phần cái kia rừng trúc thế nhưng là hắn trước đây thật vất vả có được trung dũng trúc từ tôn trúc ngôi dưỡng mây trăm năm mới có cái này một mấy trăm mét vuông rừng trúc chính mình rõ ràng đã bố trí đủ loại kết giới liền cái kia vệ đại nhân đều không phát giác được ba người này. là thế nào tìm đi qua ngụy bách đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm một canh giờ như thế nào dài như vậy à nguyễn tú có chút không hiểu ở đây chính mình cùng ninh diêu không phải không có tới qua làm sao lại không có phát hiện ở đây nhiều một mảnh rừng chúc đâu thế là nàng trực tiếp hỏi ra bản thân không hiểu đại khái là đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn giác quan thứ bảy triệu chính c h ứ n g trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng lặng lẽ đem trong lòng bàn tay nắm vớt viên kia nóng lên đồng tiền cất kỹ hắn có thể tìm tới ngụy bách giấu chúng dũng trúc nhận được từ tôn trúc đương nhiên là dựa vào an gian như vậy sao đương nhiên ngươi nhìn ánh mắt ta một chút từ bên trong nhìn thấy cái gì ta nhìn thấy chính ta không ngươi nghiêm túc xem là chân thành chân thành vẫn là chân thành phốc phốc ninh diêu nhịn rất lâu cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng ngượng ngùng nàng là đi qua huấn luyện nghiêm khắc bình thường sẽ không cười trừ phi là thật sự nhịn không được ninh diêu ngươi đang cười cái gì ta nghĩ tới một chút cao h ứ n g chuyện ninh diêu cái này vừa giải thích nguyễn tú liền hiểu rồi cái gì đầu bếp giác quan thứ bảy hoàn toàn là triệu chính đang lừa dối hắn nguyễn tú trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái mấy trăm cân trùi sát lớn cơ đập về phía triệu chính hỗn đản nhường ngươi l ừ a p h ỉ n h ta c h ư n g bảy mươi bảy bị chấn áp người nào đó c h ư n g bảy mươi bảy bị chấn áp người nào đó tại nguyễn tú hướng về triệu chính cho hà d ậ n thời điểm một đạo vạc nước to bóng đen như thiểm điện đập về phía triệu chính đồng thời một đạo khác thân ảnh màu trắng bơi tới sau lưng niên riêu trong miệng thốt ra một đạo màu trắng l ư ỡ i tớt đồ vật gì nguyễn tú bị bóng đen hủ đến lao nhanh rơi xuống đại truy trong nháy mắt ngừng tiếp đó không có chút nào trệ t ắ c mà truy hướng bóng đen hát xà cánh cửa kia lớn trong con mắt thoáng qua một tia k i ế n kỵ cái này nhân loại thiếu nữ khí lực lại không hề yếu tại nó bên tia bạch xà cùng ninh diêu chiến khởi tới càng đánh bạch xà càng là kinh hãi trước mặt vị này khí khái hào hùng nữ tử rõ ràng thấp nó một cái đại cảnh giới nhưng nàng cơ gia kiếm khí lại có thể cùng nó thuật pháp liều cái tương xứng tt ê ê biết gặp phải cường định hát xà nghe được đạo lư âm thanh đối mặt nguyễn tu vung tới truy có thể tránh né nó lần này lựa chọn n à y tháng mượn truy bên trong tự lực hát xà thân g i n bán ra nhanh chóng rời xa nguyễn tú cùng triệu chính vây công nó bên này thời gian ngắn cũng không cách nào cầm xuống hai nhân loại này. đồng thời bạch xà cũng cứng rắn chịu ninh diêu một kiếm cấp tốc bơi tới đạo lữ bên cạnh rõ ràng tại xuất thủ phía trước nó cùng đạo lữ đều cẩn thận từng điều tra ba người này loại trên thân tán phát khí tức nhiều nhất động phụ cảnh không nghĩ tới thật đ ộ n g thủ mới phát hiện là hai cái long môn một cái kim đan nếu là hát xà bình thường nhiều cùng hàng xóm cũ giao lưu sẽ biết tại nhân loại nơi đó có một cái mưu kế gọi là câu cá chấp pháp bọn chúng chính là triệu chính muốn câu con cá hát xà huynh đừng sợ tiểu lao nhân tới giúp đỡ bọn ngươi ngụy bách truyền âm đột nhiên tại hát xà bên t a i vang lên bọn chúng cùng vị này hàng xóm quan hệ có thể tính không tốt nhất chân chờ ở giữa n g u y bách đâm thanh vang lên lần nữa xử lý ba người này chiến lợi phẩm chúng ta đều cầm một nửa làm hát xà cùng bạch xà phiên dịch một lần hai đầu xà cấp tốc đem thân thể giấu vào trong rừng tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ triệu chính ba người thành phẩm chữ hình chỗ đứng đề phòng đánh giá không có côn trùng kêu vàng chim hót rừng rậm sắc trời dần dần tối xuống bóng tối chậm chạp mà ổn định cắn n u ố t chung quanh tia sáng nguyễn tú trên tay vòng tay bắt đầu chậm rãi trườn da động biến thành một đầu trên thân hiện da hồng quan tấp hơn tiểu long tiểu long thư triển cơ thể đối với ẩn giấu hai đầu tiểu xà không thèm để ý chút nào đ tiểu long nâng lên thân thể trở nên cứng ngắc một đạo truyền âm đưa vào nguyễn tú trong hai nguyễn tú cấp tốc đem tiểu long cảm giác được tình báo nói ra ngoài núi có mười mấy cái nguyên anh năm cái ngọc phát cảnh mai phục á i này hai tâm thế thân phụ các ngươi cẩm một hồi ta sẽ nhiễu loạn phụ cận thần thức các ngươi bắt nhanh cơ hội đem phụ dùng vậy còn ngươi ta đương nhiên là tiếp tục thu thập bọn họ để cho bọn hắn thật tốt ra s n g huyết mới biết được đau triệu chính v ô vỗ trên lưng chủ t i ề n trong mắt đã mang lên mấy phần sắc ý tất nhiên đại ly hoàng thất còn có những tông môn khác cảm thấy chính mình bị thua thiệt trong lòng không phải mái vậy liền để bọn hắn không phải mái nữa chút ngược lại đại ly hoàng thất bọn hắn không thoải mái chính mình liền cao hứng vài lá bùa bay vào hát cám mấy hơi thở sau trong rừng đột nhiên sáng lên mấy đạo trói mắt ánh sáng hát xà cùng bạch xà thân ảnh cũng bị bạo lộ ra mấy chục mấy đạo kiếm sắc bén quang bổ ra trăm năm cổ thụ kiếm quang như mưa đem hát xà cùng bạch xà bao phủ trong đó hát xà bạch xà bị đau không thôi thân rắn bên trên lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương chợ ở âm thầm bị bách thấy mình hàng xóm tốt lập tức gánh không được lập tức vận chuyển thần thông chợ ở âm thầm bị bách thấy mình hàng xóm tốt lập tức gánh không được lập tức hướng về phía hắn hung hăng nện xuống đồng thời cái hố hai bên còn dối ra mấy cái cánh tay chụp vào triệu chính triệu chính nhất thời không cha bị t ú n phía dưới kiếm quang lao nham thạch bay qua mình bị một quyển nhập vào hố sâu tại hắn bị nện sau khi tiến vào t r u n g quanh bùn đất cấp tốc khép lại một cỗ chấn áp chi lực rơi vào trên người hắn ninh diêu cùng nguyễn tú bên cạnh cũng xuất hiện mấy cái nham thạch cánh tay ngăn chở các nàng tiếp tục tổn thương hai đầu đại x à nham thạch cánh tay hai người tiện tay liền có thể đánh nát nhưng thứ này đánh nát một đầu trên mặt đất lập tức lại mọc ra đầu mới lại thêm sau khi bị thương ngược lại càng hung ác hai đầu đại xả hai người thế công dần dần bị áp xuống tới đem có giải quyết nhất triệu chính chân áp tới địa mạch chỗ sâu ngụy bách cuối cùng có thể đưa ra tay một bên lạng k h o ả trăm năm cổ thụ đứng thẳng lên vài trăm mét dài dễ cây biến thành bọn chúng chi dưới một c ư ớ c bước ra mặt đất đều chấn động cổ thụ hóa thành thụ nhân cũng không giảng cứu kỹ xào gì cũng chỉ hướng về phía ninh diêu cùng nguyễn tú vị trí huy quyền như mưa hết lần này tới lần khác lực lượng của bọn chúng to đến kinh người một quên xuống mặt đất liền có thêm một cái đường kính mấy thước hô sâu ninh diêu kiếm khí trong tay càng ngày càng lăng lệ n g u tú khuôn mặt bên trên cũng nhiều mấy phần không kiên nhẫn cổ tay nàng bên trên quấn quanh tiểu lòng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần chủ nhân vừa để xuống mở nó liền sẽ để cái này hai đầu gián biết ai mới là con mồi liên thủ đoạn này các ngươi hoàng đế còn tìm chúng ta cùng một chỗ liên thủ chỗ tối chờ đợi một đám người quan sát đến triệu chính ba người tương đối trong mắt tràn đầy khinh thường ba người này lai lịch đều không đơn giản ai cũng không thể cam đoan trong tay bọn họ còn cất g i ấ u thủ đoạn gì vệ đại nhân lạnh lùng trả lời một câu hướng một bên thuộc hạ hỏi kết giới bố trí được như thế nào đã bố trí thỏa đáng chỉ cần tín hiệu phát ra trận pháp liền sẽ khởi động vệ đại nhân gật đầu cái này ba cái tiểu đối nhưng không biết đại ly vì đối phó bọn hắn phái ra như thế nào đội hình chúng ta lúc nào đọc thủ chờ đến lúc cái kia hai đầu tiểu xả cầm xuống hai cái tiểu cô nương đầu kia hát xả chúng ta tông m ô n muốn trên núi cái rừng t r ú c kia ta muốn một nửa có thể vệ đại nhân t ử không gì không thể gật đầu nhìn xem những tông môn này người còn chưa khai chiến liền thương lượng lên chiến lợi phẩm trong mắt toát ra một kia khinh miệt lại nhanh chóng tiếp tục che giấu ngụy bách vận dụng bản nguyên đem triệu chính chấn áp tới địa mạch bên trong bàng bạc địa mạch chi lực vào tới đem triệu chính một thân tù vị đều phong ấn chu tiên kiếm bổ ra mấy đạo k i ế m khí vì triệu chính chém ra một chỗ đặt chân chi điện hắn đánh giá địa mạch t r u n g quanh ở đây một mảnh hỗn độn thần thức cùng hai mắt đều không thể phân rõ phương hướng khó trách cái kia ngụy bách đem hắn chân áp sau liền không có lưu lại thủ đoạn gì đội khắc bên trong ngũ cảnh tu sĩ sợ là vĩnh viễn chạy không được ra ở đây chu tiên ngươi nhớ kỹ chúng ta làm sao tới sao chu tiên kiếm nhạy bén lung lay tiếp đó chỉ hướng một cái phương hướng triệu chính đi theo chu tiên đi một đoạn thời gian chu tiên kiếm mui kiếm đi lên chỉ vào ý là đỉnh đầu hắn vị trí chính là kỳ đồ sơn đợi lát nữa giúp một chút giút ta đem núi này bổ ra. chu tiên phát ra kêu khẽ biểu thị không có vấn đề triệu chính vận chuyển lên thượng thanh đại động chân kinh vô số địa mạch chi khí bị hắn t h ô n vệ cấp tốc chuyển hóa làm linh khí tràn vào trong chu tiên kiếm chu tiên kiếm trên thân bắt đầu xuất hiện một hạt cực sáng rực quan điểm tiếp đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thân kiếm triệu chính hai tay cầm kiếm hướng về phía đỉnh đầu từ dưới đi lên một kiếm vung ra chương bảy mươi tám cho là mình là hoàng tức vệ đại nhân chương bảy mươi tám cho là mình là hoàng t ứ vệ đại nhân ngụy bách nhìn xem càng ngày càng cật lực hai thiếu nữ trong lòng vui mừng bây giờ cầm xuống hai cái này thiếu nữ chỉ là vấn đề thời gian đúng lúc này hắn đột nhiên không hiểu có hoảng hốt cảm giác phảng phất có cái gì đối với hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật đang tại rời hắn m à đi không đợi hắn tra ra loại cảm giác này nơi phát ra ngụy bách đột nhiên cảm thấy dưới chân kỳ đôn sơn bắt đầu lay động thần thông của hắn lại đều đẹp không dưới kỳ đôn sơn chấn động kỳ đôn sơn sinh biến mau tới vậy công ninh diêu cùng nguyễn tú những cái kia nham thạch cánh tay còn có hai cái thụ nhân bây giờ thân thể đã không còn địa mạch chi lực ra chỉ nhẹ nhàng đụng một cái liền bể nát hắc xà cùng bạch xà lưng nhau hai đầu xà quay đầu bỏ chạy có thể cho kỳ đồn sơn tạo thành động tĩnh lớn như vậy cái kia chỗ tối người bọn chúng bây giờ có thể không thể chơi vào ninh diêu cùng nguyễn tu l i ế t nhau đại khái đoán được là ai dậy vò đi ra ngoài hai người tìm chỗ động tĩnh nhỏ chỗ vừa mới đứng vững ninh diêu liền phát giác được cái gì ánh mắt nhanh chóng rơi xuống kỳ đồn sơn chỗ đỉnh núi hắc á m đỉnh núi bây giờ đột nhiên sáng như ban ngày ngụy bách khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ bừng lại vẫn không cách nào đem từ lòng đất mà đến đạo k i ế m khí kia cả lại cảm thấy ngụy bách ngăn cản triệu chính vô ý thức vận chuyển lên thượng thanh đại động chân kinh hắn phảng phất nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa đứng tại trong hôn độn thanh niên nam tử trong tay hắn nắm lấy một thanh tầm thường thiết kiếm một kiếm vung ra một đạo tràn ngập không bị trói buộc ý vị kiếm quang bay ra hôn độn dưới một kiếm này không ngừng được bộ trong bóng tôi xuất hiện một vòng quang minh tiếp lấy địa thủy hỏa phong xuất hiện một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện tại thanh niên nam tử d ư ớ i kiếm thượng thanh kiếm thuật thức thứ nhất khai thiên triệu chính vô ý thức bắt t r ư ớ c lên thanh niên nam tử một kiếm này mang theo một phần vạn khai thiên mùi vị kiếm quang dâng lên kỳ đôn sơn từ dưới đi lên bị một kiếm chém thành hai khúc ngụy hai tay của hắn hiện đầy vết dạng không chỉ là hai tay toàn thân hắn trên dưới cũng là dạng này một kiếm kia chỉ cần nhiều hơn nữa một t i a lực hắn cái này kỳ đồn sơn thổ địa kim thân thì sẽ hoàn toàn p h á t toái kiếm quang sáng trói xua tan chung quanh hơn mười dặm h ắ cám thế đi không giảm bổ ra trên bầu trời vừa dày vừa nặng tầm mây một vòng trong sáng ánh trăng rơi vào ninh d i ê u cùng nguyễn tú trước người ninh diêu ngơ ngẩn nhìn qua một kiếm kia trong hai mắt vô số kiếm quang sáng tắt càng là trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo triệu chính rơi xuống ninh diêu trước mặt hai người trực tiếp để cho nguyễn tú kích hoạt thế thân phủ tiếp theo nói câu không nên chống cự tiếp theo một cái trước mắt nguyễn tú cùng ninh diêu đã đi vào không gian hệ thống cùng xuân hoa hai tỷ bội làm bạn tại chỗ còn có một cái ninh diêu cùng nguyễn tú đứng ở chỗ này chỉ là hai mắt không có bao nhiêu linh động đại ly vương t r i ề u một vị trí nào đó một cái đầu đội nón lá thân bội trúc đao thấp bé hán tử đang đổ cưỡi tại một đầu con lửa trên thân uống rượu khi đạo kiếm quang kia bay lên thấp bé hán tử trong nháy mắt dừng lại trong hồ lô rượu rượu ngon cứ như vậy một mực chạy tới trên mặt đất hán tử cũng không có nhìn nhiều bây giờ trong mắt của hắn chỉ có đạo kia trói mắt kiếm quang một kiếm này hương vị so với vị kia lão đại kiếm tiên cũng chia không kém chú vẫn luôn không nhanh không chậm gấp rút lên đường h ã n tử đột nhiên có tì cảm giác cấp bách hắn rút ra chút đao sống đao ba một chút đập vào con lửa trên nông con lửa nhỏ đi chúng ta nhanh nhìn một chút là vị nào kiếm t i ê n tại xuất kiếm con lửa kinh hô một tiếng dưới chân cấp tốc x â dịch hô hấp ở giữa đã chạy ra vài trăm mét vệ đại nhân mang theo trợ thủ của hắn nhóm đi tới kỳ đôn sân lúc đã nhìn thấy ngã xuống đất không d ậ y nổi toàn thân đầy vết dạng mũi bách mục tiêu của bọn hắn ba cái kia người thiếu niên thì dù bận vận ung dung mà đứng tại sườn núi chỗ phát giác được vệ đại nhân ánh mắt cái kia tên là v ệ đại nhân khí cười tiểu tử này thế mà không có chút nào mang sợ điện đợi lát nữa bắt lại sau hắn phải thật tốt b ả o chế b ả o chế triệu chính xem đến lúc đó hắn còn có thể hay không bật cười động thủ đám người đồng thời thôi động đạo pháp đầy trời linh khí bị những p h à m nhân này trong mắt nhân vật thần tiên p h ấ y động một đạo lan tràn vài dặm linh khí lưới lớn biến mất t i ê n đ ị a đến nước này bất luận cái gì xuyên thẳng qua chi pháp đều không thể vượt qua không gian một đạo nhân sau lưng hiện ra một đạo trăm trượng thần linh h ư ảnh h ữ ảnh theo đạo nhân động tác rút ra sau lưng trường kích lấy phách thiên khí thế tấn bánh rơi xuống cùng lúc ba người cầm kiếm lại huy kiếm vô số lăng lệ kiếm khí bay ra mỗi một đạo kiếm khí đều có trọng thương một cái long môn cảnh tu sĩ vi lực như thế r ố c sức phía dưới triệu chính đã không còn không gian tranh né vị k i a vệ đại nhân không tiến ngược lại thụt lùi trong tay xuất hiện một cái tản r a cổ lão khí tức trường cung theo hắn vận chuyển toàn thân linh khí một đạo to bằng cánh tay linh khí mũi tên cấp tốc hiện lên ông vệ đại nhân l ỏ n g ngón tay ra mũi tên trong chốc lát bay vọn hắn cùng triệu chính ở giữa cự ly trăm mét chờ triệu chính phát giác được nguy hiểm lúc mũi tên cách hắn chỉ có số lượng một bàn tay thật nhanh một tiễn đối mặt một tiết này triệu chính không có tranh né ngược lại chủ động hướng phía trước đạm một、bước. tại thể nội địa mạch c h i lực gia trì hắn một cái lắp mình lại trực tiếp từ mũi tên phía trước t r u i qua lại tiếp lấy không đợi địch nhân phản ứng triệu chính trở tay cầm kiếm đến phía dưới mà lên một đạo tấn m a n h kiếm quang rơi xuống trên tôn tia thần linh hư ảnh xoa xoạt, xoạt thần linh hư ảnh trong tay trừng kích đụng một cái liền nát ngay sau đó kiếm quang đem thần linh hư ảnh một phân thành hai hư ảnh biến mất một khắc này thần linh hư ảnh trong mắt hiện ra một điểm thần quang hắn nhìn qua triệu chính trong miệng giống như muốn nói cái gì không đợi hắn mở miệng hư ảnh đã triệt để n ộ tung hư ảnh bị hủy tên tia thỉnh thần đạo sĩ tr sắc mặt trong nháy mắt tái nhận đã là bất lực t á i chiến phế vật vệ đại nhân trừng tỉnh thần đạo sĩ một mắt nhìn xem đi bộ nhàn nhã còn có dư lực che chở hai nữ hải triệu chính trong mắt lóe lên một tia tạc gốc một thiếu niên người liền có như thế tu vi chờ hắn triệt để trưởng thành thì còn đến đâu tất nhiên đại ly đã sớm đắc tội thiếu niên này vậy cũng chỉ có một lựa chọn vệ đại nhân lấy ra b a cây hiện ra cổ đồng sắt mũi tên dựng cung lên kéo tiễn cũng không vội vã đem tên bắn ra ngoài vệ đại nhân thủ hạng phát giác được một màn này lập tức tăng tốc thế công từng cái hoàn toàn là lấy thương đội thương thế muốn đem triệu chính ba người vây chết tại chỗ cuối cùng triệu chính phòng thủ xuất hiện một tia thiếu sót một cái đại ly người tu đạo trong nháy mắt thân hình bạo phát không nhìn hướng tự bay tới k i ế m quang cơ thể nhào tới trước một cái bắt được triệu chính hai chân không cần triệu chính rút kiếm đem hắn chém giết một luồng khí tức nguy hiểm từ ôm lấy hai chân hắn người tu đạo trên thân chuyển đến người này lại trực tiếp lựa chọn tự bạo vê anh nổ kịch liệt đem triệu chính còn có vây công hắn đám người hất bay đại ly bên ngoài thế lực hung hăng nhìn về phía vị kia vệ đại nhân vừa mới người kia tự bạo vệ đại nhân căn bản không có cảnh báo bọn hắn cái này một số người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiều hơn chút tương thế những người khác không có phản ứng nhưng đại ly người đối với cái này sớm đã có một phen dự án không cần triệu chính thở một ngụm đại ly những người khác tiếp nhị liên tam công tới bắt được một chút kẽ hở liền trực tiếp tự bạo triệu chính thương thế càng ngày càng ác liệt ngay tại lúc này vệ đại nhân bắt được cơ hội bung ô ra một mực căng thẳng dây cung chương 79, tính khí không tốt văn thánh đệ tử chương 79, tính khí không tốt văn thánh đệ tử ba cây thanh đồng núi tên vô thanh vô tức s ẹ t qua bầu trời lấy thần thức đều không thể bắt giữ cự tốc xuyên thủng triệu chính ba người ngực nhìn xem triệu chính ba người vết thương trên người vệ đại nhân âm thầm thở dài một tiếng đáng tiếc người qua mũi tên hắn đây điểm ta cho người ba n g t biết triệu chính thử mấy lần không có cách nào đứng vững ra, dứt khoát trực tiếp ngồi dựa vào thân cây bên cạnh hướng vệ đại nhân vẫn nói vệ đại nhân đến gần sau hơi hơi không người nhân vật phản diện chết như thế nào ngươi biết không không có vệ đại nhân trả lời triệu chính mềm yếu vô lực tay đột nhiên nắm chặt vệ đại nhân cánh tay vệ đại nhân đột nhiên có một sự nguy hiểm mãnh liệt dự cảnh không đợi hắn làm ra phản ứng triệu chính cả người trực tiếp nổ t u n g cùng bạo linh khí trong nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm mét tại triệu chính tự bạo đồng thời một bên nguyễn tú cùng ninh diếu hai người cũng đồng thời tự bạo đem vệ đại nhân một đoàn người toàn bộ bao phủ đi vào lửa chén trà nhỏ sau ánh lửa dần dẫn tắt lộ ra kỳ đôn sơn sườn núi bây giờ phương viên vài giảm thảm thực vật toàn bộ bị phá hủy trên mặt đất đầy hỏa diễm thiêu đốt sau cháy đen bộ dáng khu khu dưới mặt đất đột nhiên n ô ra một cái tay phá vỡ đại địa rất nhanh mang theo một thân cháy đen nửa người đều tản ra mùi thịt vệ đại nhân từ dưới đất chui ra ngoài hắn ho khan kịch liệt lấy ánh mắt tại bốn phía lò mắt chỉ nhìn thấy mấy cái thằng xui xẹo thất lạc chân c ủ t tay đức tìm kiếm thật lâu rốt cuộc tìm được ba cái trọng thương người sống sót trong đó chỉ có một cái là hắn đại lý người không nghĩ tới cái t i ê triệu chính ba người lại còn cất giấu như thế quần bạo tự bạo thủ đoạn coi như còn sống mấy người bọ cũng không có khả năng hắn đều đã tự bạo cái này bản mệnh kiếm tại sao còn ở vệ đại nhân có phải hay không rất giật mình triệu chính âm thanh từ phía sau vang lên quên ta nói qua nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cho nên vệ đại nhân ta cũng không cùng ngươi ôn chuyện thân kiếm xoắn một phát vệ đại nhân trái tim biến thành một đoàn thịt nát triệt để phai mở sinh cơ của hắn tiếp lấy triệu chính rút kiếm đi đến mấy người khác trước mặt đem bọn hắn chém giết lúc động thủ hắn chú ý tới một người tiểu động tác thế là cô ý chậm một cái hô hấp một cái đạn tín hiệu nổ tung xuất hiện tại kỳ đôn sơn bầu trời chỉ chốc lát sau một đạo kết giới dâng lên chấn áp chi lực rơi xuống triệu chính lập tức phát giác được thể nội linh khí vận chuyển trở nên chế tắc thử nghiệm dùng hạ thuật pháp uy lực cũng tại cấp tốc yếu bớt đây là chuyên môn chế tạo một chỗ tuyệt linh trí địa vì đối phó bọn hắn đại ly thật đúng là trăm phương ngàn kế thậm chí triệu chính đều đoán được một hồi tới chặn giết hắn chính là người nào để cho hắn an tâm là hệ thống của mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng liên để hắn kiến thức một chút đại ly võ thần nắm đấm rốt cuộc có bao nhiêu vô địch phía trước tự bạo triệu chính ba người nhưng là thế thân phủ cùng tự bạo phủ kết hợp hiệu quả hệ thống xuất phẩm thế thân phủ sử dụng sau ít nhất m ộ ư ơ i bốn cảnh trở xuống tu sĩ là nhìn không ra sơ hở hơn nữa biến thành thế thân nắm giữ cùng bản tôn giống nhau như lúc tu vi cơ thể thụ thương sẽ đổ máu thể lực tiêu hao quá lớn cũng biết thất lực Khuyết nhất, chính duy điểm lúc à điều khiển thế thân phụ l không cách nào phân nào triệu â m Bất bạ vấn thống thương tự quá cái xác có cũng có lực chính hệ khố, không phối hợp phụ, này Lại sẽ đề. ấ nhất t tệ, ít nhất một phát tu một không cảnh cùng nguyên anh cảnh này ngọc cùng nguyên lớp c á sĩ, một cái cũng không có chạy、trốn. Lúc không trốn. t r i chính vội vàng cho đợi lát nữa tới địch nhân một kinh hỷ ngoài năm mươi dặm khe n ú i chỗ vị tiêu đại ly hoàng đế tống chính thuần đệ đệ cũng là đại ly vị thứ nhất cựu cảnh vũ phu tống trưởng k í n h mở hai mắt ra hắn x u ề bàn tay ra lòng bàn tay một khối ngọc thạch đã vỡ thành vài miếng xem ra vệ đại nhân bên kia thất bại liên đ ệ bản tòa xem bên cạnh triệu chính đi theo vị nào như quỷ x à thần đến cùng là đạo pháp cao hơn hay là hắn nắm đấm cứng hơn tống trưởng k í n h tìm được kỳ đôn sơn vị trí đạp chân xuống bước kế tiếp đã ở ngoài trăm thước hắn tại quần sơn ở giữa chạy tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng đã hóa thành người bình thường trong mắt sấm xét cách kỳ đôn sơn càng gần tống trưởng k í n h trên người quyền thế càng ngày càng trầm trọng nếu quả thật để cho hắn xúc thế năm mươi dặm c a ra một quyền này chỉ sợ một cái phi thăng cảnh định phong đều biết đấm máu bất quá mười mấy cái hô hấp tống trưởng tính đã trông thấy kỳ đôn sơn chân núi ánh mắt đi lên và qua rất nhanh hắn liền phong tỏa sườn núi cái kia phiến đất chống đứng người trẻ tuổi nếu như đổi chỗ khác gặp phải dạng này một vị có thiên phú người trẻ tuổi tống trưởng kính sẽ mời hắn cùng một chỗ cùng uống lúc này nơi đây hắn chỉ có một cái ý nghĩ xử lý hắn trông thấy triệu chính trong n g a y mắt tống trưởng kính khí thế liền đã khóa chặt ở trên người hắn toàn thân q u y ề n ý phun trào tống trưởng kính bắp thịt cả người lắc một cái ngay sau đó một quyền đánh ra q u y ề n ý hóa thành một đầu cao mấy trượng màu đen mánh hổ gầm thét phóng tới triệu chính dọc đường rừng cây đất đá toàn bộ tiêu thất triệu chính chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trong nháy mắt tới người t đây chính là sắp đưa thân võ giả đệ thập cảnh vũ phu quần ý quả nhiên hắn hiện tại muốn lối mặt dạng này định phong vũ phu vẫn là quá sớm ngay tại triệu chính dự định rút lui lúc một cái giọng ôn hòa ghé vào lỗ thai hắn văng lên không cần lo lắng một tay nắm nhẹ nhàng rơi vào triệu chính trên vai triệu chính phía trước cảm giác được gáp lực trong nháy mắt tiêu thất hắn quay đầu Kinh người ngạc nhìn về phía bên phía về tiếp Thề n sinh, người này? nói nữa. vung văn chính sao sẽ sắc Đợi cái, cái kim sắc văn tự đem triệu chỗ chút Thề háo chục làm một mỉ một mấy đem tay bao ở tỉ tự h ủ lại. Tiếp đó hắn mới quay người nhìn về phía đầu kia cách hắn chỉ có mười em mở mánh hổ cúng tĩnh xuân trong miệng mặc niệm một tiếng chạm đồng thời ngón tay nhập lại vạch một cái một đạo vô hình kiếm khí bay ra nên tiếp mánh hổ nhìn như vô kiên bất tồi mánh hổ cùng kiếm khí đụng vào lúc phản phất một kiện dễ bể chân phẩm không có chút nào phản kháng liền bị kiếm khí nhất kiếm chặt nước h í n h mình một quyền bị phá tống trường kính hoàn toàn không mượn tại nhìn thấy cúng tĩnh xuân hiện thân thời khác đó ngược lại càng ngày càng h ư n phấn tống trưởng tính không còn kiềm chế quân ý phương viên hơn mười dặm đột nhiên bắt đầu chấn động cái tia hai đầu chạy ra không xa hắc bạch xà lại độ bị k i n h sợ nhanh chóng tiếp tục ra bên ngoài chạy chương tám mươi gặp nhau nữa chương tám mươi gặp nhau nữa tề tiên sinh tất nhiên xuất hiện cái tia đại ly vương triều mặc kệ chuẩn bị như thế nào thủ đoạn cũng không có ý nghĩa triệu chính đem linh diêu bốn người phóng xuất đại gia trốn ở tề tiên sinh bố trí bình phong tre trở bên trong cùng nhau quan sát trận này nho ra thánh nhân cùng định phong vũ phu ở giữa chiến đấu cái này vũ phu nắm đấm quá cứng a chính là không bằng tề tiên sinh bền bỉ triệu、chính. xuân hoa cùng thu hai người như thế nào đột nhiên liền lên cao tốc cái này không thể được lại để cho các nàng mở tiếp sợ là muốn hạn chế hành khách n i ê n linh xem thật kỹ tiếng thảo luận nhỏ một chút xuân hoa bị t r ừ n g mắt liếc hướng triệu chính hoạt bắt mà le l ư ỡ i không có tiếp tục nói nữa hai mắt sáng lên nhìn cách đó không xa chiến đấu đối mặt tống trường kính tiến công tề tiên sinh trực tiếp gọi ra pháp tướng bảy trăm n h triệu cao pháp tướng chỉ là hơi động tác liền nứt vỡ đại ly bố trí tuyệt linh pháp trận tiếp xuống phát triển thì đơn giản mặc kệ tống trường kính quyền ý cao bao nhiêu quyền pháp đa trọng p h á p tướng n g ạ n h sinh sinh chống đỡ lấy tống trường kính công kích một cái tắt đem hắn đập bay đến sát vách trên vách núi đá quản ngươi như thế nào l o ạ loẹn thế tiên sinh trực tiếp dùng cảnh giới đại ngươi p h á p tướng bước ra một bước rơi xuống tống trường kính trước người hóa thành vô số kim sắc văn tự không có vào trong cơ thể của tống trường kính phản thất xuống một hồi cục bộ kim vũ mặc kệ tống trường kính như thế nào dốc sức r a quyền đánh nát cận thân văn tự nhưng còn có mấy lần văn tự vẫn như cũ chặn lại không được văn tự thẩm thấu người tống trường kính cũng không còn cách nào vận dụng tu vi của mình tề tiên sinh với tay tống trường kính lấy hai tay bị trói trạng thái một lần nữa trở lại trước mặt mọi người triệu chính tống trường k í n h là đại ly hoàng đế thân đệ đệ tề tính xuân mang theo vẻ ấ y náy nhìn về phía triệu chính mặc dù tề tiên sinh lời nói chưa nói xong nhưng biết rõ đằng sau chuyện xưa triệu chính biết rõ nếu như động tống trường k í n h vậy bọn hắn cùng đại ly vương triệu liền thật là không chết không thôi hôm nay tề tiên sinh có thể xuất hiện ở đây vì bọn họ ngăn lại đại ly trả thù đã rất ra triệu chính dự liệu lúc phát giác được tống trường k í n h đến hắn tính toán dùng xong lao đại kiếm tiên khắp tấm b ả n g gỗ bất quá tề tiên sinh đều tới vậy thì thật là tốt hao điểm đại ly lâu dê tề tiên sinh không bằng để cho vị này tống đại tướng quân cho điểm nhận lỗi người muốn cái gì ta muốn ngọn núi này còn có đ ế n đỏ c h ấ n trên những cái kia tội dân không được tống trưởng k í n h không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn đánh giá triệu chính trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu c h i sắc cái này kỳ đôn sơn tiền thân coi như tại đại ly cũng chỉ có giải rác mấy người biết triệu chính thế mà trực tiếp yêu cầu núi này còn có những cái kia tội dân đến cùng là ai lộ ra những tin tức này tống trưởng k í n h đối với quốc nội những cái kia sâu mọt đã có s á c ý đúng có cái tình báo các ngươi chắc chắn không biết ta ta cùng ninh diều cũng là kiếm khí trường trên thành vị kia lao đại kiếm tiền thân truyền đệ tử tự a hồ s ợ tống trường kính tại bảo bình ở lâu với bên ngoài tin tức không rõ ràng triệu chính rất tốt bụng mà giới thiệu với hắn phía dưới lao đại kiếm tiên khi xưa một chút việc nhỏ t ỷ như lao đại kiếm tiên là viễn cổ mười hào dự khuyết cùng hắn kẻ đặt năng h à n g liền có được hôm nay phụ triện một mạch tổ sư gia tam sơn chín hầu tiên sinh vạn năm trước vị lao nhân này liền đã trở thành mười bốn cảnh thuần túy kiếm tu kỳ đôn sơn có thể cho ngươi nhưng thổ địa không được một cái nho nhỏ thổ địa đại ly cảnh nội tùy tiện một trào chính là mấy trăm ngươi một cái đại tướng quân còn như thế tính toán chi ly cũng quá mất、mặt. triệu chính nhìn về phía tống trường kính trong mắt tràn đầy khinh miệt tống trường kính nhìn xem triệu chính một bộ hắn liền muôn cái thổ địa chính mình kiếm lợi lớn biểu lộ trong miệng tuân ra một t i ế n g ngọt canh lại miễn cưỡng n u ố t xuống kỳ đôn sơn thổ địa mấy trăm năm trước thế nhưng là thần thủy vương triều bắc nhạc sân thần loại tồn tại này lấy bọn hắn đại ly bây giờ cưỡng vực cũng chỉ có thể phụng dưỡng ra ba vị dạng này thổ địa ngươi nói đại ly vừa nắm một bọ to nhưng bây giờ là người làm giao thất ta là thịt cá đánh thì đánh bất quá nói cũng nói bất quá phiên mẫn đến cực điểm tống trường kính cuối cùng nhịn đau biệt xuất một chữ hảo cảm tạ tống đại tướng quân đợi lát nữa lúc rời đi phiền phức đem người lần cận đều rút đi bằng không thì vạn nhất bị đã nổ n thương đây không phải là đả thương chúng ta cùng đại ly cảm tình hừ thể nội phong ấn giải trừ sau tống trưởng k í n h tức giận hừ một tiếng không còn lưu lại hắn sợ nhìn gặp triệu chính cái kia đáng xấu hổ dáng vẻ sẽ nhìn không được độc thủ tề h tiên sinh bốn duy nhất khiến người chán ghét ra h ỏ a đi ninh diêu mấy người đi tới cùng tề h tiên sinh chào hỏi tề tính xuân cười gật gật đầu ánh mắt lướt qua nguyễn tú lúc trong mắt mang theo vài phần n g h i ề n ngẫm vị này viễn của hỏa thần truyền thế có thể tại một thế này có thể thực sự trở thành một người cùng tĩnh xuân với tay cái k i a tại đại chiến phía trước không biết nút ở chỗ nào thổ địa xuất hiện ở trước mặt mọi người các vị đại nhân xin hỏi các ngươi có chuyện gì không ngụy bách quét cùng tĩnh xuân một mắt da đầu bắt đầu run lên làm sao lại đến cái không chọc nổi ra hỏa cười khổ hướng đám người c h ắ p tay ngụy bách đúng không triệu chính trên mặt mang mấy phần cười nhìn xem trước mắt vị này tiểu láo nhân bộ dáng thổ địa đúng vậy vị đại nhân này có gì phân phó yên tâm là chuyện tốt vừa mới ngươi không tại cho nên không biết các ngươi đại ly hoàng đế thân đệ đệ đem ngươi thế chấp cho chúng ta ngụy bách miệm đều đã lớn rồi sững sờ nhìn qua triệu chính mình bị đại ly bán đây vẫn là một chuyện tốt nương liền biết cái này đại ly vương triệu nhân tâm đen chính mình bận trước bận sau e m chút đem mệnh đều đưa ra ngoài kết quả thế mà đem chính mình bán cho đ ị c h nhân nếu không phải là không thể trêu vào đám người này ngụy bách bây giờ liền nghĩ chửi ấm lên mẹ nó không có khi dễ như vậy thần đồ chó hoang đại ly ngươi nhìn ngươi như thế nào nhanh khóc tiểu l ã o nhân có thể gặp được đến đại nhân người như vậy tử cao h ư n g a ngụy bách khóc khuôn mặt miễn cưỡng gạt ra một tiếc ư ờ i cái kia lại nói cho ngươi một tin tức tốt nhờ ngươi lại vui vẻ vui vẻ không có tiếp tục t r e o cận ngụy bách triệu chính đem hắn cùng tống trưởng kính thứ hai cái ước định nói ra khi biết được nến đỏ c h ấ n trên những thuyền kia nhà nữ có thể rời đi đại ly ngụy bách trong lòng cảm khái v ạ n phần lần này hắn là thật tâm thực lòng hướng triệu chính quỳ xuống đa tạ triệu công tử cứu những khổ kia sai người tiểu nhân những năm này đảm nhiệm thổ địa góp nhặt mấy thứ b o bối còn xin triệu công tử các ngươi chờ chốc lát triệu chính vất tay ra hiệu ngụy bách tự đi ngụy bách vừa đi nguyễn tú liền không nhịn được hỏi tham vì cái gì ngụy bách thái độ sẽ chuyển biến lớn như vậy nến đỏ trấn trên những thuyền kia nhà nữ cũng là đại ly trước đây thần thủy vương tri đại ly từ khai quốc hoàng đế bắt đầu liền e m cái này một số người đánh vì tiện tịch đợi đợi kiếp kiếp không được phép lên bờ. nguy bách thân phận của hắn nhưng là thần thủy vương triệu bắc nhạc sân thần thần thủy vương triệu đều hủy diệt mấy trăm năm đi vì sao đại ly vương triệu còn không p h o n g thích những thứ này người đâu đúng vậy a vì cái gì đại ly vương triệu đến nay đều không tha thứ những thứ này người đâu triệu chính tự lẩm bẩm nến đỏ c h ấ n thần thủy quốc dương nhiệt bởi vì bọn họ tổ tiên cũng chỉ có thể đợi đợi kiếp kiếp biến thành tiện mà bọn hắn kiếm khí trường thành người cũng là giống nhau vận mệnh vạn nam kháng yêu nhưng vẫn là không chiếm được một cái mới tinh thân phận. Trưng ta mặc dù chỉ i là n lương, h t rời n nhà n n h dài một ngày nguyễn h i tú r i cũng có chút tưởng niệm trong lò rèn hán từ trung niên người giúp ta giải quyết thiên kiếp ta đương nhiên phải bảo đảm ngươi tại bảo bình châu an toàn trong ả lời triệu c h nói, nói bóng tôi trong núi h n về rừng người nào đó nghe được gió xuân đưa tới tú tú âm thanh một mực cầm rượu lên hồ lô ực một hớp nhà mình áo bông nhỏ trưởng thành a trước đây trông thấy cái tiêu bi bô tập nói tiểu nữ hải trong lòng của hắn cuối cùng mong mọi nữ nhi có thể sớm trưởng thành nhưng bây giờ nhìn xem nữ nhi thật sự trưởng thành ngược lại không nỡ l ò n g bỏ hôm nay chim non dương cánh bay cao rời đi che chở nó tiểu ra bay về phía rộng lớn hơn bầu trời ngụy bách sau khi rời đi rất nhanh liền nâng một cái hộp dài trở về triệu chính chú ý tới trở về ngụy bách trên mặt nếp may tựa hồ ít một chút hắn đi đường lúc cá eo cũng l ư ỡ n thẳng không thiếu tựa hồ trẻ ra rất nhiều ngụy bách không dùng thần thông trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người nhanh chân đi tới trên thân còn cố ý đổi lại một kiện bạch bảo tay áo phiêu riêu từ xa nhìn lại có thể sưng tụng một cái lao niên xoai ca nếu ngụy bách khôi phục cảnh giới biến t hai à n h vị k i dạ dù đỡ t ệ quyển, quyển, quyển, quyển, quyển sách này sợ không phải h muốn n i mê đảo bao triệu chính đưa cho xuân hoa cùng thu nguyện các nàng mới bắt đầu tu hành cái kêu bản đạo nhà tu hành pháp chính thích hợp đặt nền móng tất nhiên hai thiếu nữ trở thành h ắ n người đó là đương nhiên không thể thiếu luyện thể chiếm diện tích lớn nhất là một thanh nằm ở màu trắng trong vỏ đao hẹp đao trong vỏ đao như tiểu thư khuê các yên tĩnh đợi hẹp đao nguyễn tú ánh mắt đầu tiên liền chọn chúng nàng ánh mắt hướng những người khác nơi đó ra hiệu tất cả mọi người không có ý định muốn cái này hẹp đao thế là trong mắt nàng lộ vẻ cười không lưng đem hẹp đao cầm lấy rút ra thân đao như một vòng đao bên cạnh dùng để thử đao thân tây lạng yên không một tiếng động cắt thành mấy khúc chỗ đứt rất bóng loáng liền một điểm chút thô cũng không có đao này nàng rất ưa thích. thưởng thức một hồi trực tiếp đem đao đeo tại bên eo ninh diêu không có rất mong muốn nghĩ nghĩ lấy đi viên đàn dược kia thế tiên sinh ở một bên nói lên thuốc này lai lịch đàn dược tên là anh hùng đảm xuất từ chân vũ sơn tác dụng là tại ngũ cảnh vũ phu đột phá lúc giúp đỡ chế tạo một khóa phẩm chất không tệ vũ đảm triệu chính thu hồi trong góc viên kia hạt sen viên này hạt sen là thần thủy vương triều đã từng trong bảo khố cho bảo đáng tiếc thần thủy vương triều cố gắng mấy trăm năm đều không thể để cho hạt sen một lần nữa thất tỉnh triệu chính suy nghĩ đến lúc đó lựa gạt lục trầm tới kiếm khí trưởng thành nếu để cho h ắ n trông thấy khắp ao hoa sen không biết h ắ n sẽ có như thế nào biểu lộ. một cái thanh ấm phiêu hốt từ xa mà đến gần trước mắt mọi người một hoa trước mặt đột nhiên thêm ra một cái ngồi xổm trên mặt đất cái mông hướng về phía bọn hàn hán tử hán tử trên đầu mang theo cái mũ rộng rành bên hông vác lấy một cái trúc cao ánh mắt của hắn còn kém chụp đi ra hàn tiến trong hộ đánh giá bên trong còn lại mấy thứ bảo vật tựa hồ cảm thấy thực lực mình cao cường không có chút nào phòng bị triệu chính bọn người đồ chó hoang trông thấy mặc đồ này t r i ệ ui chính đâu còn đoán không được không đoán n đâu g ư ờ đến là ai. Một cước đá ra, dự định để cho hán là ai, ra, một tử cước cho dự ê ui ngã chữ to đ ra. Hán tiểu ử rõ ràng sau lưng không sau l có mắt, ạ tại triệu trong mắt, một tránh triệu tới một thuần tay cầu, đem triệu chính một t cạnh đạp đi Ui ui ui, i ra cầu, chính chân bước bước, chính cước, nhắc chính cổ hướng nấy bên vặn vừa lấy. đem mực ôm về tử ta mới rời khỏi kiếm khí trường thành mấy năm cứ như vậy đối với ta hán tử tiêu sái quanh người ánh mắt rơi vào nguyễn tú trên người mấy người đột nhiên cảm thấy lúc này hình tượng của mình không tốt lắm đem triệu chính ném qua một bên hướng về trong miệng nôn hai cái n ư ớ c bọn hã tử lấy tay san bằng m ế t lên tới sợi tóc bốn mươi lăm độ ngửa đầu nhìn bầu trời bày ra một cái cao nhân tư thế các vị cô nương tốt ta gọi a lương hiền lành lương là một tên kiếm khách a lương đợi một hồi lâu trong chờ mong tiếng hoan hô cùng ngưỡng chỉ ánh mắt một chút cũng không có hắn quay đầu nhìn lại lại phát hiện mấy cái kia chưa từng thấy cô nương xinh đẹp đều vây đến bên cạnh triệu chính cái này triệu chính quả nhiên là cuộc đời của hắn đ ị n h a lương đã lâu không gặp tê tĩnh xuân tràn đầy cảm khái nhìn xem trước mặt hã tử còn nhớ kỹ ban đầu ở tiên sinh dưới trướng cầu hóc lúc hắn vì là tiểu tế a a lương hiếm thấy nghiêm chỉnh một hồi câu tiếp theo liền bại lộ bản tính ta cho là ngươi không còn đang định đi đại ly làm thịt cái kia thôi xảm báo thù cho ngươi đâu người cái tên này tê tính xuân dở khóc dở cười cho a lương một đấm hai người bọn hắn sau đó muốn nói chuyện không thích hợp những hải từ này n g thấy hai người tới kỳ đôn sơn đỉnh núi đánh giá mặt đỉnh đầu nửa c h e mặt trăng tê tính xuân nói đến chính mình những năm này tại tiểu trấn dạy học kinh nghiệm từ trước đây nho ra lần k i ba bốn chi tranh đi qua tất cả mọi người đều không còn quan tâm cái này tại ly châu động thiên họa địa vi lao văn thánh tiểu đệ tử ai có thể n g tới tại văn thánh mạch này gặp nạn sau tề tính xuân cảnh giới không ngã phản thăng thậm chí chẳng biết lúc nào vụng trộm đưa thân mười bốn cảnh sống sót liên tốt a lương vô vô tề tính xuân bà vai a lương trước đây có một vấn đề ta một mực chưa kịp hỏi ngươi giang hồ thú vị sao ta a lương đi qua giang hồ thú vị cực kỳ nếu không phải là ta vì lục tiên tử giữ nghiêm t r i n h tiết dọc theo đường đi gặp phải những cái k i a các tộc t i ê n tử còn có nhân dàn đ á m công chúa bọn họ sợ không phải đã sớm đem ta ăn xong lau sạch lần sau chúng ta có thời gian cùng đi giang hồ đi một chút tề tính xuân đối với a lương khởi x ứ n mời một mặt này c ù một một đi trở ă năm m một trước, c á về sườn núi a lương ngửi thấy một cỗ trước nay chưa có mùi thơm câu lên trong bụng hắn còn sâu thèm ăn bước dài ra rất nhanh hắn đã nhìn thấy bên cạnh đống lửa nướng đến bóng loáng tỏa sáng ba con lớn gạt béo triệu chính tiểu tử ngươi lúc nào có tốt như vậy tài nấu nướng a lương không lo được phòng tay t r ự c tiếp đoạt một cái đùi gà cắn một cái đầy miệng thấm át làm nhiều rồi tự nhiên là thuần t h ủ triệu chính đem a lương cướp đi còn lại nửa con gà đưa cho tề tiên sinh còn lại hai cái phân cho đã sớm đói bụng nguyễn tú cắt nàng hắn giơ tay lên bên cạnh con thỏ tiếp tục đ ư ớ n g a lương ngươi đột phá đương nhiên a lương trên mặt lộ ra vẻ đ ắ c ý mặt m g i hướng triệu chính một chen như thế nào tiếng kêu ca về sau tại h ạ o nhiên ta a lương bảo cây ngươi ca hô một tiếng liền có một cái mười bốn cảnh chỗ dựa chuyện tốt như vậy triệu chính hy vọng nhiều tới điểm dễ nói dễ nói a lương dính đẩy mỡ đông tay đại đại la lam mà đập vào triệu chính trên vai bất quá ta qua mấy ngày liền phải đi đến thiên ngoại ngươi có chuyện gì tốt nhất mấy ngày nay làm nghe nói đại ly bên kia chế tạo một tòa phản phất bạch ngọc k i n h ca ngươi cũng biết chúng ta kiếm khí trường thành rất nghèo hảo chờ ta ăn no rồi liền đi đại ly hoàng thành đi một chuyến không phải liền là hao kia cái gì đại ly vương triệu lông dê đi a lương biểu thị loại sự tình này liền phải hắn dạng này người chuyên nghiệp tới cam đoan làm được thật xinh đẹp tê tính xuân hoàn toàn không có thuyết phục ý niệm hắn mặc dù cùng triệu chính nói qua việc nhân đức không nhường ai bố n chữ nhưng không có nghĩa là người có học thức trong lòng không có hỏa khí ngoài trăm dặm một chỗ đại ly quân đội hành dinh tống trưởng kính đang hướng đang ngồi quan viên truyền đạt mệnh lệnh an bài tu sĩ cờ tướng đôn sơn đem đến đại ly bên cạnh phụ cận giám thị binh sĩ đều rút về tới nến đỏ chấn trên những thuyền kia nhà nữ toàn bộ triệu tập lại đưa đến cờ đôn trên núi đã từng có đầu sát quan viên cự không chấp hành tống trưởng kính mệnh lệnh đằng sau bị hoàng đế gọi đi mắng một trận sự tình c h u y ề n ra sau mọi người đều biết bọn hắn cái vị kia hoàng đế đối với đệ đệ của mình độ tín nhiệm vô cùng cao chỉ cần tống trưởng kính không t ạ o phản hắn ban bố mệnh lệnh vị hoàng đế kia đều nhận tống trưởng kính mệnh lệnh cũng là mang theo một chút tiểu tâm tư ngược lại ban đầu ở kỳ đôn sơn hắn chỉ đáp ứng phong cái kia ngụy bách còn c ò n nến đỏ c h ấ n trên thần thủy tội dân rời đi hắn sắp xếp người đem tội dân đưa đến đại ly vương triều cũng coi như hoàn thành ước định tất cả mọi người sau khi rời đi tống trưởng kính nhớ lại hắn cùng với vị kia tiên sinh dạy học chiến đấu vốn cho rằng vị kia tề tiên sinh cũng vẫn lạc với hắn dưới quyền những cái kia mềm mặt luyện k h í sĩ một dạng là một cái hơi đụng tức bệ đ ổ xứ kết quả bị hành hung ngược lại là hắn hơn nữa còn là tại hắn chiếm cứ địa lợi người cùng tình huống phía dưới nếu như ngươi hoàn toàn xuất kiếm tình huống sẽ như thế nào trong danh o t r ư ớ n g chỉ có tống trường kính một người lại không biết vấn đề này là hỏi a i mấy hơi thở sau một cái toàn thân màu n ự c mặc trong tay ôm một thanh trường kiếm nam tử xuất hiện tại trong danh o t r ư ớ n g coi như ta dùng r a trong ngực một kiếm cũng không có mảy may phần thắng nam tử quay đầu mắt nhìn kỳ đôn sơn vị trí trong mắt là một bức lao hình quả đồ mang theo ba phần cực nóng ba phần khâm phục còn có ba phần thịt m ị c h vị này mặc ra hứa kiếm tiên phía trước một mực truyền tại kỳ đôn sơn cách đó không xa ngay tại hắn tính toán động thủ trong n g a y mắt một đạo kiếm khí vượt qua trăm dặm khoảng cách rơi vào trên người hắn đó là đến từ một tên khác kiếm tu cảnh cáo không nên động động thì chết hứa kiếm tiên rất nhanh phong tỏa kiếm khí phát ra người cái kia mang theo mũ rộng rành không có chút nào phong phạm cao thủ thấp bé hắn tử trông thấy hắn trong nháy mắt hứa kiếm tiên liền nhận ra a lương thân phận cái kia vị trí tại kiếm khí trường thành chém giết một cái phi thăng cảnh yêu tộc tại đầu tường khắc chữ hạo nhiên kiếm khách, a lương. cũng là hắn bước vào tu luyện cánh cửa sau thần tượng đặt câu hỏi khi f a n hâm mộ gặp phải thần tượng sẽ như thế nào giả phân chỉ có thể tại dưới đài cố lên thật phấn đương nhiên là lên đài tự mình cùng thần tượng đánh một trận hứa kiếm tiên con ngón búng ra một tia cùng a lương kiếm khí không sai biệt lắm phân lượng kiếm khí từ trên người tháo rời ra chủ động nên tiếp a lương kiếm khí nguyên bản hắn cho rằng chính mình tích xúc nhiều năm như vậy kiếm khí không nói cùng a lương đánh cái lực lượng n g a n g nhau ít nhất thắng bại cũng phải chia ba bảy không nghĩ tới kiếm khí của mình không đến một cái hô hấp liền thua trận thế là hắn không ngừng tăng thêm kiếm mới khí nhiều lần mấy chục lần a lương cái kia sợi kiếm khí cuối cùng bị triệt để làm hao mòn hứa kiếm tiên hướng về phía a lương vị trí xa xa thi lễ một cái tại c u n g a lương trong quá trình giao thủ hắn có rất nhiều thu hoạch chờ hắn bê quan sau đó kiếm thuật lại có thể lại tinh tiến một chút đại ly cảnh nội mấy cái kia tô n g môn bọn hắn lao tổ tông hôm nay cũng đều bị xử lý tiên sinh ngày mai theo ta cùng nhau đi bọn hắn sơn môn đi một chút tống trưởng k í n h hướng về phía hứa kiếm tiên phát ra mời hứa kiếm tiên lắc đầu cự tuyệt ta đêm nay tại kiếm đạo có thật nhiều cảm lộ cần bế quan ba tháng tống trưởng tính không còn cước cầu hôm nay tại kỳ đôn sơn bố trí tuyệt linh đại trận vốn là có nhằm vào những tông môn kia đại năng vì đằng sau đại ly thiết kỵ xuôi nam làm chuẩn bị mặc dù tại triệu chính nơi đó thất lợi cũng may đại ly thiệt hại có thể từ trên tông môn bù một chút cũng không tính không thu hoạch được một hạt nào nếu như tống trường tính biết có cái nhớ thủ t i ể u tử thuyết phục hạo nhiên bối cảnh lớn nhất kiếm khách để mắt tới đại ly hao phí vô số thiên tài địa b ả o chế tạo phản phất bạch ngọc k i n h không biết sẽ sẽ không hối hận hôm nay trả thù một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm hôm sau tề tinh xuân liền đưa ra cáo tử hãn từ trận kia dưới thiên kiếp sống sót còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. ta sẽ cho người tìm đại ly đem nhà đ ỏ nữ an trí đến kỳ đôn sơn nửa tháng sau ta sẽ đích thân tiện đưa kỳ đôn sơn đi kiếm khí trường thành tê tiên sinh đến lúc đó đi tiểu trang uống rượu báo tên của ta hào hiệp rượu tùy tiện uống hảo triệu chính vậy ta thì sao không biết có phải hay không là kích phát từ mấu chốt a lương đột nhiên xông ra trên mặt mang nụ cười nhật tình nhìn xem triệu chính a lương bây giờ còn là ban ngày triệu chính chỉ chỉ trên đỉnh núi vừa mới xuất hiện thái dương có ý tứ gì tại trong chấn nhỏ tề tinh xuân liền từ triệu chính trong miệng nghe qua không thiếu lời kỳ quái bởi vậy hắn có thể nói là dây hiểu hắn nín cười đối với a lương giải thích nói triệu chính nhường ngươi buổi tối làm tiếp mộng h ả o tiểu tử trước đây ta liền không nên mời ngươi uống rượu a lương một cái ôm lấy muốn chạy triệu chính ra g i ấ u bao cắt lớn nằm đấm suy nghĩ một hồi đánh nơi nào phù hợp rõ ràng là ngươi muốn uống rượu lại không tiền mới lựa phỉnh ta mua tới cho ngươi rượu tiểu t ử ngươi nói mỏ gì lời nói thật cười đua một hồi a lương cũng nói chính mình dự định đi chờ hắn đi đại ly hoàn thành liền đem tỏa kia bạch ngọc kinh chuyển về tới đến lúc đó để cho tề tiên sinh cùng một chỗ đưa qua tối hôm qua được c a lương một khoản a n dược thương thế triệt để khôi phục m ỹ bách đứng tại chân núi hướng về đi xa mấy người phất tay đưa tiễn triệu chính một đoàn người sau hắn bước ra một bước xuất hiện tại đỉnh núi vị trí ngắm nhìn cách đó không san đến đỏ trấn trong mắt tràn đầy hoài niệm chương 83, nhân gian chỗ thấp nhất chương 83, nhân gian chỗ thấp nhất tới đến đỏ trấn triệu chính bọn hắn không nóng nảy gấp rút lên đường thừa dịp thời gian còn sớm tìm chỗ cửa hàng bánh bao trước tiên đem bữa sáng giải quyết lúc ăn cơm bên cạnh mấy bàn khách nhân đều thảo luận hôm nay chuyện mới mẻ ai nghe nói không sáng nay bên trên quân đội đều tới trên c h ấ n ai còn không biết đáng tiếc về sau sẽ không còn được gặp lại những cái tiệc như nước trong veo tiểu cô nương ngươi nói lời này không sợ nhà mình có cái nghe thấy ha ha ha tin tức của các ngươi đều quá hạn ngay tại vừa rồi một cái người tu hành đại nhân cản lại quan phủ người cưỡng ép muốn đi một cái nhà đó nữ làm sao ngươi biết ta nhà nhị cứu chất nữ mãi mãi đại chất tử ngay tại hiện trường đây chính là hắn chính miệng nói cho ta thật sự nếu không phải là thật sự đem đầu ta bẻ xuống làm cầu để đá đều được người này cũng không biết là không phải uống nhiều quá dẫn vô bản thề với trời đạo đi đi đi nhanh đi xem triệu chính mắt nhìn còn tại cố gắng cơm khô mấy cô gái nói các ngươi trước tiên ở trên trấn dạo chơi ta theo tới nhìn một chút ta và ngươi cùng một chỗ ninh diêu tới hạo nhiên du lịch một hồi lớn nhất ấn tượng chính là người chỗ này có chút so man hoang yêu tộc còn muốn lòng đen tối nàng lo lắng vừa mới tin tức là cố ý bố trí cảm ấy yên tâm a lương nhưng không có đi xa triệu chính dương lên trong tay miếng trúc phía trên khắp một cái rất xấu lương chữ đây là a lương cho hắn vật kỷ niệm nói là chỉ có lấy ra cái này miếng trúc trên núi bằng hưu đều biết cho hắn một bộ mặt miếng trúc bản thân không có gì thân dị chỉ biết là a lương đều sợ chọc cái này hạo nhiên đệ nhất lưu manh trong c h ấ n nhỏ một ngày vốn không có bao nhiêu chuyện mới mẻ bây giờ một cái có thể tu hành đại nhân cùng quan phủ đối đầu dạng này đại n h ậ náo chỉ chốc lát sau liền chuyển khắp toàn bộ tiểu c h ấ n triệu chính không cần hỏi lộ chỉ cần nhìn một chút nơi nào nhiều người liền hướng đi đâu rất nhanh hắn liền đi đến đám người tụ tập bến tàu chỗ như du ngư từ trong khe hở giữa đám người xuyên qua chen đến vị trí phía trước nhất triệu chính cũng nhìn thấy trên bến tàu rằng có hai nhóm người trong đó số người nhiều nhất chính là quan phủ người mười mấy cái võ đạo hai ba cảnh bộ k h o i vây quanh một vị mặc quan phủ trung nhân nhân một bên khác là một cái một thân quần trang thân hình mỹ lệ mạng che mặt cũng không cách nào hoàn toàn che lấp dung mạo nữ tử trên bến tàu xem náo nhiệt nam nhân bây giờ đều đang thấp giọng kinh hô không hổ là tiên t ử à, dung mạo kia dáng vẻ kia quả nhiên không phải nhân g i a n có thể gặp được tại bên cạnh cô gái là một người mặc một thân miếng vá quần áo treo lên một đầu khô heo tóc lộ ở bên ngoài làn da đều dám đen thiếu nữ thiếu nữ túi đầu hai tay quấy lấy g ó c áo đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt cùng với thỉnh thoảng bay tới nhọ vụ nôn nữ để cho nàng càng ngày càng bối rối hôm nay quan phủ người đem nàng và mọi người trong nhà triệu tập lại tuyên bố một tin tức tốt Các ngay à n cuối cùng có thể lên bờ. Mặc các chấn. cách rời đi các nàng đời đời sinh chấn, lại dù lên nàng tồn đến Nhưng khoảng thể rất bờ. sẽ đỏ x cũng làm ế u đi không được không có tại h chân ể một lần nữa đ p thổ đ nàng g động. tới Ngay tại nàng vô cùng cao hứng thu thập hành lý thời điểm một cái như họa trung tiên tử một dạng nữ tử đột nhiên xuất hiện nói xong chút nàng nghe không hiểu lời nói cái gì nàng là một cái tu luyện hạt giống tốt đi theo nàng về sau liền có hưởng vô tận phú quý cùng quyền lợi nữ tử lúc nói chuyện mặc dù trong lời nói đối với nàng rất thân cận nhưng thiếu nữ vẫn là bắt được nữ tử trong mắt chợt lóe lên kinh n g h i nàng căn bản xem thường chính mình ta không đi cái gì nữ tử hơi kinh ngạc nàng vừa mới chắc chắn là nghe nhầm rồi à làm sao lại nghe được cái này so kỵ nữ còn không bằng thiếu nữ cự tuyệt chính mình ta nói ta không đi nữ tử trong mắt lóe lên một tia lửa giận nghĩ đến tông môn mệnh lệnh lại cố nén tính khí chuẩn bị tiếp tục thuyết phục nếu như không phải bây giờ có hoàn g thành ánh mắt rơi vào những thứ này hạ tiện nhà đò nữ trên thân nàng mới sẽ không tự hạ thân phận cùng một cái tội dân lắm miệng nhà ta vây quanh nói nàng không đi thiếu nữ mẫu thân mặc dù sợ nhưng vẫn là phồng lên dũng khí đem chính mình hài tử ôm vào trong ngực kiên cường cùng nữ tử đối mặt ngươi cũng đã biết ngươi cự tuyệt là cái gì chỉ cần ngươi tiến vào ta trường xuân cung về sau liền có thể thoát khỏi thân phận bây giờ trở thành nhân thượng nhân thậm chí tương lai cái này đến đỏ c h ấ n quan phủ bổ nhiệm bất quá là ngươi một câu nói sự t ì n h ta muốn đi theo mọi người cùng nhau mặc cho vị này đến từ trường xuân cung nữ tử như thế nào thuyết phục thiếu nữ cũng chỉ là lắc đầu trường xuân cung nữ tử không kiên nhẫn được nữa trong cung cho nàng mệnh lệnh chính là nhất thiết phải đem thiếu nữ trước mắt toàn tu toàn vị mang về đi tất nhiên không khuyết nổi vậy thì trực tiếp đem nàng mang đi ngược lại đợi nàng bắt đầu tu luyện sau sẽ cảm kích chính mình ngay tại nàng động thủ thời điểm một đội bộ khái vừa vào tới cả lại nữ tử biết sự tình nguyên nhân gây ra sau bọn bộ khái cũng không dám đắc tội nữ tử chỉ có thể đem huyện lệnh đại nhân mời tới vị này n ô huệ y n lệnh biết thân phận cô gái sau nhất thời có chút nhức đầu trường xuân cung là ai thế lực hắn biết rõ nhưng hôm nay cho hắn truyền đạt mệnh lệnh thế nhưng là hoàng thượng thân đệ đệ một cái là hoàng thượng l ã o bà một cái khác là hoàng thượng thân đệ đệ các ngươi thần tiên đánh nhau đừng để ta kẻ phạm nhân này tới lẫn vào a n ô huệ y n lệnh khóc không ra nước mắt n ô huệ lệnh không tốt trực tiếp ngăn cản thế là cho vị này trường xuân cung tới tiên tử nói rõ tình huống biết là vị kia đại ly phiên vương muốn những thuyền này nhà nữ vị tiên tử này trên mặt cũng xuất hiện mấy phần ngượng ngự bây giờ nàng căn bản không dám động thủ nhưng nàng nếu là tay không mà quay về vị hoàng hậu kia nương nương thủ đoạn nàng là biết đến thế là trang diện liền như vậy rằng co nghe xong bắt q u á i đại khái tin h tưởng chuyện tiền căn hậu quả triệu chính tiến lên một bước vượt qua bọn bộ khoái kéo phòng tuyến nhẹ nhõm tránh đi bộ khoái vây rết đi đến ngô huệ y n lệnh trước mặt ngô huệ lệnh nhìn xem triệu chính đi bộ nhàn nhã đi đến trước mặt mình biết cái này trẻ tuổi thiếu niên người cũng là một cái người tu hành dưới tay mình、người. coi như toàn bộ bên trên cũng ngăn không được hắn thế là vây tay để cho bọn thủ hạ lui ra vị công tử này không biết ngươi tới đây là vì ta là triệu chính cái tên này để cho n ô huệ y n lệnh ánh mắt r u lên chuyện đã xảy ra hôm nay hắn vận dụng quan hệ trong nhà mới t h a m dò được vị tiêu phiên vương đột nhiên chú ý những thứ này tội dân cũng là bởi vì triệu chính cái tên này triệu công tử kính đã lâu kính đã lâu cùng đối mặt trường xuân cung tiên tử khác biệt n ô huệ y n lệnh bây giờ trên mặt mang vừa đúng nụ cười n ô huệ lệnh xin hộ tống những thứ này trước mặt người khác hướng về kỳ đôn sơn sự tỉnh phía sau liền không phiền p h ư đại ly dễ nói dễ nói n ô huyện lệnh không chút do dự gật đầu hắn xem như phát hiện những thứ này tội dân chính là cụ khoai nóng bằng tay hôm nay có cái trường xuân cung tới cướp người ngày mai là không phải còn có thể gặp phải thịnh hạ cung kỳ đôn sơn cách đến đỏ chấn liền hai mươi dặm nửa ngày thời gian đã đến bên cạnh cái kia trường xuân cung tiên tử vừa muốn mở miệng một đạo kiếm khí rơi vào trên người nàng đem nàng lời muốn nói trực tiếp chấn áp xuống dưới triệu công tử nếu là dễ dàng không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành hảo triệu chính quay đầu nhìn về phía thiếu nữ kia vụ vô, vô đầu của nàng trở về đi sẽ không có người đem ngươi cùng mẫu thân ngươi tách ra triệu ạ tạ bạo tạ tử. Thiếu nữ đánh bạo đầu nhìn một chút t công nữ đánh ngầng nhìn này gọi đầu vị là triệu chính công h h í n c tử đem mặt của h ắ nguy thật sâu khắc ở não hải, sâu quay ở náo n ư người ờ i lại trở bên m ẫ thân. Trưng một tin tức tốt, cùng một, cái tin tức càng tốt. Chương 84, một tin tức tốt. Trưng một cái tin tức tốt, một tin tức tốt. Triệu công tử. cùng càng cùng càng công n g cái cái bách đứng tại chân núi nhiệt tình hướng về phía trước đội ngũ triệu chính vây tay nguy bách ánh mắt cấp tốc lướt qua triệu chính đi theo phía sau một đám giống như hắn mang theo tiền triệu ký hiệu người ở trong đó một tấm trên gương mặt non nớt dừng lại một giây trước đây thần thủy vương triệu bắt nhạc chính thần kim thân bị phá vỡ ném tới trong giang hà là một vị thanh tú nữ tử một lần lại một lần không xa vạn dặm vớt lên kim thân m ả n h vụn lén lút vì hắn tái tạo kim thân lúc này mới có bây giờ kỳ đôn sơn sơn thần ngụy bách hắn ở trên núi nhìn xem thiếu nữ c h u y ể n thế h o a đoạn địa từ bi bô tập nói rất nhanh trưởng thành hắn quen thuộc bộ kia khuôn mặt nhìn một thế lại một thế làm thế nào cũng xem không chán ngụy bách trước tiên tạm thời vì bọn họ chế tạo mấy cái giường chung lớn phòng ở đợi đi đến kiếm khí trưởng thành sẽ một lần nữa phân phối dẹp sơ ngụy bách đáp ứng một tiếng mang theo nhà đò nữ nhóm người đi tới hắn sớm đã chọn xong một chỗ đất trống vận chuyển thần thông cây c ố i chung q a n h tế trúc làm theo điều mình cho là đúng gần nửa canh giờ trên đất chống liền xuất hiện hai gian chiếm diện tích hơn ba trăm mở phong ốc tại p h ò n g ốc phía trước ngụy bách còn chuẩn bị mười cái bếp lò thậm chí hắn còn cần ống trúc dẫn tới đỉnh núi nước suối thuận tiện các nàng sử dụng triệu chính mắt nhìn thi công tình huống liền không có lại để ý tới ngụy bách cùng cái nào đó nhà đò nữ cố sự hắn cũng biết nhìn ngụy bách làm việc như thế có nhiệt tình hơn nữa còn suy tính rất nhiều chi tiết đoán chừng cô gái kia truyền thế lần này còn không có bị trưởng xuân cung mang đi nô huyện lệnh đem nhà đò nữ hộ tống tới vừa giao tiếp xong hắn liền mang theo người chạy những cô gái này mặc kệ tuổi lớn ba cũng không có chấn, không đến rời đi đỏ tại hãn u y n vội vàng đi phụ cận hương trấn chọn mua thời điểm đại ly hoàn g thành cái nào đó phụ đệ đang tiến hành một hồi cố nhân nói chuyện thời gian qua đi một cái giáp tử tê tĩnh xuân nhìn xem trước mặt vị này trên mặt mang rõ ràng dàn mua dấu vết lão nhân trong mắt tràn đầy cảm cái chính mình vị đại sư huynh này trăm năm trước từ nhà mình tiên sinh văn mạch n mưu phản sau trải qua cũng không tốt ta còn nhớ kỹ trăm năm trước đại sư huynh chỉ cần đi theo tiên sinh ra ngoài một chuyến sau đó học xá bên trong liền sẽ thường xuyên có phi kiếm đưa tin cũng là một chút tiên tử mời vị này anh tuấn văn thánh thủ đổ ra ngoài dạo chơi hoặc là tán gẫu tê tính xuân ngươi hôm nay tới là nghĩ đến cười nạo ta sao bây giờ trở thành đại ly quốc sư thôi xàm nôn từ l ệ n h như băng cắt đức tề tính xuân hồi ức thậm chí hắn nhìn về phía vị tiểu sư đệ này trong ánh mắt còn mang theo một phần ẩn dấu rất tốt ghen ghét quốc sư đại nhân ta tới chỉ là m u ố n biết ta từ trong trận kia nhân quả sống sót ngươi đến cùng là cao hứng hay không cao hứng ừ tôi sảm chừng cái này khi xưa tiểu sư đệ một mắt ra hỏa này mặc dù đánh nhau trình độ không cao nhưng cái miệng này đúng là được tiên sinh c h â n truyền có chuyện cứ nói chuyện ta vụ bận rộn không có ngươi một cái tiên sinh dạy học mỗi ngày đều không c h u y ệ n làm tự mình sang đây xem qua vị quốc sư này tế tính xuân xác định phỏng đoán của mình trước khi đi tế tính xuân hỏi tôi sảm một câu quốc sư đại nhân ngươi khi đó thật sự mưu phản vật mạch sao tôi sảm thủ hạ tay ghế phát ra khó mà phụ trọng âm thanh hắn trước kia tuyên cáo rời đi tiên sinh tại đại ly đẩy ra mình sự t ỉ n h công học vấn vốn cho là mình đã thoát ly tiên sinh ảnh hưởng nhưng khi trận kia ba bốn chi tranh kết quả truyền ra sau hắn chịu đến lao tú tài liên lụy cảnh giới một mực ngã xuống bận rộn trăm năm quay đầu lại phát hiện chính mình vẫn là tại trong lao tu tài học vấn quay trọn bây giờ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy ngọc phát tu vi trái lại sư đệ t ề tĩnh xuân tại tiên sinh chịu đến chen ép sau cảnh giới không giảm ngược lại tăng thậm chí đưa thân m ư ơ i bốn cảnh hắn sớm đã tại tiên sinh học vấn bên trong sửa cũ thành mới người tới tiến khách đánh chắc chắn là không đánh lại nói cũng nói bất quá tề tĩnh xuân thôi sàm sắc mặt khó coi cửa trước bên ngoài kêu lên quốc sư đại nhân không cần thúc giục ta còn có hai câu nói nói xong cũng đi có một tin tức tốt nói cho ngươi coi như ta tề tĩnh xuân bỏ mình chúng ta chi này văn mạch cũng thuận lợi chuyển thừa xuống không có khả năng tề tĩnh xuân thu cái kia triệu ra đệ tử trong tay hắn c ò n g i ấ u mình đã cướp đi những người còn lại căn bản không có kế thừa tề tĩnh xuân học vấn bản sự không hắn tính xót một người thôi sàm trong đầu thoáng qua một cái tên lý bà bình tề tính xuân ngươi d á m b ư ớ c lên thiên hạ c h i đại sơ xuất đem văn mạch chuyển thừa cho một cái tiểu cô đ ư ơ n g học vấn không phân biệt nam nữ ngươi liền không sợ cái tiên lý bảo bình tương lai bị người trong thiên hạ nước bọt chết đ ớ i ta tề tính xuân chỉ là đả thương cũng không phải chết tề tính xuân trả lời rất bá đạo nếu như tương lai có người cảm phiền đệ tử của hắn hắn gái này mấy trăm năm cầu học có được một thân cảnh giới cũng không phải bài trí thôi s à m sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn tề tính xuân không chết hơn nữa văn thánh mạch này còn có đời thứ ba truyền nhân hắng á i này khi xưa thủ đồ cũng bị liên lụy đi vào tương lai cảnh giới của hắn nói không chừng còn muốn tiếp tục n ã xu đúng quốc sư đại nhân trước tiên đừng có gấp còn có một cái tin tức tốt hơn ta còn chưa nói tề t ĩ n h xuân thưởng thức mấy giây thôi sàm biểu lộ lúc này mới không nhanh không chậm nói ra thứ hai một tin tức tốt a lương trở về mấy ngày nữa hắn sẽ tới đại ly hoàng thành tìm người ô n chuyện chờ đã a lương hắn vì sao lại tới thôi sàm ngăn lại muốn rời đi tề t ĩ n h xuân nghe được a lương muốn đi qua trên mặt của hắn lần thứ nhất xuất hiện vẻ bối rối quốc sư đại nhân tất nhiên bận rộn vậy cũng không cần đưa tề t ĩ n h xuân hoàn toàn không thấy thôi sàm từng bước đi ra thân hình dung nhập gió xuân đi xa hơn mười dặm chỉ có thanh â n của hắn trong phòng văn vọng a lương. tôi sàng ngồi trở lại vị trí trong mắt lập lòe mấy phần tính toán a cắt ngồi ở trên con lửa a lương nuốt v ố t cái mũi chẳng lẽ là mình trở về hạo nhiên thiên hạ tin tức bị cái nào tiên tử biết chỉ cần mình chạy nhanh tiên tử liền đuổi không kịp ta con lửa nhỏ sau đó muốn khổ cực phía dưới ngươi đầu này bị a lương gạt đến con lửa lắc đầu liên tục cự tuyệt cơ thể tả hữu lay động tính toán đem a lương bỏ rơi đi mặc kệ nó như thế nào lay động a lương từ đầu đến cuối ngồi vững ở trên lưng cái thanh kia dơ lên cao cao chúc đao rơi ẩm ẩm con lửa trên nông theo một tiếng kêu sợ hãi con lửa tốc độ đột một tăng ba thành kỳ đôn sơn đi qua hai ngày chỗ chân núi nhiều hơn rất nhiều yên hòa khí tức tuổi nhỏ bọn trẻ ở trên không trên mặt đất truy đổi đồ đổ dỡn đồ ăn hương khí từ chân núi tràn ngập ra mới tới nơi này bất an cùng b ả n g hoàng đã tiêu thất trên mặt mỗi người đều tỏa ra hạnh phúc cười thùng thùng đồng la tiếng vang lên lớn tuổi nữ tử lập tức kêu gọi bọn nhỏ trở về tất cả mọi người có thứ tự mà về đến phòng chương tám mươi năm đến nhà khác h nhân cơ đôn ngoài núi biến mất mấy ngày tể tĩnh xuân xuất hiện lần nữa ở đây ngụy bách vận chuyển thần thông nhanh chóng tuần hành qua một lần cờ đôn phía sau núi chạy đến nơi đây thế tiên sinh tất cả mọi người đều đã trở lại trong phòng hảo không thấy tề t ĩ n h xuân có động tác gì sau một khắc một đạo c h e khuất bầu trời nho ra quân tử pháp tướng xuất hiện tại phía sau hắn triệu chính mượn kiếm dùng một chút triệu chính trong tay chu tiên kiếm bay ra cấp tốc biến lớn rơi vào tề t ĩ n h xuân pháp tướng trong tay một đạo bản mệnh chữ kim quang thoáng qua chu tiên kiếm trên thân thêm ra một vệ kim quang pháp tướng cầm kiếm q u é t ngang một đạo đem tầm mắt hoàn toàn chiếm cứ khổng lồ kiếm quang bay ra không có vào cờ đôn phía sau núi đem cùng ngọn núi tương liên chân núi một kiếm chặt n ư ớ một bên trong miệng ngụy bách phát ra kêu đau một tiếng khỏe miệng có một tia máu tươi chảy ra cơ thể trở nên m ở mịt rất nhiều vừa mới tề tính xuân động tác tương đương với đối với hắn vẫn kiếm một kiếm kia chỉ cần nhiều hơn nữa một phần khí lực hắn ngay cả hình thể đều không cách nào duy trì tề tính xuân trong miệng xác lệnh đi một tia gió xuân bị hắn tóm lấy đưa vào trong cơ thể của ngụy hô hấp ở giữa ngụy bách thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục hắn kinh ngạc phát hiện chính mình hạn mức cao nhất lại cao thêm một chút, chờ sự tình làm xong hắn bế quan một lần tu vi còn có thể có chỗ để thăng đa tạ tề tiên sinh tiếng này tề tiên sinh ngụy bách kêu cam tâm tình nguyện trước mắt vị này nho sinh trung niên cảnh giới cao viễn siêu tưởng tượng của hắn không sao ngụy sơn thần một hồi còn xin chân ăn những người dân này biết rõ tề t ĩ n h xuân trực tiếp bay lên du nhập g n trong chính mình pháp tướng tiếp lấy pháp tướng một cái tay háo bày ra tay háo nhẹ nhàng vừa rơi xuống đem tỏa này phương viên vài dặm kỳ đôn sơn bao quát ở bên trong tề t ĩ n h xuân trong tay háo chống rông xuất hiện một cỗ hấp lực trên mặt đất đã cùng đ ị a m ạ c h phân ly kỳ đôn sơn l ắ c l ắ c cung dung bay vào trong tay háo chiêu này tụ lý càn k h ô n thần thông thực sự là thuận tiện triệu chính nhìn xem giữa không trung kỳ đôn sơn ánh mắt lóe lên ánh sáng k i ế p tới thế giới bên trong tất cả lớn nhỏ cơ duyên nhiều đến không gian giới trẻ đều không đủ trang nếu là học được chiêu này về sau đi ra ngoài gặp phải cơ duyên trực tiếp hất tay háo một cái tận diện bao nhiêu thuận tiện thế tiên sinh người chiêu này tụ lý càng khôn học có khó không gặp tề tính xuân trở về tới triệu chính chạy tới hỏi không khó nghe được học đơn giản nguyễn tú cũng không nhịn được đem ánh mắt đưa tới nếu có thể học được chiêu này về sau nàng liền không sợ cha bắt được chính mình n n trộm còn có chút thời gian ta cho các ngươi giảng giải đạo này thần thông nguyên lý tề tính xuân với tay đem triệu chính mấy người gọi qua đ ồ n g dạng bị kêu tới xuân hoa cùng thu lúc này nhìn về phía tề t ĩ n h xuân trong mắt mang theo vài phần kích động tề tiên sinh chúng ta cũng có thể nghe sao đương nhiên có thể chỉ là thần thông này đoán chừng phải đến nguyên á n h cảnh mới có thể hoàn chỉnh thi triển có đôi lời tề t ĩ n h xuân không có nói ra đạo này thần thông là hắn trông thấy cái nào đó lao tiền bối thi triển sau tự động lộ ra bản quyền ở trong tay chính mình hắn phải giao cho ai cũng có thể nguyễn tu tại học tập lúc trước nay chưa có nghiêm túc nếu là ở xa trấn nhỏ nguyễn sư phó nhìn thấy một màn này đoán chừng sẽ t h n g khái nhà mình k u ê nữ cuối cùng hiệu chuyện nhưng mà nguyễn sư phó không biết nguyễn tú cố gắng học tập động lực là vì tốt hơn an v ụ hai nén nhang thời gian tê tính xuân đem thần thông tinh tế phá giải mở chờ triệu chính bọn hắn đều nhớ kỹ tê tính xuân liền đưa ra cáo tử lúc tuổi còn trẻ lần đầu tiên nghe nói kiếm khí trường thành tên hắn liền nghĩ chờ đằng sau lưu lạc giang h ồ lúc nhất định phải đi một chuyến không nghĩ tới kéo tới hôm nay mới thực hiện tê tiên sinh quê hương của chúng ta bên kia ưa thích động tính lớn một chút vào sân phương thức triệu chính nghĩ tới điều gì hướng về đi xa bóng lưng hô một câu biết xa xa có đạo hồi âm truyền đến triệu chính lấy ra một chiếc dung nạp mười mấy người linh chu kích hoạt sau tất cả mọi người đều tiến v à o hiện tại bọn hắn c h i đội ngũ này lại lớn mạnh rất nhiều chờ đợi tề tiên sinh thời gian bên trong triệu chính tại trong thần thủy vương t r i ề u di dân chọn lựa mấy cái kiến thức rộng rãi có tư chất tu luyện chuẩn bị đưa đến bao phục trai cho xuân hoa cùng thu nguyện hỗ trợ cái này linh chu là hắn hai ngày trước hệ thống đánh dấu có được ban thưởng cùng hạo nhiên bản thổ linh chu so sánh có một cái rất lớn ưu thế thiết lập song chỗ cần đến sau liền không cần người trông coi rảnh rỗi sau triệu chính suy nghĩ một sự kiện các người nói tề tiên sinh đi kiếm khí trưởng thành có thể hay không cưới một cái lao bà về nhà ngươi vừa mới liền suy nghĩ cái này ninh diêu bất đắc dĩ che lấy cái chán vừa mới triệu chính một mặt nghiêm túc đem nàng và nguyễn tú gọi qua cho là có cái đại sự gì phát sinh kết quả là cái này nguyễn tú ngồi ở một bên khác thỉnh thoảng từ trong tay h á o lấy ra một khối điểm tâm ăn một miếng nàng ngược lại là một bộ dáng vẻ tràn đầy phấn khởi ta cảm thấy có thể a nghe cha ta nói tề tiên sinh đến bây giờ cũng không có đạo l ư trời lạnh cũng không có cho hắn chăn ấm triệu chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nguyễn tú tay h á o không che giấu chút nào ánh mắt liền ninh diêu đều đem đầu nghiêng đi tới nhìn xem triệu chính trong mắt mang theo vài phần nguy hiểm màu sắc thế nào sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh nguyễn tú ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy triệu chính nhìn mình c h ầ m c h ầ m tay phải nơi đó chứa nàng hôm nay vừa mua bánh ngọt nguyễn tú ngươi chừng nào thì học được tụ lý càn khôn ngay cả ninh diêu cũng đem tầm mắt chuyển qua nguyễn tú trên tay á o tề tiên sinh dạy học lúc này mới kết thúc không đến hai canh giờ ngay cả nàng cũng mới sờ đến quyết h ế u tú tú thế mà đã học xong ninh diêu lâu ngày không gặp cảm thấy một phần áp lực a nguyễn tú có chút mờ mịt nàng rất nhanh phản ứng lại kế tiếp triệu chính cùng linh diêu vây quanh nguyễn tú ngồi xuống liền nhìn chẳng chẳng nguyễn tú như thế nào lấy bánh ngọn nhìn hồi lâu bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy quy luật các ngươi còn phải xem bao lâu ta mo ăn nó rồi nói xong nguyễn tú nhìn không được ở một cái Tú tú ngươi đem lấy ra bánh ngọt ăn hết ninh diêu lúc này mới phát hiện trên bàn vốn nên nên phóng bánh ngọt đĩa bây giờ g ô n g tuyết bánh ngọt lấy ra liền phải ăn hết và không thì một hồi cảm giác sẽ không tốt nguyễn tú nghiêm túc giải thích lấy hành vi của mình vậy một lát cơm tối ngươi còn ăn không ăn nguyễn tú trả lời chém đinh chặt sát người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoảng lại nói triệu chính làm cơm nàng làm một ngụm cũng không muốn rơi xuống đêm nay chúng ta không làm cơm a phía trước có một vị hiếu khách chủ nhà chúng ta đêm nay liền đi chú tạm một đêm triệu chính mắt nhìn linh chu vị trí Cách chỗ bên trong truyền đến đáp lại một cái tiếng bước chân rất nhanh liền tới gần cửa phủ mở ra một vị bộ dáng quản gia lão nhân thỏ đầu ra nhìn về phía triệu chính một nhóm lão nhân ra chúng ta tại phụ cận dạo chơi quên thời gian nghĩ tại ngươi ở đây ngủ lại một đêm triệu chính nói lấy ra hai thỏi bạc hai đưa tới mau vào đi tiền chính n g ư ơ i thu quản gia mang theo đèn lồng đem cái này một nhóm người trẻ tuổi đưa vào tới biết bọn hắn chưa ăn cơm quản gia liền dẫn bọn hắn hướng về phòng b ế p đi chúng ta phủ thượng ăn đến sớm lúc này chỉ có thể đi xem một chút có cái gì nguyên liệu n ấ u ăn lần sau nhớ kỹ nhìn thời gian một chút trên núi này lộ không tốt đẹp như vậy hảo triệu chính đi theo quản gia bên cạnh cùng hắn nói chuyện t h i ế m từ quản gia trong miệng biết được chỗ này nhà chủ nhân từng tại cái này hoàng đình quốc đảm nhiệm qua con viên là một vị nổi danh thánh quan vị này hoàng lao ra con cái đều không có ở đây bên cạnh lại cảm thấy trong phủ có chút vắng vẻ liền làm chủ để xuống cho mọi người mang theo người nhà tới cư trú đối với triệu chính khách nhân như vậy cũng sẽ không cự tuyệt bọn hắn ngủ lại tại quản gia trong miệng nhà mình lao ra là một cái đỉnh tốt đại thiện nhân biết được vị kêu hoàng lao ra hôm nay vừa lúc ở nhà triệu chính thuận thế đưa ra muốn đi cảm tạ một chút chủ nhà quản gia vui mừng liếc triệu chính một cái thỏa mãn gật gật đầu một cái biết được cảm ơ n còn nguyện ý cùng hắn một cái lao đầu tự nói chuyện người trẻ tuổi quả thật không tệ các người trước tiên dùng cơm lao ra chỗ đó đến lúc đó ta mang người tới như quản gia lời nói Cái được Chính còn tức tán người trong phủ đều mang mấy phần thiện ý một đoàn người biết Triệu nói này trong mang phần đoàn đến phòng bếp, biết được triệu chính bọn hắn bụng, đang nữ đứng lên, n là, mấy mấy gâu một thế phủ bếp, bếp lập đều đầu ba ý vị ăn m l ầ l i ề no làm ra mấy món ra ăn. Ăn n sau quản gia phân phóng một người dẫn linh diêu các nàng đi phòng trọ nghỉ ngơi hắn mang theo triệu chính đi qua ngoại viện đi tới một chỗ bên ngoài thư phòng quản gia gõ gõ cửa phòng nghe được bên trong đáp lại sau nhẹ giọng đi vào rất nhanh quản gia liền đi ra v ớ i tay ra hiệu triệu chính đi vào hắn đã cùng lao ra sớm bẩm bà qua triệu chính đẩy cửa vào ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống chiếc bàn sách n â n bút vé cái vị kia trên người lao nhân lao nhân một thân ông nhà giàu ăn mặc không có giả bộ vẫn còn tản ra một cỗ uy nghiêm chi khí triệu chính không có lên tiếng thả nhẹ cước bộ tới gần bàn đọc sách thưởng thức trên bàn một bức nước chảy mây trôi tự thiếp cảm thấy bức chữ này như thế nào hoàng lao ra thoải mái mà viết chữ song thiếp lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía bên người người trẻ tuổi hảo triệu chính dường như cảm thấy một chữ sẽ để cho hoàng lao ra cảm thấy q u a loa lại bồi thêm một câu ta tử tiểu không có đọc qua sách gì nhưng chỉ nhìn hoàng lao ra chữ đã cảm thấy dễ nhìn triệu chính không có che giấu khí tức c h i n thân vị này mai danh nhận tích tại hoàng đình quốc làm thị lang lục chính chu rất dễ dàng nhìn ra cảnh giới của h ắ n triệu tiểu hữu ngươi cố ý tới đây là có mục đích gì văn bối có một c ọ c cơ duyên muốn đưa cho tiền bối a lục trình chu đánh giá triệu chính kẻ này tướng mạo rất trẻ trung tuổi còn nhỏ liền có kim đàn cảnh tu vi nhà h ắ n trưởng bối cho là phái một tên tiểu bối liền có thể thuyết phục chính mình văn bối quê hương còn thiếu một vị thủy thần triệu chính dừng một chút lại bồi thêm một câu nếu như tiền bối nguyện ý đáp ứng tiền bối có thể đi hướng về văn bối quê quán đột phá vị k i a u chạm long người từ văn bối trưởng bối phụ trách c h ặ lại ngươi đến từ nơi nào lục trình chu trên mặt không còn là phong khinh vân đạo Phải biết, bọn coi h ú n g g i a long nhất tộc, từ v ễ như cổ c lần kia đại i tội chi thời gian giới Coi ế n vẫn cũng mang thần, bằng không thì hắn cũng sẽ không phí thời gian cảnh giới năm n sau sẽ lâu. là thì phí h bọn chúng giao long nhất tộc tuổi thọ lâu dài nhưng rõ ràng đã trông thấy trước mặt phong cảnh lại bởi vì một người không dám bước ra một chút loại đau khổ này để cho lão giao ngày đêm trằn trọc man hoang thiên hạ kiếm khí trường thành gia sư trần thanh đô bạn thân a lương triệu chính đem tấm bảng gỗ cùng miếng trúc bày tại trên tay dùng cái này chứng minh thân phận của mình lục trình chu hướng về triệu chính trên tay liếc mắt nhìn ánh mắt mới vừa cùng cái kia thông thường tấm bảng gỗ tiếp xúc hắn phảng phất nhìn thấy một tôn sánh vai thiên địa cầm kiếm thân ảnh chỉ là nhìn một chút hắn đã cảm thấy gai trong mắt đau mặt khác viên kia miếng trúc ngược lại là bình thường không có gì lạ lục trình chu nghiêm túc nhìn một hồi cuối cùng từ cái kia một đoàn bút tích bên trong nhận ra a lương hai chữ như thế xấu chữ còn có cái tên này đúng là a lương tự tay ký tên muốn nói vị nào kiếm tu danh khí lớn nhất chắc chắn là cái này không biết xấu hổ a lương hơn nữa lục trình chu sống nhiều như vậy năm tháng vẫn biết điểm a lương xuất thân á thánh trí tử nếu là a lương bằng hữu vậy hắn đương nhiên phải thật tốt chiêu đái chiêu đái người tới dân t r à hướng ngoài phòng tiêu lên lục trình chu trên mặt mang vừa đúng lại không mất thân cật cười mời triệu chính ngồi xuống rất nhanh hạ nhân đưa lên hai chén t r à thơm triệu tiểu hữu tới nếm thử trà này là t ử hà sơn cây trà già sinh ra hai xuống sau chính ta xào chế lá trà lục trình chu thái độ hữu hảo rất nhiều vị tiêu chạm long người là m ộ mươi bốn cảnh k h ô n giả g nhưng vài tòa thiên hạ công nhận kiếm đạo đệ nhất nhân và năm qua chỉ có một vị chính là cái tia vị trí tại đầu tường ngồi bất động vạn năm lao đại kiếm tiên trần thanh đô hơn nữa hắn tại hạo nhiên không dám đột phá nhưng nếu quả thật đi kiếm khí trường thành đây chính là một tòa khác thiên hạ hạo nhiên những cái kia nho sinh đến lúc đó liền quản không đến hắn chỗ tốt lớn nhất chính là hắn từ đây có chỗ dựa vị tiêu chảm long người coi như thật sự lần theo đại đạo cảm ứng đi tìm tới cũng phải cân nhắc một chút lục trình chu rất mau đem chủ đề dẫn tới kiếm khí trường trên thành nói xong chính mình tuổi nhỏ lúc đối với tòa thành kiết như thế nào ư ớ c mơ chính mình đã từng nghĩ bội kiếm đi đến đảo huyền sơn ở tòa này đầu tướng sát yêu uống rượu thỉnh thoảng ném ra ngoài một cái kíp nổ triệu chính cũng thật tốt mà nối liền hai người nói chuyện trời đất không khí càng ngày càng tốt cái này sống bạn năm láo ra hỏa coi như động lòng cũng còn tại nói bóng nói gió hỏi dò thân phận của mình còn có phần này hứa hẹn bất quá mình cũng không có lừa gạt hắn xem như hạo nhiên thiên hạ giao long trong tộc bây giờ tuổi lớn nhất lao giao kinh nghiệm của hắn hoàn toàn không phải giao long trong khe những cái kia lô mãng giao long có thể so từ phía sau thôi sàm an bài hắn đi đảm nhiệm thư viện viện t r ư ở n g liền biết đầu này lao giao thật sự học xong làm thế nào một người kiếm khí trường thành bên kia quá trống trải phương viên ba mươi vạn dặm chỉ có mênh mông c ắ c vàng chính mình lần này mang theo cái sơn thần trở về như thế nào cũng phải n g ặ t cái thủy thần như thế mới có sinh khí một đêm nói chuyện triệu chính cùng lục trình chu quyết định tất cả chi tiết hai người cùng một chỗ dựng lên cái đại đạo lợi thế l ờ i thế kết thúc lục trình chu cũng yên tâm lại lúc này bên ngoài đã là sáng sớm ngày hôm sau lục trình chu tìm đến quán ra để cho hắn mang theo triệu chính bằng hữu đi phòng ăn cùng nhau ăn cơm khi nguyễn tu lúc đi tới lục trình chu dọa đến kém chút không có dừng lại hắn kịp thời đỡ lấy trong tay cái ghế nhờ vậy mới không có rụ rè người khác nhìn không ra nguyễn tu thân phận nhưng lục trình chu chỉ nhìn một mắt cũng cảm giác được thể nội huyết mạch tại khét đê đó là hạ vị giả đối với thượng vị giả thần phục lục trình chu tâm tư nhanh quay ngược trở lại Có chuyển vị này hỏa thần bên hỏa thế theo lục t r i n h chu là một cái làm việc dứt khoát an điểm tâm hắn liền đem quản g i a còn có bọn hạ nhân triệu tập lại tuyên bố chính mình phải lý khai ngôi nhà này liền để cho bọn hắn cư trú lục t r i n h chu tự a hồ hoàn toàn quên mình còn có một đôi nhi nữ ở bên ngoài hoàn toàn không có cho bọn hắn lưu tin dự định thu thập xong bọc hành lý trực tiếp đi theo triệu chính bọn hắn đi lên linh chu triệu chính rất nhanh liền bị ninh diêu cùng nguyễn tú lôi đi triệu chính không hiểu ra sao theo sát hai nữ đi tới gian phòng của mình thế nào lục t r ì n h chu là chuyện gì xảy ra chính là ngươi lừa gạt một con dao long lên đường là muốn làm cái gì nguyễn tú lúc nói chuyện đắc ý lắc lắc trên cổ tay vòng tay đó là nàng tại tiểu trấn nhặt được một con dao long vừa mới nó vừa thấy được lục t r ì n h chu liền cho mình t r u y ề n âm l ừ a nhỏ t r u y ề n âm sau bởi vì chính mình chủ nhân một câu nói trực tiếp từ đóng khi nó nói cho nguyễn tú vị này nhà chủ nhân chân thực thân phận sau nguyễn tú thuận miệng hỏi một câu dao long thịt ngon ă n không ta cùng chủ nhân tâm liên tâm chủ nhân lại muốn đem ta bưng lên bàn dao long thịt ngon n n không đương nhiên không thể ăn lựa n h ỏ vội vàng nói nhiều giao long thị khuyết điểm cuối cùng bỏ đi chủ nhân rất hiếu kỳ nó ngầm hạ quyết định trừ phi chủ nhân kêu gọi hoặc có tình huống t h ầ n cấp và không thì nó hay là chớ lên tiếng vị kia lục chính chu là một đầu vạn năm lao dao ta mời hắn là muốn cho hắn đi nhà bên kia đảm nhiệm thủy thần a thì ra là thế nguyễn tú bừng tỉnh đại ngộ kiếm khí t r ư ờ n g thành bên kia đ ừ n g nói sông ngay cả con suối nhỏ cũng không có ngươi là muốn để cho lục chính chu đi trong giếng làm l o n g vương sao ninh diêu một lời nói toạc ra triệu chính trong lời nói sơ hở đến lúc đó để cho trần gia ra bổ ra một con sông giường từ giắt lạc hạ bên trong dẫn chút thủy không được sao triệu chính không hề lo lắng k h o á t khoác tay đến nỗi để cho trần thanh đều độc thủ có thể hay không kích động man hoang bên kia yêu ớ t thần kinh triệu chính biểu thị đây đều là việc nhỏ lão đại kiếm tiên liền nghĩ xem hoa hoa thảo thảo man hoang thiên hạ bên kia có ai không hài lòng có thể nói ra đi tự do lên tiếng hắn lại không để cho người ta đem yêu tộc nhật c h á n lại nói chờ lục trình chu thật sự đến kiếm khí t r ư ờ n g thành coi như hắn biết bên kia không có sông chẳng lẽ h ắ n còn có thể tìm chính mình phiền p ư ớ c không tồn tại ninh diêu n g u y tú đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm trần gia, gia. vì cái gì ta cũng muốn đi một trận ác h u y a ta muốn ăn mười bữa ăn thành rao thuyết phục cái nào đó ăn hàng triệu chính bay đầu nhìn về phía ninh riêu triệu chính tâm tư căn bản không có ẩn tảng hắn liền nghĩ để cho nàng và nguyễn tú cùng đi như vậy trần gia ra, ra xem ở hai người bọn họ phân thượng đoán chừng cũng có thể đem hắn đánh nhẹ một chút đại khái cái này cũng là vì cái gì tú tú có thể nhìn thấu nhân tâm không chút nào không cảm thấy triệu chính hành vi chán ghét tính toán của hắn cũng là rõ rành rành mà nói ra ngay cả biết mình bị lợi dụng tú tú cũng là một bộ, bộ dáng cam tâm tình nguyện ta cũng muốn mười bữa ăn ác h u a cùng triệu chính ở lâu nguyên bản đối với đồ ăn chỉ nói cứu quen là được nàng cũng bắt đầu cảm thấy ăn cái gì là một kiện hưởng thụ chuyện không có vấn đề sau một ngày linh chu đã tới đại tùy vương triều ngoài hoàn thành thu ngươi mang mọi người đi trong thành dạo chơi chúng ta một hồi tới tìm các ngươi thu nguyệt đáp ứng âm thanh xuân hoa vừa định hỏi công tử các ngươi muốn đi đâu liền bị thu nguyệt lôi đi ra đi thôi lục tiên sinh một hồi nếu là đại tùy muốn lấy lớn h i ế p n h ỏ liền làm phiền ngươi không có vấn đề lục trình chu cười đáp ứng mặc dù hắn tu thân dưỡng tính nhiều năm thế nhưng thân bản sự còn không có vứt bỏ hoàng Cung, một vị đại thái dám gõ vang cửa phòng nghe đ ư ợ c bên trong chuyển đến một tiếng tiến lúc này mới nhẹ dọn g đẩy cửa vào vậy hạ chuyện gì bên ngoài có người đến đòi nợ nói là thái tử tại ly châu động thiên thiếu nợ bây giờ người đã đến ngoài hoàng cung thành chuyến ngô yêu tự đại tùy hoàng đế thả ra trong tay tấu trương phát ra mệnh lệnh mấy hơi thở sau vị kia từng cùng đi thái tử đi tới ly châu động thiên không cần lão nhân rất mau tới đến đại điện hướng về hoàng đế quỳ xuống n ô yêu tự thái tử tại ly châu động thiên thiếu nợ bây giờ có người đến đòi nợ đại tùy hoàng đế âm thanh rất bình tĩnh phía dưới quỳ xuống n ô yêu tự toàn thân r u lên chỉ có người thân nhất đại tùy hoàng đế chính bọn họ cái này có chút lớn điều tự mới biết được vị này nhìn như bình hòa hoàng đế chân chính tức giận dáng vẻ nô điều tự nhanh chóng nói ra bọn hắn trước đây đi đến ly châu động thiên sau tất cả chi tiết bao quát đằng sau hòa thanh phong thành hứa ra nhóm thế lực liên hợp mai phục một thiếu nữ người xem một chút các người đánh lén người kia có hay không tại trên bản vẽ này một vị ở bên phục vụ cung nữ đem một bộ bút tích còn chưa làm vẽ đưa đến nô điều tự trước người trong bức họa chính là triệu chính một lần người vậy hạ cô gái kia trong bức họa vị thứ hai nô điều tự liếp mắt qua liền đã xác định họa bên trong không có tre lấp dung m ạ n đình chính là ngày đó bọn hắn công kích thiếu nữ xem ra bọn hắn chính xác không có oan luồng ta đại tùy đại tùy hoàng đế ánh mắt rơi vào nô điều tự trên thân đợi một chút đem thái tử mang lên các người đi hỏi một chút xem bọn hắn muốn ta đại tùy như thế nào trả nợ nói cho thái tử có thể thích hợp khách khí nhưng không thể ném đi đại tùy mặt mũi là bệ hạ nô điều tự rất mau tới đến thái tử p h ủ đ ệ n g h e xong nô điều tự truyền lời vị này đại tùy thái tử suy tư phúc chốc rất nhanh có quyết đoán người tới đi trong k h u phòng đem tận cùng bên trong nhất ba món đồ mang lên thái tử nô điều tự muốn nói lại thôi hắn xem như thái tử người bên cạnh rất rõ ràng thái tử trong khố phòng những cái k i a đồ cất giữ giá trị đặc biệt là chỗ sâu nhất những vật kia mỗi một kiện đều giá trị liên thành nô ra ra bị người ta tóm lấy sai liền muốn nghiêm túc sửa lại đây là phụ hoàng hồi nhỏ giao cho bản cung đạo lý lúc này đại tùy trong hoàng thành chỉ cần lỗ thai còn không có điếc đều biết có người tới cửa đòi nợ tin tức mặc dù không có người xuất hiện nhưng tất cả nhà các hộ ánh mắt đều rơi xuống triệu chính một đoàn người trên thân như thế đánh mặt đại tùy hoàn thất không biết cuối cùng cái này một số người có thể hay không sống mà đi ra hoàn thành triệu chính bọn hắn đi ở hoàng cung trên đại đạo ngoại trừ vừa rồi phải vào hoàng cung bị thủ vệ ngăn cản triệu chính đem chặn lại người toàn bộ đánh n g ấ t x ỉ u bọn hắn đi đến bây giờ cũng không thấy người tới ngăn cản làm sao đều không có người đi ra a nguyễn tú có chút ý hưng lan san tại biết hôm nay tới cái này đ ạ i tùy là vì cho n i n h diêu đòi nợ vốn cho rằng có đỡ đánh nàng còn cố ý tỉnh lại trên cổ tay vòng tay khi đầu này ly châu động thiên lớn nhất cơ duyên một trong hỏa long thức tính lúc vị k i a đi bộ nhàn nhã lục chính chu nhịn không được nghiêng đầu mắt nhịn đầu này hỏa long tuổi rất nhỏ nhưng huyết mạch trong cơ thể sự tinh khiết liền hắn đều không so được nhìn xem quấn ở nguyễn tú trên cổ tay hòa long lục trình chu có chút hâm mộ đầu này hòa long tương lai đại đạo nhất định là một mảnh đường bằng thẳng nghe người tới hơn mười tinh kỵ đánh ngựa mà đến một vị mặt trắng không dâu lão nhân thủ vệ trước đội ngũ quả nhiên một cái mặt như quan ngọc thiếu niên lang chương tám mươi tám mang theo thành ý nhận lỗi chương tám mươi tám mang theo thành ý nhận lỗi thiếu niên kia chính là cao huyên bên cạnh lão nhân kia chính là vị kia đại điệu tự ninh diêu điểm ra cầm đầu thân phận của hai người triệu chính đánh giá cao huyền không hổ là một nước thái tử tướng mạo này liền hai chữ xoái khí một hồi nếu là hắn nhận sai thái độ không tốt chính mình hẳn là đánh hắn khuôn mặt đâu vẫn là đánh hắn khuôn mặt đâu ở cách triệu chính bọn người hơn mười bước lúc tất cả mọi người sớm g ì m ngựa mà ngừng vị kia cùng triệu chính không lớn bao nhiêu cao huyền thành thạo tung người xuống ngựa n ô điêu tự theo sát phía sau nhìn về phía một bên thưởng thức hoàng cung phong cảnh lục chính chu trong mắt toát ra mấy phần kim ê kỵ các vị tốt ta là đại tùy cao thị hoàng tử cao h u y ề n cao h u y ề n trong tay xuất hiện một đầu cá chép màu vàng chính là trước đây hắn từ trong tay linh diều cất đi vị cô nương này trước đây ta tham l u y n quay phá không cẩn thận đả thương cô nương xin hãy tha l cao huyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái người đứng phía sau nâng ba cái tài năng cực tốt hộp gỗ đi tới ba món đồ này là ta đối với cô nương n h ậ n lỗi ngô ra ra cao huyên vẫn duy trì hơi hơi không người tư thế vị tiên ngô điêu tự mắt nhìn cao huyên đi đến một bên giới thiệu trong hộp bảo vật thứ nhất hộp bên trong bộ dạng này bệnh đẻ giáp là một kiện cực phẩm linh khí có thể chống cự một cái nguyên anh một kích toàn lực thứ hai cái hộp là một cái ngàn năm trước phá anh đan sau khi phục dụng có thể để thằng kim đan đột phá sát xuất chúng ta khảo nghiệm qua ước chừng có thể để thăng ba thành khi ngô điêu tự mở ra cái cuối cùng một lúc n i khi d cái. Cái hoa, hoa, hoa, hoa sen lúc xuất hiện triệu chính phát giác được chiếc nhẫn của mình bên trong có di động thân thức tham tiến bảo phát hiện là từ ngụy bách cái tia có được hạt sen bây giờ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt cái này hoa sen cùng hạt sen chẳng lẽ cùng là thần thủy vương triều di vật ba cái trong hộp để cũng là r ấ triệu có thành ý thiên tài t ý địa bảo.、Triệu、chính nhìn về phía ninh diêu lần này tới lại tùy nguyên nhân chủ yếu chính là vì cho nàng xuất khí chúng ta trước đây ân oán xóa bỏ con cá này ngươi lấy về ninh diêu thu hồi cao huyên bồi tội ba cái hộp đem đầu kia run lẩy b ả y cá chép màu vàng ném trở về con cá này lòng can đảm nhỏ như vậy coi như mang về làm sùng vật dưỡng cũng không đủ tư cách thái tử lần sau động thủ lần nữa nhất định muốn nghĩ thêm đến đừng một cái xúc động đem lại tùy cho bồi t ế n v o trước khi đi triệu chính lưu lại một câu như vậy đa tạ chỉ điểm cao huyên đưa tay cảm t ạ phía dưới triệu chính đưa mắt nhìn triệu chính một nhóm đi xa điện hạ vị lao giả kia thực lực rất khủng bố ta không có nắm chắc bắt lấy hắn nô điêu tự k h ô n g người hướng cao huyên xin lỗi không sao nô ra ra kế tiếp phái người nhìn xem bọn hắn sẽ đi nơi nào nhớ kỹ ta chỉ là muốn biết vị trí của bọn hắn không có động thủ ý nghĩ là ta này liền ăn bài cao huyên phản tư triệu chính mà nói ban đầu ở ly châu độc thiên mình đích thật là xúc đ ộ n g rồi nếu như lúc đó tính táo đi nữa một chút hắn tuyệt đối sẽ không đối với một cái không rõ lai lịch tu vi và thân thủ đều rất mạnh nhân độc thủ chính mình phụ hoàng lại tại sao lại để cho trong hoàng cung c á c c u n g phụng giữ yên lặng tùy ý bọn hắn đánh mặt cao huyên phát động mạng lưới tình báo của mình rất nhanh là hắn biết lý do đại ly vương triều ngay tại gần nhất tổn thất một vị ngọc phát cùng mấy vị nguyên anh vị tia đại ly phiên vương những ngày này mang binh quét sạch mấy cái đại ly cảnh nội xương cứng nhưng không thấy mấy cái này tông môn láo tổ tông đi ra ngăn cản ly châu động thiên ngày đó chuyện phát sinh sớm đã truyền khắp toàn bộ b ả o bình đại ly vương triều bên kia cũng bởi vì triệu chính chịu thiệt hại lớn vẫn luôn lấy ba đạo làm việc đại ly vương triều rõ ràng sẽ không nhịn cơn tức này mà triệu chính bọn hắn hết lần này tới lần khác bình yên vô sự xuất hiện tại đại tùy cao huyên hiểu rồi chính mình phụ hoàng vì cái gì bỏ mặc bọn hắn đến đòi nợ triệu chính bọn hắn cùng thu mấy người tụ hợp sau nguyễn tú lôi kéo ninh diêu đến trên đường đi dạo vì chính mình đã thấy đáy tồn kho nhiều bổ sung chút đồ ăn vặt triệu chính cùng các nàng t á c h ra từ người qua đường trong miệng hỏi ra đông hoa sơn phương hướng tự mình đi tới triệu chính một đường chậm rãi đi tới tựa hồ hoàn toàn không có phát giác sau lưng theo mười mấy cái cái đôi đại tùy hoàng đế rất xem trọng quốc nội giáo dục trọng kim mời nhiều vị đại nho tới vách núi thư viện nhậm chức hơn nữa hắn còn hạ thánh、chỉ. trong thư viện chỉ có học sinh cùng lão sư liền xem như hoàng tử phạm sai lầm tiên h sinh cũng chỉ quản giáo dục vì phòng ngừa học sinh bị ngoại giới q u ấ y g i à y đại t ù y hoàng đế trực tiếp đem hoàng thành bên cạnh tòa kia phong cảnh tuyệt đẹp đông hoa sơn chia cho vách núi thư viện chỉ chốc lát sau triệu chính liền đi đến thư viện cửa ra bảo đem một phong thư giao cho thủ vệ phiền phức hắn đem thư đưa cho một vị gọi m a u tiểu đồng tiên sinh dạy học triệu chính không đợi bao lâu một cái tướng mạo chỉ có năm mươi tuổi láo nhân bước nhanh đi tới tại phía sau hắn vị kia thủ vệ một đường chạy chậm lại đuổi không kịp vị này thực tế đã chín mươi tuổi lao tiên sinh Thể sư lao tiên sinh một phát bắt được triệu chính bà vai nữ tốc cực nhanh mà hỏi thăm ngài là a lão phu quên nói ta chính là mao tiểu đông thế tiên sinh không đến lần này là ta muốn bái p h ò n g ngài a theo ta tiến vào đi n g h e xong sư h i n h không đến mao tiểu đông nhiệt tình tiêu giảm rất nhiều tất nhiên đứa bé này có thể lấy ra tề sư h i n h tự tay viết thư chắc hẳn hắn biết rất nhiều tề sư h i n h tình hình gần đây mao tiểu đông không đợi triệu chính lên tiếng liền dẫn hắn hướng về chỗ ở của mình đi hai người sau khi ngồi xuống mao tiểu đông lập tức đặt câu hỏi ngươi cùng tề sư h u n h là quan hệ như thế nào Lá thề ư này bên trong, t h sư i n huynh hắn nếu như đứa bé này còn cái gì t h tốt chứ mao tiểu đông hỏi ra lời này lúc trong mắt mang theo vài phần thất vọng trước đây tiên sinh tượng nặn bị chuyển r a văn miếu cuối cùng còn bị một đám cấp tiến học sinh đập đáng tiếc hắn ở xa bà bình chỉ có thể trông coi lại tùy một mảnh đất nhỏ này yên tâm tề tiên sinh ăn ngon ngủ ngon gần nhất mặc dù ngã xuống phi thắng cảnh nhưng qua không được bao lâu hắn liền sẽ trở lại mười bốn cảnh đứa nhỏ này nói tề tiên sinh thật là hắn trong trí nhớ tề sư minh trước kia trận k i a ba bốn chi tranh hắn mao tiểu đông nếu như không phải học vấn lệnh hướng văn thánh một mạch cảnh giới sớm đã rơi xuống tề tiên sinh sớm đã trò giỏi hơn thầy không hổ là tề sư minh mao tiểu đông tình chân ý thiết mà khen ngợi một câu mao tiên sinh t h ế tiên sư i n h cho để t minh a một n sư i n đệ hiểu n mao tiểu đông mở mắt ra trong mắt lõe lên một tia tinh quang nguyên bản hắn ngay tại xoắn suýt tiên sinh một mạch học vấn cùng mình sở học trạch hướng bây giờ t h ế sư minh một câu nói để tình hắn hắn có cảm lộ mới có thể nói tương lai hắn mao tiểu đông đại đạo khả kỳ lúc này hắn mới chú ý tới sắc trời bên ngoài đã triệt để tối xuống chung quanh bố trí một đạo phòng hộ kết giới vị tiết triệu chính đã không thấy t â m hơi gọi hạ nhân hỏi thăm mao tiểu đông mới biết được triệu chính rời đi không lâu cố ý chừa cho hắn lời lời thuyết minh ngày lại tới thăm cũng được hôm nay sắc trời đã tối vậy thì ngày mai lại tự hôm sau buổi sáng triệu chính lần nữa đi tới mao tiểu đông nơi ở mao tiên sinh ta muốn hỏi phía dưới nếu có nước khác học sinh tới cầu học vách núi thư viện có thể hay không làm đến đối xử như nhau đương nhiên tới vách núi thư viện thân phận cũng chỉ có một đó chính là học sinh mao tiểu đông không chút do dự nói khi triệu chính lấy ra một cái lưu ảnh châu lúc mao tiểu đông đột nhiên kẹt lưu ảnh trong châu đang để một cái một mặt gầy gò thiếu niên bị một đám người vây đánh c h ẳ n g cảnh mặc kệ là thiếu niên bị đánh vẫn là đám kia người thi bạo trên người bọn họ đều mặc vách núi thư viện học sinh phục đây là ta hôm qua tại đông hoa sơn đi dạo ngẫu nhiên nhìn thấy triệu chính nói tiếp người học sinh này bị đánh là bởi vì trong nhà hắn chính là một cái phổ thông máy tính những thứ này người trong nhà làm đại quan học sinh gọi hắn làm việc hắn lại không đáp ứng đáng giận những học sinh này lại đem lấy thế khi người một bộ này đem đến trong học về tới mao tiểu đông lập tức đứng lên bắt được bên hông giáo điều lão phu này liền đi hỏi một chút bọn hắn bọn hắn tới học viện là học tập vẫn là đến khi phụ người ngày hôm qua bắt nạt giả rất nhanh đều bị mao tiểu đông bắt được quảng trường mao tiểu đông đang hỏi rõ ngọn nguồn sau trực tiếp lấy phó sơn trưởng thân phận đem thư viện toàn thể thầy trò triệu tập đến quảng trường triệu chính đứng tại phía trước cửa sổ vừa vặn có thể đem những học sinh này còn có lao sư thần sắc thu hết vào mắt tiến tĩnh mao tiểu đông một câu nói xuống quảng trường xì xào bàn tán toàn bộ tiêu h ấ t ánh mắt của hắn từ trái sang phải lướt qua tại chỗ học sinh t i ế p lấy ngón tay h ư ớ n g đứng bên người mấy người các ngươi như n g biết thái minh mấy người tại sao lại đứng ở chỗ này chúng học sinh lắc đầu đại bộ phận học sinh trên mặt mang nghi hoặc còn có chút người thì một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem thái minh mấy người mấy vị cùng triều thần đi được gần p h ụ tử tựa hồ đoán được cái gì mặc dù ngoài miệng không nói nhưng nhìn về phía mao tiểu đồng trong đôi mắt mang theo bất mãn không phải liền là bọn nhỏ tự mình đánh nhau sao có cần thiết chuyện bé xé ra to bọn hắn cái này một số người lúc còn trẻ ai còn không cùng các sư huynh đệ đánh qua một trận thái minh n g ư ơ i đến cho đại gia nói một chút các ngươi vì cái gì đứng ở chỗ này thái minh nhìn qua mọi người dưới đài ánh mắt trên mặt lúc trắng lúc xanh hắn chỉ cảm thấy hôm nay chính mình thật là mất mặt mao tiểu đông còn ở bên cạnh không ngừng thúc giục ta ta cùng mấy cái đồng học chỉ là tự mình đánh một trận không biết mao phu tử vì sao muốn chuyện bé xé ra to n g ư ơ i xác định chỉ là cùng đồng học giải quyết mâu thuẫn riêng xác định thái minh lớn tiếng đáp trả cha hắn thế nhưng là triều đình nhị phẩm đại thần cũng không tin một cái nho nhỏ tiên sinh dạy học sẽ bắt hắn như thế nào đợi một chút kết thúc hắn liền cho nhà viết thư để cho thư viện đem cái này chẳng phân biệt được đúng sai tiên sinh khai trừ các ngươi thì sao tiên sinh chúng ta chỉ là chơi đ ù a lúc không có chú ý nặng nhẹ đúng vậy a tiên sinh không tin ngươi hỏi n g ụ y minh mấy người kia cũng là quan huân hậu đại tự nhiên là báo đoàn cùng một chỗ bọn hắn đều ở trong lòng ghi hận để cho mình đã bị mất mặt mặt mao tiểu đông bất quá là một cái thư viện người dạy học thật sự cho rằng bọn hắn hôm một tiếng tiên sinh liền thật trở thành thầy của bọn hắn đi thư viện g i n dạy điều thứ ba là cái gì mao tiểu đông thu hồi ánh mắt đáy mắt hiện ra vẻ thất vọng quay đầu nhìn về phía dưới đài học sinh không thể bắt nạt đồng học đây là ta hôm nay nhận được lễ vật nội dung bên trong rất có ý tứ ta liền lấy ra đến cho đại gia chia sẻ một chút mao tiểu đông lấy ra lưu ả n h châu dùng linh lực đem bên trong hình ảnh phản chiếu ở giữa không trung mọi người xem gặp thái minh mấy cái vây quanh một cái thấy không rõ khuôn mặt học sinh tiếp lấy bọn hắn từ lễ nương h biến thành đối với cái kia học sinh quyền cước tăng theo cấp số cộng đây chính là các người nói mâu thuẫn riêng mao tiểu đông trong mắt cái kia chút khinh miệt đau nói h thái minh mấy người thái minh các ngươi không phục q u ả giáo miệm đầy hoan ngôn tùy ý khi nhục đồng học xúc phạm thư viện mấy đầu răn dạy hiện ta lấy phó sơn trưởng thân phận đem các phó sân trưởng mao tiểu đông ngươi không thể làm như vậy dưới đài phu tử thần sắc biến đổi lập tức lên tiếng ngăn cản mao tiểu đông hoang đường hành vi ngươi mao tiểu đông đến cùng có biết hay không thái minh mấy người cha mẹ là ai những cái k i a triệu thần phải biết ngươi mao tiểu đông đem bọn hắn hải tử trục xuất thư viện vậy cái này vách núi thư viện còn xử lý không làm t i ế n tĩnh mao tiểu đông á o áo phiêu khởi trực tiếp vận dụng tu vi đem tất cả âm thanh c h ấ n áp thái minh các ngươi lập tức trở về thu thập hành lý hạ các ngươi trong vòng nửa ngày rời đi đông hoa sơn bằng không ta sẽ trực tiếp đem các ngươi đổi ra ngoài còn lại học sinh c ầ nói ghi nhớ, các người nhớ, học, tới nơi này nếu các cầu c là vì cầu học. Nếu có tâm tư khác, l ề n không ngăn cản. Nói tự ta rời đi, sẽ xong mao tiểu đông cất bước rời đi bao phủ tại nắng sớm bên trong bóng lưng nhưng không có những ngày qua t h ẳ n g tắp dưới đài các tiên sinh hai mặt nhìn nhau vừa mới mao tiểu đông mới triển lộ chính mình nguyên anh cảnh tu vi bọn hắn cái này một số người cao nhất cũng mới kim đan cuối cùng bọn hắn chỉ có thể tiên phong tán học sinh phái người hướng về trong hoàn g thành đưa tin xem triều đình những đại nhân kia phản ứng vài tên thủ vệ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mao tiểu đông mệnh lệnh canh giữ ở thái minh bên cạnh bọn họ đốc xúc bọn hắn nhanh chóng k u ô n đổ rời đi thái ca chúng ta làm sao bây giờ nói chuyện tiểu mập m ạ p trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước n ở hắn không phải liền là khi dễ một cái người sao chuyện như vậy tại trong hoàng thành mỗi ngày làm làm sao lại xảy ra chuyện chứ nếu là trong nhà lão đầu tự biết mình bị nghỉ học đây không phải là muốn đánh chết chính mình những người khác cũng nhìn về phía thái minh ánh mắt đều mang mấy phần bất an tới thư viện phía trước trong nhà lối bọn hắn dặn đi dặn lại để cho bọn hắn thật tốt học hiện tại bọn hắn tiền đồ trực tiếp bị đuổi đi về trước ta đi tìm lão tổ tông nhà ta mập mạc người sau khi trở về trước tiên tìm người nãi mãi những người khác cũng giống vậy chúng ta cha bên kia có thể lừa gạt trước hết dầu diếm hảo vẫn là thái ca có biện pháp đến lúc đó trở về ta liền ôm mãi l ạ i chớ khóc lao nhân ra nàng thích nhất ta thái minh nhìn người bên cạnh ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý cha luôn nói chính mình chỉ có tiểu thông minh hiện tại hắn thế nhưng là lôi kéo nhiều người như vậy về sau chính mình thêm ít sức mạnh tương lai bọn hắn chính là mình tại trên triều đình trợ lực thái minh vốn cho rằng hôm nay nhiều nhất bị m a u tiên sinh tại chỗ gỡ măng một phen đến lúc đó bọn hắn cùng một chỗ mất mặt chính mình lại xem như đại ca an ủi phía dưới bọn hắn nhất định sẽ xúc động bất quá bây giờ xem ra tạm thời bị khai trừ cũng không phải một chuyện xấu chương chín mươi vẫn là khó tránh khỏi đánh nhau chương chín mươi vẫn là khó tránh khỏi đánh nhau có thái minh chủ ý mấy người kia trở lại gian phòng của mình cấp tốc thu thập đồ đạc xong ý chí chiến đấu sụp sôi đi ra thư viện tư thế kia không biết thấy còn tưởng rằng là trong thư viện vô cùng ưu dị thành tích tốt nghiệp học sinh đi ra cái kia bị thái minh chuyên môn dặn do tiểu mập mạp vừa về tới nhà liền thẳng đến mụ nội nó về i tử đến bên ngoài viện hắn nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện tiểu mập mạp mắt nhìn chính mình quần áo sạch sẽ cắn răng một cái trực tiếp lăn trên mặt đất tầm vài vòng sạch sẽ cầm ý làm cho, đen một khối cho một khối. hắn còn cảm thấy chưa đủ chính mình lại đem quần áo xé mấy đạo lỗ hổng lấy mái tóc cùng quần áo làm cho dối bời nổi lên hạ cảm xúc hướng về trong viện và vào ô ô n ã i n ã i tiểu đông rất nhớ ngươi a n ã i n ã i ta cháu ngoan ngươi làm sao tiểu mập mạp n ã i n ã i lý cùng nhau m â u thân nghe được chính mình tôn nhi âm thanh đang nhìn về phía cửa ra vào kết quả là trông thấy nhà mình béo ý đích tô tử trên thân cái này gọi là cái bẩn a nguyên bản muốn đưa tới tay vội vàng thu hồi gặp tiểu mập mạp còn dự định nào tới vội vàng dùng khăn tay bao trùm ngón tay đem tiểu mập mạp đính tại tại chỗ cháu ngoan trước tiên đi theo ngươi tiểu lan tỉ tỉ đi thay quần áo khác có cái gì hủy khuất chúng ta đợi sẽ lại nói à. cố nén đem cái này bận t h i ể u h ả i t ử đuổi đi ra xúc động lao thái thái hướng về bên cạnh nha đầu liên tục nháy mắt tên là tiểu lan nha đầu trong mắt cất dấu cười lôi kéo có chút mở mịt tiểu thiếu gia rời đi tiểu thiếu gia không biết nàng thế nhưng là biết nhà mình t h á i thái thế nhưng là một cái thích sạch sẽ tới cực điểm người tiểu thiếu gia bộ dạng này một mắt liền có thể nhìn ra là chính mình làm cho thủ đoạn này so với thiếu gia hồi nhỏ còn kém một chút chờ tiểu mập mạp sau khi rời đi lý thị nhìn mình ngón tay luôn cảm thấy khó chịu đầu kia khăn tay trực tiếp đốt đi nàng lại trở về gian phòng đem ngón tay tẩy một lần lại một lần thẳng đến ngón tay phiếm hồng lúc này mới cảm thấy miễn cưỡng rửa sạch đợi nàng đi ra lúc trước bị mang đi tiểu mập mạp bây giờ đã ngồi ở nàng vị trí cũ cái kia trương tròn vo khuôn mặt nhỏ khôi phục nguyên dạng ân n à y mới đúng mà nàng lý thị dưỡng đi ra ngoài hải tử liền phải ăn mặc sạch sẽ mãi mãi tiểu mập mạp diễn kỹ còn không quá đi phía trước còn nhượng nghị quất bị nhà mình mãi mãi đánh gây thi pháp bây giờ chỉ còn lại gào khan nước mắt như thế nào cũng không rơi xuống ai cháu trai thế nào mặc dù cảm thấy n ã i n ã i lời nói có chút kỳ quái nhưng tiểu mập m ạ p cũng không để ý những thứ khác vội vàng thêm mắm thêm m u ố i đêm hôm nay hắn bị vách núi thư viện khai trừ sự t ì n h nói cho n ã i n ã i về phần hắn bị thư viện khai trừ nguyên nhân đương nhiên là mỹ hóa một chút đâu t ỷ như hắn chính là cùng đồng học tự mình hẹn đánh nhau kết quả bị tiên sinh bắt được mình bị khai trừ mặt khác cái kia ước giá học sinh lại một chút việc cũng không có phía trước hắn d á n g vẻ đó cũng là bởi vì thư viện thủ vệ cưỡng ép đem hắn đuổi đi ra mới khiến cho hắn biến chật vật ta đáng thương cháu văn a lý thị thương tiếp vớt ve tiểu mập mặt đầu ân cái này tiểu mập mạp chiêu này so với cha của hắn trước kia có thể kém hơn nhiều nhiều nhất cầm lấy đi lừa gạt một chút tiểu t h í hải ngươi yên tâm mãi mãi nhất định sẽ vì ngươi làm chủ tạ ơn mãi mãi lấy được trả lời chắc chắn tiểu mập mạp tìm một cái đọc sách mượn cớ chạy lý thị nhìn xem tiểu mập mạp bóng lưng kêu lên tiểu lan ngươi đi thư viện hỏi tình huống một chút tuân mệnh phu nhân gọi là tiểu lan thị nữ rất nhanh trở về đem hôm nay thư viện chuyện phát sinh nói cho lý thị mao tiên sinh thật là đẹp trai lý thị hai tay nâng khuôn mặt trong mắt loe tinh quang phóng hậu thế thỏa đáng một bộ, bộ dáng truy tinh người già tiểu lan ngươi nhanh đi trong phòng ta cầm giấy bước tới đem mao tiên sinh hôm nay bá khí bộ dáng vẽ ra tới phu nhân nếu là thiếu gia nhìn thấy lại phải tức giận tiểu lan không hề động có chút l u y ể n chuyển khuyên giải lý thị nhà mình phu nhân cái nào cái nào đều hảo chính là không biết như thế nào liền đối với vị kia chỉ dạy qua nàng một tháng mao tiên sinh như vậy tôn sùng liền lao ra đều không cho phép nói nửa điểm mao tiên sinh không phải nhà này còn chưa tới phiên cái tiểu tử thú i kia làm chủ nhanh lên đem tranh vẽ ra tới là tiểu lan vẽ tranh thời điểm lý thị liền đứng ở một bên thưởng thức thỉnh thoảng chỉ điểm một chút tỷ như mao tiên sinh khuôn mặt cũng không có già như vậy mao tiên sinh quần áo cũng sẽ không quê mùa như vậy vẽ vừa vẽ xong lý thị liền không kịp chờ đợi cầm lên thưởng thức đợi nàng qua đủ m ắ t nghiện lúc này mới phân phó tiểu lan đi khố phòng đem nàng lần trước mua bức tia cổ họa phá hủy dùng cái kia bức họa không đem bức họa này phiếu phu nhân cái kia tiểu thiếu gia bên kia đem hôm nay cháu ngoan biểu diễn chuyện nói cho hắn biết trà để cho hắn thật tốt thu thập phía dưới con trai mình lý thị thờ ơ nói tiểu lan không khỏi có chút thông cảm tiểu thiếu gia hôm nay hắn khổ cực hoàn toàn một ví có phu nhân phân phó lần này tiểu thiếu gia đoán chừng muốn nằm trên giường mười ngày nửa tháng ngươi nói ngày mai ta xuyên cái gì tốt tiểu lan hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phu nhân chúng ta không còn đang nói tiểu thiếu gia chuyện sao hơn nữa ngày mai cũng không phải cái gì ngày lễ vì sao muốn cố ý ăn mặc ngươi ngốc à thái ra lão g i ả kia ngày mai nhất định sẽ đi thư viện gây chuyện ta đến lúc đó chạy tới hỗ trợ không phải có thể nhìn thấy mao tiên sinh lý thị điểm một chút tiểu lan trong lời nói mang theo vài p h ầ n bất tranh khí đều đi theo phu nhân nhà ngươi mấy thập niên như thế nào ta thông minh tài trí ngươi là không có học được nửa điểm đâu nửa tháng trước bố trang đưa một nhóm chất liệu mới phu nhân không bằng đi xem một chút vậy thì đi tới ngày thứ hai một đạo mang theo lửa g i ậ n âm thanh từ trong hoàng thành chuyển đến mao người đi ra cho ta người này là hôm qua khai trừ cái kia thái minh lão tổ tông nhiều năm trước đã đưa thân nguyên anh cảnh mao tiểu đông hướng triệu chính bọn hắn giải thích một phen cất bước rời đi chuẩn bị ngăn lại người này có muốn cùng đi hay không luyện một chút tốt có thể nguyễn tú cùng ninh diêu cũng không có cự tuyệt nguyễn tú là nghĩ đến cuối cùng có đ ỡ đánh ninh diêu là muốn nhìn một chút cái này h ạ n nhiên thiên hạ nguyên anh so với quê hương kiếm tu ai yếu ai mạnh lục lão xuân hoa các nàng liền làm phiền ngươi yên tâm lục trình chu thần sắc rất bình tĩnh cái này đại tùy trong hoàng thành chỉ có trong hoàng cung hai đạo khí tức để cho hắn k i ế n kỵ những người còn lại chính là hắn không hoàn t h ủ để cho bọn hắn đánh cũng không đánh tan được hắn n ụ c thân phòng ngự đi chúng ta đi nên n ê n h vị này phách lối tiên nhân ba người trực tiếp ngự kiếm bay lên vượt qua thư viện rất nhanh bọn hắn đã nhìn thấy chân núi ngự không mà đến mấy vị xem xét bình thường chính là sống trong nhung lụa tu sĩ cầm đầu cái kia nam tử gầy nhom chính là thái gia tổ tông ở sau lưng hắn đi theo cũng là hôm qua đám người kia trong nhà định hải thần trâm ngược lại là không nghĩ tới những hài tử kia lại có thể đem bọn hắn nói động mao tiểu đông gặp triệu chính bọn họ chạy tới đầu tiên là khuyên gặp bọn họ không l ù i cũng không có lại kiên trì chỉ cần hắn còn đứng ở đông hoa sơn coi như tới là hơn năm cảnh tu sĩ hắn cũng không sợ cái này ba cái người thiếu niên vừa vặn có thể kiến thức một chút giữa các tu sĩ chiến đấu chương chín mươi một lật xe các đại nhân vật chương chín mươi một lật xe các đại nhân vật mao tiên sinh cái này một số người cũng là tu vi gì cái kia thái phong bây giờ hẳn là nguyên anh cảnh hậu kỳ cái kia ăn mặc tinh xảo lý thị nửa giáp tử tiền tài đột phá đến nguyên anh còn lại năm người cũng đều là kim đan hậu kỳ một tòa đại tùy vương triệu đ ỉ n h cấp thế ra kết quả chủ cột thực lực liền cái này nói thật triệu chính có chút thất vọng mao tiên sinh cái kia thái phong giao cho người ta ngăn lại cái kia lý thị những người còn lại giao cho chúng ta a nguyễn tú lòng tin xếp đầy tiết lời những người còn lại mặc dù nhiều nhưng nàng tự tin mình có thể ngăn lại hai người còn lại ba cái giao cho ninh diêu hoàn toàn không có vấn đề mao tiểu đông trực tiếp mở ra đông hoa sơn hộ sơn đại trận cảnh giới cấp tốc kéo lên thẳng đến nửa bước ngọc phát hắn cũng không cùng thái phong bọn hắn nói nhảm trong tay thước bay ra bay tán đỉnh núi giữa không chúng đám mây mang theo sức mạnh thế không thể đỡ trực tiếp đối e m t h Phong đánh o n g bay ra ở giữa không đối mặt h Phong i n một vị nguyên anh triệu chính hoàn toàn không có nương tay ý nghĩ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó một đạo rực rỡ khiến quang gạch phá bầu trời ẩn chứa trong đó sắp bén để cho vốn chuẩn bị nhường lý thị đều nghiêm mặt đứng lên nàng hai tay trong nháy mắt ngưng tụ ra ngọc sắc một đôi tay không hướng về phía trước trục ra cùng kiếm khí đụng nhau trong nháy mắt tiếng va chạm giòn dã vang lên lý thị song trường bắt được kiếm quang đồng thời lập tức gia tăng lực đạo đem vô hình vô chất kiếm quang ngưng là thực thể hai tay tuôn ra một cố lực mới đông nhiên hơi dùng sức kiếm quang trực tiếp bóp thành vô số m ả n h vụn kiếm quang nát vầy trong nháy mắt lý thị phát giác được không đúng lập tức bức ra triệt thoái phía sau một đạo kiếm quang từ đôi đến đầu chém nát nàng ở lại tại chỗ tàn thực lực này rất không tệ a lý thị cảm giác chính mình sớm đã để ngội tâm lại độ bắt đầu nhảy lên trước tiên đánh một trận lại nói lý thị thủ tại trên mặt nhẫn một vòng sau một khắc một thanh d à i đến hai em m ở trường kích xuất hiện tại trong tay lý thị một cái tú khí phụ nhân trong tay lại cầm đỉnh cấp võ tướng mới có thể nắm giữ binh khí d à i một màn này nhìn thế nào cũng là xung kích cảm giác m ư ợ i phần ninh diêu cách đó không xa nguyễn tú nhìn thấy một màn này lên tiếng nhắc nhở lấy nhanh lên giải quyết bọn hắn nữ tử kia không đơn giản một con mắt ninh diêu thì nhìn ra lý thị cùng nàng đối mặt cái này một số người không giống nhau dùng một câu nói giảng chính là từng thấy máu cùng không gặp huyết khác nhau tú tú cho ta tranh thủ mười cái hô hấp hảo nguyễn tú tăng tốc thế công đem năm cái kim đàn c u ố n vào ở sau lưng nàng trong cơ thể của thả linh khí trở nên m á n h liệt nàng càng là muốn trong chiến đấu tòng long môn trực tiếp đột phá lý thị cơ trưởng kích một chiêu một thức trở nên bá đạo vô cùng triệu chính chém ra kiếm q u a n g còn không có cận thân liền bị nàng trưởng kích chém nát triệu chính công kích mặc dù s ắ p bén nhưng không đánh tan được lý thị phòng ngự hai người chiến đấu từ triệu chính ưu trở nên ràng co bên cạnh hai cái cô nương nguy hiểm triệu chính nghe nói như thế vô ý thức nhìn sang nhưng vào lúc này lý thị thừa cơm ộ t k í c h đẩy ra triệu chính phòng ngự tiếp lấy hướng phía trước đâm một phát mắt thấy triệu chính đã tới không kịp né tránh trường kích lại dừng ở trước người hắn một trường vị trí tiểu tử ta làm a o tiên sinh đệ tử lần này tới là cố ý muốn cho tiên sinh giúp n ắ m tay ngược lại là không nghĩ tới chào tiên sinh tìm giúp đỡ nhanh đi t r ợ giúp đồng bạn của người a triệu chính lưu lại một tia tâm thần tại lý thị trên thân đồng thời cho ninh diêu truyền âm để cho nàng dừng lại đột phá hành vi triệu chính biết ninh diêu bây giờ cảnh giới so với hắn thấp chỉ là vì tại mỗi một cảnh đánh xuống kiên cố nhất cơ sở lý thị như nàng lời nói đứng tại chỗ triệu chính đột nhiên ra nhập vào để cho cái kia năm cái kim đan thế công chớp mắt tăng d ã không đến thời gian một chén trà công phu năm người này đã bị cầm xuống triệu chính bên này hết thạy đều kết thúc sau lý thị sách theo trường kích tiến vào mao tiên sinh cùng thái phong chiến trường thái phong vốn cho là mình tới bên này người trợ rút cái nào hiểu được lý thị tới gần sau liền hướng hắn tấn công mạnh hoàn toàn đối lý thị không có phòng bị thái phong trong n g á y mắt trọng thường không đầy một lát liền bị trói phải rắn rắn chắc chắc để cho mao tiên sinh phong tu vi ném tới cấm đoán chỗ giam lại lý thị thì đi theo mao tiên sinh trở về trong tay trường kích sớm đã không thấy cả người lại khôi phục ô luyện bộ dáng này các ngươi tốt lắm ta là mao tiên sinh đệ tử đắc ý võ linh tê lý thị tựa như quen cùng đám người chào hỏi mảy may nhìn không ra lung túng mao tiên sinh không có phản đối lý thị tự xưng lý thị phá nguyên anh so với hắn cũng liền c h ầ m mấy năm từ góc độ này nói nàng đích sắc là đệ tử đắc ý của mình mặc dù hắn liền dạy nàng một tháng học vấn tiên sinh thái phong m ấy lao giạc kia nên xử lý như thế nào nâng lên cái này mao tiểu đông có chút đau đầu thái phong ấy tên cũng là gia tộc định hải thần trâm mặc dù bọn hắn chạy đến đông hoa sơn náo h sự bị bắt giữ hắn nhưng sau đó muốn làm sao hắn chính xác chưa nghĩ ra muốn ta nói trực tiếp đem bọn hắn tu vi phế đi lý thị là một m cái cắt cổ thủ thế đằng sau bọn hắn muốn ở mỹ liền để nhà ta tiểu tử đi cùng bọn hắn đánh nước bọc chiến không được mao tiểu đông lập tức phủ định lý thị ý nghĩ giải thích tiếp một câu linh tê hải tử bây giờ tại triều đình đảm nhiệm tể tướng tể tướng à, địa vị này thế nhưng là tiêu chuẩn chẳng thể trách lý thị dám nói ra phế bỏ thái phong bọn người tu vi lời nói bất quá có lý thị tại thái phong bọn hắn có thể tốt hơn dùng mao tiên sinh hôm nay hộ sơn đại trận mở ra sau phải trăng tiêu hao rất lớn mao tiểu đông gật gật đầu vừa rồi quản sự cho hắn báo số lượng hắn đến bây giờ còn trong lòng đau như vậy một số lớn linh hạch cứ như vậy tốt h ấ t hắn phải khổ cực nhiều năm mới có thể bù lại đại trận thiệt hại có thể tìm thái phong mấy người bọn hắn gia tộc lớn đến lúc đó giá cả có thể tăng gấp đôi việc này giao cho ta lý thị mở miệng đáp ứng nhìn về phía triệu chính trong mắt mang theo vài phần thưởng thức hào tiểu tử cái này tâm thật là đủ hắc tăng gấp đôi giá cả coi như mấy cái gia tộc cùng một chỗ lấy ra cũng biết để cho bọn hắn thương cân động cốt bất quá ai bảo chủ động gây chuyện là bọn họ đâu việc này coi như nháo đến triều đình cũng là tiên sinh chiêm lý nhà ta tiểu t ử kia đều dưỡng đã nhiều năm như vậy nên cho sư công ra điểm lực lý thị một câu nói liền đem đương triều tể tướng an bài rõ r à n h r à n h sự tình xong xuôi triệu chính bọn hắn cũng dự định rời đi trước khi đi triệu chính tính nhờ mao tiên sinh một sự kiện tương lai không lâu nếu có một cái gọi lý bảo bình hồng ý cô nương từ đại ly tới c ầ u học hy vọng mao tiên sinh có thể chiếu cố một chút hôm nay thái ra mấy cái gia tộc tao nội truyền đi triệu chính tin tưởng cái này thư viện học sinh phụ huynh tuyệt đối sẽ thật tốt cảnh cáo phía dưới hải từ nhà mình triệu t i ể u tử cái kia bảo bình cô nương là gì của ngươi nàng là t i ể u mội mội của chúng ta chương chín mươi hai gặt cái nha đầu về nhà chương chín mươi hai gặt cái nha đầu về nhà tiên h sinh ân chờ vị kia tiểu bảo bình tới thư viện tiên h sinh nhất định phải cho ta đưa tin ta cũng nghĩ nhìn một chút vị kia áo đỏ tiểu cô nương hảo lý ra tiểu mập m ạ p không biết chờ thêm mấy tháng bảo bình tới thư viện chính mình mãi mãi gặp qua sau tại chỗ liền nghĩ nhận nàng làm làm tôn nữ từ bảo bình đi tới đại tùy một khắp kia trở đi tiểu mập mập liền thất sủng trạm tiếp theo chúng ta đi cái nào đi đ ó nguyễn một chút cái có n tú, nhà. Nhà tú một mặt cổ quái nhìn về phía triệu chính chỉ là nàng cặp kia đảo lia liệa không ngừng con mắt bại lộ ý nghĩ trong lòng nàng đúng vậy cùng một chỗ sao cha ta nói qua cướp người là không đúng nguyễn tú nghiêm trang trả lời câu tiếp đó lập tức lại nói ta cảm thấy ngẫu nhiên tới một lần cũng không phải vấn đề chờ sau đó ta nhất định xem thật kỹ một chút ngươi lo nghĩ tiểu nha đầu rốt cuộc có bao nhiêu dễ nhìn ninh diêu đối với triệu chính quyết định bình thường đều không phản bác bất quá trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút triệu chính không phải là cùng chính mình một dạng lần đầu tiên tới hạo nhiên thiên hạ như thế nào h ắ n đối với bảo bình các nơi quen thuộc như vậy chứ ngàn mét phía trên không trung lục trình chu ánh mắt rơi xuống tòa này chi lăn nhà ở tòa này trên gác xếp dừng lại phút chốc trong miệm tự lầm bầm thú vị thú vị một đầu mấy trăm năm đạo hạnh hòa mãng thế mà ẩn nút tại nhân loại trong lâu các hơn nữa hai người vẫn còn bình an vô sự để cho lục trình chu kinh ngạc chính là đầu này hỏa mãng hắn tu hành cơ sở lại là nho ra học vấn một đầu lấy nho ra học v ấ n làm c ă n cơ hơn nữa tu hành trôi chảy chỉ kém một lần lột xác liền có thể đi sông hóa thuồng luồng tiểu xà loại tồn tại này lao lục liền nghĩ cũng không dám nghĩ về phần ở bên cạnh đầu kia tiểu trong sông cất g i ấ u tiểu xà tại hắn hơi tiết lộ một tia khí tức sau tiểu xà lập tức dọa đến trốn xa mấy trăm dặm trong lầu các hỏa mãng tựa hô phát giác được triệu chính mấy người nguy hiểm không đợi tòa nhà này chủ nhân xuất hiện hỏa mãng từ trong lầu các chu gia cấp tốc hướng vùng ngoại ô sơn lâm trốn xa. xem ra chúng ta hủ đến cái này tiểu cô nương đi triệu chính ngự kiếm hướng hỏa mãng đuổi theo nguyễn tú nhìn xem đầu kia tiểu x à đó chính là triệu chính lo nghĩ tiểu cô nương con tưởng rằng chờ sau đó muốn lên diễn một phen cấp người đại chiến đâu bây giờ cái này đầu voi b ô i chuột có chút tiếc mối trong lòng chửi bậy lấy triệu chính cũng không chỉ hoãn nàng theo sau triệu chính tốc độ nhanh nhất tại hỏa mãng tiến vào sơn lâm sau lập tức ra tốc mấy đạo kiếm quang rơi xuống hỏa mãng đi tới trên đường sinh sinh đem hắn tốc độ ép chậm lại đợi hắn đuổi kịp hỏa mãng sau lập tức dùng kiếm quang vây khốn hỏa mãng tùy ý nó、no、phút lửa va chạm lại không cách nào phá vỡ đạo kiếm quang này l ồ n g giam đừng vùng v â y nữa ngươi không phá nổi phòng ngự đại khái là bởi vì triệu chính ra tay đến bây giờ cũng chỉ là vây khốn không có thương tổn được chính mình hỏa mãn g quay đầu nhìn về phía triệu chính ta từ xuất sinh lên liền không có từng tổn thương nhân tộc các ngươi vì sao muốn chào ta trong nước đầu kia tiểu xà đã sớm để mắt tới ngươi liền đợi đến ngươi lột sắc thời điểm tới đem ngươi nuốt đến lúc đó các ngươi vừa đánh nhau nhà còn có chung quanh một mảnh chắc chắn không bảo vệ ta tới tìm ngươi là muốn mang ngươi trở về nhà ta nói xong triệu chính hướng hỏa mãn đem ra ngoài mấy cái màu sắc tươi đẹp tắm đá hỏa mãn g nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung tảng đá cặp k i a mắt rắn trong nháy mắt biến thành hình bầu r ụ n tảng đá k i u bên trên dính khí tức chính mình trong huyết mạch truyền đến khát vọng chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xà đ ạ m thạch người này tại sao lại lấy ra giá trị liên thành xà đ ạ m thạch cho mình coi là thật giống như hắn nói chỉ là muốn đem chính mình mang về nhà ta nếu là gây bất lợi cho ngươi đã sớm động thủ hỏa mãn gật g gật đầu chính xác lấy cái này nhân loại thực lực muốn giết mình chỉ là một kiếm chuyện không cần đến dùng xà đảm thạch làm bội nhừ sau khi suy nghĩ cẩn thận hỏa mãn trực tiếp nuốt cái này mấy khối đối với nàng rất có ích lợi xà Sa đảm thạch mới vừa vào bụng nàng cũng cảm giác được tu vi của mình có một tia tăng trưởng một đạo linh lực rơi vào trên người nàng tiếp lấy hỏa mãng kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình sa đảm thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan đồng thời cảnh giới của mình cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên không đến hai canh giờ cái k i a mấy cái linh khí đầy đạn sa đảm thạch liền đã bị nàng toàn bộ tiêu hóa hỏa mãng hình như có cảm giác ngầm đầu nguyên bản tinh quang rực rỡ bầu trời bây giờ đã mây đen dày đặc từng đạo lôi điện tại tầng mây bên trong du tàu hỏa mãng đã biết chính mình lần thứ hai lột xác thời cơ đã đến trên bầu trời lôi đình chính là nàng lột xác t i ế nạ t i ê n tâm độ k i ế p t i ê n tâm sẽ không có người q u ấ y dày ngươi triệu chính giải khai hỏa mãng chung quanh phong ấ n cùng ninh diêu các nàng tán tại b ố n phía vì hỏa mãng hộ pháp giữa không trung trong linh thuyền lục trình chu cũng chủ động tản ra chính mình nguyên anh huy áp c h ấ n nhiếp nội thành tòa kia chi lan nhà chủ nhân còn có còn lại một chút muốn chiếm tiện nghi người một đạo hơn một t r ư ợ n g lôi đình rơi xuống hỏa mãng chủ động nên đón lôi đình đem hắn cơ thể bổ đến cháy đen một mảnh không thiếu châu còn tản mát ra một t i ê mùi thịt hỏa mãng tựa h ồ hoàn toàn không có cảm giác đến đau đớn mười mấy triệu thân thể quận tại cùng một chỗ chờ đạo thứ hai lôi đình rơi xuống đôi rắ lần nữa nghen tiếp trong miệng lôi đình phát ra trong thống khổ sen lẫn vui sướng tê minh t h à n h giang hà bên trong đầu kia bị sợ chạy rắn nước nhìn qua xa xa lôi kiếp trong lòng càng không c a m lòng đầu này hỏa mãng thế nhưng là hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hơn một trăm n ă m lương thực liền đợi đến nàng lộ sắc lúc nuốt nàng tinh tiến đạo hạnh của mình không biết cái này hỏa mãng đi v ẫ n cứt c h o gì c ư nhiên bị vị kia không biết bao nhiêu đợi bên ngoài lao tổ tông người coi trọng lại không cam tâm rắn nước cũng chỉ có thể đem quả đang hướng về trong bụng ớt bất quá c h u n g trả thời gian bầu trời lôi quang đã tiêu thất mây đen cấp tốc tàn đi một vòng ánh trăng trong trẻ một bình chữa thương đan dược hóa thành chất lỏng đem trọng thương h ư n h ư ợ c hỏa mãng bao vây lại một lát sau hỏa mang ánh mắt một lần nữa mở ra nàng xem thấy vì chính mình trị liệu triệu chính chấp chấp mắt sau một khắc hỏa mang thân thể tản m á t ra một hồi ánh sáng nhạt tia sáng tán đi sau một cái bảy tám tuổi khoảng chừng người mặc áo trắng tiểu nha đầu xuất hiện tại chỗ b á i kiến công tử đa tạ công tử ban thưởng cơ duyên áo trắng tiểu nha đầu học trong nhà những nha hoàng kia hướng về phía triệu chính hành lễ đứng lên đi về sau cũng là người một nhà không cần khách khí như thế triệu chính đem tiểu nha đầu đã dậy tiếp đó hỏi thăm nàng phải chăng có danh tự tiểu nha đầu lắc đầu ta nghĩ cái tên ấm cây về phần họ tên liền theo ta họ triệu như thế nào triệu ấm cây cái tên này ta rất ưa thích ta tạ công tử vị này là ninh diêu tỷ tỷ bên cạnh vị tiên là nguyễn tú tỷ tỷ ninh diêu cùng nguyễn tu đối với cái này tiểu cô nương khả á i đều rất nhiệt tình ấm cây thế nhưng là trong sách chính mình thích nhất một vai một trong bây giờ nhìn bên cạnh mình cùng ninh diêu các nàng nói đùa ấm cây triệu chính trong lòng có loại rút đến ss g cảm giác thỏa mãn chương chín mươi ba lại đến lao long thành chương chín mươi ba lại đến lao long thành lên linh chu khi ấm cây cùng lục trình chu gặp mặt đến từ huyết mạch sợ hãi không để cho nàng dám nhúc ních một chút vị lao nhân này là nàng huyết mạch ngọn nguồn tổ tông tổ tông lục lão chớ dọa ấm cây t i ể u nha đầu rất không tệ lục trình chu thu l i ế m cái kia cỗ chỉ có dao long chi thuộc mới có thể nhận ra được khí tức từ trong ngực lấy ra một cái dao long châu lần thứ nhất gặp mặt cũng không chuẩn bị lễ ra mắt gì cái quả hạt châu này thì lấy đi chơi a ấm cây nghiêng đầu nhìn về phía triệu chính gặp nhà mình công tử gật đầu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận viên kia dao long châu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng cảm tạ lục lão xuân hoa cùng thu n g u y ệ t chủ động lôi kéo ấm cây đi nhận lãnh gian phòng của mình giúp đỡ ấm cây t r ả i tốt giường chiếu một đám thiếu nữ l i ệ u d í u trời nam biển bắc mà trò chuyện ấm cây mới tới cảm giác xa lạ rất nhanh liền trừ khử sạch sẽ nghe những thứ này tỉ tỉ nói chuyện phiếm nội dung tựa hồ nhà mình công tử thực sự là một người tốt triệu chính không biết mình đã tại dưới tình huống không biết chuyện nhận một tấm thẻ người tốt thành thật khai báo a nguyễn tú lôi kéo ninh diêu chất vấn triệu chính giao phó cái gì triệu chính rời đi ánh mắt bắt đầu giả ngu nói một chút dọc theo con đường này ngươi là từ đâu tới tin tức như thế nào một tìm một cái chuẩn Kỳ thực. thế giới này cũng là một cái gọi phong hỏa tổng quản viết sách ta là quyển sách này độc giả trung thực cho nên liên quan tới trong sách này nhân vật xuất hiện ta đều biết chúng ta muốn nghe lời thật ninh diêu chừng triệu chính một mắt loại này lời nói dối coi như cầm lấy đi lừa gạt đứa trẻ ba tuổi đều không dùng triệu chính bất đắc dĩ buông tay một cái chính mình nói đều là lời thật ta may mắn hắn còn có chuẩn bị ta phía trước tại rừng b i a đá nơi đó được truyền thừa trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ sau phát hiện bằng vào truyền thừa còn có thứ này có thể trông thấy ánh sáng âm trường hà bên trong hình ảnh triệu chính lấy ra khối kia dưới đáy biển nhặt được gương đá tuy ý ninh diêu các nàng nghiên cứ chuyến linh lực vào sau trên gương đá hiện ra một tia sáng âm trường hà khí tức mặt kính tùy theo hơi hơi ba động một chút l i n h diêu cùng nguyễn tú dựa theo triệu chính nói tới thử nghiệm tiến vào lại phát hiện gương đá tại kháng cự các nàng triệu chính lại có thể nhẹ nhõm đem chọn cánh tay bỏ vào nghiệm chứng xong gương đá hiệu quả l i n h diêu cùng nguyễn tú cũng đón nhận triệu chính thuyết pháp hai người tò mò hỏi thăm đầu kia thời gian trường hà bên trong l ạ i như thế nào con cảnh đầu kia thiên ngoại thời gian trường hà mọi người đều biết ba chỗ bến đỏ đã sớm bị tam giáo tổ sư phong bế mục đích đúng là vì phòng ngừa có người nghịch lưu thời gian trường hà đi đảo loạn đi qua hoặc tương lai Ta mấy ngày t liên tục phi hành triệu chính bọn hắn vượt qua thiên sơn và thủy đã tới bảo bình vùng cực nam láo long thành không biết có phải hay không ban đầu ở bên ngoài thành đánh cái tia một hồi triệu chính mua cửa hàng còn duy trì nguyên dạng chỉ cần đơn giản quét dọn một chút liền có thể tiếp tục kinh doanh triệu chính gọi tới mấy cái tia thần thủy di dân giao phó các nàng diên phần mình việc làm liền để xuân hoa dẫn các nàng đi lầu hai bố trí gian phòng của mình quen tiếp h u ộ c t ạ b a h c lấy nguyễn tú liền nói minh nguyên nhân thì ra từ sau khi vào thành nàng liền phát giác được trong tầng mây có đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng triệu chính dương mắt nhìn một chút đỉnh đầu vân hải đại khái đoán được là ai cái kia chuyển sinh phạm gia phạm tuấn mậu bất quá là một cái nho nhỏ hạ vị thần là l ư ơ nguyên tĩnh trộm như nàng nhìn n cho khí của nàng sao, dũ dám g lại tú, tú cũng biết thân phận của mình viễn cổ nam chi cao một trong hỏa thần truyền thế trong tiểu t h ấ n cái kia chính mình nhìn thế nào đều cảm thấy không vừa mắt yếu đuối thiếu nữ lý liêu nàng tiền thân là thủy thần tiểu chấn lang tiểu phía dưới treo láo kiếm đầu ẩn chứa trong đó vị tia cầm kiếm giảm một tia thần tính vị tia dương láo đầu là năm đó vị thứ nhất thành thần nam tử thần linh địa vị cũng không yếu tại nguyễn tú các nàng dám nhìn t r u n g nàng nàng muốn để người này thật tốt nếm thử chính mình thủ đoạn triệu chính lấy ra mấy chương ẩn thân phủ lời thuyết minh như thế nào sử dụng ba người kích hoạt thần thân phủ l ạ n g y ê n không một tiếng động ngự kiếm bay lên không lục trình chu mắt thấy triệu chính ba người thân hình tiêu thất thả ra thần thức căn bản bắt giữ không đến thân hình của bọn hắn vị này kiến thức rộng lao dao trong mắt hiếm thấy hiện ra vẻ khiếp sợ chính mình quả nhiên là tại bảo bình cái kia địa phương nhỏ ở lâu thế giới bên ngoài thế mà biến hóa lớn như vậy nguyễn tú thả ra cảm giác rất nhanh nàng liền phát hiện một cái cùng vân hải cơ hồ hòa làm một thể thân ảnh đem người kia vị trí báo cáo triệu chính cùng n i n h diêu sau hai người thẳng ra chuẩn bị đợi lát nữa chặn lại phía dưới trong mây người nguyễn tú tới gần đến người kia mười triệu vị trí tỉnh lại trên cổ tay lửa nhỏ trong miệng phun ra bốn chữ hỏa long hỏa hoạn một tia đến từ hỏa thần thần cách sức mạnh ra chỉ đến lửa nhỏ trên thân trong mắt lửa nhỏ thân hình bành trướng đến mấy trăm triệu trên thân giấy lên cực nóng hòa diễm không đến một cái hô hấp đã đem vân hải b đạo kia giấu ở trong mây thân ảnh cũng cuối cùng hiện lộ chân dung là một cái sắc mặt tuấn tú nữ tử nữ tử bộ kia thấy biến không kinh trên mặt bây giờ xuất hiện vẻ kinh ngạc nàng ngơ ngác nhìn qua xuất hiện tại trong mây nguyễn tú phía trước cách khoảng cách mấy trăm mét phạm tuấn mậu chẳng qua là cảm thấy nguyễn tú trên người có chút kỳ quái bây giờ đối mặt mặt nàng phảng phất nhìn thấy một vị nồi g ngay ngắn trên ngai vàng mặc giáp nữ tử trong tay vớt vớt một vành mặt trời nữ tử tựa hồ phát giác được tầm mắt của nàng thờ ơ ngầm đầu một con mắt phạm tuấn mậu cũng cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào biệt lửa kêu t h ẳ n một tiếng cấp tốc rời ánh mắt đi trong lòng nổi lên một chính mình phía trước thế m ạ n như thế m ạ o phạm b ị đại nhân này hòa thân đại nhân tiểu nữ mạo phạm trước đây thỉnh hòa thần trách phạt không giống với trong tưởng tượng nguyên bản nguyễn tú còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến lại không nghĩ rằng cái này phạm tuấn mậu trực tiếp lấy một cái cổ l á o tư thế quỷ dạp xuống đất trở về nguyễn tú triệu hồi tại trong lây vui chơi lửa nhỏ lúc này vân hải đã b ư ớ c hơi năm thành phạm tuấn mậu trong mắt nhưng không nhìn thấy nửa phần đau lòng tựa hồ lửa nhỏ phá hủy căn bản không phải nàng đại đạo căn bản làm sao bây giờ nguyễn tú nhìn về phía triệu chính phạm tuấn mậu chỉ là nhìn chằm chằm vào để cho nàng thiền nhưng nàng cũng không bá đạo đến trực tiếp đem nàng xử lý ta có chú ý Chứng 94, quốc sư khách、nhân. chứng 94, quốc sư khách phụ nhân, phụ nhân. 94, 94, sư sư đại ly ngoài hoàng thành một cái nằm ở trong xe ngựa bại hoại hán tử mở mắt ra đảo qua trên cửa thành đại ly hai chữ từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền lưu lại trong xe ngựa a lương một cái là mình đã xuất bây giờ quốc sư trước cửa phủ ta gọi a lương đem cái này tên nói cho các ngươi biết quốc sư hắn hội kia ta a lương đưa lưng về phía cửa phủ hai tay ôm kiếm hướng về phía trước cửa thủ vệ nói dường như là cảm thấy cái này tự xưng a lương người khí chất bất p h ẳ n t hắn ủ vệ k h thật sự tới hâu người dẫn hắn đi vào thái độ muốn cung kính chút là quản gia vừa muốn ra khỏi thư phòng lại bị thôi sàng gọi lại tính toán vẫn là ta tự mình đi qua đi quản gia trên mặt khống chế được rất tốt trong mắt vẫn là thoáng qua vẻ khiếp sợ nhà mình lao ra thế nhưng là đại ly quốc sư địa vị thật sự dưới một người trên vòng người nghe thủ v ệ nói cái kia kiếm khách là một cái gương mặt lạ người kia đến cùng có gì thân phận có thể để cho l á o ra tự mình nên đón tôi h sàm rất nhanh liền đi tới cửa ánh mắt rơi vào cửa ra vào thấp bé hán tử trên thân thân là một cái kiếm tu lại vẫn cứ phối đem chút đau, hơn nữa cái này người mặc chính là một cái phiêu bạt giang hồ kiếm khách người này vẫn ưa thích ly tinh bạn đạo a lương tiếng hô hoán này bên trong mang theo như thế nào cảm xúc chỉ có thôi sàm tự mình biết thôi sàm ngươi cũng già những cái kia cho ngươi phi kiếm đưa tin tiên tử nếu là biết ngươi bây giờ cái bộ dáng này không biết có bao nhiêu tiên tử sẽ âm thầm rơi lệ cảm khái một câu a lương chạy tới thuần t h ủ ôm t ô i sàm bà vai đi đi đi chúng ta cùng uống một ly đoạn đường này tới không có tiền mua rượu nhưng ta thèm sắp chết rồi thôi sàm đi ngang qua lúc phân phó đ ỡ đẫn quản g i a một tiếng hai người sau khi ngồi xuống rất nhanh các món ăn ngon như nước chảy bưng lên a lương cầm bầu rượu lên uống một hơi hết cho ăn no trong bụng con sâu thèm ăn lúc này mới cầm đũa lên bắt đầu dùng nữa thôi sàm không chút đậu đũa chỉ là b ồ i tiếp a lương thỉnh thoảng hỏi thăm hắn tại kiếm khí trường thành bên kia trải qua như thế nào có hay không gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử a lương lập tức để đua xuống bắt đầu thổi phồng mình tại kiếm khí t r ư ờ n g thành bên kia kinh nghiệm không phải ta thổi ta a lương ở bên kia chỉ cần là nữ đều thích ta ở bên kia uống rượu ta đều không cần chính mình mọi tiền nhận được thư t ì n h nhiều đến đều có thể đem ta vùi vào đi a lương vậy ngươi liền không có động tâm a lương trong đầu thoáng qua một cái chân so mạng lớn tiên tử s ờ căm một cái cười nói ta a lương là ai sao có thể vì một cái cây từ bỏ nguyên một cánh rừng không nói ta mấy người các ngươi từ lao tú tài đến ngươi còn có tả hữu cùng tiểu tề hai tên ra hỏa như thế nào từng cái đều đưa lấy thôi sàng không đáp chỉ bưng chén rượu lên uống vào nồng phần u rượu trong mang theo tí ti khổ tâm cùng thiếu niên hồi ức sau khi ăn xong thôi xà mới hỏi thăm hắn tới đây có chuyện gì đệ đệ ta tại các ngươi đại ly bị khi dễ ta đến đòi nợ không thể thương lượng một chút không được vậy ngươi muốn cái gì thở dài một tiếng thôi xà muốn nghe một chút a lương yêu cầu nếu như tại đại ly trong phạm vi chịu đựng hắn vẫn là có thể làm chủ nghe nói mặc ra cự tử còn có lục ra cho các ngươi đại ly chế tạo một tòa phản phất bạch ngọc kinh không được thôi xàm thái độ vô cùng rõ ràng đồng thời trong lòng thoáng qua vô số biết bạch ngọc kinh kế hoạch tên người đến cùng là ai tiết lộ bạch ngọc kinh kế hoạch vậy thì không có nói chuyện ta ở chỗ này chờ một ngày nếu như các ngươi không đem bạch ngọc kinh thường cho ta vậy ta liền tự mình đi lấy thôi s à m sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống một ngày thời gian coi như hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian biến ra một cái mười bốn cảnh cũng không làm gì được phi thăng cảnh đ ỉ n h phong a lương chớ nói chi là bây giờ đại ly tu vi cao nhất giả cũng mới tiên nhân cảnh đại ly bây giờ vị hoàng đến à y tống chính thuần quả thật có hùng chủ xâm phạm nhưng nếu là hắn đem a lương yêu cầu báo lên b ậ hạ chắc chắn sẽ không đáp ứng chuyện này ta không làm chủ được ta đi trước ngủ một giấc ngày mai lúc này nếu là không có thương lượng x o n g ta liền tự mình đi l ấ y a lương thờ ơ k h o á t khoác tay ngày thứ hai ban đêm một đạo kiếm quan g sáng trói từ trên hoàng thành khoảng không hiện lên đem bầu trời đem chiếu sáng thẳng đi mặt phía bắc bạch ngọc k i n h chỗ đại ly trên hoàng thành khoảng không sớm đã mở ra vô số trận pháp tại kiếm quan g phía dưới phản phất bậc khí đ ụ g một cái liền nát đại ly bốn nhạc chính thần sớm đã thu đến mệnh lệnh chờ tại kiếm quan g trên con đường phải đi qua khi kiếm quan bay tới bốn vị sơn thủy thần linh lập tức triệt lộ mấy trăm trượng thần linh chân thân vô số kinh khủng đạo pháp thần thông trong nháy mắt đem kiếm quan bao phủ a người này chỉ thường thôi t ư sau một ạ n h ắ c bác nhạc sơn thần nhìn xem cơ h n thể ầ trực tiếp nổ tùng vô số thần linh kim thân mảnh vụn phân tán một phía một đôi đại thủ hướng về bốn phía trục tới chín thành kim thân mảnh vụn đều tụ lại đến a lương trong tay lúc này còn lại ba cái sơn thần mới ý thức tới đây rõ ràng là đại ly mượn cây đao này tới thanh lý bọn hắn mấy cái này không nghe lời s ơ thần ba người l i ế h nhau đồng thời trốn ra phía ngoài đi bọn hắn đi ra ngoài không xa một đạo kiếm quang từ phía sau nhanh chóng đuổi theo tối nay đại ly bốn nhạc sơn thần toàn bộ ngã xuống tòa kia bạch ngọc kinh bên trên một ư ơ i hai thanh lớn như núi cao phi kiếm như b à i binh bố trận tướng lĩnh tuần tự phóng tới a lương phi kiếm trên không trung thi triển k h á c biệt kiếm c h i ề u hoặc vây khốn hoặc vây vô số kiếm quang đem a lương bao phủ đến hay lắm a lương nhìn xem đầy trời kiếm khí rốt cuộc đã đến chút hứng thú a、lương、lần thứ nhất rút ra bên hông chút thân thể hơi hơi trầm xuống một thân kiếm y tràn vào trong tay trúc đao một đạo không giống nhân gian có thể xuất hiện kiếm quang bay ra trên bầu trời mười hai thanh phi kiếm tại thời khắc này đột nhiên không bị k h ô n g chế thân kiếm nhẹ nhàng run r ậ y dường như đang sợ hãi trong hoàn g thành tất cả kiếm khí bây giờ đều tại kêu khẽ tựa hồ muốn a lương chú ý tới mình h ạ o nhiên thiên hạ tất cả mười bốn cảnh đều có chỗ cảm ứng ánh mắt rơi xuống đại ly rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái kêu cơ đao thấp bé há tử quả nhiên là a lương kiếm quang cơ già trong né mắt a lương trong tay trúc đao cũng hóa thành vô số bập phấn tiêu tan trên không trung hắn liếc nhìn trên không phân tán bốn phía một ư ơ i hai thanh phi kiếm gãi đầu một cái vừa mới cái kia một chút giống như có chút quá r ụ n được đầu cái kia bạch ngọc kinh trận pháp bị hắn một kiếm chặt phá bây giờ có thể đưa cho triệu chính lại chỉ có cái này một ư ơ i hai thanh kiếm chương chín mươi năm kiếm bổ treo ngược núi chương chín mươi năm kiếm bổ treo ngược núi thu hồi cái kia một ư ơ i hai thanh rất không tệ linh kiếm a lương quét mắt t ỏ a kia bạch ngọc kinh cấu tạo hắn thấy nhất thanh nghị sở chật chật chật cái này đại ly thực sự là dốc hết vốn lương a cái này bạch ngọc kinh tiêu hao đại ly ít nhất hai mươi năm thu vào Mẫu qua chốt còn không như thế nào trái nào dùng. bạch ngọc kinh bên trong có vị tia chính chính nghĩ nghĩ, loan n g b cự tử cùng họ lục lão nhân lẫn nhau cũng là gương mặt khổ tâm bọn hắn xong phương hợp lực chế tạo phản phất bạch ngọc kinh không đợi đến đăng tràng liền qua loa kết thúc liền cái kia mười hai thanh đắng tìm nhiều năm linh kiếm cũng bị người vứt đi cái này bạch ngọc kinh thật sự chỉ còn dư cái sát i ố n g đại ly hoàng đế tống chính thuần bây giờ ho khan không ngừng ngay mới vừa rồi vị kia gọi a lương trực tiếp cắt giữ hắn trường sinh cầu để cho tình huống thân thể của hắn càng hỏng bét tống chính thuần đảo mắt một vòng trong hai mắt phản chiếu lấy nhân gian bi hoan ăn vào đan dược cảm thấy thương thế trong cơ thể có chỗ hòa dịu hắn ra lệnh triệu quốc sư còn có tống trường t ì h tới đáng tiếc hắn là không nhìn thấy đại ly thiết kỵ ngựa đạp lão long thành ngày đó mà nêm bung xuống vô số đưa tin phủ phi kiếm từ hoàng thành bay ra các quốc gia địa tại một ngày này trước nay chưa có hoạt động mạnh bọn hắn đều tại thăm dò lấy hôm nay đại ly hoàn thành trận đại chiến kia trật tướng hưng đông thời gian những cái kia lấy sơn thủy công báo vì nghiệp vụ tông môn lập tức đem chọn lý hảo tin tức phát ra vị kia tiêu thất trăm năm kiếm khách a lương hiện thân lần nữa hạo nhiên thiên hạ c u n g bảo bình châu đại ly vương triệu một trận chiến a lương phi thăng cảnh định phong tu vi triển lộ không bỏ sót a lương phi thăng cảnh định phong thuần thủy kiếm tu mấy cái này từ mấu chốt trong nháy mắt hấp dẫn cựu châu vô số tông môn lực chú ý chỉ cần nghe được tin tức này đều lấy ra linh thạch mua một phần mới nhất sơn thủy công báo công báo bên trên lớn nhất bản t h ố i liền ghi chép đêm qua bảo bình châu bắc bộ một tòa vương triều đại ly cùng a lương ân đoán tình cứu công báo tiểu biên nhóm vô cùng rõ ràng đại gia muốn nhìn cái gì thế l ạ i a lương cùng văn thánh thủ đ ổ không thể không nói bí mật c h ấ n kinh a lương bay về hạo nhiên thiên hạng lại là vì các loại tiêu đề tầng tầng lớp lớp một vị đỉnh tiêm kiếm tu bắt quái lại thêm a lương danh khí không đến hai canh giờ tiểu biên nhóm đột nhiên phát hiện nhà mình công báo không đủ bán bọn hắn tiếp tục cơ bút trong tay từng trang từng trang sách đoạt người nhãn cầu cố sự theo vừa in thêm đi ra ngoài công báo phát hướng về các nơi một ngày này náo nhiệt bây giờ ở trên biển triệu chính bọn hắn là không thể kịp thời thấy được bởi vì có lục chính chu lần này từ lao long thành rời đi triệu chính không có lựa chọn cưỡi đỏ ngang trực tiếp lái linh chu ở trên biển phiêu đãng nhàm chán thời gian hắn liền lấy ra từ kỳ đôn sơn chém cây trúc một người phát một cây cần câu câu lên cá liền làm thành đồ ăn ăn hết mấy ngày nay triệu chính đổi lấy hoa văn cho bọn hắn làm cá cái gì c á nướng cá trưng cá sinh c a m đoan mỗi một bữa cũng không có giống nhau ra biển lâu ban đầu c ố này mới mẹ kình xuống trên biển sinh hoạt đã cảm thấy nhàm chán hôm nay triệu chính nhìn phía xa tòa kia lơ lửng ở giữa không trùng khổng lồ sơn phong hướng trong khoang thuyền kêu lên đảo huyền sơn đến đây chính là đảo huyền sơn a nguyễn tú đánh giá tòa này trong truyền thuyết vài tòa thiên hạ lớn nhất chữ sơn ấn nhìn qua tựa hồ không có trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy lục trình chu nhìn qua đảo huyền sơn cũng có chút cảm khái không nghĩ tới hắn cái này xuất thân lại thật có tới nơi đây một ngày các ngươi đậu ở chỗ này ta đi một chút liền đến triệu chính ngự kiếm dựng lên từ hệ thống trong kho hàng lấy ra lao đại kiếm tiền k ắ p tầm mảng gỗ lời thuyết minh nguyên do sau ninh d i u cùng nguyễn tú cũng không có lại nói cái gì nếu không phải là các nàng bây giờ cảnh giới quá thấp đi qua chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì bây giờ các nàng hẳn là cùng triệu chính kể vai chiến đấu triệu chính tự nhận là cũng không phải một cái người đại độ hắn trước đây đi qua giao long câu lúc vị kia ngồi ngay ngắn đảo huyền sơn giao long chân quân tính kế hắn cái này nhân quả hắn có thể vẫn không có tìm giao long chân quân châm rước bóp nát tấm bảng gỗ một đạo cường đại kiếm y rơi vào trên chu t i ê n kiếm triệu chính tùy ý vung ra một kiếm một đạo dài tới mấy chục dặm kiếm quang bay ra kiếm quang biên giới sẹt qua mặt biển mặt biển lập tức xuất hiện một đầu sâu đạt vài trăm mét khe ránh động tĩnh lớn như、vậy. treo ngược trên núi rất nhanh liền có người chú ý tới một chút ngăn ở kiếm q u a n g trên đường đỏ ngang lập tức thôi động đỏ ngang tránh đi giới môn phía trước vị kia l ậ t sách tiểu đạo sĩ cùng ngủ gật trương lộc đồng thời dương mắt nhìn lên rất xoáy khí một kiếm đáng tiếc nơi đây không có rượu ngon trương lộc chẹp chẹp mấy lần miệng nhìn về phía bên người tiểu đạo đồng trên mặt mang mấy phần cười trên nỗi đau của người khác các ngư i đạo l a o nhị m ạ c h này quả nhiên ở đâu đều khiến người chẳng h é t ta ngược lại huyền sơn rõ ràng là nguy rồi hai bay và gió tiểu đạo đồng giải bày một câu đã đứng lên dự định ra tay ngăn lại một kiếm này tiếp lấy một thanh â m từ trên biển chuy tiểu đạo đồng trên mặt uy nghiêm trong nháy mắt vỡ nát giao long chất quân đi ra cùng ta chấm dứt nhân quả tại sao bất động trương lộc có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào tiểu đạo đồng cái kia trương bởi vì nộ khí đỏ bừng khuôn mặt cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng chơi sập xuống có cái cao treo lên tiểu đạo đồng buồn k ẻ trả lời một câu nhặt lên đạo thư một lần nữa nhìn hắn vẫn luôn không ưa thích sư h i n h thu mấy cái đệ tử lần này phiền phức hay là hắn cái kia không lấy vui giao long sư điện d ứ lấy ngược lại sư h u n h cũng tại đảo hiền sơn cho hắn đồ đệ chú ý chuyện vẫn là chính hắn tới tốt một tôn mấy trăm trượng cao đạo sĩ pháp tướng xuất hiện tại treo ngược đỉnh núi vị này còn lại đấu thân truyền đệ tử đối mặt kiếm quang hoàn toàn không có rút kiếm ý nghĩ một đôi tay không trục ra pháp tướng song trưởng bên trong lập lõe vô số đạo văn kiếm quang cùng đạo sĩ pháp tướng rằng có mấy hơi thở cuối cùng vẫn là đạo sĩ càng hơn một bậc pháp tướng hai tay c h ặ p lại đem kiếm quang trực tiếp bóng nát triệu chính bay đến đạo nhân pháp tướng chỗ gần dùng kiếm chỉ vào đạo nhân đầu hỏi một câu ngươi cùng cái tia giao long trên quân là quan hệ như thế nào giao long là ta lật đồ nếu như hắn có cái gì đắc tội đạo hữu chỗ xin hãy tha lỗi vị này tọa chấn đảo huyền sơn tiên h quân lời nói k h á c h khí nhưng trong đó bá đạo lại làm cho triệu chính rất phản cảm như thế nào các ngươi một mạch đạo sĩ gây phiền toái liền một câu thứ lỗi liền đi qua vậy nếu là ta không giống nhau không cẩn thận làm thì ngươi lại đối với vị k i a đạo lão nhị nói tiếng thứ lỗi có phải hay không có thể thiên quân nghe vậy trong mắt lóe lên một tia lửa giận sư tôn hắn là nhân vật bậc nào có thể nào để cho người ta tùy tiện vũ đủ. đạo hữu tu tâm cảnh giới còn chưa đủ theo ta vào treo ngược sơn thanh tu trăm năm lại nói thiên quân nén giận ra tay hô hấp ở giữa hai tay đánh ra vô số pháp quyết một đạo đủ để đem chọn tọa đảo huyền sơn bao phủ ở bên trong khổng lồ trường ấn dùng tốc độ cực nhanh hướng triệu chính rơi xuống chương chín mươi sáu nhân quả chương chín mươi sáu nhân quả đạo sĩ không đều xem trọng thanh tĩnh vô vi như thế nào thiên quân đại nhân có hỏa khí lớn như vậy mắng thiên quân một câu triệu chính hướng về phía trường ấn vung ra một kiếm kiếm quan g tại trên trường ấn cắt ra một đạo cực sâu lỗ hổng triệu chính trong lòng hiểu rõ vị này thiên quân đạo pháp cùng lão đại kiếm tiên cho hắn tấm bảng gỗ bên trong kiếm ý còn kém xa lắm triệu chính liên tiếp vung ra tam kiếm kiếm kiếm quan bay vào trong cái kia khổng lồ trường ấn trực tiếp nổ tung tiếp lấy một đạo kiếm quang đột nhiên từ bên cạnh bay ra vị kia thiên quân không kịp phản ứng trực tiếp bị một kiếm bổ tiến biển cả thiên quân đạo pháp chỉ thường thôi tiểu tử người đang tìm cái chết thiên quân từ trong biển bay ra m a u đầu pha thoái tóc thai bù s ụ trên người đạo bảo còn có một đạo dài lỗ hổng căm tức nhìn triệu chính hoàn toàn mất hết cao n h â n hình tượng thiên quân rút ra trường kiếm không còn bởi vì triệu chính thân phận lưu thủ từng đạo bàng bạc kiếm quang bay ra trong chấp mắt liền bao phủ đảo huyền sơn bầu trời đem đứng tại trên không nhỏ bẽ như điểm đèn triệu chính bao phủ hoàn toàn đối mặt đánh tới vô số kiếm quang triệu chính đem chu tiên đương ngang trước người tiếp lấy hướng về phía trước người bổ ngang một kiếm chu tiên trực tiếp đem trước người hắn không gian bổ ra một vết n ư ớ c thiên quân cơ ra kiếm quang toàn bộ bị người đạo trưởng này đặt vài dặm không gian kẽ nước n ư ớ t hết không biết có phải hay không ngoài ý muốn không gian kẽ nước p h ầ n đôi lao đảo huyền sơn đi qua treo ngược trên núi tòa k i a đạo lão nhị tự mình bố trí trận pháp b ộ c phát ra quang mang máy liệt lại không cách nào ngăn cản không gian kẽ nước uy lực trận pháp trực tiếp nổ tung đảo huyền sơn cứ như, vậy như nước trong veo bại lộ tại trước mặt triệu chính triệu chính cấp tốc cầm kiếm quét ngang ba đạo không kém hơn tiên nhân cảnh một kích toàn lực kiếm quang b a y ra thiên quân sắc mặt nghiêm túc không thể không dừng lại trước tiên chặn lại cái này ba đạo đối với hắn đều có nguy hiểm kiếm quang ngăn trở thiên quân bước chân triệu chính trực tiếp hướng về phía treo ngược trên núi cao nhất tòa kia đạo quán một kiếm bộ tới dưới m ô n chỗ nguyên bản đọc sách tiểu đạo đồng đột nhiên đứng dậy triệu chính đem hắn sư minh đánh một trận hắn không chút nào b u ồ n b ự c thậm chí còn không tử tế mà cười mấy lần nhưng bây giờ triệu chính công kích đạo quán bên trong còn cúng bái đạo tổ cùng ba vị trưởng giáo t ư n ặ n không thể sai sót tiểu đạo đồng vừa muốn đứng dậy trên vai đột nhiên nhất tr hắn quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau l ư n g t r ư ơ n g lộc trong đôi mắt mang theo một tia cảnh cáo t r ư ơ n g lộc chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lại tăng thêm ngàn năm thời hạn thi hành án ngươi đừng đoan c ủ n ta ta chính là sợ ngươi động tác lớn đem t r u n g quanh hải tử hủ đến sẽ không tốt t r ư ơ n g lộc tiện tay một ngón tay đồng thời lặng lẽ dịch chuyển về phía trước mấy bước phong bế tiểu đạo đồng rời đi phương hướng ngươi tiểu đạo đồng tức giận chỉ hướng t r ư ơ n g lộc bị hắn lần trì h o a n này đạo kiếm quang kia đã tới gần đạo quán liền xem như hắn bây giờ đi qua cũng đã c h ư m phất ống tay áo một cái tiểu đạo đồng trực tiếp trở về chỗ cũ cầm sách lên đem mặt đắp lên đánh đi, đánh đi. Các nếu g ư i có b là thật l i làm cho đảo huyền sơn rơi xuống đoán t r ư n g hạo nhiên cựu châu nam bộ đều phải kinh nghiệm một lần kinh khủng biển động lục lão mời ngươi ra tay lục trình chu trực tiếp hiện ra chân thân một tiếng long ngâm trên không trung vang dội một đạo vạn mét dài thân rồng tại trong mây mủ như ẩn như hiện theo lục trình chu từng tiếng hoặc dài hoặc ngắn long â m dưới biển từng cái cự vật từ phụ cận bơi lại tuân theo lục trình chu mệnh lệnh cùng một chỗ vận dụng bản mệnh thần thông đem sóng biển uy lực từng tầng từng tầng suy yếu sau cùng sóng biển đánh vào những thứ này mấy ngàn mét cự vật trên thân lắc liên tiếp đều không lắc một chút thiên quân trông thấy hạ xuống đảo huyền sơn cũng không lo được trước tiên thu thập triệu chính thế ra chính mình lớn luyện bản mệnh vật đồng thời triển lộ pháp tướng đi tới treo ngược dưới núi phương pháp tướng song trưởng đem đảo huyền sơn trực tiếp nâng lên tới khi đảo huyền sơn xong trải nghiệm đem đ ả huyền sơn trực tiếp nâng lên tới khi đảo một lần nữa trở thành đảo h u y ề n sơn trung khu hiện ra pháp tướng chống đỡ đảo h u y ề n sơn tăng thêm trên núi hắn mấy vị đệ tử cũng tới xuất lực nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn ngừng đảo h u y ề n sơn hạ xuống chi thế nhìn xem bay gần triệu chính thiên quân trong tay h áo ba đạo thanh hương bắt đầu tự động tiêu đốt tại bảo bình châu nơi nào đó lời ư biếng lục trầm ngồi thẳng cơ thể bấm ngón tay tính toán đảo h u y ề n sơn hôm nay c ư nhiên bị người bổ hắn lục trầm thật vất vả từ ly châu động thiên cái kia mười bốn cảnh nhiều như chó chỗ chạy đến nghỉ ngơi một chút kết quả không đợi hắn chợp mắt liền có chuyện tìm đến ai g i sư h u n h đệ tử thật đúng là sẽ cho h lục trâm bước ra một bước thân hình đã biến mất trên không trung đi tới nửa đường lục t r â m dừng lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phía trước trên hòn đảo t i ê n tính đọc sách tề t i n h xuân lục trưởng giáo hữu duyên tương kiến không bằng ngồi t r u n g hạ thủ đàm luận một hồi hảo lục t r â m bất đắc dĩ thở dài hắn lục t r â m mặc dù may mắn trở thành mười bốn cảnh nhưng hắn cái này mười bốn cảnh ai cũng đánh không lại bây giờ sợ là không có cách nào đi cho dư sư huynh đệ tử c h ố i đ i t thừa dịp thiên quân nâng đỡ đảo huyền sơn thời điểm triệu chính tùy ý xuất kiếm bây giờ thiên quân tự vệ có thừa lại không thể đưa ra tay ngăn lại triệu chính công kích chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn các đệ tử từng cái đấm máu triệu chính từng kiếm một tiêu khiển thiên quân đạo hạnh thiên quân pháp tướng cấp tốc thu nhỏ thẳng đến tiêu thất cuối cùng thiên quân trực tiếp phun ra mấy n g ũ máu hơi thở mong manh triệu chính hai mắt sáng lên đang muốn ra sức đánh thiên quân đột nhiên phát giác được nguy hiểm vội vàng phòng ngự hơi thở tiếp theo một đạo kiếm quang trực tiếp đem hắn chém vào biển cả nổ lên một đoàn cao mấy trăm thước sóng nước du đang tại đảo huyền sơn t r u n g quanh cự vật nhóm đột nhiên không để ý lục trình chu mệnh lệnh nhau nhau lặn xuống lục trình chu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên bầu trời xuất hiện một đạo khe nước to lớ một đôi tay không từ bên trong nô ra bắt được khe hở nhẹ nhàng xé ra một cái mặt như c o n ngọc thần sắc trong trẹo lạnh lùng đạo sĩ xuất hiện tại khe hở phía trước sư tôn thiên quân kích động nhìn xem đạo kia đứng tại trên thiên mạc cao lớn thân ảnh vị này tự xưng thật vô địch đạo ra hai trưởng giáo còn lại đấu chỉ là nhàn nhạc gật đầu ánh mắt rơi vào đáy biển một chỗ một cái bên trong ngũ cảnh tiểu ra hỏa lại có thể phòng thủ chính mình tiện tay q u ă n g ra kiếm khí rất không tệ đáy biển triệu chính phí sức đem chính mình từ nham thạch bên trong rút ra nhìn hai bên một chút vừa mới một kiếm kia trực tiếp đem hắn bổ tiến đáy biển oanh ra một vài mười em m cũng may lão đại kiếm tiên kiếm y ra sức đem một kiếm kia uy lực chống đỡ chín thành chín hắn chỉ chịu chút vết thương nhẹ triệu chính chui ra mặt biển liền nghe được thiên quân tiếng kia sư phó hắn mắt nhìn trên bầu trời cái kia trung niên đạo nhân đây chính là cái kia thật vô địch ta liền nói như thế nào đảo huyền sơn đạo sĩ đều thích lấy lớn hiếp nhỏ nguyên lai、like、là dễ bên trên chính là l ợ i ra còn lại đâu không đáp chỉ là nhẹ chụp một ngón tay một đạo như thác nước kiếm khí phá vỡ m à n trời hướng về triệu chính thẳng tắp dân xuống